Trưng n một, một thụy ta cũng ờ bờ mong ma phan bóng tiếng bét t đá vô sĩ nhì ông uefa trong tổng bộ truyền thông trưởng thương đoàn pháo nhắm ngay trong suốt rút thăm c h ậ u thủy tinh uefa bí thư trưởng dồ hàn sần đứng tại trước sân khấu bên cạnh là đặc biệt khen ngợi nước pháp danh túc hạp t ì n đầu tiên xác nhận bắt cường danh sách người chủ trì t h ị thẩm l a liga đại biểu Bỏ triển khai tiểu cầu, Otto. bồ t i đào nha phóng viên tịch lập tức dối loạt lên cầu báo phóng viên cấp tốc bấm ban biên tập điện thoại mạ trệ tì tiếp tục rút thăm bọn hắn đối thủ là l y ông nước pháp truyền thông khu buộc phát ra tiếng hoan hô pháp quốc tốc cầu phóng viên thậm chí huýt sáo ông k í n h bắt được hai vị chủ huấn luyện viên phản ứng muzino tại chỗ ngồi khoanh tay lộ ra tự tin mỉm cười mà ly ông chủ xoáy le ghẹn thì như chút được gánh nặng nơi nới lòng c ả v ạ n đôi này song phương đều là tốt nhất kết quả r ú t thăm cái này giao đấu mang ý nghĩa liga một phòng ngựa nội chiến bù pháp hai nước hàng hai hảo cường nên đón đột phá cơ hội tốt bán kết đem cử đi một chi không phải truyền thống tương đội cái thứ hai rút thăm dẫn p h á t nước anh truyền thông sao động chelsea đương arsenal bị đọc lên lúc bbc phóng viên quốc gia lại là london e b i bàn mùa giải arsenal đã ở thi đấu vòng tròn cùng c ụ p t h tam sát chelsea điểm số đều là hai một áp ra mô vít mặt trong nháy mắt âm chầm xuống genny ở di thì sờ lên mình hoa dâm thái dương ánh mắt bên trong hiện lên một tia lo âu k h á c một bên nghe gơ đầu tiên là sửng sốt một chút sau đó ý vị thâm trưởng q u a y đầu nhìn về phía trên đài uefa quan viên cái ánh mắt kia phản g phất tại nói cái này sẽ không phải là các người c ố ý an bài a lúc này ở chưa rút tham đội bóng khu vực để sam xích lại gần roi bên thay n g ư ờ i hy vọng chúng ta rút đến ai do i nhìn xem màn hình lớn cười trả lời đương nhiên là là cọ du nạ hắn chỉ chỉ mi lan cùng riê mazit danh tự hai cái này đều khó đối phó hiện trường nhân viên công tác bắt đầu chuẩn bị xuống một cái rút thảm mà nước anh các phóng viên đã tại thảo luận trận này london deadby đủ loại xem chút cái thứ ba tiểu cầu triển khai lúc tây ban nha mạc ả báo phóng viên đều nghiêm túc lên d i o majit tại monaco trong căn hộ mozin v ẹ t cùng thê t ử v i t t o r j i ạ chính nhìn chằm chằm màn hình tv nghe tới d i o majit bị rút ra lúc mozin v ẹ t đột nhiên ngồi ngay ngắn bọn hắn đối thủ là trên tv người chủ trì thanh âm để trong phòng không khí phản phất động lại ống kính chậm rãi đảo qua monaco ghế diễu ly lấy tuổi trỏ nhẹ nhàng đụng đụng bên cạnh roi ngự khí trêu tức bên trong mang theo chỗ dạng Vì... sẽ không như thế xảo rút đến chúng ta a r ồ i nghe vậy trên mặt tách ra nụ cười sán lạ uefa tiếp sóng đạo diễn bén nhạy bắt được cái này đặc sắc trong nháy mắt lập tức chỉ thị quay phim sư đẩy gần ống k í n h dài đến năm giây đặc tả hình tượng bên trong r ồ i khuôn mặt chiếm cứ toàn bộ màn hình tv hắn có góc c ạ n h rõ ràng khuôn mặt đen đặc mày kiếm hạ là một đôi thâm thúy con mắt mũi cao thẳng khỏe miệng có chút mang cười kia không chính hợp ngươi ý sao doi quay đầu nhìn về phía tiểu ly tại bếp ma bơ đá bóng thế nhưng là mỗi cái cầu thủ n g tưởng để sam trầm mặc như trước không nói ánh mắt nhìn chằm chằm rút tham đài nhưng do tiếu d u n g tựa hồ lây nhiễm toàn bộ monaco đoàn đại biểu không khí khẩn trương lập tức dễ dàng không ít đúng lúc này uefa quan viên chậm rãi triển khai tiểu cầu monaco rồi quay đầu nói với đề sam huấn luyện viên xem ra chúng ta muốn đi mazit ông k í n h dừng lại trong nháy mắt này tuổi trẻ nước pháp thiên tài trên mặt viết đầy trờ mong phản phất đã thấy tại b ế t ma bơ sân bóng rong rồi hình tượng victor di ạ cảm giác được trượng phu cánh tay cơ bắp căng đến thật chặt nàng hiểu rất rõ điều này có ý vị gì đây là mọi gì đại hiệu lực tám năm ông chủ cũ là hắn chức nghiệp kiếp sống huy hoàng nhất địa phương Phật Lo Gentino ánh mắt từ rút thăm đài rời chậm d ã i chuyển hướng monaco đoàn đại biểu ghế xuyên qua ồn ào hội trường rơi vào cái k i a tuổi trẻ thân ảnh bên trên do i đang cùng đồng đội hữu lì cười nói trên mặt tràn đầy thanh xuân tinh thần phân chấn lông mày của hắn hơi nhũ lên ánh mắt bên trong toát ra phức tạp cảm xúc một phương diện hắn thưởng thức mà nhìn xem người trẻ tuổi này do i bản mùa giải tram t onlit đã đánh vào mười bóng là thi đấu sự tính trước mắt xạ thủ tốt nhất hắn tại vùng cấm địa bên trong linh xảo vị trí chạy cùng tinh chuẩn xuất gôn hiện nhiên chính là lúc tuổi còn trẻ rô mà kiếp như doi vừa vặn là châu âu giới bóng đá trước mắt tốc độ nhanh nhất kỹ thuật tối toàn diện tiền đạo một trong lúc này thợ lo gentino đột nhiên nhớ tới cái gì chân mày miễu chắc hơn monaco xuất r a đầu tiên tiền đạo là mọi gin pet một cái là bị thuê cụ tướng một cái là trốn đi thanh h ấ n hai cái hiểu rõ nhất rio m a r i t cũng khát vọng nhất chứng minh mình tiền đạo sắp dắt tay quay về b e t m a r p e r cái cuối cùng giao đấu không chút h u y ề n g h i ệ m a c milan giao đấu là cọ dù nạ ý các phóng viên thấp giọng nghị luận la cọ dù nạ từng tại 2 0 0 2 g h ì n m ù a giải trang t h onlit tiểu tổ thi đấu sân nhà bị milan bốn bóng đổ s á t bây giờ rốt cục nên đón báo thủ cơ hội mà milan chủ xoái an sê lô tì đối mặt chi này đảo thải du ven tú tây ban nha đội bóng ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp cảm xúc trên màn hình lớn sáng lên bán kết giao đấu đổ trên nửa khu Diomagic m nhìn a c c o vs e Arsenal. Veta s s nửa Quattoli Milan ông nạ. n là Hạ khu, h cọ thấy kết quả này hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng nghị luận tờ giờ mi ở lit cùng la liga trung tâm huấn luyện cầu thủ bị điểm tại cùng một cái nửa khu ý vị này bọn hắn nhất định phải nâng lên s ố n g mái với nhau mà mi lan đoàn đại biểu các thành viên thì nhìn nhau cười một tiếng bọn hắn chỗ hạ nửa khu rõ ràng thực lực càng thêm cân đối ý các phóng viên lập tức vây quanh an s loti c lô cái này giao đấu ngài thấy thế nào an xoáy duy trì ôn hòa tiêu dung mỗi chi có thể đi vào bắt cường đội bóng đều không thể khinh thường nhưng khỏe mắt nhỏ xíu đường v ẫ n vẫn là bại lộ nội tâm của hắn hài lòng tại một bên khác w e g e r cùng mu di nhô biểu lộ đều trở nên ngưng trọc lên bọn hắn biết muốn đi vào trận chung kết trước hết qua trung tâm huấn luyện cầu thủ cửa này rút thăm nghi thức kết thúc về sau d i o mazit giám đốc bủ t r ả n g g ọ nọ tại bị phóng viên bao bọc vây quanh vị này ngày xưa k ề n k ề n ngữ khí bình thản đáp lại liên quan tới mò dịn vấn đề mộ rộ mò dịn vật danh vì rio mazit hiệu lực tám năm hắn là chân chính quân y mặc dù bây giờ đều vì mình chủ nhưng chúng ta tuyệt sẽ không yêu cầu hắn né tránh tranh tài. bù chạ gọi nọ sửa sang lại cả vạn tiếp tục nói đối mặt ông chủ cũ s ắ c thực không dễ dàng nhưng đây chính là chức nghiệp bóng đá ta tin tưởng hắn sẽ vì monaco toàn lực ứng phó đây cũng là chúng ta đối với hắn tôn trọng nói đến đây hắn dừng lại một chút khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ bất quá nói thật ta lo lắng hơn chính là d o i tên t i ể u t ử kia hắn tại đào tạo trẻ lúc ta liền chú ý tới hắn bây giờ nhìn hắn bị đá tốt như vậy đã vui mừng lại đau đầu các phóng viên cười vang bù chạ gọi nọ cũng cười lắc đầu đứa nhỏ này tốc độ nhanh đến dọn người đầu tuần ta còn nói đùa cắt lướt nói may mắn chúng ta không cần tại thi đấu vòng tròn bên trong đối với h ắ n Kết u lợi n t ạ ích quá tợ trông cậy vào chúng ta phóng viên sợ dục liền không kịp chờ đợi bấm roi người đại diện mùi hạ co điện thoại đầu bên kia điện thoại truyền đến mùi hạ co mang tính tiêu chí cởi mở tiếng cười vincen ngươi luôn luôn cái thứ nhất roi vừa vặn cũng nghĩ nói chút gì quá tốt rồi giờ dục thanh nhâm bởi vì hưng phấn mà có chút phát dung ngày nhìn ăn bài tại ngay tại ly ông đi hai i dứt khóc nói, u e f tổng bộ bên cạnh nhà bộ k a nơi hồ cà phê thích hoàn cà cảnh cũng roi trường thật ta cũng chờ mong bét năm mong chờ ma kỳ b phan bóng n chương năm cũng g tay. thật ta cũng chờ mong bét Hai, mong ma kỳ chờ bơ bóng đây á tiếng vô tay. Hai, nơi vô đ nửa giờ sau gặp không có vấn đề giờ r ú t cúp điện thoại lúc cả khuôn mặt đều kích động đến đ ỏ lên tay hắn bận bịu chân loạn thu thập phỏng vấn thiết bị kém chút đụng đổ bên người đồng liêu cái này tuyên c r ì quá hòa mỹ nhà kia quán cà phê lâm hồ sân thượng chính đối uefa tổng bộ trang t h onlit cúp trưng bày sảnh xuyên thấu qua cửa sổ s ắ t đất liền có thể xa xa trông thấy lấp lánh cúp c 1 t r ả i qua tin tức đại sánh lúc mấy cái đồng hành quăng tới ánh mắt nghi hoặc giờ g ụ c cố giả bộ chấn định nhưng bước chân lại càng chạy càng nhanh hắn biết tại dạng này có ý nghĩa tượng trưng địa điểm bài tin tức sắp giao đấu diêu ma giết roi nhóm này ảnh chụp và nói chuyện chú định sẽ trở thành ngày mai lờ hẹ q u ẹ p tờ trang đầu giờ g ụ c ngồi tại ven hồ quán cà phê nơi hẻo lánh ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn mười phút sau roi đẩy cửa vào tháng ba n ỉ ổng xuân hàn xe lạnh hắn thay đổi có mặt t e fa rút thăm nghi thức chính thức l bên ngoài dựng khinh bạc màu đen thông khí áo già kín hạ thân là đầu màu đậm quần jean cái này thân trang phục đã chặn lại ven hồ thành thị hàn ý lại dẫn mấy phần tùy tính ưu nhã hai người trầm mặc nhìn nhau mấy giây r ồ i bỗng nhiên cười cười giờ g ụ c đem một chén cà phê đẩy lên trước mặt hắn ngài chiến phủ mài đến như thế nào phóng viên hỏi con mắt nhìn chằm chằm người tuổi trẻ biểu lộ do nhữ n g mày vừa để gỡ man nịp người ăn vào đau khổ hắn bưng lên cà phê uống một ngụm chén xuôi theo tre khuất khỏe miệng ý cười giờ g ụ c chầm rãi mở miệng các ngươi tứ cường chiến đối thủ rút được riêu m a z i ân là một m đặc t h ủ cầu thủ ngươi cảm thấy bét ma bơ bóng đá hội dùng hư thanh vẫn là tiếng vỗ tay nên đón ngươi do nhẹ nhàng khuấy động cà phê t h ầ n s ắ c bình tĩnh ta không quan tâm nhìn trên đài phát sinh cái gì làm cầu thủ chuyên nghiệp lực chú ý của ta sẽ chỉ đặt ở đối phương k i a m mười một cái mặc đồ trắng của não chơi bóng trên thân người chỉ đơn giản như vậy chỉ đơn giản như vậy phan bóng đá hôm nay khả năng suy ta ngày mai khả năng vì ta vỗ tay nhưng tranh tài kết thúc lúc điểm số mới là trọng yếu nhất đó mới là chúng ta cầu thủ chân chính cần để ý đồ vật hắn nhìn thẳng ra giút chín mươi phút về sau ghi điểm bài bên trên số lượng sẽ nói rõ hết thảy giờ dục nhịu nhúm mày h i ệ n nhiên đối cái này quá chức nghiệp hóa về đ á p không hài lòng lắm hắn đổi cái góc độ tiếp tục truy vấn nếu như r i ê u ma dít phan bóng đá đối ngươi đáp lại hư thanh ngươi sẽ thất vọng sao r o i khỏe miệng mang theo nụ cười thản nhiên trên sân bóng có hai loại thanh âm êm t hay nhất một loại là phan bóng đá gieo họ một loại khác là kết thúc cái cõi vang sau trở mặc phan bóng đá có quyền biểu đạt bất kỳ tâm tình gì hư thanh cũng tốt tiếng vỗ tay cũng được đây đều là tranh tài một bộ phận nhưng chân chính trọng yếu vĩnh viễn là c h phút sau cái kia điểm số ta đã từng mặc màu trắng quần áo chơi bóng hiện tại muốn lấy đối thủ th cái này rất đặc biệt nhưng cũng rất đơn giản bất quá là một trận cần thắng được tranh tài mà thôi nếu như cuối cùng chúng ta mang đi thắng lợi như vậy đối dùng tay mê bất kỳ phản ứng nào đều chỉ sẽ để cho chàng thắng lợi này càng thêm khó quên hắn nhìn thẳng dơ giúp ánh mắt kiên định mà không mang theo p h o n g mang cầu thủ chuyên nghiệp tôn nghiêm không tại phan bóng đá gieo họ bên trong mà tại mỗi một lần toàn lực ứng phó biểu hiện bên trong cho nên cùng xoắn suýt bóng đá hội làm sao đối ta không bằng chú ý ta sẽ làm sao đối đại tranh tài dù sao trên sân bóng mạnh mẽ nhất đáp lại vĩnh viễn là dùng hai chân v i liền dơ giúp bước vào bếp ma bơ phòng thay của não ngươi sẽ nghĩ từ bản thân từng là nơi đó hải tử sao do nhẹ nhàng lắc đầu sẽ không cùng nói là hải tử không bằng nói là người hợp tác càng chuẩn xác người chức nghiệp kiếp sống tựa như một đoạn lữ trình tại khác biệt giai đoạn sẽ cùng không đồng bọn bạn dắt tay đồng hành diêu ma dít thanh h u ấ n với ta mà nói là trưởng thành trên đường trọng yếu vừa đứng nhưng đã là lật qua một tờ thế giới bóng đá bên trong mỗi cái giai đoạn đều có nó ý nghĩa là biệt thanh h u ấ n thời kỳ huấn luyện viên cùng đồng đội dạy cho ta rất nhiều ta vĩnh viễn cảm kích kia đoạn kinh lịch nhưng bây giờ thân phận của ta rất rõ ràng chính là làm mona cô cầu thủ đi tranh thủ thắng lợi hồi ức cố nhiên c h â n quý nhưng cầu thủ chuyên nghiệp nhất định phải sống ở lập tức đi vào b ế t ma bơ phòng thay quần áo lúc ta trong đầu sẽ chỉ nghĩ đến như thế nào trợ giúp hiện tại đội bóng thủ thắng dùng như thế nào xinh đẹp nhất phương thức tại đã từng hợp tác đồng bạn trước mặt chứng minh lựa chọn của bọn hắn sai nói xong hắn dựa vào về thành tế lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười đây mới là đ ố i bóng đá lớn nhất tôn trọng không phải sao ngươi cảm thấy mình là người báo thủ vẫn là lãng tử về nhà ta là roi thanh âm của hắn rất bình tĩnh cái tên này bản thân liền đầy đủ để cho người ta coi trọng nếu như còn chưa đủ vậy liền lại thêm năm nay trang t h onlit cho đến trước mắt ghi bản nhiều nhất tiền đạo cái này danh hiệu truyền thông thích dán nhãn người báo thủ lãng tử vứt b ỏ đ e m r o i lắc đầu nhưng những này đều chỉ là cố sự trên sân bóng chỉ có một loại thân phận chân chính trọng yếu người thắng nếu như ghi bản sau nghe được bet ma bơ tiếng vô tay ngươi sẽ cảm động sao r o i nhữ n g mày bet ma bơ tiếng vô tay đại biểu cho r i ê n ma r i p phan bóng đá đúng đúng dùng tay viên cực hạn biểu hiện tôn trọng cùng tán thành chỉ ít số rất ít đội khách cầu thủ có thể làm cho bắt vẻ r i ê n ma zip p a n bóng đá tạm thời bông xuống đối lập dù trưởng âm thanh gửi lời chào phần này siêu việt lập trường bóng đá nghệ thuật. loại này tiếng v ỗ tay hiếm thấy mà c h â n quý là thế giới bóng đá bên trong cấp bậc cao nhất ca ngợi một trong từng thu được b e t ma r b e r tiếng v ỗ tay cầu thủ ba o quát ba k mazadona 1983 n i ê n ngay cả đếm rõ số lượng người phá k h u n g thành jonadino 2005 n ă m l ắ c ngược lại ra mốt lập cú đút inieta s 2015 n i ê n chuyển bắn kiến công còn lại câu lạc bộ cầu thủ như t o t i hai nghìn i ê n tiazo năm hai n ô n ă m linh lập cú đút sờ e câu lạc bộ c h u y ể n kỳ các loại mấu chốt nguyên nhân bao quát cực hạng kỹ thuật biểu hiện jonadino mazadona truyền kỳ địa vị toti tí ở rô khu vực anh hùng thân phận inieta s hoặc quay giáo chủ cũ mà chưa chúc mừng mọi dịp pet đáng lưu ý chính là ba ca vẹn vẹn ba người lấy được vinh hạnh đặc biệt này messi chưa xuất hiện diễu mazit fan bóng đá cực ít vì tử địch vô tay trừ phi bị biểu hiện triệt để chinh phục tại khoảng thời gian này chỉ có m a r a d o n a một người tại bet ma r b e r thu hoạch qua tiếng vô tay ta không biết điều này có ý vị gì r ồ i d ơ lên lông mày nếu như đ â y hết thể phát sinh ta đương nhiên sẽ cảm giác càng tốt hơn dù sao có thể để cho bet ma bơ vì ngươi vô tay tựa như tại đấu trường bên trong để châu được vì ngươi cúi đầu đây là khó được nhất tán thành đương nhiên ta chờ mong nó phát sinh nhưng không phải là vì tiếng vỗ tay bản thân mà là để chứng minh cho dù tại tối bắt bẻ trên sân khấu ta cũng có thể để bọn hắn không thể không gông xuống kiêu ngạo giờ giúp hỏi ra một vấn đề cuối cùng m ộ ư ơ i năm sau người hy vọng rio majit làm sao đánh giá ngươi phản đồ truyền kỳ vẫn là cái kêu bỏ qua người roi nghe xong vấn đề ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ chén cà phê phát ra thanh thúy tiếng vang đánh giá h ắ n g khẽ lắc đầu trong lòng mỗi người đều có cân đòn p a n bóng đá khả năng cảm thấy ta là phản đồ huấn luyện viên tổ khả năng hối hận bỏ lỡ ta truyền thông khả năng đem ta viết thành truyền kỳ những tâm tình này hóa nhãn hiệu ta không hứng thú để ý tới mười năm là thời gian rất dài sẽ phát sinh rất nhiều chuyện ta chỉ hy vọng mười năm sau đương mọi người đàm luận ta thời điểm nhìn thấy đều là đồng dạng tranh tài số liệu tiến vào nhiều ít bóng thắng nhiều ít t r ậ n những chữ số này sẽ không nói dối bọn chúng chính là chứng minh tốt nhất có lẽ đến lúc đó ta đã không cần bất luận người nào đánh giá giờ dù khép lại lap bọc nhẹ giọng nói ra ta đang vì ngươi hơn một năm nay đến nay kinh lịch viết một thiên thể dục văn trường nó chữ thứ nhất phủ là từ sông xin bờ đêm ấy gọi ra b e t marber sẽ là trong đó đặc sắc nhất một cái đoạn sao do đứng người lên hai tay cắm ở á o già kịt trong túi vincen ta t không cách nào hứa hẹn cái gì nhưng xin ngươi tin tưởng ta so bất luận kẻ nào đều càng chú ý thiên văn chương này phấn khích trình độ hắn đột nhiên m i ế t m ô i lộ ra một cái dấu hiệu tính chất mang theo vài phần vô lại tiểu dung tổ tạ l ừ a gạt ngươi kỳ thật ta cũng chờ mong b ế t m à bờ phan bóng đá tiếng vô tay hai ngày này hơi ít đánh rêu mazit là giai đoạn trước kịch bản cao trào cần hảo hảo trải v ố t chi tiết hơi có điểm c ả n v ị n cộng thêm lương đau chương năm o i màu trắng quy tích một chương năm o i màu trắng quy tích 2004 n i ê n tháng 3 năm 13 ngày sáng sớm monaco nhà trọ trong phòng bếp cà phê máy chính phát ra quy luật cắt cạch tâm thanh do m ặ c huấn luyện v ụ đem bánh mì phiến nhét vào bánh mì nướng máy ấn xuống chốt mở lúc thuận tay nhấn xuống cà phê máy nút khởi động hạ là mazit hắn đi theo cà phê máy mải hạt đậu tiết tấu hử lên r i u mazit đội ca, ngón tay tại xử lý trên đài đánh nhịp lò nướng bánh mì đốt một tiếng bắn lên lúc hắn vừa vặn hát đến bảo vệ n g ư ờ i cao quý màu trắng thuận tay đem nướng xong bánh mì lật ra cái mặt nắng sớm xuyên thấu qua cửa chớp tại bên cạnh bàn ăn huấn luy do hướng b ư ớ c hơi nóng chén cà phê bên trong đổ điểm sữa b ò bánh mì tiêu hương hòa với cà phê cay đắng tại trong phòng bếp tràn ngập ra hắn cắn miệng bánh mì ngâm nga bài hát đem huấn luyện túi vung ra trên v a i lại là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn chuẩn bị chiến đấu ngày sáng sớm 2004 g n i ê n tháng ba ngày 14, li g a tháng một năm 28 vòng ổ sờ dở sân nhà roi bọc lấy áo khoác ngồi tại ghế dự bị bên trên bên trái là mọ gin pet bên phải là r i ợ u ly ba người đều nhìn c h ầ m c h ầ m trên trận hôm nay để sam để bùn sổ ji bơ di cùng ba tuổi c ạ mùa ghi ạ đánh xuất ra đầu tiên trời mưa đến không nhỏ thẳ dbur di, di ngược lại là rất hăng hái ở bên trái đường trận tới trận lui đem đối diện hậu vệ trôi qua q u a sức có lần hắn đ ộ t đến cùng tuyến tạt bóng c ả n hùa ghi ạ kém chút liền đâm đi vào đ á n g tiếp đánh vào cột cửa bên trên tranh tài hơn nửa hiệp kết thúc trước đội khách phía trước trận đánh ra liên tiếp trôi chạy phối hợp cánh trái dbur di, di tiếp vào c h u y ể n bóng một cái nhẹ nhàng linh hoạt giả s u ố t bóng liền thoảng qua ổ sờ giờ giữa trận tẹn đỉ ổ cái này giữ lại mặt sẹo tên nhỏ thó giống nhảy điệu nhảy cơ lấp ít tại ba bốn tên phòng thủ cầu thủ ở giữa vừa đi vừa về khuấy động lấy bóng ra cổ chân của hắn linh hoạt đến không tầm mấy cái dẫn cầu quay người liền đem đối phương đùa bỡn xoay quanh cuối cùng lại từ khe hở giữa đám người bên trong đem bóng kín đáo đưa cho trung lộ gạ lật đ ồ bên sân đ ề sam cùng láo trợ giáo vệ tịt trao đổi cái ánh mắt vệ tịt chật chật l ư ỡ i tiểu tử này nếu không có roi liền nên xuất ra đầu tiên a hắn nhớ tới lúc trước roi hết lòng di bơ di lúc nói lời kém cỏi nhất cũng là d ầ thần làm không tốt có thể thành kế tiếp bài S. hiện tại xem ra cái này đánh giá thật đúng là không có trộn nước điểm hiệp thứ hai bắt đầu trước để sam đổi lại vệ t ị t cùng bẹt n đi thế cho xỉ cổ cùng tờ lèo tiếp lấy lại dùng mọ dịn ẹ t thay đổi bùn bên sân làm nóng người lúc doi vô vô mọi dịp bẹt bà vai mộ rô hai ta hiện tại dẫm cũng không phải cùng một loại thằng cỏ mọi dịp sửng sốt một chút đột nhiên nhớ tới năm hai nghìn ba trận đấu kia khi đó bọn hắn đều mặc rêu ma dít bi trắng áo bây giờ lại đều phủ thêm mô na cô đỏ trắng chiến thần mọi dịp thắt t chặt dây dày nhẹ nhàng ngừ một tiếng mưa còn tại dưới hắn chạy lên trận lúc dẫm lên một mảnh b ọ t nước cũng không lâu lắm mãi c ồ n bên phải đường đợi cơ hội rồi xoay người về phía trước ánh mắt hắn nhìn chằm vào xịp ngay tại hát toàn phong vừa muốn lên nhanh hất ra sở cự lì trong n h y mắt vờ ra Tại ồ sợ dở cầu thủ còn không có kịp phản ứng cái này bờ ra giữa hậu vệ cánh đã dẫn bóng rết qua nửa tràng hắn lạnh sinh sinh phá tan ồ sợ dở cặp cỏ một đường rết qua bên trong vòng lại ra tốc hất r a duy háo lạc đem bóng nghiêng nhét về cho mọi dịp pet mọi dịp pet quay thân cầm bóng góp chân một đập cho jiba Di bơ di dẫn bóng liền hướng trong cấm khu chui trái lắc phải đột từ mễ ni áo cùng đ ù n bối ở giữa và tới t một cước thấp bắn trực tiếp phá không thành 10. monaco g i à n h trước ghế dự bị bên trên doi cùng h ễ u l y vui tươi hớn hở vô tay căn bản không để ý mình còn chưa lên trận Bỡ lạch bỡ không so hai arsenal roi đảo báo chí chỉ vào ảnh trụt henji cước này đá phạt chật c h ư ợ t r ê n tấm ảnh henji chính lên chân giúp bắn bóng ra vạch ra một đường khoa trương đường vòng cung hữu li lại gần nhìn sắc thực sinh đẹp trở một chút ngươi nói cái gì hắn đông nhiên ngầm đầu bởi vì roi vừa hời hợt nói câu chờ chúng ta qua d i o mazit đoán chừng liền muốn đánh a r senan liễu ly bị nước bọ sặc phải hò khăn thấu mặc dù mọi người đều nghĩ thắng d i o mazit nhưng không ai dám ngay thẳng như vậy nói ra chi tiêu quân đoàn áo trắng tựa như treo lên đỉnh đầu mây đen chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta thở không nổi roi lại giống tại thảo luận sáng sớm ngày mai bữa ăn ăn cái gì lại lật một tờ báo chí hạt mưa đánh vào nhựa tợ lặt t i ệ p trần nhà bên trên lốp b ố t vang lên không ngừng 2004 nghìn bốn niên tháng ba năm một m ư ơ sáu ngày làm ra một ngăn đặc biệt tiết mục roi màu trắng quy tích nên tiết mục từ cạn e ở b ạ nạ đài truyền hình chế tác đạo diễn rủ hạ mạ chủ bạ trước kia chỗ không có văn nghệ phong cách hiện ra bóng đá thi đấu sự tình tiết mục áp dụng phim cấp quay trụ thủ pháp thường thường phối hợp triết học hóa lời bộc bạch cùng cổ điện dốc phối nhạc đem so với thi đấu thăng hoa vì nghệ thuật hiện ra dù hạ mạ chủ b ạ đạo diễn lấy đặc biệt thị giác n ô n ngữ cách tân bóng đá tiếp sóng nghệ thuật hắn đem khu vực đ é t bi động tác c h ậ m chiếu lại phối hợp nhếp l ô đạt câu thơ sửng sốt đem bóng đá tranh tài vỗ tới thành văn nghệ mạng lớn loại này vỗ tới pháp quá mới mẻ trực tiếp đem bóng đá tiếp sóng nghệ thuật cấp bậc cất cao một mạng lớn trong tay hắn các mê gia không riêng gì ghi chép tranh tài công cụ. càng giống là đang giảng từng cái liên quan tới bóng đá động lòng người cố sự người xem nhìn thấy không chỉ có là thắng thua điểm số càng là sân c ủ bên trên tối đả động lòng người những cái kia trong nháy mắt trước l i v e r p o o l cầu thủ michael joe binson đảm nhiệm bình luận nước anh thức hài hước cùng tây ngữ kích t ì n h đặc biệt dung hợp trở thành lễ mục tiêu chí ireland tiền đạo michael joe binson làm một nghìn chín trăm tám mươi tư niên l i v e r p o o l tam quan vương thành viên h ạ n g n h ấ t anh l i t v k u b tram t olive chức nghiệp k i ế p sống từng hiệu lực manchester city vợ dĩ tợ tổng chờ đội cuối cùng tại ổ xạ xù nạ xuất ngũ xuất ngũ sau truyền hình vì tây ban nha chứ danh bóng đá bình luận viên tên gọi tắt tây ban nha bản thiên hạ bóng đá ống kính chậm rãi tiến lên một chương hiện hoàng lao ả n h trụ 1998 n i ê n mùa hè m a i c ổ dỗ bịn sần quen thuộc tiếng nói vang lên đương di đang tại sở tây dè sở giang sở nâng lên lượt cụt một năm kia d i ê u mazit bóng dò xét tại cận dị phụ tèn trong sân huấn luyện phát hiện cái này lệ tới thiếu niên hình tượng cắt đến lọc lai phong đan thời kỳ huấn luyện thu hình lại hắn giống như một trận gió lướt qua thẳng cỏ nhìn đứa nhỏ này dẫn bóng lúc linh tính dio mazit không nói hai lời đem hắm dẫn tới cà tì la trên màn hình xuất hiện roi lần thứ nhắc mặc thử di rõ ràng lớn một vòng quần áo chơi bóng lỏng lẹt đổ đổ treo ở trên thân cổ áo vai tả lộ ra hắn còn không có n ả i nợ thon gầy b ả vai hai tay của hắn bưng lấy đội huy dáng vẹ phá lệ chăm chú trong ánh mắt loe không giấu được nhẹ cỡng thời điểm đó hắn dỗ bìn h sần k h é t cười một tiếng chạy con giống con vừa học được nhảy vọt mai con còn lâu mới có được về sau như vậy nhanh như đ i ệ n chớp nhưng ngươi nhìn hắn hộ bóng lúc cái kia quay người hình tượng cắt đến một đoạn mơ hồ huấn luyện thu hình lại mười bốn tuổi roi vụng vệ nhưng c h ấ nhất luyện tập quay người động tác bóng vỡ bởi vì lặp đi lặp lại ngã sấp xuống đã dính đầ Về sau ma ông kính hoắn đến đổi d trong ổ mật thừa học phổ thông ảnh trung trung. trụng lớp tấm ảnh doi đứng tại hàng thứ hai sang bên vị trí mặc chỉnh tề đồng phục áo sơ mi tại một đám tây ban nha trong đám bạn học lộ ra phá lệ yên tĩnh tóc của hắn cắt rất ngắn lộ ra hơi có vẻ câu nghệ mỉm cười tay phải nắm bước áo sơ mi và áo hắn tại trên lớp học biểu hiện hiệu trường đối mặt ống kính hồi ước đạo tựa như hắn tại trên sân bóng vị trí chạy đồng dạng chăm chú bản thành tích của hắn rất xinh đẹp số học địa lý những ngày k h a mục cơ hồ đều là lớp thứ nhất hiệu trường bình tĩnh nói bất quá đứa nhỏ này tính cách quá hướng nội nghỉ giữa khóa lúc nghỉ ngơi còn lại đồng học đều đang tán gấu chơi đ ù a hắn luôn luôn một mình tại bên thao trường tân bóng nói thật lấy hắn tướng mạo không thiếu nữ sinh đều đối với hắn có hào cảm nhưng hắn tựa hồ đối với yêu đương hoàn toàn không có hứng thú khi đó cùng tuổi nam sinh rất nhiều cũng bắt đầu giao bạn gái nhưng hắn cũng chỉ chuyên chú trên bóng đá tiết mục sau đó cắm vào hai cái roi cao trung đồng t r ư ờ n g năm mươi chín roi màu trắng quy tích hai t r ư ờ n g năm mươi chín roi màu trắng quy tích hai thăm hỏi đ o ạ n ngắn mười chín tuổi h ệ lenna m ù s e s ma dít còm lụ thẹn sẽ đại học truyền thông đeo học sinh mặc giản lược vàng nhạt đồ hàng len áo cùng quần nhìn tóc t ù y ý đâm thành buổi chiều á nói h nắng vẩy v thật a riêng n nhìn g Elena â ma dít đào tạo trẻ nam hải trong trường học nhưng được h mang lên mặc kiểu mới nhất dạy chơi bóng huấn luyện sinh mất vào in nội huy tiền tiêu vặt so học sinh bình thường hơn rất nhiều trong bọn họ không ít người đồng thời giao ba bốn bạn gái còn vẫn lấy làm tiêu ngạo hiện tại ngươi biết vì cái gì những người kia sớm bị quyết lãng mà ta ngồi ở chỗ này đ à m luận roi p h i phạm người đang làm ra phi phạm sự tình trước đó trước sống thành phi phạm dáng vẻ trước khi tốt nghiệp chúng ta mấy cái nữ sinh cả gan hẹn hắn đi mặt trời cánh cửa quảng trường d ạ phố hắn đặc biệt nghiêm túc nói chủ nhật ta muốn về trại huấn luyện thêm luyện xuất gôn ống kính rút ngắn h ệ l ạ nạ con mắt loe sáng sáng hiện tại trong đại học các nữ sinh điên cuồng thảo luận béc kham nhiều gợi cảm nhưng ta luôn nói các ngươi nên nhìn xem ta cao chung đồng học cái kia loại khí chất giống một thanh ra khỏi vỏi sắc bén lại sạch sẽ thậm chí cùng năm đó chính hắn so ra hắn hiện tại cảng nàng đột nhiên dừng lại lắc đầu được rồi những ngày hình dung từ quán ngu dừng lại một lát giọng nói của nàng đ ố n g nhiên trở nên ngu h ò a có đôi khi ta sẽ nghĩ nếu như năm đó ta lại dung cả một m điểm nói còn chưa dứt lời mình trước cười khoát tay được rồi trong mắt của hắn đại khái chỉ có bóng đá lời thuyết minh đặt câu hỏi trang tí onlis rio majit lập tức sẽ giao đấu monaco ngươi sẽ ủng hộ ai hệ l ạ nạ g i ả hoạt nháy mắt mấy cái nhà ta thế hệ đều là rio majit p a n bóng đá ta đương nhiên ủng hộ rio majit nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn cầm bóng ta có thể sẽ n h ị n không được hô qua rơi bọn hắn nàng nâng má cười lên nếu là ngày nào hắn có thể mặc vào màu trắng quần áo chơi bóng trở về vậy liên hoàn mỹ lời bộc bạch m ắ t cổ dô b ì n h sần thanh xuân bên trong một ít tiếng đối cuối cùng đều sẽ biến thành nhìn trên đài hiểu ý cười một tiếng hai mươi tuổi fernando lopez ma d i t đại học khoa học tự nhiên hệ xây dựng học sinh con mẹ nó chứ đời này hối hận nhất sự tình hắn nắm cóc chính là cao trung không có để roi tại sách bài tập bên trên ký cái tên khi đó chúng ta luôn cảm thấy Đào tạo trẻ bên trong không phải người nào đều đội định đá đá. đồng đám đang đương nào là tạo trong So hoặc bảo giáo trẻ thể tiến đội một, thậm chí không nhất định có thể trức、so、ta một tại thể bên bóng bán lên viên không người không nghiệp chúng người, hiện tại hơn phân nửa phải chí hai hiểm, cấp cấp với cái kia có có dù ụ c hoặc là ở địa an b ạ p t l l ộ so với chúng ta lớn hai cấp năm đó tổng nói khoác mình sớm muộn t i ế n bét ma bờ tên kia fernando bí môi tháng trước ta tại siêu thị đụng phải hắn hắn tại chào hàng xe hiểm hắn lắc đầu cho nên bây giờ nhìn roi đá trang t Khai. trong n n a d tấm n ảnh mười cái thiếu niên mặc màu trắng huấn luyện phục cậu kiên đáp bối cười ánh nắng vẩy vào bọn hắn gương mặt non nớt bên trên dù an phò lan đứng ở hàng trước toét miệng so với vây chữ thủ thế mà roi cao gậy thân ảnh một mình đứng tại hàng cuối cùng nơi hẻo lánh hơi cúi đầu ánh mắt lại kiên định nhìn về phía ô n g kính nét mặt của hắn không giống những người khác như thế trương dương khoe miệng chỉ đem lấy một tia nụ cười như có như không p h ả n phất đã thấy tương lai đường mai cổ rộ bịn sần thanh â m trầm thấp vang lên có ít người trời sinh liền không giống bình thường dù cho đứng ở trong đám người ngươi cũng một chút liền có thể nhìn ra hắn không thuộc về nơi đó hình tượng cắt đến một đoạn hơi có vẻ mơ hồ tranh tài thu hình lại diêu ma r í t bê đội giao đấu hạng có người lỗ phút thứ bảy mươi tám doi tại vùng cấm địa tuyến đầu nhật banh một cái nhẹ nhàng linh hoạt xoay người thoảng qua cái thứ nhất hậu vệ cái thứ hai phòng thủ đội viên nào lên lúc hắn chân phải một nhóm chân trái thuận thế một chuyến động tác g ọ n gàng thủ môn xuất kích trong n g á y mắt mũi chân hắn nhẹ nhàng vẩy một cái nhìn q u a cầu này dô b ì n h sần thanh em đột nhiên sinh động mười bảy tuổi roi lần thứ nhất vì rio m a r i t bê đội phá không thành bóng ra còn tại không trung vạch lên đường vòng c u n g r o i đã quay người phóng tới góc cờ khu hắn quần áo chơi bóng bị kéo tới con mẹo lại rang hai cánh tay như muốn ôm toàn bộ sân bóng bóng nhập lưới sắt na hắn một bà nhấc lên trước ngực rio mazit đội huy rán rán chắc chắc hơn lên về sau có người hỏi dô bỉn sần thanh em ôn hòa xuống tới vì cái gì cái này ghi bản nhớ kỹ rõ ràng như vậy đại khái bởi vì đây là hắn duy nhất một lần như cái hải tử đồng dạng chúc mừng hình tượng cuối cùng cắt đến năm 2003 n g à y 2 a i tháng một cái k i a lịch sử tính chất ghi b ả n tranh tài phút thứ 89, m mươi c ả i vợ di ạ chi tinh sân bóng doi tại đường biên nhật banh đối mặt mạ lộc cạ hậu vệ c ó t é tẻ sút đoạn một cái linh xảo xoay người thoát khỏi lập tức buộc phát ra tốc độ kinh người như mũi tên nhọn xuôi theo đường biên nổi tiếng hắn vọt lên đến rồi bình luận kinh hô mạ lộc cạ phòng tuyến cấp tốc có vào hai tên trung vệ đồng thời giác công nhưng doi tại cao tốc chạy bên trong đột nhiên biến hướng chân phải bên ngoài phát thoảng qua lập sàn hov lập tức t h ấ p p h ẳ n g bóng xuyên qua vùng cấm địa mọi gì nẹt nhận banh sau giả bắn chân truyền góp chân nhẹ nhàng một đập do như quỷ mị c h a n h bảo đối mặt thủ môn thợ dạng sổ hắn bày chân làm bộ đẩy bắn góc xa lại tại tiếp bóng trong nháy mắt biến chiêu chân phải kéo căng bạo lực rút bắn góc gần ẩm bóng ra như như đạn pháo đánh vào cầu môn trái bên trên góc chết lưới hổ rung động kịch liệt một bốn rio ma dít rốt cục vãn hồi một t i ê mặt mũi bối cảnh là bé ma bơ vinh g i thất ống kính chậm rãi đảo qua chưng bảy chín tòa tr trong phòng thay quần áo không một người nói chuyện giống chết đồng dạng yên tĩnh nhưng doi cái kia ghi bàn là duy nhất để cho người nhớ được đồ vật hắn đột phá để cho ta nhớ tới dễ đ ồ đồ không phải kỹ thuật là có loại không quan tâm là loại kia đi mẹ nhà hắn điểm số chơi liều giống như điểm số đối thủ thậm chí tranh tài kết quả cũng không đáng kể hắn chính là muốn đem bóng đưa vào trong lưới hắn dừng lại một chút cười cười về sau ta tại trên tv nhìn thấy hắn thành monaco hạnh tâm bên trên mùa giải liga một x ạ thủ vương cái này mùa giải trang tv đã tiến vào mười cái bóng còn đem b ơn cho đào thải ta mới hiểu được hắn ngày đó không cảm ơn có trận không phải không hiểu quy củ mà là căn bản không có đem trận này thẳng bại xem như điểm cuối cùng ông k í n h c ắ t đến roi bản mùa giải trang t i onlit tuyển tập h ã n tại giao đấu bớn lúc tỉnh táo điều chỉnh sau công phá càng cầu môn hiện tại hắn muốn trở về d ô nhìn về phía ông kính khoe miệng mang theo nụ cười như có như không mặc đối dùng tay áo mang theo mười cái trang t i onlit ghi bản đứng tại b ế t ma bơ thảm cỏ bên trên nói thật ta cũng chờ không kịp muốn nhìn sân huấn luyện một bên di đang cười lắc đầu tiểu tử kia vừa tới quốc gia đội đặt được số mười một quần áo chơi bóng hiệu tho cho rằng cái kia h ẳ n là là hắn lúc đương thời chút không cao hứng không có hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt rồi roi rất rõ ràng cùng hắn không phải một loại cầu thủ ta ngay trước toàn đội nói ý y phục này liền nên là hắn có lần huấn luyện thi đấu hắn xuyên hãng hai ta lần để xét liệu nào để cho ta giáo hơn thái điệu kết quả các người đoán làm gì tiểu t ử này dùng tây ngữ nói xì dịu ta tại la pạ bờ gì cả nhìn qua ngươi băng ghi hình đáng chết cái này a i còn tức giận đến ta ngay cả làm bộ sinh khí đều làm không được h e n di đương nhiên là cái hiện tượng cấp cầu thủ hắn hai mươi bảy tuổi chính vào đình phong nhưng nhìn xem roi mười chín tuổi ngay tại trang t chờ henji ba mươi bảy tuổi xuất ngũ lúc tiểu t ử này mới hai mươi chín tuổi hoàng kim tuổi tác hiện tại mỗi lần huấn luyện về sau thợ di đều chủ động lưu lại cùng hắn thêm luyện di đan lộ ra ý vị t h â m trường mỉm cười biết điều này nói rõ cái gì sao ngay cả chính henji đều rõ ràng pháp quốc túc cầu tương lai bây giờ đang ở trên người hắn sau trận đấu ngày tiết mục hồi cuối ống kính chậm rãi kéo xa bé ma bơ ánh đèn trong bóng chiều dần dần sáng lên michael dỗ bịn sân lợi b ộ bạch chầm thấp mà ôn hỏa trên sân bóng có hai loại người một loại sống ở đèn chiều dưới một loại khác thì sống trong bóng đá doi cố sự xưa nay không là liên quan tới phản bội hoặc t i ế t nối mà là một thiếu niên như thế nào dùng m ộ ư ơ i chín năm thời gian đem một viên thuần túy giã tâm mài giũa thành lưỡi dao hình tượng d a o thế thoáng hiện một ư ơ i bốn tuổi roi tại cận dị phổ kẹn vũng bùn trên đồng cỏ ngã sắp xuống lại bỏ lên một ư ơ i tám tuổi hắn tại ái bờ dị ạ chi tinh sân bóng tia sáng huỳnh quang dưới đèn một mình rời sân bây giờ người khoác m o na cô chiến thần tại t r a m tí onlit đấu trường sông pha chiến đấu hắn hôn qua dio ma dít huy trường cũng hôn qua pháp vinh quang nhưng cuối cùng hắn hôn xưa nay không là cái nào đó quần áo chơi bóng mà là bóng đá bản thân Ông kính dừng l ánh mắt, ánh mắt xin nhớ kỹ có chút tinh tinh sinh ra liền muốn thiêu đốt mà có ít người sinh ra là thuộc về cảng lớn sân khấu màn hình tv chỉ riêng chiếu vào trên mặt hắn vừa truyền hình xong tiết mục phụ đề còn tại nhấp lô hắn đưa tay đóng lại tv quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên đạo diễn đập đến không tệ hắn nói từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp xì gà lấy ra một chi đưa cho đạo diễn k i a xì gà đóng gói xem xét liền giá cả không í t đạo diễn vội vàng hai tay tiếp nhận thanh âm có chút tăng lên tạ ơn chủ tịch f lo r e n t i n o không có lại nói cái gì chỉ là nhẹ nhàng vô vô đạo diễn bà v a i động tác này để đạo diễn kém không tự giác ưỡn đến càn g thẳng 2004 n i ê n tháng ba ngày m ộ mươi bảy monaco sân huấn luyện sau khi kết thúc huấn luyện đ á m cầu thủ top năm top ba đi hướng phòng thay quần áo mò dịn vẹt đột nhiên dùng khăn mặt rút hạ roi phía sau lưng uy ệ lẽ nạ mổ rều là ai roi mở mịt ngần đầu a tối hôm qua tây ban nha đài truyền hình truyền bá sau trận đấu này g đặc biệt tiết mục mó gì n b e t cười xấu xa lấy xích lại gần cái kêu mazit cô nương đem ngươi thổi phồng đến mức giống tiểu thuyết vai nam chính giống đem ra khỏi vỏ kiếm d i ệ u ly vừa vặn ra nước uống một ngụm lập tức phút tới cái gì kiếm mó gì n b e t cố ý nắm nuốt cuốn g h ọ n g học giọng nữ hiện tại trong đại học các nữ sinh điên cùng thảo luận béc kham nhiều gợi cảm nhưng ta luôn nói các ngươi nên nhìn xem ta cao trung đồng học toàn tây ban nha đều tại đoán nàng có phải hay không là người bạn gái trước dù thần trực tiếp ôm lấy roi cổ chúng ta tiểu nam hải lại có chuyện xấu n mọi gì ned dùng mũi chân đá đá roi là giày chơi bóng còn nói cái gì nếu là hắn có thể xuyên về màu trắng quần áo chơi bóng roi nắm lên huấn luyện phục tùng trên đầu hướng xuống thoát thanh âm buồn bực tại vải vóc bên trong không quen r ỗ thần cười xấu xa lấy nói ra nàng lúc nào bán lịch treo tường nói xong giải thích hiện tại có chút cô nương chuyên môn tìm cầu thủ xào chuyện xấu lên trước tv thăm hỏi lại vỗ tới gợi cảm lịch treo tường kiếm tiền vận khí tốt còn có thể trà trộn vào người mẫu vòng thậm chí tv vòng sân huấn luyện vang lên vài tiếng ồn ào tiếng h u t sáo roi đã một tay lấy cởi hấn l con nó ngươi quản mẹ tại h nhiều. Hôm bệnh nhìn tránh tài, chương Chương ậ t viết tải, ta trở về. Một, chương 60, ta trở t nay viện ngày đoan xong đi mai Diomagic về. về. cam eo, cúp nhà v u a trận chung kết giao đấu xạ dày gỗ ra lúc trước rio mazit tao ngộ nghiêm trọng tổn thương bệnh b ố i r ố i jonaldo mặc dù đã khôi phục huấn luyện cũng tại ngày trước tiến hành m ộ ư ơ i năm phút chạy chậm nhưng câu lạc bộ chính thức xác nhận bắp đùi của hắn cơ bắp kéo thương chưa hoàn toàn khôi phục đem vắng mặt trận này mấu chốt triển l ã n dịch càng làm cho người ta ngoại ý muốn chính là chủ lực thủ môn kasilak cũng bị an bài thay phiên nghỉ ngơi dự bị thủ môn sệ xạ đem thu hoạch được xuất g a đầu tiên cơ hội d i o m tại c phỏng o vấn hồi cuối quay rose cũng nói tới sắp đến trang thi honlit giao đấu monaco tranh tài doi là toàn bộ giới bóng đá trạng thái nhất là lựa nóng tiền đạo chúng ta nhất định phải đối với hắn tiến hành trọng điểm chằm chằm phòng theo ghi dạ sẽ phụ trách hạn chế công việc của hắn động không gian không cho hắn tùy tiện cầm bóng quay người đồng thời phải chú ý chặt đứt hắn cùng m ỏ d ì n bẹt ở giữa liên hệ đương bị hỏi đến sẽ hay không tiếp tục sử dụng cúp nhà vua thay phiên sách lượt lúc quay r i ô c ư ờ n g điệu mỗi trận đấu đều là độc lập chúng ta sẽ căn cứ cầu thủ trạng thái làm ra lựa chọn tốt nhất 2004 n i ê n tháng ba ngày 17, f e r e n c ú u một tám trận chung kết tại monaco luis o h i sở tạ đi ủng khai hỏa đối mặt đến từ l i g u e hai trạ tệ ổ dục đội monaco từ mở màn liền thể hiện ra ưu thế áp đảo phút thứ tám do ở bên trái đường c ầ m bóng hắn đầu tiên là giả bộ cắt vào trong lửa qua phòng thủ cầu thủ sau đó đột nhiên ra tốp dưới cùng đang đến gần danh giới cuối cùng lúc. hắn một cái dừng biến hướng lắc kéo bù phòng hậu vệ tại vùng cấm địa bên trái mười tám mã chỗ dùng chân phải đẩy bắn góc xa bóng ra dán thảm cọ lăn nhập lưới ổ m ư vẹn vẹn ba phút sau liệu l i bên phải đường sau khi đột phá đưa ra tinh chuẩn tạt bóng mọi gì tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên lực gáp đối phương trung vệ một cái vừa nhanh vừa mạnh đánh đầu tấn công mục tiêu thủ môn mặc dù đụng phải bóng ra nhưng không cách nào ngăn cản nhập lưới 20. phút thứ mười tám hệ ra cánh trái cao tốc trên vào tại danh giới cuối cùng phụ cận ngược lại tam giác chuyển về do kịp thời theo vào tại p n a l t i điểm phụ cận tỉnh táo để bắ trà tệ c ủ dục sở hậu phòng tuyến đã hoàn toàn bị đánh hậu phút thứ hai mươi lăm dộ thần ở giữa sân cầm bóng hậu quán xem xét vị trí chạy một cái chọc khe bóng tinh chuẩn xuyên qua ba tên phòng thủ cầu thủ mọi dịn t ạ phản việt vị thành công hình thành đơn a o đối mặt xuất kích thủ môn nhẹ nhõm đẩy bắn ra tay bốn mươi phút thứ ba mươi ba liệu lý bên phải đường cầm bóng cắt vào trong liên tục biến hướng lắc kéo hai tên phòng thủ cầu thủ về sau tại vùng cấm địa tuyến đầu chân trái bạo s ạ n g bóng ra vạch ra một đường vòng cung thẳng treo cầu môn trái bên trên góc chết năm mươi nửa trang kết thúc trước mãi cồn cánh phải tạt b Đổi bên tái chiến i bên Monaco t ế về sau, phút tục mở rộng điểm rộng số. p 51, roi thứ ạ i vùng cấm địa vòng bán trước vùng cấm cung địa làm, làm sáu chân phải cú mươi n vóng ra như, như ba y vào lưỡi ổ, 70. Phút thứ 63, monaco thu hoạch được phạt góc cơ hội điểm thứ nhất do ít đánh đầu bị thủ môn đập ra mọi dịp nhạy bén b ù bắn hoàn thành h ạ c chít tám mươi phút thứ 78, dự bị đăng tràng ả để bỏ tiếp ứng phạt góc phía trước điểm một cái hữu lực đánh đầu tấn công mục tiêu chín m ư giờ giai đoạn dự bị đăng tràng gạ lạt đổ chủ phạt đá phạt hắn đã ra bóng ra vòng qua bức tường người thẳng treo gốc chết một trăm cả trang tranh tài monaco hoàn toàn trưởng không cục diện kỹ thuật thống kê biểu hiện bọn hắn không chế bóng suất cao tới 75% y m l ầ n ba hai lần suất gôn bên trong có hai mươi lần trúng gôn c h à tệ ô dục thủ môn rột mặc dù làm ra mười lần cứu thua nhưng đối mặt như thế mãnh liệt thế công vẫn không có có thể ra sức monaco tiến công tam xoa kích roi m ò d í ì in b e t liên thủ với g u lì cống hiến chín bóng trong đó roi độc bên trong bốn nguyên m ò d í ì in b e t hoàn thành h ạ c chín gữ lì thì cống hiến một bóng hai trợ công trận này sáng tạo ghi chép đại thắng không chỉ có hiện ra monaco kinh khủng tiến công hỏa lực cũng vì sắp đến trang tv một bốn trận chung kết tích lũy lòng tin mà đ ố i trả tệ ô trúc tới nói đêm này chú định trở thành câu lạc bộ trong lịch sử hắc cám nhất một tờ sau trận đấu để sam đứng tại bên sân tiếp nhận truyền thông phỏng vấn cứ việc vừa mới dẫn đội lấy được một trăm cùng thắng trên mặt của hắn lại không nhìn thấy vẻ tươi cười đây là một trận bình thường tranh tài để sam sụ mặt nói chúng ta chỉ là hoàn thành nên làm công việc hai tay của hắn cắm ở á o khoác trong túi ánh mắt từ đầu đến cuối không có nhìn về phía phóng viên đ ư n g bị hỏi đến r o bộ kẹ biểu hết lúc để sam chỉ là ngắn gọn đáp lại hắn làm tốt lắm nhưng còn có tăng lên không gian phóng viên truy vấn trận này đại thắng sẽ hay không ảnh hưởng tram đ ì o n l y chuẩn bị chiến đấu để sam rốt cục n g n g đầu lên trà tệ o d u c cùng d i o mazit hoàn toàn là hai cái cấp bậc đối thủ hắn c a o mày nói chúng ta bây giờ liền muốn quên trận đấu này giao đấu d i o mazit chúng ta cần hai trăm linh chuyên chú bet mapper không phải luis hai s ở tạ đi ủng nơi đó mỗi một phút cũng sẽ là giày v ò nói xong câu đó để sam quay người liền muốn rời khỏi cái cuối cùng phóng viên lớn tiếng hỏi phải t r ă n g lo lắng rio m a r i t sẽ nghiên cứu trận đấu này thu hình lại để s a m cũng không quay đầu lại khoát tay áo để bọn hắn xem đi chúng ta sẽ có mới chuẩn bị đi ghi b ả n viên thông đạo lúc để s a m bước chân rõ ràng so bình thường nhanh hơn rất nhiều trận này một trăm đại thắng trong mắt hắn tựa hồ căn bản không đáng chúc mừng trong phòng thay quần áo đám cầu thủ vừa ca vừa nhảy múa chúc mừng lấy trận này một trăm đại thắng r o i ngồi tại nơi hẻo lánh nhìn xem các đội h ư u điên cùng chúc mừng đột nhiên hắn đứng lên v ộ tay bọn tiểu nhị nghe ta nói phòng thay quần áo dần dần an tính lại hôm nay bị đá không tệ doi thanh â m rất bình tĩnh nhưng các người cảm thấy rio mazit sẽ giống trạ tệ ổ dục dạng này cho chúng ta nhiều như vậy cơ hội sao nói thật chúng ta hôm nay lãng phí cơ hội nhiều lắm mọi dịn m é t nhẹ gật đầu còn lại cầu thủ cũng trầm trầm đình chỉ chúc mừng r o i vẫn nhìn các đội hưu hạ giọng nói các ngươi còn nhớ rõ nổ đạ a thêm k i u bây giờ tại arsenal arsenal cái này mùa giải đánh chelsea không có thua qua hắn còn chưa nói hết nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ r o i sâu kín nói các ngươi cũng không muốn trong nhà nhìn xem nổ đạ đá, đá bán kết đi hai n n i ê n tháng ba ngày m ư ơ i bảy Tây Ban phút a c thứ nhất xạ dày gỗ dạ tiền đạo ca nị cú sút mạnh liền bị dự bị thủ môn sệ xạ dũng bánh phi thường đập ra rio mazit rất nhanh ổn định trận ước phút thứ hai mươi bốn bé kham dùng mang tính tiêu chí viên nguyệt loan đao đá phạt thẳng treo góc chết vì rio mazit thủ kéo ghi chép nhưng tiệc vui trong tàn năm phút sau xạ dày gỗ dạ liền từ đan nhi tiếp xạ vì ổ tạt bóng san đều tỷ số điểm số hơn nửa hiệp bù giờ giai đoạn phong vân đột biến gu thì tại vùng cấm địa bên trong l ô mạng đánh ngã v ề dạ trọng tài chính quả quyết phán đá phạt đền về dạ tự mình cầm đao trung đích xạ dày gỗ ra ngoài ý muốn lấy được rất trước đội bên t á i chiến phút 48 cắt lốt dùng một cái vận tốc vượt qua 100 cây số trọng pháo đá phạt vì rio mazit san đều tỷ số điểm số sau đó tranh tài tiến vào gây cấn phút thứ sáu ạ dày gỗ dạ giữa trận cạn nhi hai vàng biến đỏ lên bị phạt ra sân nhưng nhiều đánh một người rio m a r i t lại tự loạn t r ậ n cướp phút thứ chín mươi lăm g ụ tỷ cũng bởi vì á c ý phạm lỗi bị thẻ đỏ phạt h ạ thêm lúc thi đấu phút thứ một trăm m ư ơ i một gã lệ tý bắt lấy rio m a r i t phòng thủ hậu phương sai lầm đánh vào chiến thắng bóng mặc dù d â tại thời khắc cuối cùng ghi bàn nhưng bởi vì việt vị trước đây bị phán vô hiệu cả trang tranh tài rio m a r i t mặc dù k h ô n g chế bóng suất cao tới sáu mươi hai nhưng tiến công hiệu suất thấp hai đại đá phạt cao thủ b ế c khang cùng cắt lốt xử lý toàn bộ ghi bàn còn lại cầu thủ lại nhiều lần mất cơ hội tốt xa dậy gỗ dạ thì thể hiện ra c i người tính bền dẻo tại thiếu đánh một nhân tình huống hạ hoàn thành trận này thất bại để d i o mazit kéo dài cúp nhà vua ma chú chủ xoáy quầy r ô s bài binh b ố trận cũng có thụ chất vấn mà xạ dày gỗ dạ thì sáng tạo ra lấy yếu thắng mạnh kinh đi đường 60, ta trở về hai chương 60, ta trở về hai chiến dịch thời gian qua đi mười một n i ê n báo trận chung kết bại bởi d i o mazit thủ cũ d i o mazit lần trước thắng được cúp nhà vua chính là giao đấu xạ dày gỗ dạ tại d i o mazit hai ba bạo lệnh bại bởi xạ dày gỗ dạ vào đêm đó florentino kẻ thủ chính trị nhóm liền không kịp chờ đợi phát động thế công lozenzo sanz trước tiên tiếp nhận eo tạo ít phỏng vấn hắn ngồi ở m a r i t một nhà cấp cao trong nhà ăn một bên cắt lấy bỏ bít tết vừa hướng phóng viên nói nhìn xem đây chính là coi nhẹ thanh huấn đại giới xệ xạ hắn ngay cả ca si lát dự bị cũng k h ô n g bằng thờ lo gentino chỉ quan tâm bán quần áo chơi bóng vị này trước chủ tịch đặc biệt v ạ c h tối hoang đường là thờ lo gentino hoa mấy ngàn vạn ớ r ô mua ngôi sao bóng đá lại lấy ba trăm nghìn giá cả thả đi xuất từ chúng ta thành hấn roi sự phát hiện kia tại có thể tại t r a m g tí honlit nhẹ nhom đánh vào mười cái ghi bàn tiền đạo một nghìn chín trăm chín mươi tám niên từ lệ thanh h ấ n đi vào cắt tí lã lúc ta mới là chủ tịch ở m a r i t vùng ngoại ô một nhà tư mật t i ể u trang tượng một thùng bên cạnh dạng bọn ca đơ d ầ n cùng mấy vị hạch tâm hội đồng quản trị thành viên ngồi vây quanh một bàn ta một mực cường điệu ca đơ d ầ n nói mua lại nhiều tiến công cầu thủ cũng không giải quyết được vấn đề nhìn xem chúng ta hậu phòng tuyến đơn giản trăm ngàn chỗ hở hắn đặc biệt nâng lên m ạ k g c l ẻ o chuyển nhượng thả đi m ạ k g c l ẻ o là cái trọng đại sai lầm mà bây giờ chúng ta lại muốn đối mặt một cái khác sai lầm tơ dê thả đi roi ca đơ dân hướng ở đây nhân sĩ minh xác biểu thị nếu như ta được tuyển chủ tịch thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là hố nắn những sai lầm này mà kể leo dạng này phòng thủ hạch tâm nhất định phải bù mạnh mà r ồ i ta sẽ đích thân đem hắn mang về b ế t ma mơ truyền thông vòng hỏa lực càng mãnh liệt hơn mà cả báo h ã đủ ạ t đồ ý đại trong đêm triệu tập biên tập họp trang đầu tiêu để t h ỉ n h lình viết x ỉ nhục chi dạng sắp chữ lúc hắn cố ý đem sệ xả cứu thua sai lầm ảnh chủ phóng đại để fans hâm mộ bóng đá thấy rõ ràng đây chính là chủ tịch tiên sinh tín nhiệm thủ môn báo a s juan cắt l ố t s á t hơn trực tiếp đào ra số liệu quá khứ ba năm thanh vấn đầu nhập giảm mất bốn mươi bảy vẫn x ư n g trường thờ lo gentino cùng kiến trúc thương nghiệp mật đàm ảnh trụ báo as chuyện xưa nhắc lại lần nữa lật ra f lo r e n t i n o 2001 n i ê n tiền nhiệm bắt đầu liền bán ra thể dục thành mặt đất tranh luận quyết định bản này đưa tin vạch mặc dù khoản giao dịch này đã qua ba năm nhưng ảnh hưởng trái chiều ngay tại thanh huấn hệ thống dần dần hiện hiện năm đó 480 t r i ệ u euro giao dịch s á t thực hóa giải nợ n ầ n nguy cơ trong báo cáo một vị thanh huấn chủ quản nặc danh biểu thị nhưng nhìn xem hiện tại b ã n đỡ bệ bạt sân huấn luyện khoảng cách nội thành 2 5 i m n cây số nhiều ít có thiên phú hải tử bởi vì giao thông vấn đề từ bỏ bóng đá mở tường nhiều vị thanh h ấ n cầu thủ ra trường phản ứng trụ sở mới qua xa bọn nhỏ mỗi ngày huấn luyện phải tốn ba giờ trên đường đây không phải đơn giản di chuyển đây là tại đảo rio mazitkanker một vị nặc danh thanh huấn huấn luyện viên tại trong báo cáo đau lòng nói chúng ta gần nhất đã trôi mất ba cái được xem trọng đội một người kế t ụ gia trưởng của bọn họ không đủ sức mỗi ngày đi tới đi lui giao thông thời gian trước chủ tịch sàn tại chuyên mục bên trong bén nhuận vạch 2001 n i ê n bán đất đổi lấy tiền mua z i d a n e năm 2003 lại mua b e c k ham nhưng chúng ta thanh huấn hệ thống ngay tại trả giá đắt nhìn xem đêm nay xuất r a đầu tiên ngoại trừ dâu cùng caxi còn có ai là từ nhà mình thanh h ấ n đi ra cái này không chỉ là địa lý khoảng cách vấn đề đây là tại tự tay chặt đứt diêu mazit cùng mazit tòa thành thị này huyết mạch tương liên mối quan hệ hắn đưa ra giết người t r u tâm chất vấn ai có thể c a m đoan cái kia thoát khỏi đội hải tử sẽ không trở thành kế tiếp roi năm đó roi tại cà tí t la lúc mỗi ngày cưới xe đạp mười phút liền có thể đến sân huấn luyện ngay tại diêu mazit vì mất đi cúp nhà v u a đau lòng lúc bọn hắn khả năng đang mất đi càng nhiều những cái kia vốn nên tạ i thể dục thành trên bãi cỏ trưởng thành ngôi sao của ngày mai bây giờ ngay tại bởi vì ba năm trước đây cái kia quyết định sai lầm mà lặng yên xói mòn hội viên người chống lại động tác rất nhanh luật sư mỹ gön en trộ trong đêm thả sáng sớm hôm sau liền mang theo hơn hai trăm l i ê n hội viên tại betma r bơ cửa ra vào kháng nghị bọn hắn giờ muốn thi đấu không muốn buôn bán hành vi có cái kích động lao hội viên thậm chí đem quý phiếu ném vào t h ù n g r á c đây là phụ thân t a truyền cho ta lao nhân đối đài truyền hình ố n g kính nước n ợ nói nhưng bây giờ chi này đội bóng đã không biết mình những công kích này rất nhanh bị tập hợp đến r i ê u mazit chủ tịch văn phòng sáng sớm bảy điểm tân nhiệm thư ký mazit ạ ô m một chồng báo chí cùng băng ghi hình vội vàng đi vào chủ tịch văn phòng tay nàng bận b ị chân loạn đem tư liệu đặt lên bàn lúc mấy phần báo chí trượt xuống trên mặt đất Florentino như như mày. ánh tài chính. trong câu lạc bộ bộ lưu truyền một cái ngầm hiệu lẫn nhau thuyết pháp vị tiêu tóc vàng mỹ nhân hiện tại công việc hàng ngày chính là kiểm kê quên tặng cho khu dân nghèo cũ quần áo chơi bóng mà ronaldo thậm chí nhớ không rõ nàng tên đầy đủ trước mắt vị này mới từ bộ phận tia điều đến thư ký hiển nhiên còn không có thích thứ mới quý vị chỉnh lý văn kiện lúc ngón tay đều tại có chút phát dun chủ chủ tịch tiên sinh maji a lắp bắp nói đây là sáng nay tất cả liên quan tới tranh tài đưa tin còn có còn có sân bóng bên ngoài kháng nghị màn hình giám sát nàng bối rối nhặt lên rơi xuống báo as trang đầu sàn d i phê bình thanh huấn chính sách tiêu đề t h ỉ n h l í n h đang nhìn chủ tịch tiên sinh nàng đẩy k í n h mắt tối hôm qua đến bây giờ đã có mười bảy nhà truyền thông phát biểu mặt trái đưa tin hội viên phục vụ trung tâm tiếp vào tám mươi ba cái kháng nghị điện thoại florentino chậm rãi lật xem vật liệu tại sàn d i phỏng vấn logo dừng lại lâu nhất cuối cùng hắn khép lại cặp văn kiện đối người sự tỉnh chủ quản phân phó nói thông chi thanh huấn tổng thanh tra cuối tuần bắt đầu đối u mười chín cấp bậc tiến hành toàn diện huấn luyện ước định đặc biệt là s a n n i từ chấp giáo c h i đội ngũ kia hắn dừng lại một lát ngón tay gõ nhẹ mặt bản về phần kiểm tra trong báo cáo nâng lên vấn đề kinh phí trước t h ả một chút nhìn ước định kết quả lại nói sau đó quay đầu hỏi thư ký ca đưa dần cuối tuần thương vụ sắp xếp hành trình xong chưa để hắn đi nhật bản đi công tác f lo gentino đứng tại văn phòng cửa sổ sát đất trước nhìn chăm chú majit đường chân trời trong tay hắn cầm mới nhất đồng thời lợi h quật t phía trên đăng lấy heger đối a xe nan thâm tỉnh tỏ tình ta đã tại bóng đá thiên đường làm gì còn muốn nghĩ riê majit bó hắn nhẹ giọng tự nói khoe miệng hiện ra một tia ý vị t h â m trường mỉm cười quay người đi hướng b à n làm việc hắn cầm lấy một phần khác báo chí cẩn thận đọc lấy thảm báo độc nhất vô nhị đưa tin văn bên trong dẫn thuật nhân sĩ biết chuyện lộ ra doi từng tự mình biểu thị hoe cơ huấn luyện viên bóng đá triết học làm cho người mê mội ngoại trừ đề sang bên ngoài hắn là ta muốn nhất hiệu lực chủ soái đưa tin đặc biệt nhấn mạnh vị này nước pháp tiền đạo duy nhất lo lắng chính là asean tràn ngập nguy hiểm tình trạng tài chính mặc dù văn chương không chỉ ra nguồn tin tức nhưng thờ lo gentino khoe miệng vẫn là hiện ra một tia hiểu do ý cười loại này đ i ể n hình nước anh thức để lộ bí mật đã đạt đến đà kích mục đích đối thủ lại bảo toàn mặt ngoài thể diện đây rõ ràng là ferguson đối đầu chu heger ngôn luận tinh chuẩn trả thù m u t r a m ti onlit bị loại về sau heger công khai t r o phúng m u chân chính cường đội muốn quen thuộc tứ tuyến tác chiến hiện tại ferguson liền mượn t r u y ề n thông miệng dùng roi đến đánh heger mặt ferguson chiêu này chơi đến xinh đẹp đã trả thù heger mình còn không cần tự mình ra mặt những cái được gọi là nhân sĩ biết chuyện người sáng suốt đều biết là ai lập tức hắn đem ánh mắt rơi vào bàn làm việc một phần khác trên báo chí kia là nước pháp nơi đó truyền thông nai、NICE, sở thần báo đưa tin doi bị hỏi đến việc này lúc chỉ là nhún núi bay lời ta từng nói chưa từng phủ nhận nhưng cũng sẽ không giải thích là tại trường hợp nào nói h i ệ n nhiên doi căn bản không thèm để ý ferguson cố ý tiết lộ nội dung nói chuyện t r ò vặt loại này siêu nhiên thái được trường sáu mươi ta trở về ba chương sáu mươi ta trở về ba ngược lại để nghe đồn càng có lực sát thương đã ngồi vững e gơ đối với hắn lực hấp dẫn vừa tối bày ra a senan xác thực tồn tại tài chính thai hoàng ẩm Gentino một cái to gan kế hoạch ngay tại trong đầu hắn thành hình nếu như có thể đồng thời đem heger cùng roi đưa đến bé e ma r b e r cái này đem lại như thế nào một cái trọng quyền đã có thể được đến châu âu lớn nhất chiến thuật ánh mắt chủ x o á i lại có thể đón về cái kia bị sai lầm thả đi thanh vấn tôi bảo chi tiết này để phờ lo gentino trong mắt lóe lên một tia tinh quang hắn quay người từ kết sắt lấy ra một phần tiêu lấy mới kỷ nguyên kế hoạch cặp văn kiện bên trong sắp hàng chỉnh tề lấy hai phần hồ sơ heger chiến thuật phân tích báo cáo cùng roi chuyển nhượng khả thi nghiên cứu hoàn mỹ bế hoàn hắn thấp giọng tự nói nếu có thể ở nay hạ đồng thời ký heger cùng roi k hắn bán bán、so、đệ xuống nước cồn an bài ta cùng davidden a r s e n a n chủ tịch tại valencia tổ chức g một mươi bốn hội nghị sau gặp mặt không muốn kinh động hội đồng quản trị thành viên khác florentino rất rõ ràng cái này kế hoạch nhất định phải vòng qua hiện hữu huấn luyện viên đoàn đội cùng chuyển ngựa ủy ban Florentino lên đang nổi lên một cái to g a này song tuyến chuyển nhượng kế hoạch, tuyến truyền nhượng chuẩn bị tổ kiến tổ kế bị bí mật đ m phán thời hành đồng vận cùng tiểu tổ đồng thời vận hành Eger o xách lược hạch tâm là lợi dụng hai người lẫn nhau thưởng thức quan hệ hắn đem hướng eger ám chỉ roi sắp trở về d i o mazit đồng thời để roi tin tưởng eger chấp giáo đã thành kết cục đã định cái này kế hoạch xây dựng ở mấy cái yếu tố mấu chốt phía trên roi từng công khai biểu thị muốn nhất vì eger hiệu lực mà eger không chỉ có nhiều lần tán thưởng di d a n cùng roi tại hoa còn một mực khát vọng chính hình thành bóng đá vương triều lại thêm di đan đã tục tầm đến hai n g h n florentino chuẩn bị như năm đó đưa vào phỉ gỗ lúc như thế thông qua phân biệt hướng hai người biểu hiện ra bộ phận sự thật để bọn hắn đều vững tin đối phương sắp gia nhập liên minh từ đó thúc đẩy cái này hoàn m ị song trọng hợp đồng florentino đi trở về phía trước cửa sổ ánh mắt vượt qua ma dít đường chân trời phản phất đã thấy mùa giải tiếp theo làm lòng người chiều mênh mông hình tượng heger đứng tại ghế huấn luyện viên bên cạnh thong dong chỉ huy mà trên sân bóng người khoác thuần trắng chiến thần roi đang cùng joe jonaldo tạo thành vô kiên bất tồi tam xoa kích cái này hoàn mỹ tiến công tổ hợp là gã là cái cổ d ố t vào đã lâu t h a n h xuân sức sống cùng chiến thuật trí tuệ để rio majit phong tuyến đã có dô linh tính zona nô lực bộc phát lại tăng thêm roi kia mang tính tiêu chí tinh chuẩn xuất bóng hắn phảng phất nghe được nhìn trên đài như núi kêu b i ể n gầm tiếng hoan hô nhìn thấy roi tại bét ma bơ trên bãi cỏ giang hai cánh tay chúc mừng ghi bàn cái kia từng bị ba trăm nghìn bán đồ bán tháo thanh huấn vứt bỏ bây giờ lấy cầu thủ đứng đầu thân phận vương già trở về trang cảnh này không chỉ có thể ngăn chặn tất cà phê bình người miệm càng sẽ thành hắn chấp chính kiếp sống xinh đẹp nhất khắc phục khó khăn đã bốn cùng lúc đó florentino còn chuẩn bị chuẩn bị tuyển phương án đóng gói đưa vào heger cùng henji cái phương án này đối tam phương đều có lực hấp dẫn arsenal có thể thu được kết xù chuyển n h ư ợ n g phí làm dịu khủng hoảng tài chính heger có thể tiếp tục chấp giáo mình một tay bồi dưỡng đệ tử đại ý mà zio mazit thì có thể nhất cử giải quyết phong tuyến cùng huấn luyện viên hai đại vấn đề cân nhắc đến n à o ẩn gần đây trạng thái tiếp tục đê mê câu lạc bộ đã tạm thời gác lại đ ố i nước anh tiền đạo dẫn viện binh kế hoạch cái này cũng khiến cho henji trở thành thực tế hơn bù mạnh mục tiêu tranh tài cuối cùng lấy hai mươi hai điểm số kết thúc nhưng cái này một phần đủ để cho toàn bộ sân bóng lâm vào điên cuồng roi cùng, cùng mọi gì phân biệt là monaco kiến công trong đó roi đánh vào một bóng còn đưa ra một cái trợ công mà dộ thần cũng cống hiến một lần mấu chốt chuyền bóng trận này thế hòa về sau monaco tại league tháng một năm hai mươi chín vòng hào lấy hai mươi sáu tháng ba hòa điểm tích lũy đạt tới kinh người tám mươi mốt điểm tranh tài còn lại chín vòng tên thứ hai li ông vẹn vẹn tích năm mươi bảy điểm monaco chỉ cần lại lấy ba điểm liền có thể đổi ngang li ông lý luận lớn nhất điểm tích lũy khoảng cách nâng lên đoạt giải quán quân vẹn vẹn cách xa một bước li g một trong lịch sử nâng lên tám vòng đoạt giải quán quân á n lệ chỉ có một lần tức hai nghìn một mươi năm mười sáu mùa giải ba d sen dơ mẩn t h ờ gì j o l e n tiếng nói đã khàn giọng nhưng y nguyên tràn ngập lực lượng các nữ sĩ các tiên sinh xin nhớ k ỹ giờ khắc này chi này monaco ngay tại sáng tạo lịch sử hai mươi chín vòng bất bại tám mươi mốt điểm khoảng cách quán quân chỉ kém một trận thắng lợi xem bọn hắn hành trình trang t i o n l i t tiểu tổ thi đấu sáu trận chiến toàn thắng đem in hô vẩn la có dù nạ cùng atdens a e cờ hết thể chém xuống dưới ngựa đối mặt bern munich hai hiệp năm ba để đức người dẹp đường hồi phủ nhưng bây giờ khảo nghiệm chân chính tới bốn ngày sau bọn hắn đem đứng tại betma bơ thảm cỏ bên trên đối mặt châu âu rơi bóng đá tối làm cho người kính uy cự nhân tòa kia sân bóng gánh chịu lấy quá nhiều c h u y ề n kỳ di sở t ẹ phan o kas gần tổ thân ảnh vẫn trên khán đài du lãng chín tòa trang t onlite c p tại vinh dự trong phòng lấp á n h so toàn bộ pháp cốt túc cầu ở dô chiến vinh dự tổng cộng còn nhiều hơn ở nơi đó chờ đợi bọn hắn chính là z i d a n cái kia pháp quốc túc cầu kiêu ngạo có thể sử dụng một chân nhảy múa ba lê ma thuật sư hắn mát xây dù lẹt sẽ thành hậu vệ nhóm á c động figo trên thế giới này nguy hiểm nhất đường biên sát thủ hắn biến hướng đột phá có thể để cho bất luận cái gì người phòng thủ đầu gối run lên còn có d o s gòn d a lẹt cái kia vĩnh viễn tại trí mạng nhất thời khắc xuất hiện tại trí mạng nhất vị trí u linh hắn hôn chức nhận chúc mừng động tác đã trở thành trang tí onlit mang tính tiêu chí hình tượng metma bơ ánh đèn sẽ giống ban ngày đồng dạng sáng tỏ tám vạn người hò hét có thể chứng kiến qua quá nhiều kỳ tích cũng m ai tán g qua quá nhiều mở tưởng nhưng đây chính là trang tí onlit thi đấu vòng tròn tàn khốc nhất cũng mê người nhất địa phương tại luis hai sở t ạ đi ủ n g chúng ta sáng tạo ra kỳ tích tại munich chúng ta sửa lịch sử mà bây giờ tại bóng đá tôi thần thánh điện đường trước mona cô bọn tiểu tử sẽ nên đón trung cực tí h luyện nhớ ký giờ khắp này gieo họ cùng vinh quang đem nó hóa thành tiến về mazit dũng khí tại cái kia được xưng quán quân cái nôi địa phương hoặc là dùng hai chân viết thuộc về mình truyền kỳ hoặc là trở thành người khác truyền kỳ cố sự bên trong bối cảnh tấm bé ma bơ chưa từng thương hại kẻ yếu nhưng nó vĩnh kính sợ chân chính dũng sĩ dỗ len trước mặt màn hình ống kính đột nhiên cắt tới giờ tờ viết cái này mười chín tuổi người trẻ tuổi chậm rãi cởi thẩm thấu mồ hôi đỏ trắng quần áo chơi bóng lộ ra cường tráng thân trên cơ bắp hắn đưa bóng áo bên phải trong tay chăm chú nắm chặt nắm tay giống cầm một mặt c h i ế n kỳ nhìn trên đài trong nháy mắt buộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng g ầ m roi roi la lên từ tử trung khán đài lan tràn đến toàn bộ sân bóng ống kính kéo xa monaco toàn đội đã vai sóng vai đứng tại bên trong vòng cung phụ cận liệu lị ô n roi vai trái dỗ thần dựng lấy mọi i in b a phía sau lưng để sam đứng tại đội ngũ tối cạnh trước máy truyền hình sáu mươi lăm tuổi lao f a n bóng đá giặc cờ run dậy lấy mắt kiến g xuống dùng ống tay áo xoa xoa ư ớt át khỏe mắt hắn đối ngồi ở trên ghế s a lon cháu trai tự lẩm bẩm hai tử ta xem năm mươi năm bóng từ phó ấn bèn đến tờ latini từ bạ t ì n đến di đan cộng ạ linh tính can tố nạ bà khí hen di lực bộc phát ta đều tận mắt chứng kiến qua năm chín mươi tám ớt cột đoạt giải quán c ủ a lúc ta coi là đời này sẽ không còn vì bóng đá kích động nhờ trường sáu mươi ta trở về bốn chương sáu mươi ta trở về bốn vậy nhưng bây giờ Tiểu tử nếu à y để đen đá cho cổ cảm giác. nhớ tới lần thứ nhất nhìn họa ta tới tại đen trắng trên TV nhìn cổ họa đá bóng cảm giác. Tại trên TV t lần bóng bình luận viên i n bên trong, giác đột nhiên rộng, nghe. n g giác la cao đột cờ để ế như hắn có thể bảo trì trạng thái này tương lai năm năm không ba năm hắn liền có thể siêu việt tất cả nước pháp tiền bối nói xong lời này chính hắn đều ngây ngẩn cả người tranh thủ thời gian lại nhấp một hốc địa giống như là chính bị tiên đoán hủ dọa sân bóng người sóng đã lượn quanh dòng giã ba vòng bác khán đài tối thượng tầng mấy người trẻ tuổi đang dùng máy ảnh quay chụp cái này lịch sử tính chất mức khắc bọn hắn trong màn ảnh bắt được khách quý trong bao xương monaco thái tử ảnh v ẫ đứng dậy vỗ tay thân ảnh bên sân phóng viên trên g h ế l ờ h ẹ q u ò t tợn thâm niên phóng viên dở dục ngay tại lạp tộc bên trên phi tóc viết chi này monaco để cho người ta nhớ tới 1993 n ă m m ạ sợi lẹt nhưng r o i thiên phú hiển nhiên càng hơn năm đó để sang đứng tại trên trận hốc mắt đã phiếm h ồ n g hắn dùng ngu bàn tay nhanh chóng lau chùi đi khỏe mắt lại ngăn không được tuân ra nước mắt một màn này bị bên sân chụp ảnh phóng viên tinh chuẩn bắt giữ đèn tờ lát sáng lên trong nháy mắt hắn p h ả n phất lại về tới mười năm trước đ ấy một nghìn c h n c h í m ư i ba l i ê t r a n chung kết trước hắn hy vọng nhiều t ạ tín còn tại mạ xảy lẹt đội hình bên trong nhưng v ngày xưa đồng đội giờ phút này lại mặc á xe mi lan dự bị sau lưng tại đối diện ghẻ lạnh bên trên trầm mặc nhìn qua hắn dỗ len hô lên sau cùng tổng kết phân trần r ồ i nhớ ký đêm nay gieo họ đem nó cất vào dương hành lý đưa đến ma di đi toàn bộ nước pháp đều đang bàn luận monaco từ pa r i s s a i n t g e r m a i n f a n bóng đá quán bar đến mạ sầy lẹt lao cảng cá thị từ ly ông dẹp nhà máy nghỉ t r ư a nhà ăn đến bổ kỳ ổ học sinh viên đại học ký túc xá tất cả chú ý bóng đá người pháp đều tại thảo luận chi này đỏ trắng quân đoàn khoảng cách nâng lên tám vòng đ o ạ t giải quán quân chỉ kém một trận thắng lợi chi này monaco ngay tại sáng tạo pháp quốc túc cầu trước nay chưa từng có kỳ tích quán cà phê trên tv tuần hoàn phát hình bọn hắn ghi bàn tuyển tập chạm xe lửa báo chí đầu để tất cả đều là dở tờ viết ngay cả bên đường bán bánh kép tiểu phiến đều tại cùng khách hàng tranh luận monaco tram t onlite t i ề n cảnh hai chi nước pháp đội bóng giết vào tram t onlite b ắ t cường cái này vốn nên để fans hâm mộ bóng đá vui mừng không xiết nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ ly ô n cố nhiên cường đại chân chính gánh chịu lấy pháp quốc túc cầu hy vọng là chi kia đến từ địa trung hải ven bờ bất bại chi Trận chung kết lại không địch lại cùng đầu đường n lật cuối so sánh phạ cổ t đại ngẫu nghị i luận bên trong luôn mang theo một tia lo lắng âm thầm nếu như ngay cả dạng này monaco đều không thể nâng lên trang tí olit quốc pháp quốc tốc cầu có lẽ lại phải đợi đợi mười năm hai mươi năm có lẽ càng lâu tiệm bánh mì bên trong khách hàng nhìn chằm chằm màn hình t v tự lẩm bẩm cơ hội như vậy cả một đời khả năng liền lần này trong gia đi ô bình luận viên nói đến càng ngay thẳng hoặc là hiện tại hoặc là vĩnh viễn tháng ba ngày hai mươi mốt buổi chiều m o na cô trụ sở huấn luyện trong phòng nghỉ tràn ngập một loại vi d i ệ u không khí máy điều hòa không khí tiếng ông ông không che giấu được đám cầu thủ tận lực đ ẹ thấp trò chuyện âm thanh nhưng ai cũng có thể nhìn ra bọn hắn khẩn trương hệ giã lần thứ ba làm bộ lơ đãng cọ đến mọi d n bẹt bên người muốn nói lại thôi mà nhìn xem vị này trước rêu mazit tiền đạo mọi gì n b e t chính nằm ngửa có lý liệu trên g h ế khăn nóng che lại hai mắt chỉ lộ ra nhết khỏe miệng vật lý trị liệu sư dùng sức nén b ả vai h ắ n lúc hắn mới phát ra vài tiếng thoải mái hử hử đương hệ dạ lần thứ tư hắn giọng lúc mọi gì n b e t đột nhiên nhấc lên khăn mặt một góc muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi b à trải sơ hệ dạ rốt cục mở miệng hỏi nói một chút rio ê ma zit hiện tại đội hình đi mọi gì n b e t đem mặt bên trên khăn nóng lấy xuống chiến thuật phân tích cùng tranh tài thu hình lại huấn luyện viên tổ không phải đều để các ngươi nhìn qua sao nhưng ngươi là từ nơi đó ra hệ dạ còn muốn truy vấn mọi g n pet lắc đầu nói nhiều hơn nữa cũng vô í c h chờ các người đứng tại b ế t ma bơ thảm cỏ bên trên dùng chân mình suy nghĩ liền đã hiểu hắn chỉ chỉ bàn đánh bài thời điểm này không bằng đi đánh một chút bài thư giãn một tí phong n g h ỉ nơi h ẻ o lánh bên trong roi liễu l ì r ộ thần cùng t ủn sổ vây quanh bàn nhỏ đánh nước p h á p bài bộ kẻ đ ề s a m cấm chỉ bọn hắn đánh bạc roi liền đề nghị bên thua hướng trên mặt thiếp tờ giấy hiện tại r ộ thần trên mặt đã dán bảy tám tấm giấy trắng đầu theo hô hấp nhẹ nhàng phiêu động lại thua liễu ly kéo xuống trương lời ghi chép giấy chấm nước dán tại dộ thần trên trán ủn sô đe lại muốn cách rời khỏi dộ th doi tắm bài nói hạ đem a i thua liền hướng trên m ũ i tiếp l i ễ u ly lập tức phản bác ngươi lần trước cứ như vậy nói kết quả tất cả đều là rổ thần tại thua đ ề sam tiến đến cầm chiến thuật bản mắt nhìn mặt m ũ i tràn đầy tờ giấy rổ thần các ngươi đây là muốn đem người túi thành sắt lớp nói xong lắc đầu đi sau lưng chuyển đến một trận cười vang hệ dạ đi đến bàn đánh bài bên cạnh nói với roi trước ngươi tại rio mazit nói một chút bọn hắn cầu thủ đặc điểm đi roi tiếp tục tắm bài ta tại đội thanh niên chưa từng cùng đội một đá tranh tài hắn đem bài đưa cho hệ dạ muốn chơi một thanh sao hệ dạ lắc đầu lập tức sẽ đá rio mazit Các n g ư ơ i còn có tâm tư đánh b à i liễu lì chen vào nói dù sao cũng so ngồi không đoán m à mạnh hắn chỉ chỉ rộ thần trên mặt tờ giấy nhìn g i a hỏa này đã thua không có địa phương gián rộ thần thổi tờ giấy lại đến thanh này khẳng định là bàn ngươi nếu là không muốn theo chúng ta đánh b à i bố kẻ liền đi tìm ngươi hộp đêm t ự bảo nhân tình đánh một chút bài bố kẻ mấy ngày kế tiếp đều muốn cấm dục đừng nghĩ lấy ma dít tiểu thư có thể giấu ở bẩn áo cái sọt hoặc là trong dương hành lý trà trộn vào khách sạn h ạ khoác k h o tay tiếp nhận roi trong tay bài vậy ta đến một thanh roi kéo trên mặt tờ giấy đứng lên cười nói vậy ta đi trước sáng mai sân bay gặp hắn quay đầu nói với hệ dạ nhớ k ỹ định đồng hồ báo thức đừng lại giống lần trước như thế để toàn đội chờ ngươi đám người một trận cười vang hệ dạ túi đầu nhìn thấy một tay nát bài ách bích bảy cùng di hồng tâm tám cùng q u y khối lập phương chín cùng ca, hoa mai m ư ờ i cùng a tất cả đều là tán loạn nhỏ bài cùng cô lập cao bài căn bản không có cách nào đánh cầm tới loại này bài về sau ngay cả một cái hiệp đều không thắng được chỉ có thể bị động cân bài trơ mắt nhìn đối thủ đạt được khó trách doi trước khi đi cười trộm tay này bài đơn thuần cảm ấy ma dít xã là mảng cả khu cấp cao tinh phẩm đường phố mọi gì nẹt thê tử v i t t o r z i ạ cùng dô thê tử mạn mòn đi qua từng nhà cửa hàng trong tay dẫn theo mấy cái mua s ắ m túi các nàng đi vào góc đường nhà kia luôn luôn bày đầy hoa tơi ư quán cà phê ở cạnh cửa sổ vị trí cũ ngồi xuống mạn mòn đem ché nổ mua s ắ m túi đặt ở bên chân tùy ý mà hỏi thăm monaco bên kia trạng thái thế nào v i t t o r z i ạ tháo kính dâm xuống fernando nói toàn đội đều kìm n é n cố k ì n h đặc biệt là cái kia gọi roi tiểu tử hắn nói chưa từng thấy dạng này cầu thủ đối thủ càng mạnh liền càng hưng phấn chạy giống động cơ vĩnh cửu ngay tiếp theo đồng đội đều đi theo phấn khởi. v i t t o r i y ạ mắt nhìn ngoài cửa sổ fernando luôn nói cùng roi làm đồng đội tựa như phê thuốc kích thích trước đó giao đấu bayern tiểu tử kêu một người kéo sụp đổ toàn bộ phòng tuyến mạng mòn gật gật đầu ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ dâu gần nhất đều ở thiên luyện về nhà cũng chỉ là xem so tài thu hình lại nàng dừng lại một chút có đôi khi ta đang nghĩ nếu là chúng ta cũng có thể giống cầu thủ như thế đem sinh hoạt xem như một trận tranh tài đến đánh có thể hay không đơn giản chút trên b à n bày ra mấy quyển phá sân mạng gazin phía trên nhất kia kỳ hồ lạc địa d â chính hôn lấy nhận cưới chúc mừng ghi bàn ta thực sự chịu không được một cái khắc vít tozzy ạ mạn mòn dùng t h ì a n h ẹ nhàng gõ chén xuôi theo nàng c u n g b é p kham cả ngày tại truyền thông bên trên giả vờ giả vịt hễ lần phi vô thế tử cũng nói như vậy vít t o di ạ liếc mắt mạn mòn trụi lùi ngó n á p út nơi đó vội nện mang theo cùng tạp chí trang bịa cùng khoản nhất cưới đầu tuần vãn đã đ ộ website vừa vạch trần d â u cùng mạn mòn ly hôn luật sư lại tại một lần nữa đàm phán phân chia tài sản nếu như lôi này kim đồng ngọc nữ hôn nhân thật vỡ tan chỉ sợ toàn bộ ma dít thành đều sẽ chấn động tựa như ba tuần trước ở ổ tra nhà ga bạo tạ cán như thế ngoài cửa sổ đứa nhỏ phát báo ngay tại giao hàng cùng ngày mạ cả báo trang đầu là dô h ấ n luy đội trưởng chuyên chu trang t i o l i d tháng ba ngày 22, m o n a c o máy bay thuê bao hạ xuống ở mazit bạ dạ dạt sân bay mó dín vẹt nhìn qua ngoài cửa sổ quen thuộc thành thị hình dáng đây là hắn năm ngoái mùa hè rời đi sau lần thứ nhất lấy đối thủ thân phận trở về hắn quay đầu mắt nhìn bên người roi roi mang theo màu đen bị t mắt tựa hồ còn đang ngủ mó dín vẹt nhẹ nhàng đẩy bờ vai của hắn roi mơ mơ màng màng lấy xuống bị t mắt k h í p mắt thích hứng tia sáng khi thấy gió ngoài cửa sổ cảnh sắc về sau k h o miệng của hắn có chút dâng lên nhẹ giọng nói ra ta trở về Trên tài còn có một bộ phận lớn, tháng a viết một xong cùng c ỗ p h t c ô trình lượng so ba、so、ngày hai mươi hai monaco đám cầu thủ vừa đi ra mazit bạ dạ r t sân bay vip thông đạo liền bị mấy trăm tên điên cuồng diêu mazit phan bóng đá bao bọc vây quanh đám người bộ phát ra đinh t h a i n h ứ c g ó c tiếng hô hoán sân bay bảo an nhân viên luống u ố n g tay chân duy trì lấy trật tự doi về nhà đi một người mặc diêu mazit khăn quảng cổ trung niên nam nhân khản cả giọng hô hào trong tay dơ tự chế quảng cáo bài trên đó viết mazit cần ngươi mấy cái trẻ tuổi f a n bóng đá chen đến hàng trước nhất cơ mới tinh diêu mazit số m ộ ư ơ i một quần áo chơi bóng phía sau in do i chữ ký cái tên đi mùa giải tiếp theo ngươi chính là chúng ta mới số m ộ mươi một mấy cái nữ f a n bóng đá kích động đến khóc r a dùng thanh n â m run dày hô hào ngươi cùng rô sẽ là sự thượng mạnh nhất cộng tác một người đeo kính kính nam hải cơ hồ muốn đem quần áo chơi bóng nhét vào roi trên mặt roi cúi đầu bước nhanh đi tới trên mặt lộ ra ôn hòa mà lễ phép thiếu dung đơn ư fans hâm mộ bóng đá điên cuồng đem in tên hắn r i u m a z í t quần áo chơi bóng đưa qua lúc hắn khe khẽ lắc đầu cái này không thể ký nhưng khi một đứa bé giơ bóng đá chen đến trước mặt hắn lúc hắn dừng bước lại tiếp nhận bút tại bóng bên trên ký danh tự t r u n g quanh f a n bóng đá lập tức buộc phát ra một trận gieo họ càng nhiều người bắt đầu lật túi tìm có thể ký đồ vật có người đưa lên dậy chơi bóng có người giắt mình áo thun vào áo thậm chí có cái lão nhân run dậy đưa tới một trường không thể làm chung đủ tiếp ký ta trên mũ đi một cái tuổi trẻ p a n bóng đá lấy xuống mũ l ơ chay roi cười ở phía trên vẽ mây bút bên cạnh có người chưa từ bỏ ý định lại g ơ lên món kia rio m a r i t quần áo chơi bóng liền ký tên mặt s a u được không roi lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước mọi dịp pet đi ở phía sau nhìn xem fans hâm mộ bóng đá tranh nhau chen lấn đem các loại đông tây tắt hướng roi mà bên cạnh mình chỉ có mấy cái lễ phép tính chất ân cần thăm hỏi hắn nghe được có người nhỏ giọng thầm thì fernando bây giờ tại monaco bị đá thế nào một người khác không yên lòng trả lời tạm được nhưng roi mới là tương lai một người mặc dâu quần áo chơi bóng tiểu cô nương đột nhiên chạy đến m ọ dịp pet trước mặt nhút nhát đưa lên laptop có thể cho ta ký cái tên sau cha ta nói n g à i trước tiên là diêu mazit ế anh hùng mò dịn b ẹ t sửng sốt u một chút ngồi s ổ m xuống chăm chú ký danh tự còn nhiều viết một nhóm lời chúc phúc tiểu cô nương vui vẻ chạy về phụ mẫu bên người mà phụ thân của nàng chính d ơ máy ảnh ông tính toàn bộ hành trình đối roi mấy cái monaco phan bóng đá bị đẩy ra nơi hẻo lánh bọn hắn cờ đội bị dâm trên mặt đất một cái tóc trắng xóa nước pháp lao nhân ý đổ nhặt lên lá cờ lại bị hưng phấn diêu mazit p a n bóng đá đụng cái lảo đảo do đột nhiên dưng bước quay người đỡ lao nhân hành động này đã dẫn phát điên cuồng hơn tiếng thét trói t a i xem hắn nhiều thân sĩ trời sinh chính là một người mặc b ế t k h a m q u ầ n á o chơi bóng nữ phan bóng đá đối đồng bạn hô trong tay nàng dơ tỉ mỉ chế tắc bàn vẽ phía trên là doi người mặc r i ê u mazit q u ầ n á o chơi bóng hợp thành ảnh trụ kích động đến thẳng dậm chân chơi ạ hắn chân nhân so trên tivi xoáy gấp mười trong tay nàng dơ bàn vẽ bên trên doi ảnh chân dung bị thô giáp dính sắt vào r i ê u mazit q u ầ n á o chơi bóng bên trên chung quanh r á n đầy màu hồng sáng p h i ế n cùng ái tâm thế giấy n g ư ờ i nhìn hắn lông mi nàng thanh n m phát run ngón tay gắt gao bóp lấy đồng bạn cánh tay còn có hắn đi đường lúc tóc đường cong hoàn mỹ đương roi trong lúc vô tình hướng bên này nhìn hắn tuyệt đối đang nhìn ta đúng hay không đồng bạn của nàng ý đồ đem b ả n vẽ cướp về người hôm qua còn nói bé kham là trung thân của người thần tượng kia là tại ta gặp được roi trước đó nàng đột nhiên từ trong bọc móc ra cái gương nhỏ kiểm tra s o n môi lại bối rối vớt b ú t tóc vạn nhất hắn tới ký tên đâu ta phải bảo trì trạng thái tốt nhất mọi dịn bé tăng tốc bước chân đi đến phía trước đội ngũ nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc hắn nhìn trước mắt điên cùng t r ắ n g cảnh trong tháng o chốc nhớ tới năm ngoái mùa hè lúc rời đi tình hình khi đó hắn kéo lấy dương hành lý đi vào sân bay chỉ có lẽ kẻ mấy cái p a n bóng đá nhận ra hắn muốn lấy một ngày nào đó sẽ trở về một lần nữa trở thành tòa thành thị này anh hùng mà giờ khác này trên t r ă m tên diêu mazit phan bóng đá dơ thủ công chế t ắ t giấy cứng quảng cáo bắt mắt n h ấ t khối kia dùng màu đỏ bút đánh dấu viết rồi h n phụ tủ dầu đ è o mazit rồi diêu mazit tương lai bên cạnh siêu siêu vẹo vẹo vẽ vẻ lấy diêu mazit đội huy sân bay tiếng ồn ào bên trong r ồ i xích lại gần mỏ rìn b ẹ t bên thai thấp giọng nói fernando chúng ta là đến thắng trận thanh âm của hắn rất nhẹ nhưng đầy đủ để bên cạnh li cùng dỗ thần nghe thấy song chúng ta tiền đạo đã làm phản rồi a liệu ly cố ý để cao giọng dùng túi trỏ thọc dỗ thần dù thân lập tức phối hợp làm ra đau lòng nhức góc biểu lộ ta nhìn hắn ngay cả phòng thay quần áo tủ s ắ t mật mã đều muốn nói cho r i ê n m a r i t để sam đi tại đội ngũ phía trước nhất nghe được những n à y trò đùa chỉ là khoe miệng có chút dâng lên cũng không quay đầu lại tiếp tục đi lên phía trước rồi không để ý đồng đội trêu chọc quay người đi hướng bị chen đến nơi hẻo lánh mô na cô phan bóng đá những n à y đường xa mà đến người pháp dơ đỏ trắng giao nhau khăn quảng cổ mang trên mặt thấp t h ỏ g có thể ký cái tên sau một cái mang theo mô na cô đội n ũ nam hải rụt rè đưa lên lap tọc thành âm bao phủ tại r i ê n mazit p a n bóng đá tiếng gầm bên trong doi ngồi s ổ m xuống chăm chú ký xong tên nghe được đối phương nhỏ giọng hỏi chúng ta có thể thắng sao sẽ thắng doi vô vô nam hải bà v a i lại cho vị kế tiếp f a n bóng đá ký tên đồng dạng đối thoại lặp lại bảy tám lần mỗi cái cầm tới ký tên monaco f a n bóng đá đều sẽ nhịn không được hỏi cái này vấn đề mà doi mỗi lần đều dùng đồng dạng ba chữ trả lời ánh mắt từ đầu đến cuối không thay đổi mọi gì n vẹt đứng tại cách đó không xa nhìn xem một màn này đột nhiên cảm thấy những cái kia viết ma zit tương lai quảng cáo bài có chút t r ớ c mắt hắn đi tới giúp doi ngăn trở chen tới rêu ma zit p a n bóng đá thuật tay tiếp nhận một cái nước Pháp nhân đưa tới cũ bóng phiếu. kia là năm ngoái monaco đối pa di tranh tài c ù n vé trong sân huấn luyện ánh nắng trước mắt casilat đang cùng dự bị thủ môn sệ xa luyện tập cứu t h u a nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bên sân thờ lo gentino cùng ván đ a nộ đang ở nơi đó thấp giọng trò chuyện ngươi cảm thấy bọn hắn lại tại mưu đồ mua ai xa g ạ đ ồ bên cạnh b u ộ c dây dày bên cạnh hỏi h ẻ o v i dạ từ phía sau chỉ là nhốn núi b a i dù sao không phải là hậu vệ khác một bên di đang dùng m ũ i chân nhẹ nhàng điên lấy bóng đôi cứng làm xong có dãn jonano g ơ lên cái cảm chân thế nào còn kém mười phần trăm jonano vớt vớt đầu gối trái nhưng đá monaco đủ hắn giọng nói nhẹ nhàng lại cố ý tránh ra di đan ánh mắt mặc dù mặt ngoài tràn ngập tự tin nhưng đầu gối thương thế để trong lòng của hắn không chắc r ồ i kia nhỏ hắn nhưng làm a n g theo trăm phần trăm trạng thái tới di đan ánh mắt phức tạp r o i đã trở thành truyền t h ô n g trong miệng pháp quốc tốc cầu mới cơ sĩ. tại năm 2003 cồn phẽ đệ dạ tỷ hòn c ố t bên trên hắn không chỉ có xuất lĩnh nước pháp đội tại di đan vắng mặt tình huống giới đoạt giải quán quân càng ôm đồm thi đấu sự tình xạ thủ tốt nhất cùng tốt nhất cầu thủ hai hạng vinh hạnh đặc biệt cái này mười chín tuổi người trẻ tuổi sớm đã thoát khỏi mới hen di mới di đan danh xưng hắn hơn một năm nay tới cường thế biểu hiện đã chứng minh chính mình là roi độc nhất vô nhị roi hiện tại toàn bộ nước pháp rơi bóng đá đều tại thảo luận hắn có thể hay không trở thành nước pháp cái thứ nhất đúng nghĩa cầu vương giống vệ lệ chi tại bờ gia diễu mazadona chi tại argentina như thế cờ du í p đã từng đến gần vô hạn độ cao này khoảng cách vương tọa nhưng thủy chúng kém một tòa hơi cụt không cách nào danh chính luân thuận bẹ k ẹ n bồ ở ở là cao quý bóng đá hoàng đế nhưng làm phòng thủ cầu thủ cuối cùng thiếu chút số liệu trèo trống toàn bộ châu âu đều đang chờ mong có người có thể bổ khuyết cái này c h ố n không lợi quặn tợ nói hắn là tương lai mười năm kẻ thống trị di đan bình t nhưng nội tại â m nước pháp quốc gia đội hai người vị trí khác biệt không tồn tại trực tiếp cạnh tranh quá trường sáu mươi mốt dục vọng sẽ là tốt nhất thuốc kích thích hai chương sáu mươi mốt dục vọng sẽ là tốt nhất thuốc kích thích hai hệ đối mặt truyền thông nóng xảo truyền thừa chủ đề hai người đều duy trì ăn ý di đang ngầm đồng ý loại này giao đồng thuyết pháp roi cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy đối tiền bối tôn trọng trên thực tế roi hoành không xuất thế ngược lại kích phát di đ a n sau cùng đấu trí dù sao lúc trước hắn đối truyền thông tuyên bố mình sẽ tại 2004 n i ê n giải euro lui lại ra quốc gia đội quyết định roi thi đấu trạng thái để hắn thấy được tại chức nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối lại vì quốc gia đội thắng được vinh dự khả năng nhưng giờ phút này đương 19 tuổi roi sắp tại trang t i onlit đấu trường trực diện mình lúc di đan sâu trong nội tâm kiêu ngạo để hắn không thể nào tiếp thu được bị một cái mới ra đời van bối g ẫ m tại dưới chân đăng đình hắn có thể tiếp nhận truyền thừa nhưng không thể tiếp nhận bị siêu việt chí ít không phải hiện tại không phải lấy loại phương thức này càng đáng sợ chính là nếu như hắn hiện tại gia nhập liên minh d i o mazit bằng vào kinh người chức nghiệp thành thục độ cùng giá trị buôn bán hắn sẽ thành một cái tập ronaldo thi đấu cùng b e c kham buôn bán tiềm lực vào một thân siêu cấp tự tinh ronaldo cười cười vậy ngươi phải hỏi trước một chút đầu gối của ta có đồng ý hay không hắn hiểu được trận đấu này đối hai người ý nghĩa đối di đan mà nói là bảo vệ truyền kỳ địa vị đối với mình thì là chứng minh tổn thương bệnh không có phá hủy thế giới xạ thủ tốt nhất thực lực hắn liếc mắt ngay tại thêm luyện đá phạt b e c k ham người anh ngược lại là trạng thái lửa nóng dẫu đột nhiên đem bóng đá đến giữa hai người đừng nói chuyện tiếm chiến thuật diễn luyện muốn bắt đầu ngữ khí của hắn so bình thường gấp rút làm đội trưởng hắn rõ ràng truyền thông ngay tại lẫn lộn phòng thay quần áo phân liệt tin tức tại liên tiếp vứt bỏ cúp nhà vua cùng thi đấu vòng tròn thảm bại về sau r i ê n ma dít lâm vào dư luận vòng xoáy chủ xoáy quấy rột công khai phàn nàn đội bóng sẽ không lợi dụng nhân số ưu thế cùng có thể dùng cầu thủ có hạn lần này n ô n luận bị giải độc vì đối câu lạc bộ di đang t hạc chính sách m s ạ gà đổ câu k i a quẩy r ồ i d h ư nói n chuyện không đúng lúc giống tảng đá án tện vào mặt nước mà trong phòng thay quần áo tây ban nha bang đám cầu thủ tự mình nhai lấy cái lưới b ế k hang mới đến một năm u ố n bán đại nôn cùng tin tức trang bịa liền vượt trên tất cả mọi người mấy cái cầu thủ thái thái tại quán cà phê chạm m ặ t lúc tổng nhịn không được phản nản bít to g i ạ quá kêu căng nhưng ai cũng không thể phủ nhận trong sân huấn luyện cái k i a người anh vĩnh viễn là sớm nhất đến trễ nhất đi tranh tài lúc chạy khoảng cách tổng sắp xếp toàn đội trước ba loại mâu thuẫn này để phòng thay quần áo bầu không khí trở nên vi diệu ngươi không có cách nào chỉ trích hắn thái độ chuyên nghiệp nhưng này chút bên ngoài sân tia sáng huỳnh quang đèn cùng đặc quyền lại thật sự ghi một ít người mắt vì g ô một mình tại đường biên lặp đi lặp lại trở về chạy ướt đ ấ m mồ hôi huấn luyện áo vị này bồ đào nha cự tinh gần nhất luôn luôn sớm nhất đến trễ nhất đi dù sao chuyển nhượng trong truyền thuyết tên của hắn tổng cùng chelsea inter liên hệ với nhau bên sân đột nhiên buộc phát tiếng cười ngươi lai là cụ tỳ đang bắt trước huấn luyện viên trưởng quầy j o e bồ đào nha khẩu âm ngay cả nghiêm túc hẹo gửi dạ cũng nhịn không được biết miệng. Ta l à một sao k năm g trước n hắn đại biểu rio mazit xuất ra đầu tiết lúc doi bất quá là cái lập tức sẽ bị thanh tẩy ghế dự bị khách qua đường quay dô dứng tại sân huấn luyện một bên hai tay cắm ở trong túi ánh mắt đảo qua trên trận huấn luyện cầu thủ Cúp nhà vua bại b ở i trong mắt chủ tịch vị này bồ đào nha giáo đầu đã quyết tiêu chấn nhất phòng thay quần áo huy nghiêm cũng không có đủ để ronaldo di đan chờ siêu cấp tự tinh tâm duyệt thành phục nhân cách vị lực Hãn từ đầu đến cuối không cách nào giống bosker như thế tại cự nở tụ lạ tập trong phòng thay quần áo thành lập được chân chính quyền uy chẳng qua là lúc đó tam tuyến tác chiến thành tích coi như không tệ chủ tịch mới không có phát tác lần này cúc nhà vua thất bại triệt để đốt lên l ử a giận florentino thậm chí tại lúc trước liền tràn đầy tự tin tiếp nhận dầm mẹn mãi gờ chúc mừng kết quả lại mặt mũi mất hết quay j o n e biết vấn đề ở chỗ nào để dự bị thủ môn s ẽ x ả xuất ra đầu tiên là cái sai lầm kiên trì khống chế bóng chiến thuật hao hết cầu thủ thể lực lúc trước lại không cùng đội viên đầy đủ câu thông nhưng bây giờ nói cái gì đã c h ế rồi có tin tức nói thờ lo gentino đã tại liên hệ ca m a t t r ộ còn dự định mời về bức cờ nước anh sunn n u tạp tơ độc nhất vô nhị công bố rio mazit chính tiếp xúc nước anh chủ x o á i e ẹ dịt sen đồng dạng ám chỉ quầy r i x o á i vị bất ổn mazo thì nói thẳng đội bóng biểu hiện ba động cùng thờ lo gentino dẫn viện binh danh sách đưa tới phòng thay quần áo bất an có quan hệ trên trận đám cầu thủ tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì huấn luyện lúc phá lệ yên tĩnh quầy r i sửa sang lại cả vạn duy trì quen có phong độ hắn biết mình khả năng chẳng mấy chốc sẽ tan học nhưng ít ra hiện tại hắn vẫn là rio mazit huấn luyện viên trường tại hệ t ì n hoàng h cung khách sạn trong phòng họp đ ề sam chính đ ố i chiến thuật bản hướng toàn đội phân tích rio majit vấn đề hắn dùng bút đánh dấu gõ gõ rio majit bốn trăm bốn mươi hai trận hình sơ đồ nghe bọn hắn bộ này đội hình có ba cái chí mạng lỗ thủng thứ nhất giữa trận phòng thủ thùng rông kêu to hắn chỉ hướng gủ tỷ cùng b e p kham danh tự hai người này đều không phải là làm công việc bẩn tịu i liệu gu t ỷ bình quân một trận cắt bóng một hai lần b e p kham một năm lần căn bản ngăn không được trung lộ thẩm t ấ u di đan cùng p h gỗ cơ hồ không tham dự trở về thủ v ừ đường toàn bộ nhờ cắt lốt cùng xạ gà đồ đơn phòng thực tế đã lên đến bọn hắn trận hình lại biến thành dị dạng sườn bộ tất cả đều là lỗ hổng dồ thần chen vào nói cho nên đánh bọn hắn bên cạnh bên trong kết hợp bộ đề sang gật đầu d i ễ u ly người phụ trách tấp nập g nghiêng chen vào hai cái trung vệ mẹ d ì ạ cùng h ẻ o gửi dạ ở giữa khu vực mẹ d ì ạ vội vàng thay thế dô bờ r a vô hắn t r u y ề n bóng s á t x u ấ t thành công chỉ có 78% m ộ t khi bước đoạt hắn liền sẽ kéo đá mạnh d i ễ u ly cười xấu xa lấy sờ lên cái c ằ m 78% s á t x u ấ t thành công xem ra mẹ d ì ạ so với ta bạn gái trước đáng tin cậy nhiều n à ngay cả n ă hứa hẹn đều thực hiện không được trong phòng thay quần áo lập tức buộc phát ra cởi vang ngay cả luôn luôn nghiêm túc để sam cũng n h ị n không được lắc đầu chỉ cần diêu ma dít k h ô n g chế bóng vượt qua năm phút lập tức áp dụng áp bách ta dám đánh cực ba lần b ứ c đoạt bên trong trí ít có một lần hắn sẽ vội vàng kéo đá mạnh do hiểu ý gật đầu tựa như huấn luyện lúc chơi đoạt vòng trò chơi chỉ bất quá lần này làm ẹ gì ạ đơn ư quỷ để sam cuối cùng cường điệu nhớ kỹ áp bách phải giống như n h ị p khí đồng dạng tinh chuẩn mỗi năm phút tới một lần thẳng đến tâm hắn lý sụp đổ bút đánh dấu trùng điệp đập vào cắt lốt h n h chân dung bên trên điểm thứ hai cắt l Mại mạng một mình Diệu ngươi liều coi hai cồn, cắt lúc cho trong bên, như tiền Lì là ta thứ vào bộ để ạ nạ o cánh. tức nhấp Bẹt đi lập sang i a gật đầu sơ cứu lì tốc độ chậm nếu như bị diêu mazit đánh p h ả n kích ngươi nhất định phải trước tiên hướng kéo bên cạnh bù phòng cụ thể chiến thuật dạng này để sang tại trên bản đồ chiến thuật vẽ lấy mũi tên diệu lì cắt vào trong hấp dẫn m ệ gì ạ mạch cồn lập tức bộ bên cạnh nếu như cắt lốt trở về d i ê mazit trước trận tiến công hỏa lực liền không đủ về không được bọn hắn trái trung vệ liền muốn một phòng hai roi huýt sáo để bờ ra diêu người đương tiền đạo cánh t a thêm í c h đột phá giờ roberto m i n cái tâm ma này mãi cồn nối bở ra giữa các tiền bồi sớm đã không có lòng kính sợ doi thường thường ghé vào lỗ thai hắn nhắc tới cặp giả ngươi phải nỗ lực lao giả không sai biệt lắm liền nên cho người trẻ tuổi thoái vị đề sam chỉ vào trên bản đồ chiến thuật d i o mazit phong tuyến vị trí nói ra nhìn nơi này dô bị ép kéo bên cạnh n h ư ờ n g ra vùng cấm địa cái này trực tiếp dẫn đến hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn ghi bản số sửa giảm hắn cùng z o n a nô vị trí chạy thường thường trung điệp hai người trong vùng cấm địa lẫn nhau q u á i nhiễu càng chết là z o n a nô cơ hồ không tham dự bước đ o ạ n bình quân một trận áp bách số lần chỉ có sáu ba lần cái này khiến d i o mazit trước trận phản đoạt hệ thống hoàn toàn sổ đồ đối thủ có thể rất nhẹ nhàng từ sau trận tổ chức tiến công betna đi nhũ mày nhưng cắt lốt chạy khoảng cách toàn đội thứ nhất nguyên nhân chính là như thế đề sam ngắt lời nói hắn cùng 32 tuổi phỉ gỗ chống đỡ bất mãn 90 phút diêu majit t r a m t di onlith i ệ p thứ hai mất bóng x u ấ t 63%, so thi đấu vòng t r ọ n 45%, cao 18%, chúng ta muốn đem thể năng lưu đến 60 phút sau quyết chiến hắn chuyển hướng mọi gin pet n g ư ờ i cần phía trước 60 phút đương tốt điểm t ư ợ n g tiêu hao bọn hắn trung vệ tiếp lấy nói với roi hơn nửa hiệp giảm bớt không cần thiết đột phá bảo tồn thể lực liên quan tới dự bị ăn bài đề xăm kỹ càng bố trí ủn xô tùy thời chuẩn bị ra sân có thể hòa đổi mọi gin pet ạ đệ và họ có tốc độ cũng có thể kéo đến cánh phải do i căn cứ tình huống có thể đội lên trung lộ đương vị số chín hoặc là đổi được cánh phải nếu như áp dụng b phương án liền để b ù n sổ hoặc gạ đệm v đỉnh tiến đến đường đ i ệ m tượng hắn đặc biệt nhấn mạnh dự bị tính linh hoạt di bơ e di cuối cùng hai mươi phút ra sân đương kỳ minh có thể cùng hiệu lì cộng tác nếu như doi thể lực chống đỡ hết nổi liền để di bơ e di trực tiếp thay thế hắn thực sự không được cạn mùa ghi a còn có thể đá mười lăm phút cường độ cao tranh tài nơi h ẻ o lánh bên trong cạn mùa ghi a nghe được tên của mình lúc đông nhiên nâng người lên tấm hít một hơi thật sâu vị này ba mươi bảy tuổi lao tướng không nghĩ tới Tại chức nghiệp i chức k để sam đem tư liệu lắc tại trên bản căn cứ bóng dò xét báo cáo hắn gần nhất một mươi bốn trận chỉ thử qua bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt mà lại chưa hề giải quyết trung lộ phòng thủ vấn đề hắn nhìn bốn phía toàn đội ngữ khí kiến định nhớ kỹ rio mazit là cự tinh đội bóng nhưng không phải hoàn mỹ đội bóng bọn hắn có tốt nhất tiến công tuyến nhưng phòng thủ tổ chức cùng đội hình rèn luyện còn không bằng hơn m ộ n ít hắn vô vô chiến thuật bản ta chuẩn bị sáu bộ biến trận phương án nhưng nói thật ta không muốn ứng dụng cùng r i ê n ma dít gặp chiêu phá chiêu sẽ chỉ suy yếu ưu thế của chúng ta bị bọn hắn ghi bản không quan hệ chúng ta liền cùng bọn hắn đánh đối công xem a i đi vào nhiều chiến thuật rất đơn giản đề sam để cao âm lượng làm các ngươi am hiểu nhất điên cổn công kích m ò gì nẹt tại vùng cấm địa làm dối liệu lì đi cùng roi hai cánh cùng bay hệ giả cùng m ạ c cổn cho ta lớn mật để lên chúng ta phải dùng tiến công đệ sập bọn hắn để bét ma bơ phan bóng đá tận mắt nhìn cái gì gọi là chân chính bật hết hỏa lực trong phòng thay quần áo bầu không khí trong nháy mắt bị nhanh lửa đ á m cầu thủ ánh mắt bên trong lóe ra c h i ế n ý đề sang cuối cùng nói ra đi thôi để toàn thế giới nhớ kỹ monaco danh tự 2004 n i ê n tháng ba ngày 23 dạng sáng vị ở g ì từ sốc xếp ga giường ở giữa trống lên thân thể sờ qua điện thoại di động ở đầu giường bên cạnh người mẫu vẫn còn ngủ say tóc vàng rối tung tại trên gối đầu hắn h í p mắt đánh chữ các ngươi nhưng phải hào hào đá năm nay nước pháp đội bóng thật mẹ hắn k ó chơi hắn mắt nhìn trên tủ đầu giường lịch đấu biểu lại bôi thêm một câu nếu không phải hậu tiên muốn đá benfica ta khẳng định đi bet ma bơ nhìn các người chơi rio m a r i t phát xong tin nhắn hắn bực bội nắm tóc inter từ t r a m g tionlit bị loại tham gia uefa cụp vừa tới liền bị league ở một sổ sổ ập làm cho quá sức hai hiệp hai hai cùng không không dựa vào sân khách ghi bàn mới miễn cưỡng quá quan lại đi s ở tạ đi umop lì tật đá benfica nhớ tới bên trên vòng tại bồ đảo nhà không không vì ở gì nhịn không được mắng câu thô tục vừa sáng che dễ ghét cùng thủ d è m đi ra m a r i t sân bay che dễ ghét đẩy tính dâm lấy điện thoại cầm tay ra cho roi phát cái tin nhắm ngắn chúng ta năm ngoái thế nhưng là tự tay đưa rio mazit về nhà t i ể năm nay trang t onlit a t trận chung kết trước doi nhắc nhở hắn chú ý một chút bóng hắn lúc ấy khinh thường về đội không cần đến ngơi cái đã không lên trang t onlit tiền đạo dạy ta kết quả trong trận chung kết hắn tự tay đá bay penalty năm nay trang t onlit đấu vòng loại trước hắn lại bưng lời du ven tú làm sao có thể bại bởi đờ bót tivo kết quả hai hiệp một phẩy h ô n g một bị xong sát hiện tại hắn nhìn chăm chăm màn hình điện thoại di động trong lòng tầm nghĩ ít nhất phải nhìn monaco cũng thất bại mới có thể tìm về chút mặt mũi thu rèm ở bên cạnh thoáng nhìn nội dung tin ngắn lắc đầu nói tỉnh lại đi chính ngươi vừa bị the potti vô đá ra khỏi cục tia không giống miệng hắn cứng r i á n đạo the potti vô đám tia tiên đ i ê n nói còn chưa dứt lời điện thoại chấn động r ồ i hồi phục chỉ có một hàng chữ chờ lấy nhìn nước pháp đội bóng d rẻ người tây ban nha đá bóng đi chê dễ ghét tức giận đến đem kính dâm hung hăng đẩy về trên sông núi du tần cơ dẹt dẫm lên g y cao góp đi vào mazit lịch dị khách sạn đá cẩm thạch đại đường đi theo phía sau năm sáu cái lưu giữ người mẫu nàng vốn định một mình đến đây nhưng những ngày khuê mật nhóm quả thực là xông tới dù sao trang đi onlit đấu vòng loại bên sân chỗ ngồi thế nhưng là tuần lễ thời trang bên ngoài tối trói mắt lộ ra ánh sáng sân khấu nàng mặc quần jean bó sát người tiện tay đem kính mắt đẩy lên đỉnh đầu dẫn tới không ít ánh mắt bạn trai n g ư ờ i đêm nay muốn đá r i ê u mazit đồng hành bờ ra r i ê u người mẫu lại gần hỏi hiện tại toàn châu âu đều tại thảo luận h ắ n đâu thang máy mặt kính chiếu ra bọn này ngăn nắp xinh đẹp nữ h à i đủ tần đột nhiên cảm thấy các nàng cực kỳ giống thần thoại hy lạp bên trong nhào về phía mặt trời ý ca r u t chỉ bất quá những n à y cánh là đêm khuya châu âu mỗi lớn nhãn hiệu phòng họp đèn đốt sáng chưng đi ô hầm pa di tổng bộ sáng ý tổng thanh tra nhìn chằm chằm monaco lúc trước huấn luyện video chỉ vào roi kéo lòng cổ hào ông kính nói nếu như hắn ghi bàn lập tức khởi động nửa đêm vùng cấm địa thiết kế đem hắn chúc mừng hình tượng điều thành màu trắng đen phối hợp với quý tu thân âu phục c ả thị ở marketing đoàn đội ngay tại giảng giải quảng cáo văn án tiêu đề dùng tinh chuẩn như máy móc nai phương án khoa trương hơn ngày mai toàn thế giới đều sẽ nhìn chằm chằm roi cùng jonan đâu y ế t đấu marketing tổng thanh tra gõ cái bàn nói hai cái đều là chúng ta người mặc kệ người nào thắng nai nhất định phải thắng hắn mở ra phim đèn chiếu nếu như roi thắng chủ đánh tân vương đăng cơ đem hắn qua rơi xạ gạ đổ hình tượng phối hợp m ẹ cụ ổ dày mới đặc tả nếu như jonan nô thắng cương điệu truyền kỳ vĩnh hằng dùng hắn ghi bản sau chỉ nai tiêu chí kinh điện ống kính thế hòa các hai người lúc trước nắm tay hình tượng viết vĩ đại đối thủ cộng đồng tiến bộ. riêng là doi người bọn hắn cũng chuẩn bị ba bộ phương án thắng t r ậ n bản doi gầm thép mặt tạ phối hợp vương t r i ề u phá vỡ người s ờ lộ gan tuy bại như vinh hắn xoay người t h ở ống k í n h phía dưới viết can đảm anh hùng thảm bại lập hồ sơ trực tiếp cắt hắn sau trận đấu hôn đội huy ống k í n h cứng rắn đụng vĩnh viễn không nói vứt bỏ người dự tính nhớ kỹ tổng thanh tra cuối cùng cường điệu mặc kệ người nào thắng nai đối câu nhất định phải bắt mắt nhất cùng lúc đó coca cola châu âu phó tổng giám đốc mang theo đoàn đội hạ xuống ở majit hắn nhìn xem sân bay trong thông đạo di đan đại nôn pepsi biển quảng cáo sắc mặt tâm trầm hai nhà này đồ uống c ự đủ trường 61, dục vọng sẽ là tốt nhất thuốc kích thích 4. ố n chương 61, dục vọng sẽ là tốt nhất thuốc kích thích 4. ố bóng đá marketing sách lược hoàn toàn khác biệt c o ca cola dựa vào v ậ t c p e b giải euro chờ chính thức tài trợ thân phận đánh an toàn bài chủ đánh kích tỉnh đoàn kết nhãn hiệu tinh thần pepsi thì mở ra lối riêng n g n ệ trọng kim ký b e c k ham ronaldo zidane carlos n i e o jose chờ cầu thủ đứng đầu dựa vào c ự t i n h quyết đấu sáng ý quảng cáo chế tạo chủ đề trói mắt bóng mặc dù giải thi đấu trong lúc đó có ca cola lũng đoạn bên sân quảng cáo nhưng bình thường fc bằng vào cao đồi miền tây dũng sĩ giác đấu cái này mánh lưới quảng cáo ngược lại tại người trẻ tuổi bên trong càng được hoan nen phó tổng giám đốc kéo lòng cà v ạ n nhìn chằm chằm bét ma bơ sân bóng phương hướng fc có gã là c á i cổ chúng ta chỉ làm cái mới n ạ bồn è o ông không quan trọng tên là gì nói cho roi người đại diện ngày mai tranh tài trực tiếp tại bét ma bơ vip bao sương gặp mặt vô luận như thế nào m u ớ n ký giá cả nhìn hắn trên trận biểu hiện 2003-04 mùa giải、Tram、t r ă m t h onlit một bốn trận chung kết thủ hiệp otto sân nhà hai mươi chiến thắng ly ông phút thứ bốn mươi bốn An ạ vợ t o cánh phải t ậ t bóng n g a t h ì rút bắn bị đệ cổ phía trước cầu môn c ả n nhập phút thứ bảy mươi mốt đệ cổ đã phạt trợ công c ặ t vạn hồ đánh đầu phá khung thành toàn trường o t t o chiếm cứ ưu thế n g a t h ì nhiều lần bỏ lỡ li ông tiến công không còn chút sức lực nào gộ vụ cùng nhau bở s u ố t gôn đều bị thủ môn bạ hóa giải o t t o kéo giải tram t i h onlit sân nhà bất bại chiến tích đệ cổ một chuyển một bắn trở thành thủ thắng mấu chốt hai nghìn ba trăm bốn mùa giải tram t i h onlit một bốn trận chung kết thủ hiệp ac milan trên san sizo diễn kinh thiên n g ư ờ chuyển mở màn phút thứ m ư ơ i một t e r t i vô tiền đạo vẽn đi ạ nghỉ đánh đầu phá kh Cả cả so、c、so si、phút thứ năm mươi xi đọc cắt bóng xuyên qua cả cả vùng cấm địa vòng cùng b ắ n nguyện chức vùng cấm địa thấp bắn lại xuống m u t thành bốn phút sau tớt lô đá phạt xẹt qua bức tường người thẳng treo góc chết điểm số dừng lại tại bốn mươi mốt kết thúc cái còi văn g lúc ghế dự bị bên trên cầu thủ tất cả đều xông vào trong tràng trong phòng thay quần áo chạm q u n v a n g khắp nơi mạ đĩnh ý đem tranh tài dùng bóng kín đáo đưa cho ca ca tiểu tử trận banh này đến cất giấu gặt tù sổ hai tay để trần hát vang đội ca xì đọc cùng đi đạ nhảy lên chúc mừng múa ca ca điện thoại chấn động một cái là roi gửi tới tin nhắn chín phút ba bóng các ngươi đem trang đi onlit đá cho trò chơi điện tử nói thật các ngươi hẳn là lại nhiều tiếng một hai cái ca ca cơi hồi phục thắng được tranh tài là đủ rồi in dạ phi lại gần mắt nhìn màn hình ai giống bọn hắn như thế không tuân theo quy củ đã đờ p o t i vô cái c h í ba chúng ta loại này lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ đến chửa chút thể diện trong phòng thay quần áo gạt t u sổ chính hướng tơ lô trên đầu ngược lại chẳng hạn cả, cả lại cho roi phát cái tin nhắm ngắn hy vọng các người đá r i ê u mazit cũng có thể thắng một trận buổi họp báo bên trên the poti vô chủ xoáy ý dù ý tạ thừa nhận sờ và ghi bản làm rối loạn hết thảy tám phút bên trong ngay cả ném ba bóng để chúng ta triệt để sụp đổ a n c e l o thì t t i bình tĩnh biểu thị sẽ cân nhắc tại hiệp hai thay phiên đội hình san si jo ánh đèn dập tắt lúc nhân viên công tác còn tại thanh lý trong phòng thay quần áo cặn bã cùng d i ệ dịch mà milan xe buýt đã chạy về mỹ lan đèo l bọn hắn biết bán kết vé vào cửa cơ hồ đã tới tay báo a é vạch chỉ có rio mazit có thể so sánh dạng này milan tán thưởng cạ cạ hiện ra thuần túy b ờ ra d i ệ u nghệ thuật mà cạ báo cho rằng zi a dô lật bàn đã mất khả năng tại thi đấu vòng tròn giao đấu nhược lữ mù s ì a lúc ý dù ý tạ tuyết t à n g nhiều tên chủ lực chuẩn bị chiến đấu trang tí olí nhưng cuối cùng chi này tại la liga lấy trạng thái phập phồng xưng đ ở b o t tivo vẫn là tự hủy tương lai san si r ô tám phút sập bàn triệt để vỡ vụn g ạ lìn xì、si、a người bản mùa giải trang tí olí một tưởng lao tướng mộ r ổ si va nói thẳng m i lan tại bất luận cái gì sân bãi đều bảo trì đồng dạng thống trị lực chúng ta đã mất đi chuyên chú độ v e n d i an nhỉ t i ế t hận nói ta rất muốn lại tiến một bóng nhưng cũng t i ế p chính là vận khí không được tốt ý dù ý ta đem bại bởi vì quy kết làm năm phút thất thần lại vẫn kiên định biểu thị hồi đến sân nhà chúng ta nhất định phải bị đá chính xác hơn phải nhanh một chút ghi bàn chúng ta mới có cơ hội cho dù cuối cùng không cách nào tấn cấp chúng ta cũng muốn dùng thắng lợi bảo vệ tôn nghiêm là có dù nạ tuyệt không thể tại cùng một cái trang t h onlit mùa giải tiếp nhận hai lần đục nhã hai n g h i ê n tháng ba ngày hai m ư n c vạng tối sáu điểm m ư ơ i năm điểm bé t m a bơ ánh đèn đem thảm cỏ chiếu lên tỏa sáng roi đi theo m o n a c o đồng đội đi ghi bàn trận bước vào sân d â y đinh giẫm tại xốp thảm cỏ bên trên phát ra tiếng xào xạc di đang ngay tại bên trong vòng ép chân nhìn thấy roi đến gần chậm rãi ngồi dậy hắn vươn tay miệng hơi cười đêm nay đừng quá vô ý thức muốn dùng tiếng pháp nói bé ít tiểu tử lời đến khoe miệng lại ngạnh sinh sinh đem tiểu tử nuốt trở vào sửa lời nói hoa kế hắn khỏe mắt nếp nhăn triển khai nắm tay l ư c đạo không nhẹ không nặng roi nắm chặt tay của hắn có thể cảm giác được đối phương lòng bàn tay vết chai rỗ nan đâu so t ả i một chút hai tốc độ càng nhanh hắn vô vô roi phía sau lưng dô cùng mò d i n vẹt tại đường biên phủ cận ôm hai người thấp giọng nói vài câu nhìn thêm mùa hè chủ tịch nhất định sẽ đem ngươi mang về mò d i n vẹt không nói chuyện chỉ là vô vô dô phía sau lưng khoe miệng kéo ra một nụ cười khổ hắn biết cờ lo gentino gà là cái cổ kế hoạch cự nở tu l à tập mà mình chỉ là bị tạm thời gác lại c o n cờ nhưng đêm nay hắn mặc m o na cô đỏ trắng quần áo chơi bóng đứng tại bét ma bơ thảm cỏ bên trên rốt cục có cơ hội chứng minh giá trị của mình nhìn trên đài đã bắt đầu tràn vào p a n bóng đá nhóm đầu tiên đạt tới rio m a r i t tử trung đã kéo ra to lớn màu trắng cờ xí chậm rãi trải rộng ra chỗ cao v i ế t bao xương cửa sổ thủy tinh về sau florentino hai tay đ ú t túi tính tính nhìn xem dưới chân hết thảy ánh mắt của hắn đảo qua zidane ronaldo jo những n à y hắn tự tay chế tạo gã là các cổ thành viên lại nhìn về phía đối diện nửa chàng cái kia lạ l ắ m lại quen thuộc người trẻ tuổi cái kia mặc monaco quần áo chơi bóng số 10 ngay tại làm nóng người mái tóc màu đen theo chạy nhẹ nhàng lắc lư roi một cái vừa đầy m ư tuổi nước pháp tiền đạo đã để toàn bộ châu âu dưới bóng đá vì thế mà chấn động tốc độ nhanh đến kinh người. sút gôn quả quyết tàn nhẫn lại thêm tấm kia có thể để cho tạp chí trang bịa lượng tiêu thụ tăng gấp bội mặt thờ lo gentino thậm chí có thể nghe được nhìn trên đài nữ f a n bóng đá tiếng thét trói thai chủ tịch có chút meo mắt lại người trẻ tuổi này trên người có loại đồ vật để hắn nhớ tới hai mươi năm trước mình dã tâm mừng mừng không che giấu chút nào đối thành công khát vọng sân bóng quảng bá bắt đầu phát ra làm nóng người âm nhạc nhưng thờ lo gentino không hề động hắn hít sâu một hơi pha lê tách rời ra sân bóng bên ngoài thảm cỏ vị mùi dầu cùng mơ hồ bắp g a n g hương khí đây là hắn vương quốc mà đêm nay có người muốn tới khiêu chiến doi mẩm đầu、lên. Ma bơ tam tầng khán đài giống hẻm núi l ứ n g vững bậc thang tầng tầng lớp lớp hướng lên kéo dài mỗi một tầng đều khảm thành hàng màu lam nhựa c ợ l ạ t tiệp chỗ ngồi toàn bộ sân bóng giống một tòa bị móc sạch s ơ n nhạt lạc im đứng sừng sững ở giữa trời chiều hắn đột nhiên có loại cảm giác hắn đứng ở chỗ này tựa như cái võ trang đầy đủ dũng sĩ xông vào to lớn long h u y ệ t bốn phía trống giống nhưng đỉnh đầu phản phất quanh quần cự long trầm thấp tiếng giống thời khắc này yên tĩnh càng giống là sinh tử chém giết bắt đầu trước sau cùng yên tĩnh trước khi bắt đầu tranh tài thời khắc cuối cùng hơn tám vạn tên rio m a r i t phan bóng đá cùng kêu lên hô to tiếng gầm quét sạch cả tòa bét ma bơ sân bóng nhìn trên đài chập trùng b ạ c h sắc nhân triệu giống sóng biển m á n h liệt sao động tiếng h ò hét tại bê tông kết cấu khán đài ở giữa không ngừng phản xạ điệp ra cuối cùng hình thành đình thai nước có quanh m ì n h p h é p hâm mộ bóng đá chỉnh tề dậm chân làm cho cả khán đài đều tại k h ẽ chấn động vung vẩy màu trắng khăn quảng cổ nối thành một mảnh lăn lộn hải dương sóng âm đụng vào trần nhà xà thép bên trên lại bắn ngược trả cầu giữa sân đem thảm cỏ bên trên cầu thủ hoàn toàn bao phủ tây ban nha tờ vờ e bình luận gìn mazit à bơ dê ngữ khí rộng lớn mở màn chào buổi tối nơi này là mazit santiago betma bờ sân bóng trang tí onlit vòng tựa k i ệ t thủ hiệp sắp ở chỗ này khai hỏa rio mazit sân nhà nên chiến l i g u e một đội mạnh monaco mà tại nước pháp tờ ép một đài truyền hình thợ dị j o len thanh âm đang diễn truyền bá trong phòng chậm d ã i vang lên để chúng ta đem đồng hồ phát về 1956 n i ê n tháng 6 năm 13 ngày paji bạc đẹp dìn xét kia là châu âu trang tí o l i t trận đầu trận chung kết một chi đến từ nước pháp trạm ứ n khu đội bóng lặn sơ nên chiến mới ra đời rio mazit khi đó rio mazit không có chín tòa trang t i a onlist c ố t quang hoàn không có bet ma bơ sân bóng rộng lớn bọn hắn cùng chúng ta hôm nay monaco giấu trong lòng mộng tưởng lần thứ nhất đạp vào phiến chiến trường này địch sở tệ h phan O, zio mặc ùi giờ thắp tư những này bây giờ được tôn sùng là t r u y ề n hữu kỳ danh tự tại lúc ấy bất quá là một đám truy mộng người trẻ tuổi lạn s ở hai lần dẫn trước hai lần bị rio mazit săn đều tỷ số bốn ba điểm số phía sau là pháp quốc t ú c cầu lần thứ nhất cùng châu âu vương tọa gặp thoáng qua tiếc mới nhưng xin nhớ kỹ chính là chi kia không có gì cả rio mazit mở ra trang t e onlist r o n g lịch sử vĩ đại nhất vương Triều. Hôm nay, đương monaco bọn tiểu tử đạp vào betma bơ thảm có lúc bọn hắn đối mặt không chỉ có là cựu quan vương vinh diệu càng là kia đoạn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lịch sử nước pháp đội bóng hướng t r a m g di onlit phát khởi lần lượt công kích từ 1956 n ă m l ã n sơ đến 1993 n ă m m ạ sợi lẹt lại đến hôm nay monaco mỗi một lần đều làm ộ n g tưởng cùng u y nhẹ ký đối t o Zotlen ạ i cuối cùng n h giọng nói ra trên sân bóng tối động lòng người cố sự vĩnh viễn là liên quan tới những cái kia có can đảm khiêu chiến cự nhân dũng giả vô luận kết quả như thế nào đêm nay betma bơ sân bóng đã viết xuống thuộc về nó truyền kỳ thiên trương trong phòng thay quần áo Monaco đ á m cầu thủ làm lấy sau cùng hít sâu cửa thông đạo ánh đèn xuyên thấu qua nửa mở khe cửa chiếu vào bé ma bơ tiếng ồn ào mơ hồ có thể nghe ngay tại sắp bước ra phòng thay quần áo trong nháy mắt có người không tự giác thả c h ậ m bước chân đối mặt tòa này sân bóng đối mặt trang t onlit trong lịch sử thành công nhất dio mazit bọn hắn toàn bộ mùa giải thế như trẻ tre tích lũy nhuệ khí tại thời khắc này đột nhiên trở nên chẳng phải kiên định do tựa ở thay quần áo cửa hàng thanh âm không lớn nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng bên trên một trận đánh bay hơn chúng ta kiến thức cái gì gọi là trung tâm huấn luyện cầu thủ hiện tại rio majit liền đứng ở bên ngoài t r ờ lấy dùng bọn hắn chín tòa tram đi onlit cúp hù dọa chúng ta các h i n h đệ rio majit chín tòa tram đi onlit cúp hắn dừng một chút tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong tiếp tục nói bọn hắn trên trận cái này mười một người cũng không đủ điểm a trong phòng thay quần áo cười to coi như đủ điểm bọn hắn cũng không có khả năng con cúp ra sân hiện tại đứng tại trên trận rio majit cầu thủ giống như chúng ta đêm nay ai cũng không có tram đi onlit mà lại roi cười lạnh một tiếng hôm nay đã là tram đi onlit ronaldo hắn mẹ hắn ngay cả một cái tram đi onlit đều không có mộ rộ thế nhưng là có hai cái hắn đ ỗ n g nhiên chỉ hướng phòng thay quần áo đại môn phương hướng bọn hắn muốn dùng tram t i onlit hủ dọa chúng ta tốt để jonano trước tiền đến cho tram t i onlit quán quân tiên sinh mộ rộ cúc cái cung phòng thay quần áo trong nháy mắt tiến h tĩnh tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía mọ dịn pet mọ dịn pet t r ừ n g tóc mắt mặc dù đã sớm biết roi là thằng điên nhưng câu nói này vẫn là để hắn hô hấp trì trệ để đương thời thứ nhất tiền đạo cho một cái thuê cầu thủ c u i đầu cái này mẹ hắn đơn giản roi bắt được nét mặt của hắn cười đến càng thêm làm cản thế nào mộ ngươi thế nhưng là thực sự trang đi onlit qua quân hắn tính là cái gì chứ nếu là còn chưa đủ vậy liền để sợ k ẹ phản ổ chống bà tong đi lên đá nhìn xem những cái kia lão cổ hủ cúc có thể hay không giúp bọn hắn thắng được đêm nay đáng cầu thủ biểu lộ dần dần thư giãn một chút doi dùng sức phủi tay vẫn nhìn các đội h ư u nói ra chúng ta cái gì đều không có tại sao phải sợ bọn hắn l à m gì bọn hắn beo vàng beo bạc chúng ta chân trần chạy ngược lại càng nhanh hắn dừng một chút khoe miệng rơ lên một vòng ý cười toàn thế giới đều cảm thấy monaco thua là đương nhiên ánh mắt của hắn sáng kinh người các linh đệ nhắm mắt lại ngấm lại r o i dừng lại một chút làm cho tất cả mọi người đều ngầm đầu đêm nay chúng ta nếu có thể tại b e p ma b mơ tại toàn trường tám vạn hoàng mã cầu mê trước mặt đem bọn hắn làm nằm xuống trong phòng thay quần áo an tĩnh có thể nghe thấy tiếng hít thở r o i khỏe miệng chầm rãi toát ra trang diện kia tuyệt đối có thể để cho toàn bộ châu âu âu dưới bóng đá nổ lật trời hắn trông thấy mấy cái đồng đội con mắt bắt đầu tỏa sáng tiếp tục nói ngẫm lại xem ngày mai tất cả báo chí đầu đề đều là chúng ta trên tv từng lần một trọng phóng chúng ta ghi bàn ông kính những chuyên gia kia n h ó n ngoác mồn kinh ngạc hắn đột nhiên đề cao âm lượng nói cho ta trường hợp như vậy các ngươi mẹ nhà hắn có muốn hay không muốn Muốn. trong phòng thay quần áo buộc phát ra một trận tiếng giống roi quét mắt phòng thay quần áo ánh mắt từ từng gương mặt một bên trên xe qua p h ờ răng hắn nhìn chằm chằm di bơ di ngày mai xỉ chặt bổ lộ báo chí sẽ đuổi theo ngươi hỏi cái này mặt thẻo tiểu tử là ai hôm qua toàn nước pháp chỉ có monaco cùng bổ lộ b i ể n có người nhận biết ngươi chuyển hướng rộ thân lúc hắn biết miệng cười dợ dồn tin hay không ngày mai mạ sầy lại hộp đêm tối c ô nàng sẽ đem ngươi tóc vàng văn tại trên đùi mà không phải mẹ nhà hắn bác ham hệ giả chính buộc dây dày tay đột nhiên dừng lại nghe thấy roi nói b à trải sơ đêm nay ngươi nếu là khóa kín ronaldo ngày mai năm mươi senca từ bên trong khả năng sẽ xuất hiện cái tia nước pháp báo đen hệ giả trợn tròn con mắt thật hay giả roi gật gật đầu hắn không chừng sẽ còn khen ngươi là hắn tại hai nghìn lẻ bốn niên tháng ba ngày hai mươi bốn g à y này nhìn thấy tối tịch n i g hệ giả hô hấp đều r ồ n r ậ p cuối cùng hắn đi đến mạch cồn trước mặt bờ ra d i ê u người đã ngồi không yên mạch cồn roi hạ giọng nói thật với ta b ở ra dứ có hay không cái nào cô nàng cự tuyệt qua cùng ngươi lên giường mãi cồn túi đầu lẩm bẩm một cái tên cà r ô lina thao do i nhết môi đi mẹ của nàng cà r ô lina để nàng hối hận đi thôi đợi ngày mai toàn thế giới đều biết mặt cồn đu l a t s ẽ x e n a đ ồ thời điểm nàng chỉ x ứ n g tại khu ổ chuột cùng ma túy lêu lồng phòng thay quần áo buộc phát ra như giá thu chú lên mãi cồn sừng suốt lúc những người khác rắc t uống họng tái diễn để nàng hối hận đi thôi do i thỏa mãn gật gật đầu một thanh kéo ra cửa phòng thay quần áo bếp ma bơ tiếng ồ nào lập tức tràn vào hắn biết d ụ vọng sẽ là tốt nhất thuốc kích thích hắn cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua vậy cũng chớ nhiều lời ra sân giết chết bọc chúng c hai ư ơ n Florentino g 62, v đội cầu thủ tại betma r b e r thông đạo xếp hàng lúc trong không khí tràn ngập một loại kỳ lạ khẩn trương cảm giác d i o mazit cầu thủ ánh mắt không tự chủ được quét về phía kia sắp xếp bóng màu hướng á o casilat chú ý tới m o na c ầ thủ monzo mang ngón tay đang không ngừng g ó đ u ổ i c ắ t l ố t hung ác ánh mắt đụng vào mãi cồn cái này b ờ ra g i ữ tiểu bồi giám không thối lui chút nào chừng trở về khoe miệng còn mang theo khiêu khích cười lạnh do nhìn về phía mò jean lúc hai người đều cấp tốc rời đi ánh mắt l à người khác chú ý nhất là do cái này lúc trước bước vào sân lúc còn mang theo lễ phép mỉm cười người trẻ tuổi giờ phút này trên mặt c h ỉ còn lại hoàn toàn lạnh leo bình tĩnh di đan n h ị n không được nhìn nhiều hắn hai mắt ánh mắt ấy để hắn nhớ tới 1998 n i ê n luận cuộc trận chung kết trước chính mình 12 tuổi daniel cắt vạ dạn chăm chú nắm chặt d o i tay cái này rio mazit thanh huấn sinh vốn còn nghĩ hỏi d o i có thể hay không trở về bây giờ lại ngay cả t h ở mạnh cũng không dám tiểu nam hải trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi nhưng d o i tay giống kìm sắt đồng dạng không n ú c nhích tí nào monaco cầu thủ đứng nghiêm mỗi người đều gắt gao nhìn chằm chằm đối diện rio mazit ng trong ánh mắt của bọn hắn không có e ngại chỉ có một loại trần chùi khát vọng tựa như một đám đã nghe được mùi máu tươi linh đánh thuê làm trọng tài thổi lên vào sân cái còi lúc monaco toàn đội đột nhiên chỉnh tề hướng nhảy tới một bước d â y đinh nện ở mặt đất tiếng vang ở trong đường hầm quanh quần ca si lát rõ ràng nhìn thấy dỗ mang ngón tay rốt cục đình chỉ gõ cặp tia không ngừng gõ bắp đùi thủ sáo đột nhiên ba hung h n i một hai đội bước ra thông đạo sắt na ánh đèn chói mắt cùng đinh thai nhức ó c tiếng gầm đồng thời đã tới tám vạn cái trắng bóng thân ảnh tại bed ma bờ nhìn trên đài điên cùng vận động tiếng hoan hô giống như là biển gầm trọng tài màu lam chế phục phá lệ trói mắt roi đảo qua nhìn trên đài vô số trương vạn vẹo hò hét mặt đột nhiên nết miệng cười hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi t r à o giống có đoàn đỏ từ lòng bản chân đốt tới đỉnh đầu bé ma bơ dưới ánh đèn tám vạn chỗ ngồi phân ra thế giới bộ dáng tầng c h ố t nhất giá rẻ nhìn trên đài ma dít công nhân cùng kỹ nữ uống vào giá rẻ địa hùng hùng hổ h ổ nhét chung một chỗ trung t ầ n g khán đài ngồi mặc tây phục luật sư cùng giáo sư thỉnh thoảng liếc trộn vài lần khách quý khu ghế khách quý bên trong tây ban nha quốc vương du an cát lô một thế cùng thủ tướng ạt nạc cũng x d i ả i mazit danh túc địch sở kệ phản đầu ngồi tại dành riêng cho hắn trên chỗ ngồi mà di đan vỡ lòng huấn luyện viên di luận một cái từ mạ s ả y lẹt chạy đến mặc cũ áo giả kịch nước pháp lao đầu được an bài tại khán đài nơi hẻo lánh trong bao xương tom j u n s cùng tên lễ lộ bệ g i ú t g ơ chẳng bình sao đi vương tử ạ loạ lịch bọn bảo tiêu đứng ở hàng sau bên sân khán đài bên trong chệ dễ g h ẹ t cùng t h ủ d ẻ m mang theo mũ lưỡi chai để thấp vành nón ngồi trong đám người có phóng viên thắng nhìn đôi này nước pháp ngồi sau bóng đá nhưng đêm nay không ai lo lắng phỏng vấn cd cầu thủ tất cả mọi người ống kính đều nhắm đu tần cờ rét bị một đám tiếng hét người m â u chen ở giữa đu tần quay đầu trông thấy phỉ gỗ thê tử hệ lần cùng dô thái thái mả mòn ngồi cùng một chỗ lại x a một chút ngồi m ò g ì n vẹt thê tử vít to gi a kia là nàng duy nhất nhận biết ngôi sao bóng đá thái thái nhưng ở giữa cách quá nhiều người huy động liên tục tay đều khó khăn mà b ế t kham thê tử vít to gi a ngồi tại bắt mắt nhất vị trí mỗi khi ống kính b ả o qua nàng lập tức giơ lên mang tính tiêu chí t h i ế u d u n g thuần thục đối ống kính đưa ra hôm gió bên cạnh các người mẫu đối trên trận roi kêu so với nàng cái này chính quy bạn gái còn kích động nàng chỉ có thể miễn cưỡ khác biệt vị trí tất cả mọi người con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm cùng một mảnh mặt cỏ giữa sân d i ễ u lì cùng dô đứng tại trọng tài hai bên thiền su bắn lên rơi xuống diêu ma dít trước phát bóng tiếng còi văng lên dô đưa bóng khé đẩy cho ronaldo bé ma bơ b ộ c phát gia đình thai nước góc r e o họ áo trắng cùng áo đỏ trong nháy mắt tại sân cỏ nộp lên dậy thành lưu động sắc khối ronaldo truyền về bé ham người anh cấp tốc điểm vừa cho n g ư ờ i anh cấp tốc điểm vừa cho figo bồ đào nha người vừa tiếp bóng monaco bẹt na đi tựa như xe tải và chạm tới figo lảo đảo ở giữa đem bóng thọn cho jidan nước pháp đại sư ngẩng đầu quan sát lúc dư quan quét đến một vòng màu đỏ roi đã dán lên b e c k ham người anh vừa mới chuyển thân muốn nhận anh dưới bàn tay ý thức đ ẩ y cản lại bị roi mượn quán tính dùng cánh tay chống đối lập tức rút ra hai người tại ca mê ra điểm mù hoàn thành một lần âm chiến b e c k ham nhữ mày xoa s ư ờ n bộ mà roi đã như không có việc gì tiếp tục phóng tới cầm bóng di đan người pháp nhẹ nhàng linh hoạt dẫn cầu quay người s ở cự u ỉ chùi bóng c h ỉ cọ đến hắn quần áo chơi bóng và áo si dịu diệu chuyển khán đài trong nháy mắt sôi chảo chỉ gặp hắn cổ chân lắp một cái bóng ra xuyên thấu monaco phòng tuyến tìm tới Chen vào bờ r a diêu người chân trái bạo xạ a b i đổ liều mạng t r ê n chân vào chặn lại bóng đá phanh đâm vào trên biển quảng cáo trong bao xương florentino nhóc son môi rượu khỏe miệng có chút dâng lên trên màn hình lớn biểu hiện tranh tài t r ư ơ n g ba mươi tám giây r i u mazit hoàn thành lần thứ nhất uy hiếp tiến công monaco đám cầu thủ thở hổn hển đối mặt bọn hắn biết đêm nay khảo nghiệm vừa mới bắt đầu r i u mazit phạt góc bị a b i đổ đánh đầu giải vây bóng ra bay về phía giữa trận roi tại bên trong vòng phụ cận đội banh gù t h lập tức nào tới roi cầm bóng gù t h t i ế p thân chằm chằm phòng bình luận viên hô chỉ gặp roi chân phải một nhóm. chân trái kéo một phát liên tục ba lần nhanh chóng biến hướng gù thì đưa chân lại luôn chậm nửa nhịp thảng cỏ bị g i à y đinh gậy ra mấy đạo vết tích nhìn trên đài vang lên một trán g v ố t lên s a g a đổ từ khía cạnh chạy đến hiệp phòng ngay tại hai người sắp hình thành bao b ậ c lúc doi đột nhiên dùng mũi chân đưa bóng nhẹ nhàng vẩy một cái xinh đẹp khều bóng qua người bóng ra từ gù ti đầu suốt cao qua doi ra tốc từ cạnh ngoài vượt qua gù thì đưa tay nghĩ rồi lại chỉ đụng phải góp áo của hắn doi dẫn bóng tiến lên đối mặt dồ thần lúc đệm đầy hai người hoàn thành hai qua một phối hợp lần nữa được banh lúc đã đến vùng k é o quy gia đ ể thấp trọng tâm trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi nguy hiểm hắn liên tục hai cái động tác giả đột nhiên cắt ngang lúc này mò dín vẹt hất r a mệ gì ạ nhấc tay m u ộ n banh rồi cổ chân lắc một cái đưa ra tinh chuẩn nghiêm ngét gà s ỉ khán đ ạ i buộc phát ra gieo họ gà s ỉ lát như là báo đi săn s n g ra một cái bên cạnh nào đưa bóng tịch thu mò dín vẹt ả o não p h ủ i tay mà diêu ma d ế t thủ môn đã đối hậu phòng tuyến gầm ghét tập trung lực chú ý rồi cùng mò dín vẹt gặp thoáng qua lúc nhanh chóng trao đổi vài câu hai người khỏe miệm đồng thời g i lên mỉm cười mò dín vỗ, vỗ phía sau lưng của hắn do thì đối sân bóng bên trong vỗ vỗ tay động tác này để một ít rio mazit phan bóng đá hư thành biến thành do dự tiếng vô tay gu thì đứng tại năm mét bên ngoài s á t mặt â m trầm giật giật bị kéo biến hình quần áo chơi bóng và á o kim lang ánh mắt trên người roi vừa đi vừa về lớp nhìn cuối cùng hung hăng nổ nước miếng tại thảm cỏ bên trên trong bao xương f lo r e n t i n o đặt chén rượu xuống thân thể hơi nghiêng về phía trước phút thứ nhì b e c k h a m ở phía sau trận sườn phải bộ quan sát một lát đột nhiên lên chân bóng da vạch ra một đường hòa nhanh đường vào cùng tinh chuẩn rơi hướng phỉ gỗ chạy lộ tuyến bên trên monaco trái hậu vệ cánh nghề dạ v lại bị phỉ gộ dùng chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng một cọ bóng ra biến hướng lăn hướng ranh giới cuối cùng phỉ gộ nhanh chân đ u ổ i kịp tại bóng ra sắp ra ngoài trước dùng chân trái đệm đột nhiên tiền hoa hồng hệ i ả trọng tâm bị l ắ c kéo lảo đảo đưa tay n g h ị kéo người lại bắt hụt bộ đào nha người thừa cơ cắt ngang một bước dùng con kia không thua gì bếp kham hoàng kim chân phải đưa bóng quét về phía vùng cấm địa trung ương dẫu như quỷ mị cắm vào vùng cấm địa chân phải nên bóng đẩy bắn trong nháy mắt ạ bị đổ từ phía sau p h i thân phủ kín thân thể bay tứ tung đồng thời tay trái ẩn nấp túm h rô trong nháy mắt đổi bắn v ị t r ụ vùng cấm địa bên trong vetter city đang dùng toàn bộ phía sau lưng gắt gao chống đỡ r ô n a n d o bờ ra dư cự tinh ba lần nhanh quay ngược trở lại b i ế n hướng lại bị nước pháp tiền vệ phòng ngự dùng hết lực lượng của lấy ngay tại rô chuyền bóng trước sơ cự y đột nhiên từ mũ bên cạnh rết ra một cái tinh chuẩn chữa sẻn đem rô ý đ ồ chuyển cho r ô n a n d o tuyến đường hoàn tổ hạn trường 62, u h a t lozentino và tơ lù 2, a i chương 62, u h a t lozentino v ạ tơ lù h phong kín ronaldo mở ra hai tay hướng trọng tài kháng nghị nhưng trọng tài ra hiệu đây là lần xinh đẹp phòng thủ bên sân đề sam dùng sức vỗ tay monaco ghế dự bị buộc phát ra gieo họ khán đài vang lên một mảnh tiếp nối thở dài sen lẫn đối lần này phòng thủ sợ hai t h ả n phục m a r i o mazit ghế v ấ n luyện viên bên trên q u ậ y rộn chính đối thứ tư quan viên khoa tay lấy kéo người thủ thế monaco thủ m o n d o ma dùng sức đập thủ sáo hướng hạ bi đồ giơ ngón tay cái lên bên sân đề sam nổi trận lôi đỉnh giác cuống họng dùng tiếng pháp hô to chú ý bảo hộ trường điểm rơi thứ hai đừng để bọn hắn nhẹ nhõm t ạ i bóng tiếng la của hắn thậm chí vượt trên bếp ma bờ tiếng kinh hô phút thứ năm monaco nhanh chóng phản kích, xạ g ạ đồ lập tức tiến lên phủ kín chỉ gặp roi chân phải nhanh chóng từ bóng bên trên xạ qua ngay sau đó chân trái lại là một cái xinh đẹp đảo chân động tác giả tây ban nha hậu vệ cánh bị hoàng trọng tâm bất ổn ngay tại xạ g ạ đồ trần trờ trong n y mắt roi đột nhiên dùng chân phải bên trong đưa bóng kẽ trụt gọn gàng cắt vào trong đột phá roi nguy hiểm tây ban nha bình luận viên bỗng nhiên để cao âm lượng người trẻ tuổi này quá linh hoạt cắt vào trong sau roi không có tham công tỉnh táo đưa bóng xuyên qua cho trung lộ d ầ thần nước pháp hộ công làm bộ muốn xuất xa lại tại tiếp bóng trong nháy mắt cổ chân lắp một cái xảo diệu đưa bóng kín đáo đưa cho vùng cấm địa vòng cung bán nguyện t r ư ớ c vùng cấm địa mò d ì p pet trước diêu mazit tiền đạo quay thân h ộ bóng tại h ẻ o ghi dạ thiếp thân phòng thủ hạ vững vàng đưa bóng về làm r o i lần nữa được banh hai chân của hắn như là nhảy hoa lệ vũ bộ đầu tiên là một cái dừng biến hướng lắp kéo bù phong mệ dị ạ ngay sau đó dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng nhẹ nhàng một nhóm trong nháy mắt kéo ra sút gôn góc độ bé ma bơ nhìn trên đài vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc phen h â m mộ bóng r o i tại cực nhỏ trong không gian đột nhiên lên trần đánh ra một cái lực đạo mười phần nửa cao cầu thẳng đến góc gần ca si lát như là báo đi săn hoành thân bay ra đơn trưởng đưa bóng cả ra không thể tưởng tượng nổi cứu thua thánh ca si lát bình luận kích động hô toàn bộ bet ma bơ đều hít sâu một hơi r o i phản ứng cực nhanh lập tức phóng tới điểm rơi muốn bù bắn nhưng mẹ gì ạ không để ý hình tượng bay người đánh đầu dùng cái hót đưa bóng đỉnh ra danh giới cuối cùng tây ban nha trung vệ đứng lên lúc tóc thai dối bời đỏ bừng cả khuôn mặt há mồm thờ dốc mà doi thì lộ ra mang tính tiêu chí răng nanh tiểu dung lắc lắc đồng hồ bày ra tiếc r ồ i quay người đối mặt ca xi lát phải lông mày nhẹ nhàng vẫy một cái nhét miệng lên một vòng mang theo thiếu niên khí t i ế u d u n g cái này trong nháy mắt bị bên sân tiếp s ó n g ca mê ra tinh chuẩn bắt giữ tại london trong quán bar aji quán cà phê bên trong tokyo đồ điện lưu trữ bên trong vô số khối trên màn hình đồng thời dần hiện ra cái này mười chín tuổi tiền đạo hăng hái đ ặ t tạ Rồi trên c h á n đã chạy ra mồ hôi m ị n mấy sợi tóc đen có chút tơ tát monaco đỏ trắng quần áo chơi bóng tại b ế t ma bơ ánh đèn sáng ngời hạ lộ ra phá lệ bắt mắt theo hô hấp của hắn nhẹ nhàng chập trùng cặp t i ê mang theo ý cười con m trò hay vừa mới bắt đầu tại lệ vùng ngoại thành gian nào đó trong căn hộ roi vỡ lòng huấn luyện viên đ ỗ n g nhiên đập đầu gối tại milan gian nào đó khách s ả c phòng mấy vị cg a bóng giỏ xét không hẹn mà cùng hướng phía trước nghiêng nghiêng thân thể tiếp sóng hình tượng dưới góc phải thời gian thực thu xem số liệu biểu hiện giờ phút này toàn cầu quan sát nhân số ngay tại đột phá một trăm hai mươi triệu đại quan trung quốc ba giờ sáng bốn cái nam sinh vượt qua trường học t ừ n g đây tiến vào ra ngoài trường một nhà lưới đen đi lão bản dùng nồi lớn dây ẹn cẩn trộm tiếp vệ tinh tín hiệu lúc đức lúc lối trên màn hình roi mặt tại bông tuyết điểm chúng lập đ ỏ thêm tiền thay cái góc độ a Lao Tam đ kẹt kẹt ạ phút c â n k thứ rung đ ộ chín di đan tại bên trong vòng phụ cận nhập anh bẹn nạ đi lập tức hung ác đánh tới nước pháp đại sư chân trái điểm nhẹ bóng ra thân thể phía bên phải giả thoáng đột nhiên dùng chân phải gót đưa bóng về rồi một cái ưu nhã ba trăm sáu mươi độ quanh người bẹn nạ đi bị hoảng lạo đạo vừa hụt nhìn trên đài buộc phát ra ổn hẹ tiếng hoan hô di đang ngầm đầu quan sát chân phải má ngoài chân đưa ra một cái kề s ắ t đất cho khe bóng ra t ừ ạ bị đổ cùng sở cựu ly ở giữa tinh chuẩn xuyên qua ronaldo tựa như tia chớp khởi động tại mặt cồn về truy trước vượt lên trước t i ế p bóng ronaldo mesma bơ sôi chảo ronaldo đột nhập vùng cấm địa mang tính tiêu chí thỏ răng cắn lấy môi dưới to con thân thể giống một cỗ kéo đủ mã lực xe tăng hắn đùi phải cơ bắp kéo căng đong đưa biên độ không lớn lại tràn ngập lực bộc phát ngay tại ronaldo bảy chân sát na sở c u y đột nhiên nghiêng người nắm giữ nửa cái thân vị cái này vi rượu ấ y n h i để bờ ra dịu người xuất gôn động tác hơi có vẻ có gấp. ẩm bóng da y nguyên vừa nhanh vừa mạnh nhưng góc độ chỉnh ngay ngắn chút d ỗ ma con ngươi đột nhiên co lại tim đập r ụ n lên hắn đệ thấp trọng tâm giống con bị hoảng sợ họ mèo động vật ngang bắn ra song quyền khép lại trong nháy mắt bóng da hung hăng nện ở thủ sáo trung ương phát ra chầm đủ bên sân đề sam khẩn trương dắt cả vạn mô na cô ghế dự bị nhiều tiếng hô kinh ngạc roi từ ba mươi mét bên ngoài một đường phi nước đại trở về thủ lúc này mới thở hồng hộp đổi tới vùng cấm địa biên giới nước pháp đài truyền hình bình luận viên thanh ấm cơ hồ phá âm vừa nhanh vừa mạnh xuất k ô n d ẫ ma lần nữa chứng minh mình nha p e t e r s giải vây rồi bóng da bị dô ma đập ra về sau vừa vặn đạn về đến phòng v ẹ tờ t i ớ i tỉ dưới chân nước pháp tiền vệ phòng ngự không chút do dự đá mạnh kéo hướng về phía trước trận lại tại ra bóng trong nháy mắt bị cắt lốt từ k h í a cạnh đâm đến lảo đảo dỗ thân c u n g b é p kham đồng thời d ế tới t hai người bả vai chạm vào nhau phát ra phanh chầm đục song song mất đi cân bằng n ã sấp xuống tại thảm cỏ bên trên bóng da từ bọn hắn dây dưa giữa hai chân d ò dỉ ra gù thì cùng gữ l ý lập tức nào h về phía trường điểm rơi thứ hai gù t h trượt sẻng mang theo vụn cỏ dơ lên gữ ly lại vượt lên trước nửa bớt dùng mũi chân đưa bóng đâm một cái thuận thế dẫn cầu g u thì dày đinh quét đến người pháp góp chân liệu lì thân thể nghiêng một cái lại t ạ i ngã xuống đất trước dùng má ngoài chân đem bóng quét cho trung lộ roi roi đột nhiên khởi động s a gà đồ đưa tay muốn lôi hắn quần áo chơi bóng lại chỉ giật xuống một thanh không khí monaco tiền đạo cánh giống đạo hồng sắc t h i ể m điện sẹt qua đường biên nhìn trên đài tiếng kinh hô sóng tùy theo di động lúc này vùng cấm địa bên trong đã có bảy tên rio m a r i t cầu thủ trở về thủ mà mọi dị b ẹ t đang từ trung lộ cao tốc trên bảo roi dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa c a r l o theo huy dạ cùng mẹ dị ạ ba người lập tức vây kín ngay tại sắp đụng vào bức tường người trong trong điện quan g hòa thạch doi dùng chân phải đệm nhẹ nhàng linh hoạt đầy ba tên r i ê u m a g i ế t hậu vệ thu lại không được chân giống quân bài đồ mị nổ lảo đảo chen làm một đ o ạ n bóng ra từ cắt lốt bên chân xuyên qua tinh chuẩn tìm tới chen vào mọi ì ị p pet mọi ì ị p pet không làm điều chỉnh trực tiếp t h ấ p bắn cầu môn dưới góc phải ca sĩ、si、lát ngã xuống đất dùng đầu gối đưa bóng cả ra lập tức lộn nào h đem bóng ôm vào lòng b t ma bơ khán đài nhiều tiếng hô kinh ngạc gà s、si、ỉ sau khi đứng dậy vội vàng đá mạnh phát bóng bóng ra bay thẳng ra đường biên bên sân quầy dồn không ngừng sờ lên cảm hắn đây đã là roi lần thứ ba sẽ rách rio m a r i t phòng tuyến monaco đám cầu thủ giống không biết mệnh mọi chó săn lặp đi lặp lại bắn gọn tây ban nha bình luận viên thanh âm mang theo chân kinh mới thứ mười phút monaco phản kích như gió tắp sóng dữ roi tại b é t m a bơ nhảy điệu t n g tổ những n à y nước pháp người tuổi trẻ chạy rõ ràng muốn so rio m a r i t cầu thủ nhiều mỗi lần phản kích cũng giống như giao giải phẫu tinh chuẩn khách quý trong bao xương trước chủ tịch sàn g ấ y sắc mặt thông trầm nhìn xem những người tuổi trẻ này năm đó chúng ta thả đi roi là cỡ nào quyết định n u xuẩn hắn trợ thủ thấp giọng phụ họa hiện tại phòng thủ hậu phương đơn giản thủng rông kêu to. Cách đó không xa. l o r e n tin o đối i d ệ nọ địch sở trường sáu mươi hai thờ lo gentino hỏa tơ lụ ba chương sáu mươi hai thờ lo gentino hỏa t ờ lụ ba lục lọi chiếc nhẫn năm nay mùa hè chúng ta sẽ để cho hắn mặc vào màu trắng quần áo chơi bóng tranh tài tiến vào gây cấn giai đoạn phút mười bốn vệ tờ gi ti đột nhiên bên trên cắt bóng hạ gù ti xuyên qua nước pháp tiền vệ phòng n g đánh c h ặ ngọn gàng hắn chân trái một cái chọc khe đánh xuyên qua phòng tuyến liệu ly như mũi tên giết tới ranh giới cuối cùng chân phải tạt bóng vạch ra hoàn mỹ đường v ò n g cung mọi gì in pet lecap mẹ dị a đầu truy tấn công mục tiêu cassi lắp đơn trưởng đưa bóng đỡ ra sàng ngang tây ban nha bình luận kinh hô cái này cứu thua đáng giá ngàn vàng vẹn vẹn bốn phút sau diêu ma dít hậu t r ư ở n g ra bóng liên tiếp sai lầm gassi bị ép đá mạnh phát bóng d o nano tại hai người bao bọc hạ y nguyên đội lên điểm rơi dô không đợi bóng ra rơi xuống đất trực tiếp lăng không giút b n bóng ra gạo thét lên cao hơn sàng ngang doi tại trung tuyến phụ cận tiếp vào đồng đội chuy thân thể hơi nghiêng về phía trước như đầu v ậ n sức c h ở phát động báo săn hắn trước dùng chân phải bên trong k h ẽ đẩy bóng ra giả bộ muốn hướng trung lộ phát triển đột nhiên một cái bước xa b i ế n hướng phòng thủ hắn xạ gạ đổ trọng tâm bị lửa lảo đảo hướng phương hướng ngược bước ra một bước ngay tại cái này trong điện quang hòa thạch roi đã hoàn thành gia tốc hắn tóc đen tạ i trong gió đ ê m dơ lên dày chơi bóng nổ tung thẳng cỏ theo khi ra vội vàng bù vị roi lại dùng chân trái má ngoài chân đưa bóng hướng phải một nhóm cả người như viên đạn từ hai tên phòng thủ cầu thủ trong khe hẹp xuyên qua roi nước pháp bình luận viên cơ hồ từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên nhìn lần này bắn vọt xa ga đ ồ hoàn toàn bị hất ra gu thì từ phía sau chùi bóng mà đến r o i bóng vỡ bị g i à y đ i n h phá phá nhưng hắn y nguyên lảo đảo bảo trì lại cân bằng trọng t a y chính tiếng còi văng lên thẹ vàng bên sân đ ề sam kích động vùng vẫy nằm đấm mà quậy rô thì sắc mặt xanh xám giật giật cả vạn tiếp xong ống kính bắt được roi thở hồn hển chỉnh lý bóng vỡ đạ tạ hắn trên trắn mồ hôi tại bét ma bơ dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng thiềm điện thuần túy thiềm điện nước pháp bình luận viên khàn cả giọng doi cái này bắn vọt sẽ r cái này còn không phải cực hạn của hắn tốc độ d i ê n ma dít hậu phòng tuyến ở trước mặt hắn tựa như động tác chậm chiếu lại nhìn kia bay lên tóc đen nhìn kia ánh mắt kiên định cái này tuổi trẻ ma naka m o n a c ô cầu thủ đang dùng hai chân viết lên cùng u giã nhất bóng đá thơ gu thì đối mặt thẻ vàng bực bội gai gãi cái k i a đầu mang tính tiêu chí tóc vàng miệng bên trong hùng hùng hồ hồ song phương cầu thủ cấp tốc x u ố n g lại xô đẩy ở giữa mùi thuốc súng dần dần dày roi tử g u tì bên người đi qua nhẹ nhàng vứt xuống một câu không phải cơ lẩu mà c á lèo rời đi ngươi căn bản không có cơ hội g i sớn hơn gu thì trong nháy mắt nổ sắc mặt đỏ lên đ ỗ n g nhiên sông đi lên liền muốn đậu thủ b e cam k h tranh thủ thời gian ôm chặt lấy hắn người anh ý đổ bang đồng đội ra mặt mặt lạnh lấy nói với roi người tốt nhất quản tốt miệng của ngươi roi cười nhạo một tiếng ánh mắt khinh miệt n g ư ờ i rời đi m ư u đạt được cái gì số bảy vẫn là tiền b ệ phải cái nào thật đúng là chính thuộc về ngươi không bằng về v i t to di ạ trong ngực khóc một trận à đúng làm ác mộng cũng đừng mơ tới ta nên mơ tới ô ô ô thơ kích sơn lại mắng ta b e cam k h sắc mặt đột biến nắm đâm nắm chặt nhưng trọng tài cùng các đội hưu đã xông lại đem song phương ngăn cách monaco đ a n cầu thủ n h n cười mà r i o mazit chúng tướng thì lên cơn giận dữ doi ác miệng triệt để đốt lên cuộc tỷ thí này cựu hận giá trị di đan bước nhanh về phía trước một thanh nắm ở roi b ả vai hạ giọng nói đủ rồi chớ nói nữa roi d ư ơ n g mắt nhìn một chút hắn giọng nói nhẹ nhàng được a nể mặt ngươi Xì d i ệ u cũng không lâu lắm bé ma bơ tiếng gầm bóng nhiên cất cao monaco trung vệ sở c ự u ỵ lụy đang l i ề u đoạt bên trong một cái chùi bóng đánh nazo trọng tài chính không chút do dự lộ ra thẻ vàng tây ban nha đài truyền hình bình luận viên kinh hô thùng thuốc nổ triệt để rất nổ sở q u lụy vì roi khiêu khích bỏ ra đại giới phút thứ hai mươi hai p gió cố b như i hữu linh đột nhiên khởi động đoạt tại tất cả mọi người trước đó giết vào vùng cấm địa chân phải thấp bắn thẳng treo góc xa theo vi dạ phi thân trượt s ẹ n tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng mũi chân đưa bóng c ả n ra danh giới cuối cùng toàn bộ bét ma bơ đều hít sâu một hơi tiếp sóng ống kính đảo qua khách quý bao xương bút cờ chính những mày nó g n tay càng không ngừng gõ lấy chỗ ngồi lan g can mà ở thế giới các nơi trước máy truyền hình ferguson bông xuống trong tay chen trả muzino tại laptop bên trên nhanh chóng ghi chép cái gì a n c e l o t t i thì sờ lên cầm như có điều suy nghĩ những n à y chiến thuật đại sư đều chú ý tới một sự thực kinh người cứ việc rio ma g i ế khống chế bóng suất cao tới s á nhưng monaco bốn t r ậ n hình thể hiện ra làm cho người sợ hai than sức sống cùng có gi dô thần bét nạ đi cùng b ẹ t tờ tì tạo thành giữa trận tam giác tựa như một đài tinh vi t ố i say thịt bọn hắn dùng không biết mệnh mọi chạy cùng tình chuẩn chọn vị trí đem rio ma dít chuyển bóng tuyến đường cắt chém đến phá thành m à nhỏ càng đáng sợ chính là doi cùng hữu lì tấp nập g lui về tiếp ứng để cái này giữa trận trận hệ thống trở nên càng thêm linh hoạt đa dạng gu thì cùng bét kham đang ép giành lại liên tiếp sai lầm ngay cả di đan đều không thể không lui về đến hậu trường tiếp ứng vì gộ tại đường biên tứ cố vô thân dô phía trước trận cơ hồ không chiếm được ra dáng trợ giút để s a n hai tay cắm ở áo khoác trong túi đứng nghiêm mắt sáng như l khoe miệng của hắn treo mỉm cười thản nhiên nhưng căng cứng cảm tuyến để lộ ra nội tâm khẩn trương mỗi khi monaco hoàn thành một lần xinh đẹp phối hợp hắn đều sẽ nhỏ không thể thấy gật đầu so sánh dưới quay r ỗ r i ở đây bên cạnh đi qua đi lại càng không ngừng dùng tay sửa sang lấy sớm đã sốc xếp cả vạn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía ghi đ i ể m bài lại quay đầu đối ghế dự bị nói gì đó trên trán chảy ra mồ hôi miệng để sang trầm ồn khí chản g để hắn nhìn càng giống là rio ma dít dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ chủ soái vị này huấn luyện viên bố trí chiến thuật có thể xưng hòa mỹ Hắn n d ù phút thứ hai mươi lăm di đan lui về đến bên trong vòng cầm bóng hắn nhẹ nhàng linh hoạt liên tục phát bóng thoát khỏi vệ tơ thi lập tức đưa ra một cái bốn mươi m tinh chuẩn chuyển xa tìm tới cánh trái carlos monaco thế công càng ngày càng thịnh bờ ra riêu người cao tốc chen vào tập bóng đáng tiếc dâu khởi động hơi chậm dẫu ma vững vàng đưa bóng ông lấy phút thứ 27, i m i cánh trái cắt vào trong sau đột nhiên xuyên qua mọi gì in b e t quay thân xào rượu g ó t chân làm bóng rượu lì vùng tấm địa phía bên phải rút chân s ấ t mạnh betma bơ vậy mà vang lên lẻ k ẻ tiếng vô tay nước pháp bình luận viên c h ẳ n g t h á n chi này bình quân tuổi tác 23 tuổi monaco ngay tại betma bơ n h ấ c lên thanh xuân phong bạo casil lát lần nữa trình diễn t h ầ n nào di đan m ắ t sáng như đ u ố c quét roi một chút vị này giữa trận đại sư đấu t r í bị triệt để nhóm lửa hắn bắt đầu tấp nập lui về đến bên trong vòng vụ cận n h i t banh đầu tiên là dùng một cái mang tính tiêu chí mát xây dù lẹ nhẹ nhàng linh hoạt thoát khỏi vẹ tờ dù đánh ra tinh diệu tuyệt luân hai qua một phối hợp b e c kham cũng tại không biết mệnh mỏi chạy sâu chuỗi khi thì bên trong thu tiếp ứng di đan khi thì kéo bên cạnh v ì phỉ gỗ sáng tạo không gian đối mặt rio majit giữa trận cường thế phản công monaco cấp tốc điều chỉnh chiến thuật doi cùng hữu lý như là hai vị chiến trường quan chỉ huy tại monaco trung hậu trận bệnh lên một t r ư ờ n g phòng thủ nghiêm mật lưới lớn bọn hắn ăn ý mười phần phối hợp với dùng tinh chuẩn vị trí chạy cùng chiến thuật ý thức tan giã lấy rio majit tiến công hệ thống doi chủ động lui về đến giữa trận nội địa cùng dô thần ben nadie e t e r thì hình thành từng cái chặt chẽ phòng thủ tam giác vị trí của hắn cảm giác cực kỳ xuất sắc luôn có thể xuất hiện tại mấu chốt nhất khu vực phút thứ 35, b e c k ham ý đổ chỗ xưởng sáu lo r e n t i n o hạ tơ lụ 4, chương 62, f lo r e n t i n o hạ tơ lụ 4. ố n di đang đưa ra một cái cho khe doi bén nhạy dự phán đến chuyền bóng lộ tuyến một cái bước nhanh về phía trước phủ kín vị trí cho đồng đội sáng tạo thiếp phòng di đang thời gian b e c k ham bị ép t r u y ề n về hai phút sau f i g o dẫn bóng cắt vào trong tìm kiếm phối hợp cơ hội lại là doi kịp thời bù vị dùng thân thể kẹp lại chuyền bóng tuyến đường lại lần nữa khiến cho bồ đảo nha người chuyển về i ữ u lì thì tại cánh phải phát huy trọng yếu giống vậy tác dụng hắn không ngừng điều chỉnh chọn vị trí khi thì áp bách c á l o s khi thì bên trong thu hiệp p h ò n g hoàn mỹ thi hành đ ể sam chiến thuật bố trí đ ư ờ n g d i o mazit ý đổ thông qua đường biên khởi s ư ớ n g tiến công lúc r i u lì luôn có thể trước tiên tiến lên quái nhiễu khiến cho đối phương giảm tốc độ hắn cùng d o i ăn ý phối hợp để d i o mazit tiến công tiết h tấu hoàn toàn bị xáo trộn monaco phòng tuyến dưới sự chỉ huy của bọn họ bắt đầu có ý thức co vào trung lộ không gian sở q u y ể cùng á bị đô bảo trì chặt chẽ chọn vị trí hệ giả cùng mạch cồn thì hợp thời bên trong thu bảo hộ sử bộ loại này lập thể phòng thủ hệ、thống. để rio m a r i t chỉ có thể ở bên ngoài chuyển qua lại tìm cơ hội rất khó đánh ra mang tính tiêu chí tinh diệu phối hợp bên sân đ ề sam thấy cảnh này thỏa mãn nhẹ gật đầu mà đổi thành một bên quẩy jose thì lo lắng với tay ra hiệu đám cầu thủ tăng tốc c h u y ể n bóng tiết tấu b e t ma bơ nhìn trên này phải hâm mộ bóng đá tiếng nghị luận liên tiếp tất cả mọi người cảm nhận được trên trận thế cục biến hóa vi d i ệ u monaco đám người tuổi trẻ này đang dùng chiến thuật của bọn hắn tính kỷ luật cùng lực chấp hành để rio mazit tự tin nhóm vô kế khả thi b e t ma bơ sân bóng buộc phát g a đinh thai nước ó c hư thành rio mazit p a n bóng đá ý đồ dùng tiếng gầm q ấ y nhô nhưng doi cùng hắn các đội hưu không nhúc nhích chút nào bọn hắn bình tĩnh tỉnh táo ở giữa sân triển khai vây quét vì gỗ bên phải đường khó khăn n h ậ n bản p e t t e r city như bóng với hình t h i ế t phòng bồ đào nha cự tinh miễn cưỡng giả suất bóng biến hướng lại bị tùy thời mà động hệ giả m ộ t sạch sẽ lưu l o á t trượt sẻn đoạn hạ bóng ra monaco phản kích tựa như tia chớp triển khai hệ giả nhanh chóng đưa bóng dao cho dỗ thần từ phía sau một cước r a bóng tìm tới bẹt nạ đi monaco đám cầu thủ dùng liên tục bảy chân tinh chuẩn một cước chuyển lại sẽ mở rêu mazip phòng tuyến dỗ thần gy vetter c i t a m giác phối hợp nước chảy r o i cầm bóng đối mặt béc ham bình luận viên thanh n â m đột nhiên c ấ t cao béc ham tóc vàng bị mồ hôi thơm ướt kề sát tại trên trán hắn đệ thấp trọng tâm xanh đậm trong mắt lóe r a chuyên chú qua mang khoe miệng lại tại không tự giác có rúm cái này nhỏ xíu biểu lộ bại lộ nội tâm của hắn khẩn trương trong máy mắt roi chân phải nhẹ nhàng khuấy động lấy bóng ra đột nhiên một cái má ngoài chân biến hướng xinh đẹp biến hướng bình luận viên kinh hô béc ham con người đột nhiên có vào hắn vội vàng dỗi ra chân trái vừa hụt cả người như bị đình trụ cứng tại tại chỗ khi hắn lảo đảo quay người về truy lúc trên mặt viết đầy khó có thể tin Bờ nhìn g lặng i im k trên này vítor ạ di ạ béc ham bỗng nhiên siết chặt trong tay ché nổ sách tay móng tay cơ hồ muốn bóp tiến ra thật bên trong ánh mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên trận chật vật trượt phu doi không chút do dự chân phải bên trong nhẹ nhàng đẩy bóng da tinh chuẩn tìm được trung lộ mọi dịp cái này chuyên bóng g ọ n gàng tựa như trên mặt hắn từ đầu đến cuối không đổi bình tĩnh biểu lộ đã không có trêu đ ù a béc kham sau đắc ý cũng không có đối mặt bét ma bơ hư thành e ngại hắn chỉ là chuyên chú thi hành chiến thuật tựa như một đài tinh vi tiến công máy móc mọi gì bét ngầm h i ể u tại h ẻ o u ghi dạ nào lên trước đó dùng mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái bóng ra vạch ra một đường mỹ diệu đường vòng cung rơi hướng rio ma dít vùng cấm điện doi tại bắn v ọ t trời hạ tốc độ của hắn quá nhanh bình luận viên gần như gà ghét sạ gà đồ cùng mẹ di ạ đang liệu mạng về truy do như, như mũi tên rời cung cấm vào vùng cấm đ i ệ tại hai tên hậu vệ bao hắn vượt lên trước nửa cái thân vị thời khắc ngàn cân treo sợi tóc doi cả người đằng không mà lên tại s ó c ngã xuống đất trong né mắt chân phải của hắn t h ẳ n g băng dùng hết lực khí toàn thân quất hướng bóng ra ca s i lát ánh mắt bị loạn cả một đoàn phòng thủ đội viên hoàn toàn che chắn khi hắn rốt cục thấy rõ bóng đường lúc bóng ra đã gào thét mà tới diêu ma dít thủ môn phản xạ có điều kiện phi thân bên cạnh nào thủ sáo miễn cưỡng cọ đến bóng ra lại không cách nào ngăn cản cái này vừa nhanh vừa mạnh xuất khôn b Rồi. Rồi.、Si、do như, như năng năng từ dưới đất bỏ dậy phi nước đại hướng góc cơ khu hắn quần áo chơi bóng tại trong gió đêm tung bay phía sau là một đám mừng rỡ như liên mô naco đồng đội nhìn xem cái này ghi bàn nhìn xem người trẻ tuổi này bình luận viên còn tại kích động hò hét từ cắt bóng đến ghi bàn monaco dùng sách giáo khoa nhanh chóng phản kích cho rêu ma diêu r cái này 19 tuổi tiểu này tử, t hòa r n b mazit n hoàn vừa ra hoàn mỹ biểu như chấp tiêu đánh tay hắn mang đòn cảnh kim loại lễ, kiệt nạo n qua mỗi cáo h n đ di đ a n cùng z o n a n o sóng vai đi qua giữa trận bờ môi khẽ nhúc ních trao đổi lấy cái nhìn z ô đứng tại bên trong vòng ngón tay vô ý thức v ố t ve đội trưởng phù hiệu tay áo ca si s e lắc chầm mặc ngựa đầu tưới hầu kết kịch liệt nhấp nô phản phất muốn đem cảm giác bị thất bại cùng nhau nuốt xuống chỗ khách quý ngồi f lo r e n t i n o chậm rãi lây xuống mắt kiếm v c vàng dù n g tơ chất khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ thấu kính khoe miệng của hắn y nguyên duy trì vừa vặn mỉm cười nhưng thấu kính sau cặp kiệt như chim ứng ánh mắt lại loé ra nguy hiểm quan mang nhìn trên đài những cái kia dơ về nhà p a n roi quảng cáo cái này đã từng bị bọn hắn coi là người một nhà người trẻ tuổi dùng tối ngay thẳng phương thức tuyên cáo nơi này không phải bóng đá thánh điện mà là hắn muốn chinh phục chiến trường rồi quay người ô m chặt lấy mọi i n pet ghé vào lỗ thai hắn la lớn m ồ rộ tiếp tục ghi bàn để trong này người nhìn xem thả đi ngơi ư là bọn hắn sai lầm lớn nhất monaco các đội hưu hoan hô xông lại đem hai người bao bọc vây quanh rộ thần cười lớn vỏ dối mọi i n pet tóc d i ệ u ly dùng tiếng tây ban nha hô to để bọn hắn h ố i hận đi thôi mọi i pet ngẩm đầu nhìn về phía khán này hắn thê tử đã khóc không thành tiếng đang dùng khăn tay lau s lúc này betma bơ sân bóng đi dây mới bất đắc di thông qua quảng bá hệ thống thông báo g ố n đeo mạo nạ cổ nủ m ẹ rồ mười r ồ i m e nủ tổ ba mươi tám a ctcn c a nủ m ẹ rồ mười tám fernando mọ dịn pet monaco ghi bàn số mười r ồ i phút thứ ba mươi tám chợ công người số mười tám fernando mọ dịn pet thông báo âm thanh vừa dứt nhìn trên đài lập tức buộc phát ra mãnh liệt hơn hư thanh tiếp s o n g ống kính cấp tốc bắt được mọ dịn pet phức tạp biểu lộ hắn đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó khỏe miệng hiện ra một tia đắng chắt m cười cái này đã từng vì rio mazit đánh vào vô số ghi bàn tiền đạo bây giờ lại tại bet ma b e r ghi điểm bài bên trên lấy đối thủ trợ công người thân phận bị niệm nổi danh tự khách quý trong bao xương f lo r e n t i n o mà không thay đổi sửa sang lấy cả vạn nhưng hắn bên người nhân viên công tác đều vô ý thức lui về sau nửa bước điện tử ghi điểm bài bên trên không một điểm số tại bet ma b e r trong bóng đêm lộ ra phá lệ t r ư n g mắt mà mọi gì in bet m ư cái này tên quen thuộc giờ phút này lại thành tối đâm tâm lời chú giải phút thứ 38 đến nửa t r à n g bù dựa trường sáu lo gentino hỏa tơ lụ nam chương sáu i h a t h lo gentino hỏa tơ lụ nam giai đoạn tranh tài triệt để sôi trào do ở bên trái đường nhận bánh lúc xạ gà đồ lập tức kéo đi lên gù thì cũng từ k h í a cạnh bao bọc do chân phải đưa bóng đâm một cái bóng ra lăn ra nửa mét bắp đùi của hắn cơ bắp đột nhiên kéo căng đùi phải đ ỗ n g nhiên đập địa thảm cỏ bị g i à y đinh nhấc lên mấy khối mảnh vụn b ạ c h một bước liền vọt ra ngoài xạ gà đồ chen chân vào đánh chặn lại đụng phải roi răn chắc chân trái chân k i a giống thân cây đồng dạng không n ú c n í c h tí nào ngược lại đem xạ gà đồ đạn đến một cái lào、đảo. gù t h tay vừa đụng phải roi g ố áo liền bị mang đến nào tới trước một cái roi đã lao ra xa hai mét quần áo chơi bóng và t á o từ gù tì giữa kẽ tay trượt đi bên sân người xem rõ ràng xem đến hắn bắn vọt lúc còn đùi hạ cơ b ắ p khối góc cạnh rõ ràng giống động cơ thì tổng nhanh chóng có rối s i ê u s i ê u hắn dẫn bóng tiết tấu nhanh đến mức d ọ người bóng da bị tranh ra ngoài đảo mắt liền có thể lần nữa đuổi kịp s a gà đồ liều mạng về truy lại phát hiện khoảng cách của hai người càng kéo càng xa roi bắn vọt giống một trận côn phong giết vào vùng cấm địa về sau roi con mắt đều không ngẩng trực tiếp dùng chân cung đầy cái kể sát đất xuyên qua liệu lì cấp tốc trên bảo cái này truyền bóng mang theo quỷ dị xoay tròn vừa vặn vòng q u a h ẻ o gửi dạ dỗi ra chân d à i mọi gì b ẹ tại t vòng cung bán nguyệt t r ư ớ c vùng cấm địa châu nên bóng liền bán ẩm bóng ra hung hăng nện ở vùng cấm địa tuyến bên trên sau đó giống đổ xuống sông xuống biển đồng dạng bắn lên ca si l á t mặc dù nhào tới bóng nhưng bắn ngược lực lượng quá lớn bóng vẫn là s ô n g vào lưới ổ 20. i m ư bé ma bơ nhìn trên đài hoàn toàn tính m ị c h mặc định chế tây trang ngân hàng ra bơm lòng ra cả vạt mang đồng hồ vàng xí nghiệp ra lăng miệm mở rộng ngay cả c ù n nhiệt nhất p a n bóng đá cũng quên vùng vẩy trong tay khăn q u ả n cổ tiếp xong ống kính chậm rãi đảo qua khán đài. hàng phía trước một vị nam tử trung niên hai tay ô m đầu bên cạnh tiểu nam hải che miệng bình luận viên thanh âm mang theo rõ ràng run rẩy cái này đây quả thực khó có thể tin monaco chi này đến từ monaco công quốc tiểu cầu đội thế mà tại bóng đá thánh điện betma bờ hai bàn dẫn trước gã là cải cô hắn mịp rổ phồn bên trong thậm chí có thể nghe được tiếng thở hào hẹn diễu mazit f a n hâm mộ bóng đá giờ phút này nhất định đang hoài nghi mình con mắt mọi gì n bẹt đứng tại chỗ không nhúc ních nắm đấm của hắm đến chấm bệnh roi sông lại ôm chặt lấy hắn ghé vào lỗ h a i hắn hô to nhìn thấy sao mồ rồ bọn hắn hiện tại hối hận phát điên monaco g h ế dự bị trong nháy mắt sôi trào đề sam đầu tiên là hít sâu một hơi hai tay đút túi cố gắng chấn định một giây sau liền triệt để bộc phát hắn giật ra cả vạt hướng về phía trong tràng khàn cả dọn g g ầ m h ế t bên sân thứ tư quan viên luôn cuống tay chân ngăn đón monaco huấn luyện viên tổ lại ngăn không được bọn này đ i ê n c u ồ n g chúc m ừ n g người đề sam cả vạt l ệ n h ra đến một bên áo khoác hạ ô phục nút thắt đều sụp ra một viên nhưng hắn căn bản không để ý tới những thứ này chi này không được coi trọng đội bóng ngay tại bếp ma bơ sáng tạo kỳ tích nhìn trên đài trễ ghét cùng thủ rẽm giờ phút này chính mục chừng ngây mồm nhìn qua trong tràng chê dệ gù rủi rủi thì lao t cùng béc kham ở đây bên trên mệt mỏi cố gắng của bọn hắn đáng giá tôn trọng nhưng phòng thủ cống hiến thậm chí không kịp thủ môn ca xí lát có chút vị trí chỉ dựa vào sức liều vĩnh viễn không cách nào đền bù thiên phú hồng câu mà kệ được chính là cây kia nhìn không thấy dây cúng hắn vừa đi cả bộ thụ cầm đều đi âm toàn bộ nước pháp đều s ô i chảo haji sen dơ mần trụ sở huấn luyện bên trong đang cầu thủ vây quanh ở phòng thay quần áo trước máy truyền hình có người thổi lên huýt sáo ly ông phan bóng đá trong quá ba nguyên bản ủng hộ từ d e f e n s e hâm mộ bóng đá giờ phút này đều dơ chén rượu lên vì pháp quốc tố cầu mà xây lẹt đầu đường tài xế xe taxi đem ra đi ô âm lượng điệu đến lớn nhất dẫn tới người qua đường n h a o n h a o ngừng chân lợi hẹ quặn tờ ban biên tập loạn thành một bảy tổng biên tập vỗ bản hô to nằm chặt bào chế mới văn chương nay sờ bờ biên phòng ăn nhân viên phục vụ q u ê n chọn món cùng khách nhân cùng một chỗ nhìn chằm chằm treo tv mà tại mon từ mông tờ cắt lô trong sòng bạc l a u l y thủy tinh người phục vụ đến luis o hai sở t ạ đi ủng o ạ i tu cắt đuổi cây người làm vườn lại đến xa xỉ phẩm trong tiệm chỉnh lý tủ kính nhân viên cửa hàng hoàng cung đám vệ binh n g h e xa xa ra đi ô mặc dù đứng nghiêm nhưng khắp khuôn mặt là t h i ế u d u n g cái này ngày thường bị du thuyền cùng siêu tốc độ chạy lấp đầy phú nhân thiên đường giờ phút này trái tim tất cả mọi người đều thắt ở b ế t ma bơ kia phiến sân cỏ bên trên xa hoa khách sạn quản lý đại sành vụ trộm dùng đúng bộ đàm hỏi tham điểm số tư nhân ngân hàng quản lý tài sản cố vấn nhóm vì hộ khách tại vip tất mở ra thể dục k mặc chế cánh cửa người giữ cửa cùng buộc lên tạp d ể cà phê sư chính vai sóng vai đ ứ n g đấy ngựa đầu nhìn qua ở ngoài ngàn dắm m a r i t tại betma bơ truyền thông trên ghế các ký giả bút pháp tại l ạ p t ọ p bên trên vụ vụ huy động báo as thâm niên phóng viên cực nhanh đánh xuống thờ lo gentino hỏa thờ lủ vài cái chữ to bên cạnh m ạ cả báo biên tập chính hạ dọn gọi g điện thoại đúng liền cường điệu thả đi mọi g in pet là cái thứ hai sai lầm trí mạng khách quý bao xương trong hành lang trước chủ tịch suns vừa lúc đi ngang qua đài truyền hình phỏng vật khu hắn sửa sang lại phù hợp có r ư ợ mazit đội huy cà vạt đôi ống kính thở dài có ch trong lời nói đau sáng loáng ca đưa dần đẩy ra cửa bao xương đứng tại thờ lo gentino trước mặt tờ dê đối diện hai cái ghi bằng người doi là chúng ta từ bỏ thanh v ấ n mọi gì n b e t là chúng ta thuê tiền đạo hắn cười lạnh một tiếng đúng làm điểm mai sợ kẹt phan ô vụ c r ạ gần n ỏ ván đờ nô mỹ ra tổ vịt bọn người trầm mặc không nói thờ lo gentino cũng không ngẩng đầu lên tranh tài còn không có kết thúc ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lấy chỗ ngồi lan can ca đưa dần đứng tại cửa bao xương cười lạnh bổ cứu hiện tại mới nhớ tới bổ cứu mọi g n bed là thuê đi ra doi ba trăm nghìn liền thả đi hiện tại thế nào do i giá trị bản thân nhanh báo tố đến năm mươi triệu hắn đ ỗ n g nhiên chỉ hướng bên sân ghi đ i ể m bài nếu là đêm nay bị đào thải chỉ là trang t i onlit i ề n thưởng liền tổn thất hơn ngàn vạn càng đừng đề cập rio mazit danh dự giá trị bao nhiêu tiền mà cả báo ngày mai đầu để đề ta đều nghĩ kỹ gã là các cô chính bị vứt bỏ cầu thủ đánh chìm cửa bao xương đóng lại lúc trên trận vừa vặn vang lên rio mazit phan bóng đá tiếng hoan hô rio mazit phản kích lại so tất cả mọi người tưởng tượng đều nhanh bù giờ phút thứ nhì p h gộ bên phải đường cầm bóng trong ánh mắt của hắn bốc lửa p e t e r t y vừa định bên trên đoạn p h gộ một cái lạc dầu kệ tạ đ hệ dạ nhào lên lúc bồ đào nha người đột nhiên l rừng giày chơi bóng nổ tung thẳng cỏ tận lực đ ổ i tiếp một cướp bạo s ạ bóng da giống ra khỏi nòng đạn tháo s á t dưới xả ngang xuôi theo nện ghi bàn cánh cửa hai một diêu ma dít phan bóng đá rốt cục tìm về thanh â m bét ma bơ trong nháy mắt đất dùng núi chuyển phi gộ không có chúc mừng hắn xông ghi bàn lưới nhặt lên bóng ra liền hướng bên trong vòng chạy vừa chạy bên cạnh đối các đội hưu gào thét cái gì di đan cùng dô tụ cùng một chỗ người pháp khoa tay bắt đầu thế dô không ngừng gật đầu bên sân q u y r ộ cuối cùng từ trên chỗ ngồi đứng lên h trong bao xương bầu không khí lập tức bung lỏng nhìn thấy không thờ lo gentino hơi nghiêng về phía trước thân thể d i o mazit chưa từng thiếu khuyết phản kích lực lượng ca đơ dần không cam lòng yếu thế dựa vào một cái ghi bàn liền có thể đền bù quyết sách sai lầm rồi còn tại trên trận hắn lúc nào cũng có thể lại tiến một cái nhìn xem tiểu t ử kia chạy giống trang một tờ vừa rồi lần kia đột phá s a ga đổ cùng hẻo ghi ra hai người giáp công đều ngăn không được trên trận roi lại một lần dẫn bóng bắn gọn rio mazit hậu vệ nhóm như lâm đại địch lưu lại ca đơ dần cơi lạnh ba trăm nghìn thả đi cầu thủ hiện tại giá trị hơn phân nửa cái di đan bên sân quay r ố t sắt mồ hôi chán thờ lo gentino nhìn chăm chú lên một màn này mùa hè chuyển mượn g cửa sổ chúng ta ký chính thức về nên ký người ký ai roi đã tại m o na cô phí bồi thường vi phạm hợp đồng liền có bốn mươi triệu ca đơ dần c ấ t cao giọng điều nửa trang cái còi vang thờ lo gentino rốt cục quay đầu vậy liền hoa bốn mươi triệu dỗ ma dít chưa từng so đo đ ạ i giới chỉ cần đáng giá d i o ma dít cầu thủ thì t ố t năm top ba đi b e c k ham càng không ngừng dùng tay sửa sang lấy ướt xuống tóc vàng di đan sắc mặt âm chầm đến có thể chạy ra nước dẫu ánh mắt mấy lần quét về phía mỏ gìn tại phương hướng bờ môi khẽ nhúc ních lại cuối cùng không hề nói gì lối ra mà monaco đám cầu thủ k ề vai sắt cánh đi hướng thông đạo trên mặt còn mang theo hưng ơ phấn đỏ h ứ n g tiếng bước chân của bọn họ tại cầu thủ trong thông đạo phá lệ rõ ràng sau lưng b e t ma bơ hư thành còn tại q u a n quần b e t ma bơ trong bao xương điều hòa không khí mở rất đủ nghị hạ xị ổ cai chán lại thấm lấy mồ hôi dị coca cola châu âu marketing tổng thanh tra vừa cùng hắn đụng song chén thứ ba trạm định d o đại ngôn hợp đồng cơ bản quyết định tiểu tử này đêm nay biểu hiện để đàm phán trở nên thuận lợi đến kỳ lạ tổng thanh tra hưng phấn vô người à ceo bà vai bất quá có cái vấn đề nhỏ hắn chỉ chỉ ngay tại làm nóng người roi mùa giải tiếp theo hắn sẽ còn lưu tại monaco sao người à c o mỉm cười cứng ở trên mặt hắn trong túi công văn nằm hai bộ điện thoại một bộ tồn lấy men desmic ồn một bộ khác tin nhắn soạn sắn bên trong giữ lại một nửa tin nhắn liên quan tới cg sau trận đấu tuyên bố đề nghị cường điệu bao xương phục vụ viên tới thêm c h ả n g lúc phát hiện vị này vương bài người đại diện đang dùng khăn tay lặp đi lặp lại lau sạch lấy kính mắt p i ế n người o cuốn sổ bên trái logo bên trên do đại ngôn điều khoản bị cẩn thận điểm hạng được ra coca cola đàm phán yếu điểm Nhiên hạ, 3 niên hạn ba i ê n nhưng kéo dài đến năm yên tổng giá trị năm triệu euro danh giới cuối cùng không thua kém ba triệu đối phương yêu cầu kèm theo điều khoản nhất định phải bao hàm châu á thị trường mở rộng trọng điểm trung quốc nhật bản chân dung quyền sử dụng hạn chế phòng ngừa cùng cồn cá độ nhãn hiệu cùng cung hàng năm hình tượng khảo hạch phòng ngừa mặt trái tin tức ảnh hưởng đại n ô n bên phải lại viết n g o á y viết gì đan nguy cơ dự án tuyên bố hạch tâm yếu điểm đoàn đội trách nhiệm trận này thất bại là toàn đội cộng đồng trách nhiệm chúng ta cần chỉnh thể p h ụ bản tổn thương bệnh nói rõ xì、sì、dịu một mực tại cùng h á n g thương thế làm đấu tranh ảnh hưởng này hắn phát huy quốc gia đội chủ đề vùng cấm địa hiện giai đoạn chúng ta chỉ tập trung câu lạc bộ thi đấu sự t ì n h nước pháp đội chủ đề lưu cho liên đoàn bóng đá thảo luận chương sáu mươi ba hiện tại đi chinh phục thế giới đi một chương sáu mươi ba hiện tại đi chinh phục thế giới đi một nửa trang phòng thay quần áo ca s i lát dùng khăn mặt s á t mồ hôi thanh âm chấm thấp cái k i a roi quá nhanh t a căn bản không kịp phán đoán hắn sút gôn góc độ sa gà đồ thở phì phò lắc đầu mãi côn cùng lễ ra một mực tại bộ một bên chúng ta đường biên hoàn toàn bị để lại、Guti. trong bọn họ trận ba người tất cả chạy vẹn tờ dĩ cùng bẹt nạ đi giống như phong cầu bước đ o ạ n chúng ta căn bản không ra được bóng bé kham trầm mặc buộc lên dây dày ngón tay có chút phát run doi mấy lần đột phá để hắn mệt mỏi b u n tập về sau cắt vào trong càng làm cho hắn về truy không kịp hắn ngồi tại nơi hẻo lánh sắc mặt tâm trầm mọi dĩnh bé có phải hay không hiểu rất rõ các người mỗi lần tạt bóng hắn đều kẹt tại hẻo gửi dạo phía trước dỗ thở dài mộ dầu còn dễ nói là hai người bọn họ cánh phản kích quá nhanh chúng ta để lên về sau căn bản về không được di đ a n tựa ở phòng thay quần áo trên vách tường giọng nói mang vẻ mấy phần bất đắc dĩ ta cùng roi tại quốc gia đội huấn luyện lúc liền lĩnh giáo qua sự lợi hại của hắn đứa bé t i ê u kỹ thuật đặc điểm quá đặc biệt hắn khởi động lúc luôn yêu thích dùng chân phải bên ngoài phát nhưng khi ngươi trọng tâm vừa di động hắn lập tức liền có thể đổi thành chân trái giả suốt bóng b i ế n hướng chỗ chết người nhất chính là thăng bằng của hắn cảm giác các ngươi vừa ý nửa chẳng lần kia đột phá sao rõ ràng đã mất đi trọng tâm hắn quả thực là dựa vào gheo lực lượng đem bóng cứu được trở về hắn dừng một chút ánh mắt đảo qua trong phòng thay quần áo đồng đội mà lại các ngươi phát hiện không có hắn mỗi lần đột đến vùng cấm địa t u y ế n lúc hắn đều sẽ cố ý thả chậm tiết tấu liền đợi đến phòng thủ cầu thủ tùy tiện ra chân gu t h nhịn không được đánh gãy vậy chúng ta làm như thế nào hạn chế hắn di đan có chút bất đắc dĩ nói thật đối mặt dạng này cầu thủ hoặc là tại hắn khởi động trước liền quả quyết phạm lỗi hoặc là cũng chỉ có thể hy vọng hắn hôm nay trạng thái không tốt dù sao tại nước pháp đội huấn luyện lúc ngay cả m ạ kệ lẹo đều thường thường bị hắn h o ả n g t r ậ t vật không chịu nổi không ai nói ra khỏi miệng là monaco chiến thuật cũng không phức tạp nhưng bọn hắn chạy đối kháng cùng phán kích hiệu suất để rêu ma dít vẫn quầy jose gõ gõ chiến thuật bản thanh âm k h ẳ n g k hẳn hiệp thứ hai gụ t í lui về đến tiền vệ phòng ngự vị trí cố định ở nơi đó b e c kham cũng đừng quá để lên chúng ta nhất định phải hạn chế roi cắt vào trong trong phòng thay quần áo không khí nặng nề đến cơ hồ ngưng kết quầy j o chiến thuật giảng giải mới nói được một nửa thanh âm liền cắm ở trong cổ họng hắn cúi đầu nhìn xem trên bản đồ chiến thuật mình vẽ mũi tên đột nhiên ý thức được trong phòng thay quần áo an tĩnh đến đáng sợ không có người tại ghi bức k h không có người đặt câu hỏi thậm chí ngay cả đã từng tiếng ho khan đều không có nhất làm cho quầy jose như có gai ở sau lưng chính là gì đan đá người pháp chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn nhưng này ánh mắt bên trong rõ ràng viết n g ư ơ i cái này bồ đ à o nhà người biết cái gì trang t onlid đấu vòng loại đ ề sam đứng tại phòng thay quần áo cửa ra vào thanh â m giống tiếng sấm đồng dạng nện ở mỗi người trên đầu nghe hiệp thứ hai cho ta đem đạm cần ga tận cùng coi như đối diện là li g hai trạ tệ o trúc đừng quản g cái gì r i ê n mazit không r i ê n mazit bọn hắn khẳng định phải l i ề u mạng đ i bàn vậy chúng ta liền so với bọn hắn đi vào càng nhiều tại bếp ma bơ muốn dựa vào phòng thủ trộm thắng lợi không có cửa đâu hoặc là chúng oanh mở bọn cửa môn hoặc là bị bọn hoành tài sản k h ô n tây ban nha bình luận viên cũng họng đã hạng ếch vẫn còn đang thế nào nhìn xem những ngày quân ý nghĩa một nghìn chín trăm năm mươi sáu niên chúng ta nghịch chuyển lãng sở một nghìn chín trăm chín mươi tám niên chúng ta nghiền nát du ven tú hiện tại bất quá là một hai nhớ kỹ dô đối mở u góc chân nhớ k ỹ cắt lốt lôi đ ỉ n h đá phạt. Betmarer ban đêm từ trước đến nay đều thuộc về người chuyển. Betmarer nhìn trên đài, diêu maziphens hâm mộ bóng đá châu đầu ghé t a i ánh mắt đều tập trung tại Monaco tiền đạo cánh trái roi trên thân. Nam khán đài lão phan bóng đá mạ nỗi lộ g ấ t một cái, tiểu tử này là cắt tí l ạ thanh huấn g ra, hiện tại ngược lại là đối với chúng ta dương nanh m ú a n vớt. Hắn chỉ vào trên trận ngay tại làm nóng người roi, xem hắn ghi bản sau cái kia phách lối chúc mừng động tác quả thực là cái bạch n h ã lang. Bên cạnh mang theo mũ lười trai trung niên nhân cười lạnh, người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng năm đó dô ra mắt lúc nhiều khiếm ghi bản sau đều là hai tay chỉ thiên loại này cùng vọng tiểu tử liền nên để cắt lốt cho hắn mấy cất k h u n g ác nhưng nam khán đài mấy cái trẻ tuổi phan bóng đá lại tranh luận các ngươi không nhìn thấy hắn cái kia tốc độ cùng biến hướng sao còn nhanh hơn dọn nghi đúng rồi đây mới gọi là có huyết tính tuổi trẻ phan bóng đá an và dô kích động vô lan g can các ngươi xem hắn kia cỗ chơi liều hoàn toàn chính là r i ê u ma dít nên có khí chất nếu là lúc trước không có để cho hắn chạy thoát bây giờ cùng dô học hai năm chờ đội trưởng đã xuất ngũ số bảy q u ầ áo chơi bóng liền nên là hắn bên cạnh mang theo kính mắt sinh viên dô sờ đậy không kính không sai dù hai mươi bảy tuổi dù sao cũng phải có người tiếp ban tiểu tử này hôm nay mặc dù còn một chút nhưng các ngươi nhìn hắn cái kia đột phá cái này không phải đá bóng quả thực là đem rủ A nghỉ tổ linh hồn nhét vào zona nộ thân thể loại kia không muốn mạng công kích sức mạnh hiện nhiên chính là bét ma bơ thảm cỏ lý trưởng ra ngựa hoang hàng trước lao phan bóng đá nghe vậy đ ố n g nhiên quanh người thuốc s i gà xám chấn động rớt xuống tại ống quần bên trên đánh rắm dù A nghỉ tổ tinh thần là mặc áo sơ mi trắng liều mạng tiểu tử này mặc mô na cô đỏ trắng đầu vọt lên đến bổ nhào châu rõ ràng là đang gây ấ n với ma dít tôn、nghiêm. mấy một cái trung niên f a n bóng đá nghe vậy t h ẳ n g lắc đầu nói bậy bạ gì đó số bảy là dô tương lai cũng là người tây ban nha đúng đấy loại này không nặng không nhẹ tiểu tử xứng với bét ma bơ số bảy nhưng ngài không cảm thấy sao dô sờ thấu kính sau con mắt tỏa sáng chính là loại này h ố n bất lận sức mạnh mới thật sự là ma g i ế t chủ nghĩa năm đó dù ả nhì tổ không phải cũng là từ còn lại đội bóng g i ế t trở lại đến ngài nhìn roi cái kia không giảm tốc độ biến hướng hắn chỉ vào trên trận đang bị cắt lốt để xẻn roi đây rõ ràng chính là thế kỷ mới dù ạ nhì tổ chi dạ tinh thần chỉ bất quá đêm nay hắn mặc đối dùng tay nào thôi cắt lốt như là một đường tia chớp màu trắng từ đâm nghiêng bên trong giết ra một cái hung á c trượt s ẻ n thẳng đến từ trung lộ đ ộ t tiến roi roi trèo c h ố n g chân bị hung hăng quét đến cả người hướng về phía trước cắm xuống lại tại sắp ngã xuống đất trong nháy mắt cánh tay trái bông nhiên t r ố n g đất eo cơ bắp kéo căng như cùng lại mất cân bằng trạng thái dưới ngạnh sinh sinh bắn người lên gu thì đã thúc ngựa đổi tới nhưng roi lảo đảo ở giữa mũi chân phải đ â m một cái bóng ra từ hai người t r o n g khe hẹp thoát ra roi roi không thể tưởng tượng nỗi cân bằng bình luận viên thanh n m đã xe rách hắn còn tại tiến lên dô thân cầm bóng tinh diệu bóng da như mọc mắt vượt qua rio mazit toàn bộ phòng thủ hậu phương tinh chuẩn rơi vào vùng tấm địa do như quỷ mị i ế t tới đối mặt hẻo ghi dạ phủ kín hắn đột nhiên chân trái khé chụp làm bộ gõ cửa lại đưa bóng phía bên phải một nhóm ngay sau đó tạ ca si l á t đập ra sắt na chân trái góp chân quỷ dị đưa bóng đảo ngược một đập ẩm bóng da như như đạn pháo đánh phía góc xa hung hăng đập trúng cột cửa bên trong bắn vào lưỡi ổ bê ma bơ ổ nào náo đậu im bặt mà rừng chỉ còn bình luận đại đang điên cuồng gò gọ, gọ n roi cái này bị rio mazit vứt bỏ hải tử dùng t bé ma bơ nhìn trên đài t r u n g quanh phan bóng đá nguyên bản đã đứng lên chuẩn bị gieo họ cắt lốt chửa sẻn từ trước đến nay mười phần c h ắ c chín nhưng khi nhìn thấy roi lảo đảo lại đứng lên tiếp tục dẫn bóng lúc nhìn trên đài thanh n â m đột nhiên nhỏ một chút nữa làm cái gì cái này đều không gãy xuống tới hàng trước mập mạp nắm lấy lan can lầm ầm gù tỉ h s ô n g đi lên bù phòng lúc bác khán đài bà tưởng sáu mươi ba hiện tại đi chinh phục thế giới đi hai chương sáu mươi ba hiện tại đi chinh phục thế giới đi hai đầu có người dập chân nhanh ngăn lại hẳn a nhưng bóng ra đã chuyển đến rộ thần dưới chân đương cái k i a u chọn truyền vượt qua h ẻ o ghi r a đ ỉ n h đầu lúc toàn bộ bét ma bơ như bị bóp lấy hết hầu chỗ khách quý ngồi có âu phục dày ra tiên sinh đột nhiên bung lỏng ra cả vạn do trong vùng cấm địa trái lắc phải chụp thời điểm mang ngũ lơi c h a i trung niên nhân bắt đầu gặm móng tay thằng đến cặp chân kia bạo xạ đánh trúng cột cửa bên trong đạn tiến lưới ổ mới vừa rồi còn đang mắng mắng liệt liệt lao phan bóng đá đi hego đặt mông ngồi trở lại chỗ ngồi bia trong tay chén không biết lúc nào đã bóp dẹp nam khán đài tĩnh mịch năm giây thẳng đến monaco cầu thủ tiếng hoan hô đâm rách ba có cái tiểu hài đột nhiên man chúng ta có phải hay không phải thua từng cái truyền thông nao h nao h dùng ống kính dừng lại giờ khắc này mạc cạ báo trong màn ảnh dỗ đang dùng tay phải xoa đỏ lên chóc m ũ i béc k h a m hai tay chống n ạ n h đứng ở bên cạnh chân phải càng không ngừng ép lấy t h ẳ n g cỏ di đàn quay đầu khoe m ô i n ế t lên một t i ế nói g n không rõ là cười khổ vẫn là tự rêu biểu lộ sau lưng bọn hắn monaco cầu thủ chúc mừng thân ảnh bị hư hóa thành hoàn toàn mơ hồ màu đỏ khối chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy roi nhảy dựng lên lúc thân ảnh sân bóng đèn hướng dẫn tia sáng chiếu xéo xuống tới đem ba bóng người từ kéo đến rất dài báo af chụp xuống ống kính bắt được casi lắc quỷ gối phía trước cầu môn thủ sáo vô lực xuôi ở bên người bóng lưới còn tại có chút rung động rio mazit đám cầu thủ ngây người tại chỗ mà monaco đám cầu thủ đảng từ bốn phương tám hướng phóng tới ghi bàn roi bóng màu hồng áo tại sân c ỏ bên trên b ạ c h ra mấy đạo quy tích af gây ống kính nhắm ngay khán đ à i một vị lao phan bóng đá trong tay khăn quảng cổ chậm rãi t r ư ợ t xuống miệng của hắn khánh ế t nếp nhăn trên mặt tại sân bóng dưới ánh đèn phá lệ rõ ràng lợi、e、quắm cờ ống kính lưới để sam hăng hái g ơ cao hai tay âu cao khoác trong gió bay, mà mấy mét có hơn quay s á t mặt trắng bệnh nếp nhăn trên mặt tại sân bóng dưới ánh đèn lộ ra phá lệ khắc sâu giữa hai người rõ ràng chỉ cách lấy mấy bước khoảng cách lại phảng phất vắt ngang lấy toàn bộ mùa giải tram đi onlit thành bại phút thứ năm mươi rio mazit phát động nhanh chóng phản kích d o nano tại bên trong vòng phụ cận được banh tăng tốc độ hất ra b ẹ t n a d i dẫn bóng lao thẳng tới vùng cấm địa đối mặt đã bị đổ phụ kín hắn đột nhiên biến hướng dùng chân gót một đập thoảng qua sở cự lệ y tại vùng cấm địa vòng cùng bán nguyệt trước vùng cấm địa lên chân sức mạnh bóng ra như, như đạn pháo bay thẳng cầu m ô n góc trên bên phải dỗ ma b e c k h a m bước nhanh đi hướng góc cờ khu đưa tay xóa đi trên c h á n hỏa với vụn cỏ mồ hôi hắn xoay người đưa bóng vững vàng bảy ở phạt góc một lúc khán đài nữ fans hâm mộ bóng đá kích động cơ khăn quảng cổ david tiếng h hô hoán liên tiếp nhìn trên đài victor ji ạ đứng người lên hai tay vị la n can sau lưng nàng tây ban nha các quý phụ c h â u đầu ghé thai thỉnh thoảng chỉ hướng góc cờ khu theo trọng tài chính một tiếng dài cái còi toàn bộ b ế t ma bơ trong nháy mắt ngừng thở bấc k h a n mang tính tiêu chí chạy lấy đà hai bước ba bước bóng ra vạch phá majit ban đêm mang theo quen thuộc đường vòng cung bay về phía vùng cấm địa. Giờ phút này, từ Manchester đến Marzit, từ tokyo đến lo sang e l e s vô số canh giữ ở t r ư ớ c máy truyền hình phan bóng đá không hẹn mà cùng ngưng thở đ ư ờ n g bóng ra vượt qua bức tường người trong nháy mắt ngàn vạn cái gia đình trong phòng khách đồng thời buộc phát ra tiếng hoan hô â cha phát p h ụ cận một nhà trong quán bar mấy người mặc mở ứ quần áo chơi bóng lao phan bóng đá dơ ly rượu lên majit trung tâm thành phố quảng trường trước màn ảnh lớn đ á m người giống gợn sóng đồng dạng phun trào tokyo shibu đồ điện trong tiệm biểu hiện ra trước t v tụ tập dân đi làm nhóm cùng đều lên kinh hô bóng ra còn tại không trung phi hành nhưng toàn thế giới bếp kham phan bóng đá đã siết chặt năm đấm go không không không không n ghế bình luận trong nháy mắt nổ tung bét ma bơ đang run dày diêu ma r i t trở về theo ý ra lại là chúng ta cương thiết hậu vệ tại thời khắc quan trọng nhất đứng dậy bóng r a đập tầm ầm nhập lưới ổ trong nháy mắt nam khán đài buộc phát ra như núi kêu biển gầm hò hét d ỗ ma quỷ gối môn t u y ế n trước thủ sáo còn duy trì cứu thua tư thế nhưng giờ phút này đã không người để ý trên màn hình lớn hai ba điểm số để cả tòa sân bóng s ô i trào ghế dự bị bên trên đám cầu thủ điên cùng sông vào trong tràng ngay một chút cái này tiếng hoan hô bình luận viên thanh âm đã khan giọng đây chính là trang d o l i t chi dạng đây chính là d i ê ma zit vĩnh viễn không từ bỏ tinh th tranh tài còn thừa lại bốn mươi phút hết thể đều có khả năng điểm số biến thành hai ba theo khi ả phi nước đại hướng góc cờ khu chúc mừng r i ễ u m a r i t cầu thủ nhao nhao tiến lên ôm monaco cầu thủ thì vây quanh trọng tài khiếu lại có x ô đẩy động tác nhưng trọng tài ra hiệu ghi bàn hữu hiệu bên sân q u ầ y rồ n nắm chặt n ắ m đấm mà đề sam thì lớn tiếng la lên đội viên giữ vững tỉnh táo do c h ậ m rãi đi trở về bên trong vòng đưa tay đem bớt súng tóc đen hướng về sau một ướt mồ hôi thuận góc cạnh rõ ràng cầm tuyển t r ư ợ xuống khoe miệm của hắn có chút dâng lên lộ ra mang đèn phá lệ bắt lũi chạy ch dùng sức vô vô roi phía sau lưng trước đó cái kia bị đá xinh đẹp bất quá bọn hắn giống như muốn khởi thế r o i nghiêng đầu xích lại gần tại đinh thai nhức có hư t h a n h bên trong thấp giọng nói câu cái gì liệu lì lập tức cười ra tiếng không là bọn hắn lại dám hoàn thủ đột nhiên r o i quay người mặt hướng đồng đội dùng sức vô tay ba lần thanh thủy tiếng vô tay xuyên thâu ồn ào sân bóng bọn tiểu nhị thanh âm hắn trong trẻo con mắt màu đen tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng để bọn hắn kiến thức một chút chân chính monaco doi hất cầm lên hướng d i ê ma dít lựa chàng ném đi một cái khiêu khích ánh、mắt. động tác này để ngay tại chúc mừng r i ê u mazit đám cầu thủ đột nhiên an tĩnh một cái trước mắt dẫu lau mồ hôi tay rừng ở giữa không trung hắn chú ý tới monaco cầu thủ ánh mắt đều đi theo người trẻ tuổi kia di đan nhữ mày hắn quá quen thuộc loại này khí t r à n g năm đó ở j u ven tú lúc tuổi trẻ thì ở d ầ cũng là dạng này mang theo toàn đội công kích c u t l o s ngay lấy kẹo cao su động tác chậm lại hắn trông thấy monaco cầu thủ giống chờ đợi mệnh lệnh binh sĩ đồng loạt nhìn về phía bên trong vòng cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi liên liên đội trưởng hữu lĩ đều vô ý thức hướng roi bên người n í c h lại gần phảng phất tại chờ đợi chỉ thị bên sân để sang hai tay ôm ngực thần tình nghiêm túc hắn biết rõ giờ phút này trên trận chân chính quan chỉ huy là ai chủ tịch trong bao xương thợ lo gentino ngón tay gõ lấy chỗ ngồi lan can ngẩng đầu nhìn trong d ạ m tiếp sóng màn hình ông kính chính cho giờ tờ viết thợ lo gentino ánh mắt một lần nữa nhìn về phía sân bóng phát bóng về sau đỏ trắng hai màu cầu thủ lập tức tại sân cỏ bên trên triển khai kịch liệt chiến đấu monaco bóng màu hồng áo cùng rio mazit màu trắng chiến thần tại đèn chiếu hạ di chuyển nhanh chóng thả cỏ dương lên khởi trận trận vù cỏ tại mảnh này hôn chiến bên trong doi thân ảnh phá lệ bắt mắt hắn giống một đoàn khiêu động hòa diễm không ngừng tại rio m a r i t phòng tuyến bên trong sầm nhập chạy phút thứ năm mươi ba hắn tiếp đồng đội c h u y ể n bóng sau một cái rừng biến hướng nhẹ nhõm thoảng qua mệ gì ạ hai phút sau hắn lại tại đường biên dùng chân gót xào rượu làm bóng vì rượu lì sáng tạo đột phá không gian bé ma bơ nhìn trên đ à i p h ả n thâm mộ bóng đá ánh mắt cũng không khỏi tự chủ đi theo cái này sinh động màu đỏ số một mươi thơ cứ sân để chén t r à trong tay xuống thân thể hơi nghiêng về phía trước kính mắt phiến bên trên phản xạ màn hình tv ánh sáng hình tượng bên trong do đang chỉ huy đồng đội chọn vị trí tuổi trẻ khuôn mặt bất không hợp ch trên tv roi lại một lần linh sao thoát khỏi phòng thủ vì đồng đội đưa ra tinh chuẩn chuyền bóng roi vô vô hệ dạ bà vai tại đối phương bên thai nhanh chóng nói vài câu hệ dạ lập tức hiểu ý gật đầu loại này ăn ý để ferguson nhớ tới năm đó cạn tổ nạ phụ giáo chín mươi hai ban thời gian lão xoáy cầm điện thoại lên lại bô xuống ngược lại từ trong ngăn kéo lấy ra quân sổ hắn viết ngay viết xuống lãnh tụ khí chất chiến thuật lý giải sức cuốn hú hút ngòi bút trên g i â y rừng mộ tường sáu mươi ba hiện tại đi chinh phục thế giới đi ba chương sáu mươi ba hiện tại đi chinh phục thế giới đi ba chút lại bổ sung có lẽ có thể mang mang bọn nhỏ hắn nhớ tới cái nào đó tuổi trẻ bồ đ à o nhà thiếu niên mặt ngoài cửa sổ manchester bóng đêm dần dần sâu chỉ có màn hình tv chỉ riêng tại trên mặt hắn chất tắt sờ kem phất bờ giết khách quý trong dạp áp ra mô vít nơi núi lòng cà v ạ n ánh mắt tại rơi ngoài cửa sổ tranh tại cùng nơi hẻo lánh màn hình tv ở giữa vừa đi vừa về g a o động bộ kia phát hình r i ê n ma g i ế giao đấu monaco trước máy truyền hình trợ lý đưa lên một phần văn kiện bóng dò xét báo cáo mới nhất đặc biệt tiêu chú chiến thuật của hắn năng lực phân tích áp gia mô vít tiếp nhận văn kiện lại không đặt ra hắn ánh mắt ngưng kết ở trên màn ảnh do đang phản kích bên trong đột nhiên giảm tốc chờ đồng đội chen vào sau mới đưa ra xuyên qua c áp ra mô vít phản xạ có điều kiện vỗ tới hai lần bàn tay nhưng tiếng vỗ tay rất nhanh bao phụ tại sờ kem phất bờ rít tiếng gầm bên trong ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối khóa chặt tại cái kia đã có thể pha khung thành lại có thể tổ chức thân ảnh màu đỏ bên trên giờ giúp ở đây bên cạnh nhanh chóng ghi chép tranh tài chi tiết hắn chú ý tới monaco cầu thủ vị trí chạy càng ngày càng ăn ý mỗi một lần chuyền bóng cũng giống như trải qua chính xác tính toán do phía trước trận không ngừng xâm nhập kéo theo toàn bộ tiến công hệ thống vận chuyển trôi chảy rio mazit cầu thủ bắt đầu tấp nập nhìn về phía bên sân ghế huấn luyện viên ánh mắt bên trong lộ ra h o a mang bọn hắn t r u y ề n bóng nhiều lần bị đoạn phòng tuyến bị lần lượt xé mở giờ giục nhìn đồng hồ tay một chút hiệp thứ hai mới trôi qua hai mươi phút nhưng trên trận quyền chủ động đã hoàn toàn đ ổ i chủ cái này không quá giống là tình cờ bạo lệnh giờ giục tại laptop bên trên trùng điệp viết xuống chiến thuật cách mạng monaco mỗi cái cầu thủ cũng giống như biến thành người khác từ kỹ thuật động tác đến chiến thuật ý thức đều rực rỡ hẳn lên monaco tiến công lại tới bình luận viên thanh em đột nhiên c ấ t cao bét ma bơ tiếng ồn ào trong nháy mắt bị v ư ợ t trên r ồ i ở bên trái đường cầm bóng xạ gà đổ tiến lên phủ kín r ồ i chân phải nhẹ nhàng một nhóm bóng đá nghe lời hướng phải nhấp đ ô ngay tại xạ gà độ trọng tâm chết đi trong nháy mắt chân trái của hắn má ngoài chân bỗng nhiên một đập bóng r a tựa như tia chấp từ tây ban nha tuyển thủ quốc gia dưới đúng quần xuyên qua bét ma bơ nam khán đài lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc xuyên háng qua người xạ gà độ bị triệt để lật kéo bình luận viên âm thanh run dậy doi dẫn bóng cắt vào trong lúc heo u y dạ như lâm đại địch bước nhanh về phía trước hai t nhưng r o i chỉ là ngẩng đầu liếc qua vùng cấm địa chân phải đệm khẽ đẩy bóng r a tinh chuẩn tìm tới mai phục tại trung lộ d ỗ thần d ỗ thần không người chằm chằm phòng trực tiếp lên chân bình luận viên từ trên chỗ ngồi bắn lên ca si lát như là báo đi săn đằng không mà lên đầu ngón tay khó khăn lắm cọ đến bóng r a bét ma bơ bắc khán đài hơn hai vạn tên rio m a r i t phan bóng đá đồng thời hít sâu một hơi đập ra đến nhưng nguy hiểm còn tại bóng r a rơi vào nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên mọi gì in vẹt như như u linh thoáng hiện vị này rio mazit cũng đem vung lên chân phải nhìn trên đài hư thanh còn chưa thành hình theo uy dạ đã phi thân chặn lỗ hỏng dùng b ả vai đem sút gôn cản ra ranh giới cuối cùng tây ban nha trung vệ lạo đ ả o quỳ giảm xuống thảm cỏ bên trên sắc mặt t r ắ n g bệnh bóng còn tại vùng cấm địa liễu ly đuổi theo bù bắn liễu ly đâm bắn thẳng đến góc gần ca s i lát cơ hồ là bằng bản năng rối ra chân trái bóng ra đập ẩm ẩm tại hắn trên ống quyển đạn hướng vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa khách quý trong bao xương thờ lo gentino nắm chặt lan can ngón tay sâu sắc rơi vào ghế xa lon bằng da thật v e t t e t h nên bóng sút mạnh cái này vừa nhanh vừa mạnh sút xa để ca sắc lần nữa hiện ra cấp thế giới cứu thua. Hắn giống hoành thân bay ra lúc này betma bơ hư thành đã biến thành hoảng sợ trơ mặc nam khán đài có vị tiểu cầu mê chết chết che mắt không còn dám nhìn betma bơ đang run dậy bình luận viên gào thét thanh âm đã khàn khàn diêu ma dít phòng tuyến tựa như thuyền nhỏ bên trong cơn bao tố monaco đợi thứ năm tiến công đến rồi đ ạ n đến ở ngoài vùng cấm bóng ra còn tại xoay tròn do i như quỷ mị từ trong đám người giết ra thân ảnh của hắn tại betma bơ sáng trói dưới ánh đèn vạch ra một đường hồng s ắ c thiền điện không đợi bóng ra rơi xuống đất đùi phải như roi rút ra roi lam không rút bắn thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết ca si l ắ t tóc trên không trung tung bay hắn mở rộng đến cực hạn thân thể giống mở ra thập tự giá nhưng cái này một cái s u ố t gôn mang theo thế lôi đ ỉ n h b ạ à q u ầ n bóng da đang phi hành bên trong cơ hồ không c ó xoay tròn như ra khỏi nòng như đạn pháo đánh vào cầu môn trái bên trên góc chết bóng lưới bị nhấc lên cao cao bọc nước không cửa phát ra đinh thai nhức góc gà g é t hai bốn cỡ nào hoàn mỹ kết thúc điên cuồng cỡ nào tiến công triệu dân bét ma bơ lâm vào quỷ dị tĩnh mịch bác khán đài lao phan bóng đá tay run một cái ống nhòm trùng điệp cằn xuống đất hàng trước quý phụ nhân n h ó n gây ra như phóng tỉ mỉ bôi lên ở trên mặt r i ê u ma rít đội huy hoa văn màu bị nước mắt tròn kéo màu xanh trắng thuốc màu thuận các nàng cứng ngắc khuôn mặt chậm rãi trượt theo huy dạ hai tay chống lạnh ngực kịch liệt chập trùng ca sĩ l ắ t quỳ gối môn tuyến trước hung hăng đánh lấy thằng cỏ v ụ t cỏ dính đầy bao tay monaco cầu thủ như màu đỏ thủy chiều tuân hướng roi bên sân đ ề sang quay người đối ghế dự bị giang hai cánh tay cái này từ trước đến nay tỉnh táo huấn luyện viên giờ phút này cũng kho nén c ồ n g h ỉ đây quả thực là một trận màu đỏ p h ư n g bạo bình luận viên khàn cả g i ọ n g c ầ m thét m o na cô thế c ô n g giống như là biển gần một đợt núi một đợt rio mazit cầu thủ tựa như báo tắp bên trong thủy thủ chỉ có thể gắt gao bắt lấy bóng tàu nhìn xem những này quân y dỉa bọn hắn thế nhưng là gã l à cải của a bây giờ lại bị áp chế ở bản phương nửa tràn gần g mười phút ống k í n h đảo qua rio mazit vùng cấm địa k h e o uy dạ của não chơi bóng đã bị ướt đâm mồ hôi cắt lốt vị n đầu gối há mồm thở dốc ca sĩ、si、gắt bao tay bên trên dính đầy vụ cỏ vị này môn thần giờ phút này như cái mỏi m ệ n tay q u â anh vừa mới tiếp nhận một vòng lại một vòng trọng quyền đánh kích quá điên cuồng bình luận viên thanh â m bởi vì quá độ kích động mà run dậy monaco mỗi một lần suốt gôn cũng giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở rio mazit cầu mưa lên bé ma bơ f a n hâm mộ bóng đá đã quên đi hô hấp cổ họng của bọn hắn giống như là bị vô hình tay bóc chặt đương roi cuối cùng hoàn thành một kích trí mạng lúc ghế bình luận triệt để điên cuồng đó căn bản không phải bóng đá tranh tài đây là một trường giết chóc một trận màu đỏ gió lốc đối màu trắng phòng tuyến vô tình trà đạp nhìn xem những n à y rio mazit tự tinh biểu lộ đi bọn hắn tựa như vừa mới kinh lịch một trận tác động tiếp xong ông kính đạo qua khán này bắt được jô đờ đất cùng di đan bóng ra đụng vào lưới ổ trong nháy mắt toàn bộ bét ma bơ lâm vào tinh mịch r ồ i quay người p h ó n g tới góc cờ khu hắn quần áo chơi bóng tại trong gió đêm bay phất phới giống một mặt thắng lợi cờ sĩ. tại tám vạn ánh mắt nhìn chăm chú tại di đang ánh mắt kinh ngạc cùng dâu khó có thể tin biểu lộ trước cái này mười chín tuổi người trẻ tuổi đột nhiên dừng bước hắn chậm rãi nâng tay phải lên là một m cái khiến toàn trường khiếp sợ động tác tựa như một nghìn tám trăm linh bốn niên nạ b ộ i mẹo ổng tại nhà thờ đức bà ba di vì chính mình lên n ô i như thế hắn hơi nâng lấy không tồn tại hoàn q u n trang trọng beo ở trên đồi mình monaco các đội hữu tất cả đều ngây ngẩn cả người. hệ già miệng há to có thể nhét vào một cái tennis mọi gì n petrơ lên một nửa chúc mừng thủ thế dừng tại giữ không trúng như cái buồn cười pho tượng bên sân đ ề sam không tự giác đứng thẳng người betma bơ sang tròi ánh đèn như thánh quang chút xuống đem roi thân ảnh kéo đến thon dài thẳng tắp toà này bóng đá thánh điện mỗi một cục gạch thạch đều chứng kiến qua vô số c h u y ề n kỳ mà đêm nay nó ngay tại chứng kiến một cái chuyện xưa mới sinh ra r o i đứng tại bên trong vòng châm gia y nhẫn bốn phía toà này to lớn sân bóng tám vạn người ánh mắt giống như thủy chiều vào tới hắn lại giống đá ngầm lù lù bất động hắn ánh mắt đảo qua trên sân bóng những cái kia như Figo, Joe, cuối Joe, c ù nơi g dừng lại tại khách quý bao ư n lên màn tường bên trên. g pha ơ này hắn nhẹ d ọ n g tự đ ủ chính là tốt nhất sân khấu một ư ơ i chín tuổi trong lồng ngực nhịp tim bình ổn mà hữu lực hắn biết mình còn không phải vương giả nhưng ngay tại vừa rồi tại cái kia lên ngôi trong động tác hắn đã cho mình linh hồn mang lên trên vương miện g đây không phải kết thúc mà là vừa mới bắt đầu một đầu nhất định phải dùng hai chân đo đạc dùng mồ hôi lát thành xương v ư ơ n g con đường bên sân đ ề sang đột nhiên nhớ tới mình cầu thủ thời đại lần thứ nhất nâng lên trang đi onlit cúp lúc cảm giác người trẻ tuổi này trong mắt qua mang hắn quá quen thuộc đây không phải là tuổi trẻ khinh cuồng mà là một loại gần như đáng sợ chắc chắn đây không phải người tuổi trẻ cuồng vọng mà là một cái vương giả trở về tuyên ngôn khi hắn buông cánh tay xuống lúc ánh mắt bên trong kiên định để gần nhất dâu cũng không khỏi tự chủ lui về sau nửa bước phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình c h ấ n n hiếp rồi quay người đi hướng bên trong vòng mỗi một bước đều đạp đến trần bồn hữu lực trải qua riêu ma r í t ghế dự bị lúc hắn nhẹ nhàng vỗ vô ngực trái mình nơi đó nhảy lên một viên quán quân trái tim bê ma bơ thảm cọt tại dưới chân hắn vang xào sạt phản phất tại nói một cái thời đại mới tiến nhìn trên đài thờ mà tại đội khách khán đài mấy trăm tên monaco phan bóng đá tiếng ca đã vượt trên chín vạn người trầm mặc ạ l ệ c monaco h ọ hét tại b e t ma r bơ m á i vòm hạ vang vọng thật lâu giờ dục ở đây vừa viết hạ tối hậu m ộ t bút đây không phải bạo lệnh đây là chiến thuật thắng lợi diêu m a r í t vẫn lấy làm tiêu ngạo cự tinh phòng tuyến tại monaco màu đỏ phong bạo trước mặt triệt để sụp đổ giờ dục túi đầu bút máy tại laptop bên trên vang xào xạc hắn hoàn toàn đắm chìm trong văn tự trong hải dương thậm chí không có chú ý tới nhìn trên đài đột nhiên bộ phát tiếng kinh hô liệu ly bóng vào rồi phần h â m mộ bóng đá tiếng la từ đằng xa tr nhưng giờ g ụ c chỉ là n h ữ n n h ữ mày ngòi bút như cũ tại trên giấy trôi chạy trượt hắn ngay tại miêu tả roi cái kia rung động toàn trường lên ngôi động tác mỗi một cái hình dung từ đều muốn lặp đi lặp lại cân nhắc bốn phút sau lại là một trận như núi kêu b i ể n gầm tiếng gầm lần này là rio m a r i t phan bóng đá reo họ jonaldo lật về một bóng bên sân dự bị đám cầu thủ nhảy dựng lên chúc mừng nhưng giờ g ụ c ngay cả cũng không ngừng đầu hắn chen giấy bên trong cà phê đã ngồi lại không hề hay biết tranh tài tiến vào gây cấn giai đoạn sau phương huấn luyện viên bắt đầu tấp nập thay người đám cầu thủ ở đây bên trên kịch liệt chiến đấu mồ hôi vụ cỏ cùng tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ hình thành một bức hỗn loạn hình tượng mà giờ r ụ n tựa như bạo phong nhãn bên trong yên t ĩ n h điểm hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong thang đến một cái bóng đá phanh nện ở bên chân hắn trên biển quảng cáo hắn mới bỗng nhiên bừng tỉnh ngần đầu nhìn một chút ghi điểm bài hắn lúc này mới phát hiện điểm số đã biến thành ba năm hắn đẩy trượt xuống kính mắt lại túi đầu tiếp tục viết trận đấu này linh hồn đã sớm bị hắn bắt giữ tại trong câu chữ lợi -E、quạt tờ đặc biệt bàn thảo roi từ bet ma bơ vứt bỏ đến châu âu tri đình năm 2003 n g à y 29 tháng 1, mạng lộc c ả đảo gió biển lôi cuốn lấy địa trung hải đặc hữu mặn c h á t chát hãy vợ gì ạ chi tinh sân bóng dưới ánh đèn một người mặc số 44 m à u trắng quần áo chơi bóng châu á thanh niên đứng tại bên sân dự bị sau lưng bị gió đ ê m nhấc lên một góc ba ngày trước hắn vẫn là cái được xếp vào rio m a r i t thanh tẩy danh sách thanh vấn cầu thủ giờ phút này hắn dạy chơi bóng chính ép qua bên sân v ộ t cỏ chuẩn bị đạp vào chức nghiệp kiếp sống khối thứ nhất chiến trường số 44 roi thay đổi số mười t á t t thứ tư quan viên điện tử bài sáng lên lúc, nhìn trên đài chuyển đến lẹ t ẻ hứ thanh không có người sẽ ngh đ ê một này thành sẽ m c á nghìn u y tám trăm linh i huy bốn niên ngày hai ngày tháng một mươi hai nạp bộ mẹo ổng tại nhà thờ đức bà pa di cử hành lên ngôi để lễ đương giáo hoàng tre trở bậy thế chuẩn bị vì hắn đeo lên hoàng q u a n lúc vị này nước pháp hoàng đế đột nhiên đưa tay tiếp nhận hoàng quan mình mang tại trên đầu cái này ngoài dự liệu cử động chấn kinh toàn trường tượng trưng cho nạp bộ mẹo ổng không hướng bất luận cái gì quyền ủy túi đầu quyết tâm hắn dùng động tác này hướng thế giới t ư ơ n cáo quyền lực của hắn không phải tới từ giáo hội hoặc truyền thống mà là đến từ ý chí của mình cùng nhân dân ủng hộ mà do i phảng phất tại dùng cái này chúc mừng động tác hướng thế giới tuyên cáo tam trọng hàm nghĩa hắn bắt t r ư ớ c nạ b ồ n mèo ổng bản thân lên ngôi tư thái t ự ợ n g trưng cho không chờ đợi người khác tán thành mình nắm giữ vận mệnh quyết tâm tựa như hắn bị ép rời đi diễu ma g i í t lại tại giờ phút này hoàn thành trung sinh động tác này cho thấy giá trị của ta từ chính ta định nghĩa tại bóng đá thánh điện bét ma bơ hoàn thành động tác này như cùng ở tại trung tâm quyền lực tuyên cáo thời đại mới tiến đến hắn chưa thắng được bất luận cái gì trọng yêu cốt nhưng đã nâng lên chiêu cáo thiên hạ cái này sân vận động cuối cùng rồi sẽ chứng kiến hắn lên ngôi lễ đối mặt gã là các c u c ự tinh n ó m cái này xuất thân thanh vấn người trẻ tuổi dùng tối khiêu khích phương thức xé nát cái gọi là trung tâm huấn luyện cầu thủ đẳng cấp tựa như nạp bộ mèo ô n g đánh phá quân quyền thần thụ truyền thống hắn cũng tại phá vỡ thế giới bóng đá giai tầng cố hóa kết thúc cái cỏi vang lên lúc giờ dục vừa vặn viết xong một chữ cuối cùng động tác này mỗi một tấm đều đang nói vương tọa không phải kế thừa tới là muốn tự tay cất đoạn hắn buông xuống b ú t máy ngầm đầu nhìn về phía sân bóng một khăn này bé ma bơ yên tĩnh bị đánh phá đầu tiên là nam khán đài nơi đó ngồi cùng nhiệt nhất diêu ma dít từ trung bọc trong bọn họ một người đứng lên bắt đầu vô tay tiếp theo là cái thứ hai cái thứ ba tiếng vô tay giống gợn sóng quyết tán từ nam khán đài lan tràn đến bắc khán đài từ tầng dưới c h ố t khán đài tuân hướng cao tầng tám vạn người tiếng vỗ tay hội tụ thành lôi m i n h tại b ế t ma bơ mái vòm bên dưới văn vọng đây không phải đối thất bại nhà ậ vua mà là đối vĩ đại gửi lời chào roi d ừ n g bước lại ngầm đầu nhìn về phía khán đài dưới ánh đèn khuôn mặt của hắn còn mang theo thiếu niên góc cạnh ánh mắt cũng đã như quân vương trầm tĩnh tiếng vô tay càng ngày càng vang giống như là thủy chiều cọ dựa sân bóng mỗi một tấc thằng cỏ dỗ hai tay chống n ạ n h ngực còn tại kịch liệt chập trùng hắn mí m môi nhẹ nhà ngật g đầu trong ánh mắt đã có không cam l ò n g lại dẫn mấy phần thưởng thức người trẻ tuổi này xác thực đá một trận vĩ đại tranh tài di đàn gãi gãi cái mũi đầu chọc tại dưới ánh đèn hiện ra ánh sáng nhạt khoe miệng của hắn có chút dâng lên lộ ra một cái phức tạp tiếu dung làm giữa trận đại sư hắn so với ai khác đều rõ ràng đêm nay cái này một ư ơ i chín tuổi tiểu tử đá ra cỡ nào không thể tưởng tượng nổi bóng đá monaco đ á m cầu thủ trạm sau lưng hắn không có người nói chuyện bọn hắn biết cái này tiếng v ỗ tay không thuộc về thắng lợi mà thuộc về cái kia có can đảm tại bóng đá thánh điện vì chính mình lên ngồi thiếu niên do hít sâu một hơi đột nhiên dừng bước hắn chậm rãi giơ tay phải lên tại tám vạn người nhìn chăm chú không nhanh không chậm vỗ tới ba lần bàn tay ba ba ba mỗi một â m thanh đều thanh thủy quanh quẩn tại bét ma b ờ dưới bầu trời đêm đây không phải cảm tạ cũng không phải khiêu khích mà là một cái ước định lần thứ nhất là đối mình cái kia bị d i o ma d i t vứt bỏ thanh huấn vứt bỏ cái thứ hai là đối tối nay trận này đủ để ghi vào sử sách người biểu diễn cái thứ ba là đối tương lai Cái k sau trận đấu hỗn hợp phỏng vấn khu loạn thành một mươi bảy mà cả báo phóng viên trên ở phía trước nhất mịp rộ phổn cơ hồ đầm trọt roi trên mặt cái kia lên ngôi động tác là đối diêu mazit trả thù sao báo as phóng viên cũng không cam chịu yếu thế ngươi có phải hay không muốn chứng minh mình mới là diêu mazit thanh huấn chân chính vương giả kỳ cơ đức phóng viên cao giọng hỏi đây có phải hay không tại t r ầ m t r ọ c riêng mazit thanh huấn hệ thống lưu không được nhân tài vật sở p o t day ly phóng viên nhón chân lên hô động tác này phải trăng ám chỉ n g ư ờ i tương lai khả năng gia nhập liên minh ba ca mười mấy nhà truyền t h ô n g c a m e ra đồng thời nhắm ngay roi đèn tờ lát hoảng người mở mắt không ra roi bị vây quanh ở ở giữa mồ hôi thuận hắn thái dương hướng xuống trôi hắn túi đầu nhìn chung quanh một vòng hùng hổ dọa người các phóng viên đột nhiên hắn nhẹ nhàng mở ra hai tay cái này động tác đơn giản để ồn ào hiện trường an tĩnh mấy phần ta lúc ấy chính là muốn làm động tác này do thanh âm y nguyên rất nhẹ nhưng từng chữ đều cắn rất rõ ràng các ngươi từ đó giải đọc ra cái gì vừa hy vọng ta dùng động tác này truyền lại tin tức gì cái này vi diệu ngữ khí biến hóa để ở đây các phóng viên hai mặt nhìn nhau bọn hắn đột nhiên ý thức được mình nóng lòng giải đọc cái này chúc mừng động tác khả năng từ vừa mới bắt đầu chính là cái thiết kế tỉ mỉ câu đố do nhìn xem lâm vào ngắn ngủi trầm mặc truyền thông bảy khẽ gật đầu một cái trên sân bóng mỗi cái động tác đều là một chiếc gương chiếu rõ thường thường là người xem mình chờ mong nhìn thấy các phóng viên còn muốn truy vấn hắn làm cái tạm dừng t h ủ thế ta sẽ tiếp tục trả lời vấn đề khác nhưng liên quan tới cái này chúc mừng động tác hắn mắt nhìn đồng hồ đêm nay t r ư ớ hết thảo luận đến nơi đây đi lợ quặp thợ d ù n lập tức nắm lấy cơ hội chuy còn lại tháng ba ngày hai mươi lăm dạng sáng năm giờ ba mươi phút x í nạ thể dục trang đầu trang t onlit chiến báo trang t onlit j o i b e t ma bơ mang ngũ monaco năm ba toàn thắng r i u m a r i t bị tiêu đỏ lực á p nở bờ a chiến báo r i u minh công tội nửa nọ nửa kia lại chặt lớn hai cặp hỏa tiến ba ngày hai thêm lúc thắng h i ể m bánh long gần với olympic tin tức gạt đèn số olympic thánh hỏa nhóm lửa ngọn đuốc tiếp sức triển khai đứng hàng trang đầu vị thứ hai x í n nạ thể dục tin tức giờ bắc kinh tháng ba ngày 2 5 i i lăm ú c b ố điểm tây ban nha nơi đó thời gian ngày 24-20 ư i tư h lúc b ố điểm tại b ế t ma bơ sân bóng tiến hành tram t h onlit một bốn trận chung kết thủ hiệp trong trận đấu monaco sân khách năm b toàn thắng rio mazit m ư i c h í tuổi hoa kiểu tân tinh do i trình diễn hạt chịt cũng tại ghi bản sau làm ra bản thân lên ngôi dung động chúc mừng động tác trở thành tram t h onlit đấu vòng loại giai đoạn trẻ tuổi nhất hạt chịt cầu thủ kỹ thuật thống kê biểu hiện monaco toàn trường chạy so rio mazit thêm ra tám cây số đây chính là bọn hắn thủ thắng mấu chốt tại betmar hoàn thành hạn chế rất đặc biệt nhưng càng quan trọng hơn là chúng ta hoàn bị thi hành huấn luyện viên an bài chiến thuật hiện tại chúng ta cần bảo trì dạng này trạng thái trở lại sân nhà chúng ta sẽ dùng đồng dạng biểu hiện chứng minh đây không phải may mắn monaco đi vào trang t onlit đấu trường chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy thực lực của chúng ta doi vừa nói xong xin ạ thể dục phóng viên nhẹ gật đầu nàng nhớ tới năm ngoái mùa hè rio m a r i t trung quốc thịnh hành rầm rộ những cái kia điên cuồng phan bóng đá phô thiên cái địa đưa tin cùng gã là cái cổ cho thấy tính áp đảo thực lực chúng ta sẽ như thực báo cáo phóng viên thu hồi ghi âm mút giọng nói mang vẻ mấy phần cảm khái năm ngoái trung quốc trong nước phan bóng đá đều được chứng kiến rio m a r i t mạnh bao nhiêu không nghĩ tới năm nay tram t i onlit thứ nhất hiệp liền bị các ngươi cầm xuống m i lan báo thể thao phóng viên ngay sau đó nói rồi chúc mừng ngươi đêm nay phân khích biểu hiện hắn ngự tốc rất nhanh rất nhiều người đem trận đấu này so sánh david chiến thắng gỗ lì hạt ngươi thấy thế nào Đây có p hôm ả i hay h k n người nghiệp sống nhất nhiên tiếng, này nghe giống như nguyện phóng viên lộ ra hoang g Gặp là là lộ cười kiếp đại Rồi cái cái chức địch tập? vĩ đột ra rùa. ra a nay g giải biểu nói, lộ, hắn giải thích t mới 19 tuổi, bóng đá kiếp sống còn giải má. Hôm tuổi, kiếp dài bóng sống còn n đá a trận này s á c thực đặc biệt nhưng ta hy vọng về sau còn có thể có c à n g đặc sắc tranh tài dù sao nếu là hiện tại liền nói là vĩ đại nhất vậy sau này chẳng phải là chỉ có thể đi xuống dốc về phần cự nhân chiến thắng g ỗ l i ạ t ta không quá ưa thích thuyết pháp này hắn nhìn thẳng phóng viên trên sân bóng không có vĩnh hằng ự nhân cũng không có vĩnh viễn kẻ yếu Diêu chi ba, ba lan kỵ binh n g ta đ dùng hoàn toàn mới chiến thuật đấu pháp đánh tan nhìn như cường đại ô s mạng quân đội tựa như đêm nay chúng ta so rio mazit càng tuổi trẻ chạy càng tích cực chiến thuật chấp hành càng kiên quyết bọn hắn có lẽ có càng nhiều ngôi sao bóng đá nhưng chúng ta chiến thuật hệ thống tân tiến hơn càng hiệu suất cao hơn đây không phải cái gì lấy yếu thắng mạnh kỳ tích mà là hiện đại bóng đá lý niệm thắng lợi chúng ta dùng càng ngắn gọn hữu hiệu chiến thuật chiến thắng nhìn như cường đại đối thủ tựa như năm đó ba lan kỵ binh dùng chiến thuật mới cải biến chiến cuộc đêm nay chúng ta đã chứng minh tuổi trẻ cùng sức sống đồng dạng có thể chiến thắng kinh nghiệm cùng danh khí phóng viên vừa nghe vừa hưng phấn qua tay r o i lại đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng để xuống hắn thủ đoạn đột nhiên xuất hiện này động tác để phóng viên x ư sờ câu chuyện im bặt mà dừ sau trận đấu phỏng vấn chuẩn bị kết thúc lúc giờ tờ ý cho thêm lời hẹn、e、q u ả tợ phóng viên dợ dục mấy phút thời gian vị này hợp tác qua nhiều lần lao phóng viên hỏi monaco tiếp xuống mục tiêu do ánh mắt đột nhiên trở nên phá lệ chuyên chú nói thật thanh âm của hắn rất bình tĩnh nhưng từng chữ đều t r ị c h địa hữu thanh ta chịu đủ những cái kia m ô i tiến lên trước một bước đều là thắng lợi lời xã giao hỗn hợp phỏng vấn khu còn lại ngay tại thu thập thiết bị phóng viên cũng không khỏi tự chủ dừng động tác lại trước kia cảm thấy loại thuyết pháp này rất bình thường thông minh thắng lộ ra khiêm tốn thua cũng có bậc thang h ạ nhưng bây giờ ta hiểu được nếu như ngươi ngay cả nghị cũng không dám nghi đoạt giải quán q u â n k i a cái gọi là thắng lợi đều chỉ là may mắn hiện tại ta nhất định phải minh sắp nói chúng ta đạp vào trang t onlit đấu trường chính là vì thắng được trang t onlit quán q u â n đây chính là chúng ta duy nhất mục tiêu toàn đội trên dưới từ cầu thủ đến huấn luyện viên tổ thậm chí hậu cần nhân viên công tác tất cả mọi người đang hướng phía cái này mục tiêu cố gắng có người nghi ngờ monaco trong lịch sử chưa hề thắng được qua trang t onlit cái này khiến ta rất không minh bạch để chúng ta trở lại một n n i ê n lúc ấy tham gia lần thứ nhất trang t onlit trận chung kết hai chi đội bóng riê Ai cũng không có thắng được qua Tram Lít không, không có Tram Lít Quảng Quân. ta thường thường đang nghĩ nếu như năm đó là lạn sợ thắng được trận kia trận chung kết pháp quốc túc cầu lịch sử có thể hay không hoàn toàn khác biệt mặc dù cái này không cách nào giả thiết nhưng có một chút là xác định pháp quốc túc cầu vĩnh viễn đã mất đi để nhiều đ ờ i f a n bóng đá kiêu ngạo mà nói chúng ta là cái thứ nhất tram t o n l i t quán quân cơ hội nước pháp đội bóng cũng đã mất đi dùng tiền bối vinh quang khích lệ cơ hội của mình mà cơ hội này bị rio majit đạt được nhưng nếu như chúng ta bởi vậy liền mất đi tranh thủ dũng khí đó mới là tiếc n ố i lớn nhất chúng ta không cách nào thay đổi qua đi nhưng luôn có thể cải biến tương lai ta biết nếu như năm đó l ạ n sờ chiến thắng dù là lịch sử chỉ có cực kỳ nhỏ cải biến hôm nay rio majit khả năng cũng chỉ có tám tòa mà bây giờ, chúng ta thắng được đêm nay tranh tài trở lại luis o hai sợ ta đi ùn、um、về sau chúng ta y nguyên m u ố n vì thắng lợi cuối cùng m à chiến bởi vì ta biết rõ chí ít có một điểm là có thể xác định rio mazit tuyệt đối không có khả năng tại hai trăm nghìn ba trăm linh bốn mùa giải cầm tới bọn hắn thứ mười tòa trang t i o l i t ta đứng ở chỗ này chân quý mỗi một phút tranh tài bởi vì ta biết khả năng này là ta cùng chi này đội bóng cơ hội duy nhất tái tạo pháp quốc tốc cầu vinh quang đây chính là chúng ta sứ mệnh do i tiếng nói vừa dứt hỗn hợp phỏng vấn khu trong nháy mắt sôi t r o mười mấy chi ghi âm mút đồng thời hướng phía trước đưa đèn tờ lát sáng thành một mảnh lợi ẹ quạt tờ dợ dục gắt gao nắm chặt l a p t ọ p hẳn quá rõ ràng đoạn văn này ngày mai còn nguyên đăng tại lợi ẹ quạt tờ trang đầu lúc sẽ ở nước pháp gây nên như thế nào hành động lao tiên h lẹ p h ạ gì xì ẹn tuổi trẻ phóng viên tự l ầ m bẩm toàn bộ nước pháp quán b a đêm nay đều muốn xôi chào bên cạnh cơ sở pot đây ly phóng viên đã lấy điện thoại cầm tay ra ngự tốc cực nhanh hướng tổng bộ khẩu thuật tiêu đề trước r i ê u ma dít thanh vấn cầu thủ tại b e t ma r bơ phát ngôn bừa bãi càng lao luyện hơn các phóng viên thì lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt lợi quạt tờ thâm n i ê n biên tập nói khe với chụp ảnh phóng bé t ma bơ sân bóng bãi đỗ xe lối đi ra cảm xúc kích động phan bóng đá vòng vây tại hai bên đường bảo an nhân viên tay nắm tạo thành bức tường người nhưng vẫn có mấy cái người trẻ tuổi ý đồ vượt qua lan c a n s ô n g vào l á n xe di đan màu đen chạy nhanh chậm rãi chạy qua cửa sổ xe dán màu đầm màng hắn tựa ở trên ghế ngồi ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ xe phẫn nộ phan bóng đá lại phảng phất làm như không thấy so với đêm nay thất bại càng làm cho tâm hắn phiền chính là lần sau quốc gia đội tập một lúc làm như thế nào đối mặt cái kia tại bé ma b rực rỡ hào con roi jonaldo màu đỏ phe ra di theo sát phía sau sau khi cuộc tranh tài kết thúc, do i chủ động tìm hắn trao đổi quần áo chơi bóng lúc bộ kia khiêm tốn bộ dáng để hắn hồi tưởng lại tại monaco lúc cái k i a nói tại giò nì trước mặt ta vĩnh viễn là cái học sinh người trẻ tuổi nhưng để hắn khó chịu là sau trận đấu đầu gối của hắn lại bắt đầu ẩ n ẩ n làm đau béc ham ngân sắc len rộ vợ chậm rãi lái rời bét ma bơ sân bóng ngoài cửa sổ xe phan bóng đá còn tại tức giận kêu la nước anh tới tóc vàng chủ nghĩa hình thức có người mắng một cái lon b i a phanh nệm ở trên cửa xe victor g bị đột nhiên xuất hiện tiếng v a n dọa đến run lên vì cái gì không đi chelsea hoặc là arsenal nàng bỗng nhiên quay đầu trong thanh ấm mang theo kiề chelsea mở ra lương tuần so nơi này cao ba mươi bé kham chỉ là chầm mặc nắm chặt tay lái chúng ta ở chỗ này trôi qua không vui david giữa hai người không khí n g ư n g kết đến đáng sợ từ khi những cái kia chuyện x ấ u bắt đầu bọn hắn cái lộn liền càng ngày càng nhiều dầu màu lam b em đ ú t c h ậ m dài chạy qua đám người hỗn loạn ngoài cửa sổ xe liên tiếp tiếng kêu to không ngừng chuyển đến hắn do dự một chút chân phải tại chân ga cùng phanh lại ở giữa bồi hồi cuối cùng t r ù n g điệp đạp xuống phanh lại xe bỗng nhiên dừng lại đứng tại đám người biên giới hắn quay cửa kính xe xuống h nào tiếng gầm lập tức chân vào đội trưởng cho chúng ta cái giải thích Kích phan động bóng đá bóng v ớ tiểu cửa xe. m ư ờ cái khác có chất cũng có cùng đá đồng thời biệt, nội nhiệt phan phẫn hướng hắn hô hào hộ. bóng đồng vấn, tùng nam hải nhút nhát đưa qua quần áo chơi bóng d ô tiếp nhận lúc phát hiện góc áo đã bị nắm đến đất đấm ký chính thức tên đừng n ó n g vội hắn ôn hòa nói từ trong túi móc ra bút đánh dấu lúc này tiểu nam hải đột nhiên n ư ớ c nở hỏi đội trưởng chúng ta hiệp hai có thể thắng sao d ô ký tên ngòi o bút dừng một chút đương nhiên sẽ thắng hắn nhẹ nhàng lao đi tiểu nam hải nước mắt trên mặt đem ký xong tên quần áo chơi bóng trả lại ta cam đoán với ngươi tiểu nam hải nín khóc mỉm cười biểu lộ để dô nhớ tới mười năm trước lần thứ nhất bước vào chính b ế t ma mơ hắn nuốt v ố t nam hải tóc quay người lên xe trước lại quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nam hải chính đem quần áo chơi bóng chăm chú ôm ở trước ngực giống bưng lấy cái gì chất bảo cái này trong nháy mắt dô đột nhiên cảm giác được so với những cái tia phẫn nộ trưởng thành phan bóng đá có lẽ đứa bé này mới chính thức hiểu được cái gì là bóng đá p h o n g thay quần áo bên ngoài hành lang bên trong chạm b ế n mùi hỗn hợp có mồ hôi hương vị tràn ngập trong không khí Nghi ạ x hai tay dân roi mặt tại hắn hai má mỗi trùng điệp hôn một cái ta quốc vương người ạ s i ổ thanh âm có chút phát r u n người đêm nay sáng tạo ra lịch sử ánh mắt của hắn lập loẹ tỏa sáng phản phất đã thấy vô số số không đại ngôn hợp đồng ngay tại đêm nay hắn triệt để minh bạch di đan mặc dù vẫn là r ơ i bóng đá cự kình nhưng ba mươi hai tuổi người pháp chức nghiệp k i ế p sống đã gần đến hoàng hôn mà trước mắt cái này mười chín tuổi người trẻ tuổi tương lai của hắn tựa như ngôi sao trong bầu trời đêm sáng trói phải xem không đến cuối cùng roi xoa xoa trên mặt bị hôn qua vết tích tiếu dung ôn hòa đến phản phất đêm nay trên bếp ma bờ diễn hạt chỉ chính là người khác Cảm ơn ngươi. m ị ở c ổ hắn n h ẹ nói không có trợ giúp của ngươi ta đi không đến hôm nay câu nói này để mùi ạ si â trong lòng nóng lên quá khứ nửa năm do i bất động thanh sắc giúp hắn đ á p cầu rắt m ố i monaco trong phòng thay quần áo hơn phân nửa cầu thủ hiện tại cũng ký tại hắn dưới cửa có chút là nguyên bản không có người đại diện tuổi trẻ cầu thủ có chút thì là bị hắn thuyết phục chuyển ném muôn hạ nhưng m ì i ạ si â phục bên trong trong túi điện thoại ngay tại nóng lên ba cái mỹ i còn phân biệt đến từ florentino phụ t á riêng santon rệ cùng ca đơ dần tư nhân luật sư mỗi người đều mở ra làm cho người liệu l ư ỡ i điều kiện chỉ cầu hắn có thể thuyết phục roi tại nay hạ gia nhập liên minh điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể làm tuyển diêu mazit chủ tịch mà đến từ ít sở ra en người dạ hạ v ì tin nhắn ngắn gọn làm cho người khác bất an sáng mai chín điểm mazit có cái khẳng khái đề nghị cần có được hay không địa điểm n g ư ơ i định khẳng khái đề nghị cái từ này tồn tại trong đầu hắn không ngừng phóng đại tại bóng đá quản lý ám ngữ bên trong cái này thường thường mang ý nghĩa đủ để cho người phản bội nguyên tắc số lượng trong câu chữ đều tràn ngập giút mực i vị mỹ ở cô roi đột nhiên mở miệng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ người đại diện căng cứng cử tay ngươi bắt đầu từ lúc này vẫn tại sở điện thoại khoe miệng của hắn còn mang theo chúc mừng lúc ý cười nhưng ánh mắt đã trở nên thanh minh sắp bén có phải hay không có lời gì nên nói với ta ngươi ạ xi、si、ồ há to miệng lợi đến khoe miệng lại nuốt trở vào do nhìn xem hắn do dự dáng vẻ đ ô n g nhiên nhẹ nhàng cười vậy liền tại thích hợp thời điểm rồi nói sau hắn vô vô người đại diện bà vai dù sao chúng ta có nhiều thời gian đêm hôm đó ma dít khách sạn trong phòng cậu giờ đem b ế t ma bơ bóng phiếu tiện tay ném lên giường cả người tê liệt ngã xuống tại xốp trên giường nệm nang nhìn chằm chằm chằm nhà thật dài thở ra một hơi đêm nay tranh tài thực sự quá điên cuồng mới nhắm mắt nghỉ ngơi một phút nàng liền một cái lý ngư đ ã đĩnh ngồi xuống cơ lấy điện thoại bắt đầu liên hoàn đoạt mệnh cồn điện thoại kết nối thanh âm liên tiếp bộ phận thiết kế phòng thị trường nhà máy người phụ trách danh tự tại trò chuyện trong ghi chép xếp thành hẳn g dài nghe lão bản vừa hạ t ừ mệnh lệnh cận i ở trong thanh âm mang theo vài phần bất đắc dĩ cái kia nhà tân triều bài nổ cỡ m ị xỉ h ẩn thủ khoản áo thun phải dùng đêm nẩy hẳn tại trên biển quảng cáo lên n ô i tạo hình đầu bên kia điện thoại truyền đến nhà thiết kế hít một hơi lanh khí thanh âm chờ một chút sẽ không phải là không sa cơn i ở thanh âm mang theo không che giấu được sợ hai thán phục chính là cái kia bắt trước nạ bộ mẹo ổng cho mình lên ngôi động tác muốn hoàn toàn dựa theo nạ bộ mẹo ổng lên ngôi bức tranh kết c ấ u đến nhưng đem chẳng cảnh đổi thành bét ma bơ sân bóng nàng cẩn thận nhớ lại cái kia hình tượng trọng điểm đột xuất roi hai tay dơ hoàn g q u a n đang muốn đeo lên trên đầu mình trong nháy mắt t ự a n h ư bức tranh bên trong nạ bộ mẹo ổng như thế bối cảnh muốn giữ lại nguyên họa trang nghiêm cảm giác nhưng đem nhà thờ đức bà pa di đổi thành bét ma bơ khán đài nhưng giáo chủ kia cùng q u tộc tất cả đều đổi thành mặc quần áo chơi bóng phan bóng đá đầu bên kia điện thoại truy không sai cận giờ thanh â m có chút phát r u n tuổi của nàng nhẹ lão bản thế mà có thể tại ghi bản sau cùng nhiệt thời khắc làm ra như thế giàu có lịch sử nặng nề g h cảm giác chúc mừng động tác cái này đã không đơn thuần là cái bỏ sơ cái này căn bản là một kiện hành vi nghệ thuật tác phẩm cận giờ nhớ tới vừa rồi roi tại phòng thay quần áo gọi điện thoại tới đ ố i cảnh bên trong trạm ẩn phun tung tóe tiếng hoan hô cùng đồng đội quỷ khắc sói chu liên tiếp lại không lấn át được cái kia loại mang theo t r e o tức phấn khởi ngữ liệu tựa như cái vừa đùa ác thành công t i ê n tài thiếu niên n ữ tốc nhanh chóng lại chữ chữ châu ngọc c ậ giờ đoán xem ta vừa nghĩ đến cái gì tuyệt diệu bên đầu điện thoại kia tiếng nói bởi vì hưng phấn mà có chút phát r u n lại lộ ra cố giảo hoạt thanh t ỉ n h chúng ta đem nạ bộ mẹo ổng lên ngôi đem đến trên sân bóng thế nào đúng ngay tại lúc này ta cái k i a mang hoàng quan họ sở không thể bạch để ma rít người n h ị n đến làm cho nó phun ra ở rô nhưng nhất định phải đem áo trắng người xem toàn bộ làm hư hóa xử lý dùng động thái mơ hồ hiệu quả để phan bóng đá biến thành triệu tượng người sóng quần áo chơi bóng chi tiết toàn bộ biến mất khán đài chỉ lưu lại bét ma bơ ánh đèn hình dáng dạng này đã bảo lưu lại sân bóng không khí lại lẩn tránh diêu ma rít bản quyền không sai cận giờ hưng phấn đồng ý nói chúng ta muốn làm thành loại kia tất cả mọi người có thể nhìn ra là bé ma bơ nhưng luật sư tìm không ra bất luận cái gì cụ thể chứng c ứ hiệu quả tựa như nàng đột nhiên hạ giọng cười xấu xa tựa như thờ lo gentino biết rất rõ ràng chúng ta tại ám chỉ cái gì lại chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn người thật là xấu roi tán thắng nói ha thờ lo gentino nhìn thấy có thể hay không khí đến mua xuống viện bảo tàng l ú giờ thật yêu lão bản chỉ sợ hắn mua không nổi người hài hước cảm rất đâu cận giờ nhịn không được cười ra tiếng bất quá nếu là thật đem hắn khí đến nước này nàng bắt trước t lo gentino giọng điệu lập tức cho ta đem ra vìn xi bức kia bữa tối cuối cùng bên trong rủ ả sảnh chân dung đổi thành roi đây mới là ta biết cơ giờ nàng bước nhanh đi tới trước cửa sổ nhìn qua nơi x a bét ma bơ sân bóng hình dáng tự lẩm bẩm thượng đế a chúng ta ngay tại chứng kiến một người sinh ra a muốn ta nói f lo gentino còn tuyển cái gì g i o ma dít chủ tịch trực tiếp để hôn đản g này đi làm tính toán l ã n h khóc cầu thủ l ã n h khóc thương nhân hắn toàn chiếm t r o n g một này g hôm qua m ã nhiều lắm đầu góc đều động dễ dàng nước chương sáu mươi lăm chính là đột nhiên nghị luyện một chút đá phạt một chương sáu mươi lăm chính là đột nhiên nghị luyện một chút đá phạt 2004 n i ê n tháng 3 ngày 25 sáng sớm lẹp dồn dêm ngồi tại cỡ lệ vệ lẹn trong nhà trên ghế salon bực b ộ i án lấy điều khiển từ xa trên tv ngay tại phát ra hôm qua tranh tài sau trận đấu đưa tin kỵ sĩ đội sân nhà 86-103 không địch lại mặt trời đội đây là bọn hắn liên tục trận thứ ba hình tượng hoán đổi đến dô johnson ở trước mặt hắn nhẹ nhõm n h ạ ném đạt được ông kính dêm không tự giác s i ế t chặt nằm đ ấ m h ắ n rõ ràng nhớ kỹ tối hôm qua cái kia xúc cảm nóng johnson là thế nào lần lượt ở trước mặt hắn đạt được chiến thoái phía sau bước này ném biến hướng đột phá rừng ném ném ba mươi mốt điểm dêm thấp giọng chửi mắng đem điều khiển từ xa trùng điệp ngã tại trên ghế salon những hình ảnh kia ở trong đầu hắn vung đi không được johnson ở trước mặt hắn trúng đích ba phần sau phách lối chúc mừng động tác bên sân phan bóng đá biểu tình thất vọng còn có sau trận đấu trong phòng thay quần áo chết tầm thường yên tĩnh huấn luyện viên trưởng si lạt biểu thị liên tiếp bại ba trận cũng không có nghĩa là tập t h ế chúng ta trước đó bảy thắng liên tiếp Lẹp rộng. tương lai đánh giám dêm thấp giọng chửi mắng đang muốn đóng lại tv đột nhiên nghe được chôn cửa văng lên di kỷ bao hùng hùng hổ hổ đẩy cửa tiến đến dưới nách kẹp lấy một chồng thật g à y văn kiện mau nhìn xem cái này jim cũng không ngẩng đầu lên nếu như là tối hôm qua tranh tài phân tích liền miễn đi ai quản cái kia ngươi tuyệt đối đoán không được tối hôm qua châu âu giới bóng đá xảy ra chuyện gì dị kỳ hoàn toàn không có chú ý tới jim sắc mặt tâm trầm cái kia gọi roi người pháp tại b e t m a r b e hắn đem văn kiện đập vào trên bàn trà nhìn xem nai suốt đêm đổi u ra ngoài thiết kế sách jim lúc này mới chú ý tới văn kiện bịa in bắt mắt s o n g vương kế hoạch chữ dị kỳ hưng phấn nói hạt chít năm ba đánh ngã diêu ma dít tối tuyệt chính là cái này chúc mừng động tác dê máy móc tiếp nhận văn kiện tờ thứ nhất chính là doi đứng tại trên biển quảng cáo bản thân lên ngôi trên diện rộng ảnh chụp trong tấm ảnh người trẻ tuổi kia phách lối chúc mừng tư thế không biết làm sao để hắn nhớ tới tối hôm qua john sân ở trước mặt hắn đạt được sau khiêu khích ánh mắt thật là của a d ê nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn thật lâu ngón tay vớt ve roi tấm kia hăng hái mặt hắn không thể không thừa nhận trong lòng mình nổi lên một tia ghen ghét cái này người pháp rõ ràng chỉ so với mình lớn hơn hai tháng doi ngày mùng ngày sáu tháng m ư ơ i sinh nhật mình ngày ba mươi tháng m ư ơ i hai cũng đã tại châu âu dưới bóng đá nhấc lên phong bạo đơn giản tựa, tựa th hắn ở trong lòng yên lặng bù xong câu nói này đồng dạng là mười chín tuổi doi đã tại giao đấu r i ê u mazit c h a g t onlit trong trận đấu trình diễn h ạ t chín mà mình vẫn còn đang vì tối hôm qua bị joe johnson đánh nổ mà ảo não cái này đáng chết tháng mười ra đời ra hỏa thế mà vượt lên trước một bước leo lên thế giới sân khấu để cho ta cho ngươi hảo hảo phân tích g o ỏ i thành t i ể u ý vị như thế nào di ký lật ra mang theo người là cọp đầu tiên hắn năm ngoái tháng mười mới đầy mười chín tuổi nhưng đã là mô na cô tuyệt đối hạch tâm tựa như ngươi cao trung lúc dẫn đầu s t vincen như thế chỉ bất quá hắn là tại cham t onlit đấu trường ra hiệu hắn tiếp tục tưởng tượng một cái tân tú d i kỳ dựng thẳng lên ngón tay năm thứ nhất liền dẫn đội cầm xuống tương đương với n ba thông thường thi đấu quán quân đi tóm lại li gờ một quán quân năm thứ hai bọn hắn nâng lên tám vòng khóa chặt thi đấu vòng tròn quán quân cái này tại n ba tương đương với một c h i đội bóng tại tháng ba liền khóa chặt quý sau thi đấu số một hạt giống trận này năm ba huyết tẩy rêu m a g i t đặt ở n ba thì tương đương với hắn dừng một chút một cái tân tú dẫn đội tại quý sau thi đấu quét ngang có được đỉnh phong ok tổ hợp hồ nhân vẫn là tại sở tạ vật trung tâm dêm thổi cái huýt sáo cái này ví von đủ hung ác một máy mắt hắn quá rõ ràng ok tổ hợp thống trị lực tam liên quan vương triều quý sau thi đấu mười lăm tháng một thua kinh khủng chiến tích hò nảy tại vùng cấm địa phiên giang đào hải cộng bệ bên ngoài tuyến tử thần thu hoạch cho nên ngươi bây giờ minh bạch đi di kỳ thanh âm đem hắn kéo về hiện thực do đánh ngã diêu mazit thì tương đương với ngươi mang theo kị sĩ tân tú đội hình tại quý sau thi đấu quét ngang 2001 n ă m hộ nhân còn có ác hơn di ký lật đến laptop trang kế tiếp monaco bên trên mùa giải dự toán chỉ có rio mazit một phần 10 t ư ơ n g đương với nở bờ a los hangers lết cờ lìp cờ đánh bại los hangers lết hộ nhân nai bên kia nói thế nào jem đột nhiên mở miệng di ký bén nhạy phát giác được bầu không khí biến hóa nhưng y nguyên hưng phần nói bọn hắn muốn đem hai ngươi buộc chặt marketing ngươi ký tên giày lập tức sẽ đem bán vừa vặn mượn cái này giao động nhiệt độ jem tiếp nhận thiết kế sách nhanh chóng xem mặc dù trong lòng cảm giác khó chịu nhưng hắn đầu góc buôn bán lập tức bắt đầu vận chuyển c ù song song. đặc biệt là muốn để tất cả mọi người biết mặc dù doi ra đời sớm cái tia đáng chết hai tháng rưỡi nhưng mình tuyệt sẽ không bị làm hạ thấp đi di ký lập tức hiểu ý bắt đầu ghi chép minh bạch sẽ không để cho bóng đá tiểu từ độc chiếm danh tiếng đúng rồi hắn chỉ chỉ tủ dậy bên trên bảy b i ể n a ở dùng gn a tỷ hon hàng mẫu mới phối màu cuối tuần liền đến cửa hàng vừa vặn gặp phải cái này giao động nhiệt độ jim cầm lấy mình ký tên dạy tường tận xem xét khoe miệng rốt cục lộ ra mình cười có lẽ bị joe johnson đánh nổ ba mươi một điểm tin tức chẳng mấy chốc sẽ bị lẹp dùng cùng bóng đá tân vương cường cường liên thủ thay thế hắn đột nhiên cảm thấy ngực kia cấu ngột ngạt tiêu tán một chút có lẽ là thời điểm để truyền thông thảo luận điểm khác jim đem thiết kế sách khép lại h ư ớ n g trên ghế xa lon khe dựa an bài cái phỏng vấn đi liền nói ta rất bình thường thưởng thức doi tự tin và bà khí chạy nhanh xe thương vụ chậm rãi lái vào monaco thành khu chiến thắng rio mazit sau 48 giờ bên trong toàn đội bị monaco vương thất chuyên cơ tiếp vào mazit tại đường trà mẹ lỵ thệ ở cấp cao nhất câu lạc bộ tư nhân cử hành tâu đ ê m suốt sáng chúc mừng t i ệ t tùng thắng lợi mang tới phản ứng dây c h u y ể n rất nhanh hiện hiện đ ộ i bóng trên giới đều nhận được khác biệt cấp bậc buôn bán người từ chủ lực cầu thủ đến dự bị đội viên mỗi người đều nhận được đại ngôn hoặc hoạt động người nhà tài trợ điện thoại một cái tiếp một cái quảng cáo quay trụ cùng phòng vấn xếp đầy bảng nhật trình xã giao truyền thông bên trên liên quan tới tràng thắng lợi này thảo luận tiếp tục lên men đội bóng chú ý độ nhãn hiệu phương nhóm nhắm ngay thời cơ nhao n h a u ném ra ngoài c ả n h ô liệu liền ngay cả bình thường không quá làm người khác chú ý cầu thủ cũng đột nhiên nhận được không ít buôn bán cơ hội hợp tác đây chính là thắng trận mang tới chỗ tốt không chỉ có tăng lên đội bóng danh vọng càng làm cho mỗi cái thành viên đều thu được thật sự giá trị buôn bán thắng lợi quang hoàn bao phủ cả c h i đội ngũ tất cả mọi người từ đó được lợi xe tải nhỏ trên tv lẹp d ố n dê mặc đơn giản màu trắng áo thun ngồi tại esn phỏng vấn thời gian hai tay của hắn giao nhau đặt lên bàn ánh mắt chuyên chú mà chân thành bối cảnh là kỵ sĩ đội uy nói thật Ta、tối a t hôm qua xem hết roi tại bet ma bơ biểu hiện về sau cả đêm đều đang nghĩ chuyện này g i a hỏa này mạnh đến mức đơn giản không thể tưởng tượng nổi mười chín tuổi liền trên trang t i onlit diễn h ạ t chít vẫn là tại rio m a r i t sân nhà quá điên cuồng ta gặp qua không ít thiên tài cầu thủ nhưng giống roi dạng này tại tối cao trên sân khấu cho thấy thống trị lực tuyệt đối là lịch sử cấp bậc hắn đá bóng phương thức loại kia ngoài ta còn ai bạc khí để cho ta nhớ tới jordan lần thứ nhất đoạt giải quán quân lúc dáng vẻ nói đến roi có chuyện đặc biệt có ý tứ năm á cổn vẽ đệ dạ tỉ hòn cụp sau trận đấu phỏng vấn phóng viên hỏi hắn thấy thế nào nở bờ a hắn khổng trường sáu mươi lăm chính là đột nhiên nghĩ luyện một chút đá phạt hai chương sáu mươi lăm chính là đột nhiên nghĩ luyện một chút đá phạt hai chút do dự liền nói lẹp dùn sẽ là trạng nguyên phải biết khi đó ta ngay cả một trận nở bờ a i tranh tài cũng còn không có đánh đâu bây giờ nhìn hắn nhanh như vậy ngay tại trang tí onlit chứng minh mình ta càng thêm vững tin chúng ta có đồng dạng tín nhiệm đều muốn trở thành cải biến tranh tài người kia do chú định sẽ trở thành bóng đá sử tượng h vĩ đại nhất cầu thủ một trong điểm ấy không hề nghi ngờ nói thật nhìn hắn tranh tài để cho ta rất thụ dẫn dắt loại kia tại thời khắc mấu chốt đứng ra g i khí c h í người h l c biết vận h có đôi khi vận động viên ở giữa chính là sẽ có loại này ăn ý ta lần thứ nhất nhìn thấy doi lúc cũng cảm giác hắn không đơn giản hiện tại hắn đã chứng minh phán đoán của ta không sai chúng ta đều tại riêng phần mình lĩnh vực cố gắng trở thành tốt nhất cái kia loại này lẫn nhau thưởng thức và tôn trọng rất tự nhiên liền sinh ra nghe được roi nói đúc lại pháp quốc túc cầu vinh quang câu nói này nói thật để cho ta rất có cảm xúc tựa như ta mỗi lần đi vào vay nong bóng quán nhìn thấy nhìn trên đài những cái kia mặc ta quần áo chơi bóng c ờ lệ vệ lẹn bọn nhỏ tòa thành thị này dưỡng giúp ta nơi này phan bóng đá từ ta còn là cái học sinh cấp ba lúc liền ủng hộ ta ta mơ ước lớn nhất chính là một ngày kia có thể vì cỡ lệ vệ lẹn mang đến một tòa tổng cúp vô địch roi đối monaco trung thành để cho ta kính n g Hắn có đôi khi ta sẽ nghĩ mười năm hai mươi năm sau đương mọi người nhắc lên lẹp dồn g diêm lúc ta hy vọng bọn họ nhớ không chỉ là ta số liệu mà là ta vì cợ lệ vẻ lẹn nỗ lực hết thảy tựa như do hiện tại vì pháp quốc tốc cầu làm như thế đem đội bóng gánh tại trên bay đem thành thị để ở trong lòng đây mới là một cái vận động viên chân quý nhất hứa hẹn toàn bộ phỏng vấn bên trong doi gật của gật đầu điện t hình lẹp i dùng thức phát biểu đã nâng cao người khác lại bất động thanh sắc nhất chính cao cận giờ bén nhạy phát giác được roi trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lãnh đạo lão b ả n của nàng tựa hồ một mực đối lẹp dồn duy trì một loại nào đó vi diệu khoảng cách cảm giác nhưng nàng từ đầu đến cuối không rõ vì cái gì r o i đột nhiên cười ra tiếng không quan trọng nha nếu là hắn có thể một mực thắng được đi làm nhưng tốt nhất ta cũng nghĩ một mực thắng được đi hắn quay cửa kính xe xuống để địa trung hải gió thổi tiền đến bất quá nha có câu nói nói thế nào thủy t r i ề u thối lui mới biết được ai tại ló lặn cần giờ n h ư mày cho nên ngươi dự định hiện tại r o i n é t miệng cười một tiếng để những cái kia không hiểu bóng đá nước mỹ nghe hắn nói ta lợi hại có cái gì không tốt c ầ giờ lắc đầu người mỹ cũng không làm sao mua bóng đá dày kia hắn ngày phúc nào n đột tỏa nhiên g quyết định c bóng muốn cùng ta i sẽ tuyệt h n giao i hai Còn chính nghìn trở bốn g rộ? h ắ niên nuôn nuôn tháng n hắn có ba năm hai o mươi bảy ngày n lê mạng mục uống ai sân bóng bên ngoài sớm liền sắp xếp lên trường long sân bóng bảo an nhân viên kinh ngạc phát hiện hôm nay trình diện phan bóng đá bên trong lại có gần một nửa đều mặc mô na cô đỏ trắng quần áo chơi bóng cái này thật bất khả tư nghị một vị le mạng nhân viên công tác đối đồng sự nói chúng ta thế mà đồng ý đem một nửa c h u ngồi tặng cho đội khách phan bóng đá tiếp xong ống kính chậm rãi đảo qua hiện trường tụ tập pháp q u ố c túc cầu giới cùng chính giới trọng lượng cấp nhân vật ba giới giải quả cầu vàng được chủ tờ latini cùng một nghìn chín trăm năm mươi tám niên giải quả cầu vàng được chủ cộp hạ minh tinh điện ảnh led dễ nổ đạo diễn lúc bệ sân diễn viên ghẹ dắt đức hạ đỉ tầm trờ văn nghệ giới nhân sĩ n g a n tại bảy mươi nước hai giờ trước chúng ta tại betma bơ chứng kiến một trận đủ để ghi vào pháp quốc túc cầu xử sách thắng lợi vĩ đại chi này bình quân tuổi tác không đến hai mươi ba tuổi mona cô đội tại rio majit sân nhà năm bà thủ thắng doi tại betma r bơ đèn chiếu hạ lên diễn h t chín từ giao đấu ìn hổ vần kinh d i ệ m ra mắt đến giao đấu bern m u n i c ghi bàn lại đến bây giờ tại betma bơ phong thần chi chiến doi đang dùng hắn đặc biệt bóng đá ngôn ngữ hướng toàn thế giới tuyên cáo pháp quốc t ú c cầu phục hưng d i lên thoáng bình phục cảm xúc tiếp tục nói hôm nay người trẻ tuổi này đem dẫn đầu monaco x u n g kích một cái khác lịch sử ghi chép nếu như thủ thắng bọn hắn đem sáng tạo liga một nâng lên tám vòng l o t giải quán quân thần thoại ngẫm lại đi chi này đội bóng hạch tâm đội hình ngoại trừ roi bên ngoài peterty hệ dạ à bị đồ bọn hắn đại biểu cho pháp quốc tốc cầu tốc c bọn hắn có lẽ chả không hết đẹp nhưng bọn hắn có thuần túy nhất d ũ khí chính như roi nói tới chúng ta không cách nào thay đổi qua đi nhưng luôn có thể cải biến tương lai roi đã không chỉ là một cái cầu thủ hắn là một loại hiện tượng một loại tinh thần biểu tượng tại cái này pháp quốc túc cầu cần anh hùng thời khắc hắn đứng dậy dùng thuần túy nhất phương thức thuyết minh lấy bóng đá mị lực đương cầu thủ bắt đầu ra trận lúc dỗ len rốt cục bình phục cảm xúc tốt các bằng hữu để chúng ta đưa ánh mắt quay lại trận đấu này nhưng xin nhớ kỹ vô luận hôm nay kết quả như thế nào chi này mô na cô đội cũng đã làm cho chúng ta thấy được pháp quốc túc cầu phục hưng hy vọng hiện tại tranh tài sắp bắt đầu cầu thủ trong thông đạo, ạ đệ bỏ hô hấp rõ ràng r ồ n r ậ p lên vị này hai mươi tuổi togo tiểu tướng càng không ngừng điều chỉnh hộ thối tấm vị trí ngón tay có chút phát run hắn chưa hề nghĩ tới sẽ ở như thế mấu chốt tranh tài thay thế mắt cá chân khó chịu mò gì in pet cùng sinh bệnh bùn sổ ra sân từ đầu ngầm đầu một cái thanh âm trầm thấp từ trước người chuyển đến r ồ i q u a y người ngay lấy kẹo cao su ánh mắt bình tĩnh giống trước bao tác mặt biển chân run thành dạng này chờ một lúc chạy thế nào a đệ bỏ nuốt một ngụm nước bọn ta ta chưa từng tải trọng yếu như vậy tranh tài xuất ra đầu tiên qua ta, ta có chút ta nói ngần g đầu r o i đánh gây hắn thanh âm không nhẹ không nặng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng biết đối diện hậu vệ bây giờ tại suy nghĩ gì sao hắn tiện tay sửa sang lại a đệ bỏ cổ á o bọn hắn tại may mắn không cần đối mặt mọi dịp e t bọn hắn nhìn thấy xuất r a đầu tiên danh sách lúc khẳng định đang nghĩ cái này a đệ bỏ là ai cho nên cho bọn hắn niềm vui bất ngờ đi ngoài thông đạo tiếng hoan hô càng ngày càng gần r o i cuối cùng vô vô bờ vai của hắn nhớ kỹ sợ h ã i là lưu cho đối thủ a đệ bỏ hít sâu một hơi đi theo đội ngũ bước vào sân bóng ánh đèn trói mắt cùng tiếng hoan hô nhét a i nước góc bên trong hắn nghe được r o i trước người huýt sáo nhìn thái điều toàn b i n ư ớ c pháp đều đang đợi lấy nhận biết ngươi đây tranh tài bắt đầu về sau lê màn bày ra thiết dũng trận monaco tuổi trẻ đám cầu thủ rõ ràng mang theo trang tí onlit dư vị mở màn mười phút liền có ba lần v t vị phút thứ mười lăm doi ở bên trái đường cầm bóng liên tục thoảng qua hai tên phòng thủ cầu thủ sau đột nhập vùng cấm địa nhưng sau cùng suốt gôn bị thủ môn đập ra quá gấp bên sân đề s a m hô to ổn một điểm chuyện cơ xuất hiện tại phút thứ ba mươi tám hệ g a hậu trường chuyển xa doi dùng bộ ngực ngừng bóng sau đột nhiên biến hướng hất ra phòng thủ, cầu thủ. tại vùng cấm địa biên giới hắn nhìn như muốn xuất gôn lại đột nhiên góp chân một đập theo vào hạ đệ bỏ đẩy bắn phá khung thành mười vù hữu ạ đệ bỏi họ vị này hai mươi tuổi togo tiểu tướng đánh vào có thể là li g một trong lịch sử trọng yếu nhất ghi bàn một trong dỗ len thanh â m vang vọng sân bóng bóng ra lăn nhập lưới ổ trong nháy mắt hạ đệ bỏ sừng suốt một giây lập tức như bị điền phong tới góc cửa khu hắn hai đầu gối quỳ xuống đất kích động tuốt trước ngực đội huy nước mắt đã tràn mi mà ra đột nhiên hắn giống như là nhớ tới cái gì quay người hướng roi chạy tới tại trước mắt bao người cái này hai mươi tuổi tiểu hòa tử quỳ một chân trên đất làm ra vì roi xoa dày động tác roi cười nghĩ kéo hắn lại bị ạ đệ bỏ gắt gao ôm lấy bắp chân c ả m ơn ngươi ạ đệ bỏ thanh em mang theo tiếng khóc nức nở cái kia c h u y ể n bóng cái kia c h u y ể n bóng roi xoay người vớt vớt tóc của hắn đứng lên đi q u á n quân lúc này mới cái thứ nhất đâu ạ đệ bỏ quỳ một gối xuống tại thảm cỏ bên trên hai tay run dày nâng lên r ò i chân phải hắn cẩn thận từng ly từng tý dùng quần áo chơi bóng tay áo lau sạch lấy dậy chơi bóng tựa như đối đãi một kiện chân quý tác phẩm nghệ thuật toàn trường trong nháy mắt gan cái này tại trên sân bóng sùng cao nhất gửi lời chào phương thức so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có thể biểu đạt ạ đ ệ bỏ tâm tình vào giờ k h ắ c này cái kia nhìn như tùy ý góp chân diệu truyền c h i t để chinh phục cái này tuổi trẻ tiền đạo trái tim r o i đứng tại chỗ túi đầu nhìn xem cái này kích động tiểu h o a tử hắn vốn định kéo đồng đội nhưng cuối cùng lựa chọn ngầm đồng ý cái này chúc mừng động tác r o i nhẹ nhàng đưa tay đặt ở a đ ệ b ò trên đầu tựa như một vị huynh trưởng tại khẳng định đệ, đệ trưởng thành tức đứng lên đi doi thanh âm rất nhẹ lại lộ ra ấm áp tranh tài còn không có kết thúc chúng ta còn có càng nhiều ghi bàn phải vào adệ bỏ ngầm đầu nước mắt mơ hồ ánh mắt hắn trông thấy roi khỏe môi n i ế t lên nụ cười thản nhiên nụ cười kia bên trong không có ngạm mạ chỉ có cổ vũ cùng mong đợi giờ khắc này hắn hiểu được cái gì là chân chính lãnh tụ phong phạm nhìn trên đài m o na c o phan bóng đá buộc phát ra càng nhiệt liệt gieo họ giờ khắc này bọn hắn không chỉ có thấy được ghi bàn càng thấy được truyền thừa không sai hiệp thứ hai lẽ mạn tăng cường thế công phút 55, bọn hắn tiền đạo thu hoạch được đơn đao cơ hội nhưng d dù u ma dũng m á n h phi thường cứu thua cái này cứu thua trở thành tranh tài bước mặt phút thứ s á m ư na cô phản kích tựa như tia chấp xé mở lẽ mở lẽ phòng、tuyến. d i ễ u ly bên phải đường phi nước đại bốn mươi m đ ổ i tại phòng thủ cầu thủ phủ kín trước đưa ra tinh chuẩn xuyên qua bóng ra s ẹ t qua nhỏ vùng cấm địa tuyến doi xuất hiện tại b ê n n à n ti điểm một cái gọn gàng đ ẩ y bắn bóng ra chui thẳng cầu môn trái hạ g ó c chết hai mươi ghi bản sau roi không có phi nước đại chúc mừng mà là trực tiếp đi hướng d i ễ u ly chỉ vào mặt của hắn quát lụ c ổ vi vì cái gì không cười d i ễ u ly nghiêm mặt đột nhiên tràn ra t i ế u dung ly g ờ một giống như không có ý gì hai người nhìn nhau cười to cái này ghi bản không chỉ khóa chặt hôm nay thắng lợi càng mang ý nghĩa một cái mới tinh thời đại bắt đầu Liga q u những quân, Trang Dion Lít Bét Ma Cường, Bắc Chí h n này thành t i ệ u đặt ở bất kỳ một cái nào tuổi trẻ cầu thủ trên thân đều có thể xưng truyền kỳ nhưng roi không giống h á n đại biểu cho pháp quốc tốc cầu mới hy vọng tượng trưng cho một loại hoàn toàn mới khả năng tại cái này ghi bàn phía sau là một quốc gia bóng đá phục hưng ngọc t ư ợ n g là nhất đại tuổi trẻ cầu thủ đánh vỡ gông cùng xiến xích dũng khí nhìn xem bên sân những cái kia kích động monaco phan bóng đá đi bọn hắn biết mình ngay tại chứng kiến lịch sử sinh ra đây không phải điểm cuối cùng mà là một cái vĩ đại thiên trương bắt đầu pháp quốc tốc cầu chờ đợi dạng này một cái nhân vật thủ lĩnh đã quá lâu dỗ len thanh âm có chút phát r u n hôm nay tại len màn đêm này một cái thuộc về roi thời đại ngay tại chầm c h ậ m kéo ra màn tre kết thúc tiếng còi vạch phá ban đêm m o na c o ghế dự bị trong nháy mắt s ô i trào À đệm họ hai đầu gối quỳ dạm xuống thẳng cỏ bên trên c á i c h á n đến mặt đất nước mắt hòa với mồ hôi thấm ướp một mảnh thằng cỏ phản phất tại xác nhận đây hết thể không phải là một cảnh cách đó không xa do bị hưng phấn các đội hữu lần lượt ném lên trời mỗi một lần bay lên không hắn đều có thể nhìn thấy nhìn trên đài vung vẫy vô số đỏ tr lại mang theo vượt qua tuổi tác thong rong phản phất đây hết t h ể đều nằm trong d ự liệu đề s a m đứng tại bên sân hai tay cắm ở áo khoác trong túi hắn nhìn xem trên trận điên cùng chúc mừng các đệ tử ạ đệ bỏ quỳ xuống đất khóc giống doi bị đồng đội cao cao căng lên d ệ u lì cùng d ồ thần ôm ở cùng một chỗ xoay quanh những hình ảnh này vốn nên để hắn nhiệt huyết sôi trào nhưng giờ phút này suy nghĩ của hắn đã trôi hướng cuối tuần đi đi ơ nên đi lĩnh thưởng trợ lý huấn luyện viên dìn vệ t ị t cưới nhắc nhở đề sang ậ t g ậ đầu nhưng không có lập tức khởi hành ánh mắt của hắn vượt qua chúc mừng đám người phản p h t thấy được bét ma b đề sam đứng tại bên sân nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối mang theo một tia căng cứng mặc dù ba ngày trước tại betma bơ năm ba t h ắ n g lợi đầy đủ kinh diễm nhưng làm huấn luyện viên bản năng để hắn không cách nào hoàn toàn buông lỏng cái này điểm số nhìn như ưu thế nhưng cũng là nguy hiểm nhất đã cho hy vọng lại không đủ bảo hiểm cái này điểm số tựa như treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đạ mô cờ nhắc nhở lấy hắn tại không có triệt để giết chết diêu mazit trước đó bất kỳ cái gì chúc mừng đều vì lúc quá sớm để bọn hắn lại cao hứng một hồi đi đề sam nhẹ nói chờ trở, trở lại phòng thay quần áo liền nên chuẩn bị xuống một trận chiến đấu lịch sử tính chất thời khắc dỗ len thanh âm có chút nghẹn à o monaco sáng tạo ra li g một trước nay chưa từng có ghi chép nâng lên tám vòng loạt giải quán quân chi này bình quân tuổi tắc không đến hai mươi ba tuổi đội bóng dùng t h a n h xuân phong bạo quét sạch toàn bộ nước pháp doi cùng hữu lì vai sóng vai đứng tại lĩnh thưởng trên đ à i hai tòa ngân quang lóng lánh li g một cúp vô địch song song bày ở trước mặt bọn hắn hữu lì đưa tay nhẹ nhàng m ơ n t r ớ n cúp bên trên hai nghìn ba hai nghìn bốn các chữ lại nhìn mắt bên cạnh hai nghìn hai hai nghìn ba tòa kia khỏe miệng d ơ lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường đương doi cùng hữu lì cộng đồng dơ lên chữu nặng cúp vô địch l Mới đầu c h ỉ là lẹ mấy c á i t h a n h nhưng âm, r ấ t nhanh liền giống giã hỏa lan hỏa giã r a Rồi c ù n g đi dây đánh thanh nhâm tại trên sân bóng về tay không đảng as monaco giải lụa màu từ khán đài trút xuống đỏ trắng hai màu trang giấy tại đèn chiếu hạng như là bông tuyết bay múa sau trận đấu Monaco đám cầu thủ mặc phù hợp có quán quân chữ t á o thun quân trận thăm hỏi doi đem quần áo chơi bóng bức cho nhìn trên đài phan bóng đá mà hạ đệm họ thì một mực ôm tranh tài dùng bóng không chịu bung tay ngay tại cái này chúc mừng thời khắc doi trong đầu đột nhiên vang lên một cái máy móc thanh âm l i g g một quán quân kết toán bên trong vì ngài rút ra thiên phú dù n i n ổ đã phạt thiên phú thế nào liệu lì vỗ vỗ bờ vai của hắn doi trở lại tinh thần lộ ra thần bí mỉm cười không có gì chính là đột nhiên nghị luyện một chút đá phạt đột nhiên xuất hiện này thiên phú để hắn đôi sắp đến trang tion lít hiệp hai lại nhiều mấy phần ch chương sáu mươi sáu nếu như ta mặc ta liền muốn một m ự c mặc chương sáu mươi sáu nếu như ta mặc ta liền muốn một m ự c mặc dù nhĩ nổ ngồi tại l é n khách sạn trên ghế salon ngó tay chăm chú nắm chặt điều khiển từ xa trên tv chính phát hình monaco nâng lên tám vòng đoạt giải quán quân điên cùng chúc mừng ống k í n h đảo qua roi lúc lông mày của hắn không tự g ắ á c vận ở cùng nhau tiểu từ này hắn thấp giọng lẩm bẩm trên màn hình r o i đang bị các đội hưu cao cao căng lên tấm k i a khuôn mặt trẻ tuổi tại đèn chiếu hạ lập lòe tỏa sáng bình luận viên phấn khởi thanh âm từ máy biến điện năng thành âm thanh bên trong n ộ tung doi bản mùa giải biểu hiện có thể xư j u n i n nổ bỗng nhiên đứng người lên một thanh nhân tắt tv hắn đi tới trước cửa sổ mệt mỏi vớt vớt h u y ệ t thái dương ngoài cửa sổ l ệ c trong bóng đêm còn có thể mơ hồ nhìn thấy sân bóng hình dáng hắn nhớ tới mấy giờ trước kết thúc cái cõi vắng lúc nhìn trên đài liên tiếp le ghẹn tan học cầm thanh những cái kia phẫn nộ ly ông phan bóng đá dơ quảng cáo trong gió rét đứng dòng dã mười phút không chịu rời đi đầu tuần tại h otto trận kia không hai cơ hồ tuyên cáo bọn hắn tram đi onlit e hành trình kết thúc ngay tại bên trên mùa giải ly ô n còn có thể cùng monaco zết đến khó phân thắng bại triệt để hủy bọn hắn tranh quân hy、vọng. bây giờ lại ngay cả trụ hạng khu lens đều bắt không được f a n bóng đá thất vọng có thể nghĩ dưới lầu đột nhiên chuyển đến d ố i loạn tư ơ mừng mấy người mặc ly ông quần áo chơi bóng f a n bóng đá ngay tại cửa tiểu điếm bồi hồi một người trong đó d ơ le g ẹ n tan học quảng cáo dưới ánh đèn đường phá lệ t r ư ớ c mắt dù nhi nổ kéo lên màn cửa nhưng này chút phẫn nộ tiếng la vẫn là xuyên thấu qua pha lê truyền vào thật sự là hồng bét hắn thấp giọng tự nói quay người nặng nề mà ngã xuống giường màn hình tivi sớm đã d ậ tắt nhưng n g na cô đoạt giải quán quân hình tượng cùng p a n bóng đá tiếng kháng nghị ở trong đầu hắn vung đi không được tại tại chỗ mặt, 2002-2003-2003-2004 mùa giải mặc dù giải hai o à thành n t m l ê n quan, n n h ư g mỗi cái quán quân đều t h ắ n g gặp đánh, càng được ảnh, là nhiều d ự a vào đối t h cạnh ủ t r a n h t ạ i b n vọt giai đoạn n h ư xe bốn ị thuật mùa giải nhất là điển hình monaco tại chủ lực tiền vệ phòng ngự m ặ t cờ chuyển nhượng la liga số một xạ thủ nổ đ à mùa giải thanh lý khốn cảnh dưới quả thực là dựa vào tàn trận tại thi đấu vòng tròn đứng đầu phần lớn thời gian thẳng đến t r a m g thi onlit bán kết tiêu hao quá lớn mới tại thời khắc cuối cùng bị l y o n phạt siêu mà bản mùa giải monaco nâng lên tám vòng đoạt giải quán quân mới chính thực hiện ra thống trị cấp biểu hiện trong sân huấn luyện doi đem cái thứ năm bóng ra bảy tại hai mươi lăm m bên ngoài vị trí nhắm mắt lại quen thuộc mô bản số liệu trong đầu hiện hiện túc chủ doi sinh nhật một nghìn chín trăm tám mươi bốn i ê n ngày mùng ngày sáu tháng m ộ ư ơ i chiều cao thể trọng một trăm tám mươi bốn cm bảy mươi tám kg trong khoảng thời gian này chiều cao của hắn cao lớn hơn một chút thể trọng bởi vì tăng cơ kế hoạch cũng có một chút tăng trưởng q u e n dùng chân chân phải đăng ký vị trí tiền đạo cánh trái tiến công ý thức chín mươi mốt bóng cảm giác tám mươi sáu dẫn bóng tám mươi chín hộ bóng tám mươi ba mặt đất chuyền bóng 79, không c h u n g chuyền bóng 75, s mươi năm u ấ t hôn chín đánh đầu 65. định vị bóng 79, 97, đường vòng cung bóng 76, 95, tốc độ 97, b ộ c phát 96. dưới chân lực lượng 79, n h ả y vọt 80, đối kháng 72, cân bằng 88. t h ể năng 78, phòng thủ ý thức 62, cắt bóng 52. đánh giá chung 90, 91. h ắ n lui lại ba bước hít sâu một hơi từ khi thu hoạch được cái tia thần bí t i ê n phú về sau hôm nay hắn đầu tiên thêm luyện đá phạt lại đến hắn đối đội hai thủ môn si va h o chạy lấy đ à bày chân tiếp bóng trong nháy mắt cổ chân nhẹ nhàng lấp một cái bóng ra vạch ra một đường vòng cung lại tại sắp vượt qua bức tường người lúc thoáng hơi cao cuối cùng sát xả ngang bay ra danh giới cuối cùng so với hôm qua tốt hơn nhiều trợ giáo ở đây bên cạnh ghi chép nhưng đường vòng cung còn chưa đủ hà mỹ roi xoa xoa mồ hôi chán hắn rõ ràng cảm giác được mình đá bóng phương thức thay đổi tiếp bóng bộ vị chính xác hơn phát lực càng thông thuận nhưng còn xa không đạt được trong trí nhớ dù nỉ nộ loại kia tùy tâm sử d ụ n cảnh giới nghỉ ngơi một lát、ra. t u gặp quỷ rõ ràng cảm giác đúng kết quả lại đã rất tuyệt trợ giáo đi tới vô vũ bà vai hắn đầu tuần loại này bóng ngơi mười cái có thể đi vào hai cái cũng không tệ rồi hôm nay đã năm cái bên trong có ba cái uy hiếp cầu do đi nhìn xem mình chân phải nhẹ nhàng hoạt động mắt cá chân xác thực mặc dù còn làm không được du n h nhộ loại kia chỉ đâu đánh đó trình độ nhưng bây giờ đã phạt trình độ đã viễn siêu lúc trước lại đến mười cái hắn kiên định nói đem cái thứ sáu bóng dọn xong lần này hắn không còn tận lực bắt trước mà là dựa theo mình thoải mái nhất phương thức chạy lấy đà bóng ra vạch ra một đường còn chưa xong đẹp nhưng đầy đủ trí mạng đường vòng c u n g vòng qua bức tường người chui vào l ư ớ i ổ bên sân vang lên tiếng vỗ tay roi rốt cục lộ ra tiếu dung nhưng rất nhanh lại thu liễm hắn biết khoảng cách chân chính nắm giữ môn này nghệ thuật đường phải đi còn rất dài lịu ủy cùng rộ thần sóng vai đi hướng sân huấn luyện xa xa chỉ nghe thấy phanh phanh trầm đủ sớm như vậy ai tại thiên luyện liễu ly n h a o mắt lại hai người đến gần trông thấy roi đang đứng tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện trước vùng cấm địa dưới chân đã tán lạc mười cái bóng ra hắn lui lại mấy bước chạy lấy đà bày chân bóng ra vạch ra một đường quỷ dị đường vòng cung tại vượt qua bức tường người sau cấp tốc hạ xuống hung hăng nện ở dưới sảng ngang xuôi theo bắn vào lưới ổ r ô thân huýt sáo gặp quỷ tiểu tử này lúc nào học được chiêu này liễu ly không nói chuyện chỉ là ôm lấy cánh tay hắn chú ý tới roi thế đứng thay đổi chân trái thoáng r ư ợ vào sau thân thể nghiêng góc độ cực kỳ giống hắn nhữ mày lại cái này đa pháp làm sao nhìn giống ly Rồi quay người trông thấy hai người lau mồ hôi sớm a sớm r ậ u thần đi qua dùng mũi chân gậy gậy trên đất bóng ngươi đây là luyện bao lâu không bao lâu Rồi n ú n n ú n bay chính là đột nhiên khai thiếu h ễ u ly nhặt lên một cái bóng trong tay ước lượng lại đến một cái ta xem một chút r ồ i dọn xong bóng hít sâu một hơi lần này bóng ra vạch ra càng lớn đường vòng cùng vòng qua người giả t ư ở n g thẳng treo góc chết r ậ u thần cùng h ễ u ly l i ế p nhau làm trong đội nhiều năm hai đại định vị bóng tay bọn hắn quá rõ ràng loại trình độ này ý vị như thế nào hữu ly đột nhiên n ế c miệng cười một tiếng đem bóng vứt cho d ậ thần xem ra sau này định vị bóng đến thay người phạt d ậ thần một thanh tiếp được bóng con mắt trận thật lớn này này nói đùa cái gì hắn quay đầu nhìn về phía roi khoa trương v â i tay đá đường biên cướp ta tạt bóng cũng coi như hiện tại ngay cả định vị bóng chủ phạt q u y ề n đều muốn đ o ạ n còn có hay không thiên lý r ò i dơ lên lông mày nói hình như không mang người thắng đồng dạng hắn tiện tay đem dưới chân bóng nhẹ nhàng vẫy một cái vững vàng dừng ở mũi chân bên trên ta chính là tùy tiện luyện một chút tùy tiện luyện một chút d ậ thần ba chân bốn cẳng đến bóng trước đem bóng trùng điệp đặt tại thảm cỏ bên trên tới tới tới hai ta so tay một chút n g ư ơ i nếu có thể liên tục ba cái đều tiến ta về sau liền cho ngươi làm bức từng người l ũ ở một bên cười đến gặp cả người thuật tay từ bóng giỏ bên trong lại lấy ra mấy cái bóng ta làm trọng tài người thua mời toàn đội ăn tiệc r ồ i cùng dồ thân nhìn nhau cười một tiếng sáng sớm trong sân huấn luyện lập tức náo n h ì t lên nơi xa lần lượt đạt tới các đội h ư u nghe được động tĩnh đều hiếu kỳ hướng bên này nhìn quanh hệ dạ dắt cuống hoặc ô uy ba người các ngươi vụ trộm thêm luyện không mang theo ta màn đêm bông xuống monaco cảng k h u du thuyền sáng lên lâm ta lâm tầm ánh đèn toàn đội trên tại phòng ă n trên sân thượng gió biển lôi cuốn lấy chẳ mời chúng ta khẳng khái dở d ộ m liệu lì dơ cao chén rượu khối băng tại trong chén đinh đương rung động hắn hướng roi đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người đồng thời lộ ra r à o hạt tiếu dung dộ thân ngồi phịch ở trên ghế nhìn chằm chằm chất trên bàn tích như núi sinh hào cùng tôn hùm các ngươi đây làm i g u sát các ngươi cho là ta quan tâm chút tiền đấy hắn nghiến răng nghiến lợi ta khí chính là ngươi tiểu tử đột nhiên liền sẽ đá đá phạt đầu tuần huấn luyện ngươi còn đá bay bảy cái m ọ dịp thừa nhận phan dở dồn ngươi chính là ghen ghét hắn cái kia hạ xuống đường vào cung đánh rắm dỗ thần nắm lên khăn năn xoa xoa tay ngày mai sân huấn luyện gặp ta muốn để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tạt bóng 2004 n i ê n tháng ba ngày 29, n ư ớ c pháp liên đoàn bóng đá văn phòng santini để điện thoại xuống vớt vớt h u y ệ t thái dương đầu bên kia điện thoại di đan thanh âm còn tại hắn bên thai tiếng vọng lần này thì không đi được thân thể cần điều chỉnh hắn biết từ khi rio mazit tại bet maver bị monaco chiến thắng về sau si cần thời gian tiêu hóa trận này thất bại trợ lý huấn luyện viên đồ mẹ nẹ đẩy cửa tiền đến cầm trong tay mới nhất danh sách lớn monaco bên kia đều xác nhận roi liu li dỗ thần peters t đều có thể tới hắn dừng một chút đúng rồi doi đ ể cử chúng ta đem hệ dạ cũng mang lên doi đ ể cử santini ngắt lời nói hắn mới đá mấy trận bóng tốt liền dám khoa tay mua chân đô m ẹ n n t để sam cũng để cử hệ dạ santini để sam hắn dựa vào cái gì đối quốc gia đội danh sách khoa tay mua chân đô m ẹ n n t hắn nói hệ dạ ở bên trái đường biểu hiện rất bình thường ổn định santini cơi lạnh vậy dứt khoát đem toàn bộ m o na cô đội đều chiêu mộ mà tính hắn vù vù viết xuống roi lip ly dô thần vetterti hệ dạ abido sơ quýt lợi y cuối cùng ngay cả dự bị thủ môn si và danh tự cũng thêm đi lên sau đó vào thành một cục phát b ả n phát hắn đem danh sách vỗ lên bàn để đ ề s a n mang theo hắn nhà trẻ cùng đi b á o đến đón lấy hắn dùng bút máy trên giấy hoạch rơi hệ dạ danh tự t r ù n g đ i ệ p viết lên ạ bì đồ s a n tín ý đối mặt trang t o n l i t đội mạnh monaco cầu thủ tuyển chọn lúc nhất định phải cân nhắc các phương nhân tố một phương diện monaco tại trang t o n l i t biểu hiện xuất sắc để nhóm này cầu thủ c h ú n g tuyển trở thành tất nhiên một phương diện khác làm quốc gia đội chủ xoái hắn cần bảo hộ chính mình tính quyền uy thế là tại định ra danh sách lúc Santini sách khai hóa định quyết thác điều loại c cơ hán hồ triêu mộ m n toàn Thần, a bao c chủ lực cầu o thủ, quát Tư Thị trở bộ h Li, Diệu dòi, Vẹ này chiêu mộ đã công nhận monaco thực lực tổng hợp lại tránh khỏi cho người ta lưu lại đặc biệt chiếu cố roi ấn tượng mấu chốt nhất là santini tận lực nhảy qua roi để cử nhân tuyển loại này lựa chọn cũng không phải là căn cứ vào thi đấu phương diện suy tính mà là ra ngoài giữ gìn chủ xoáy quyền vì cần thông qua loại phương thức này santini đã chiếu cố đến monaco bang lực ảnh hưởng lại minh sắc chuyển đặt ra một cái tin tức quốc gia đội tuyển chọn quyền từ đầu đến cuối nắm giữ tại chủ xoáy trong tay độ mẹ nẹt tiếp nhận danh sách ánh mắt trên giấy dừng lại mấy giây hắn rõ ràng s a n t i n y hợp đồng chỉ tới giải euro kết thúc mà liên đoàn bóng đá nội bộ đối vị chủ xoáy này chiến thuật năng lực sớm có chất vấn phần danh sách này hắn cố ý kéo dài ngữ liệu santini cũng không ngẩng đầu lên ý theo mà phát hành chính là độ mẹ nẹt đi ra văn phòng trên mặt hiện lên mỉm cười hắn nhớ tới đầu tuần cùng liên đoàn bóng đá phó chủ tịch bí mật gặp mặt đối phương ám chỉ giải euro sau khả năng cần phương hướng mới hiện tại sạn tín y đối xử với monaco như thế cầu thủ quả thực là cho mình trải đường hắn lấy điện thoại cầm tay ra lật ra sổ chuyển tin bên trong h e n d y dãy số nó tay tại quay số điện thoại khóa bên trên lơ lửng một lát lại đi xuống trượt đến roi danh tự là thời điểm bắt đầu bố cục trước lôi kéo mấy cái hạch tâm cầu thủ chờ giải ở rô thành tích không lý từng lúc tự nhiên sẽ có càng nhiều người đứng tại phía bên mình do nhà trong phòng khách mấy cái cầu thủ ngã lệnh tại trên bàn trà hệ giả đưa di động trùng điệp ngã tại ghế s a lon bằng da thật chấn động đến trên bàn trà li pha lê đinh đương rung động bọn hắn tuyển exit bị đồ hệ dạ chừng t r o mắt chúng ta không phải tại ngươi chỗ này thương lượng xong sao trước đẩy ta tiến danh sách lần sau sẽ giúp hạ bị đổ tranh thủ vị trí roi đi chân trần giống tại thảm lông dê bên trên trầm t h ô n g thả nhai lấy keo cao su hắn đưa tay trên laptop đ i ề u ra kỹ càng danh sách nhìn san tín nghỉ đem chúng ta mấy cái đều c h i ề u đ ề sang còn cô ý t r á i với thường quy đặc biệt để cử ngươi con trỏ cố ý tại hệ dạ vốn nên xuất hiện vị trí lấp lóe liền hết lần này tới lần khác đổi đi ngươi hạ bị đổ lung túng đứng tại nơi hẻo lánh nếu không ta đi nói với liên đoàn bóng đá ta không đi đừng vờ ngớ ngẩn roi cũng không bay đầu lại đánh gai hắn đây không phải vấn đề của ngươi chúng ta rõ ràng thương lượng xong trước giải quyết hậu vệ trái vệ vị trí lần sau lại đẩy ngươi tiến trung vệ danh sách liễu lý chế nhạo nói l ị dạ dù đều ba mươi lăm tuổi bọn hắn tình nguyện mang cái lao đầu tử cũng không nguyện ý bồi dưỡng người mới r ồ i cười lạnh san tín ý đây là cầm giải ớ d ô đương cáo biệt diễn xuất đ ầ u căn bản không quan tâm đội bóng tương lai vội vặn lợ hẹ quẹp tợ hẹn ta ngày mai ở căn cứ bài tin tức hắn chuyển hướng ê dạ muốn hay không cùng một chỗ tâm sự nước pháp đội cánh trái nhân tuyển vấn đề chính trị trò chơi vậy liền nhìn xem trong tay a i thẻ đánh bạc càng nhiều Monaco bang hiện tại danh tiếng đang thịnh trang thi orlit đại thắng r i ê u m a r i t biểu hiện để cả nước đều đang chăm chú bọn hắn chỉ cần ở đây bên trên tiếp tục xuất ra tốt biểu hiện s á n t i n y sớm muộn đến túi đầu l i ễ u lì cùng d ộ thân bọn người liếc nhìn nhau do i hiển nhiên là muốn bức thoái vị nhưng hắn nói rất bình thường mịt m ở hệ dạ thì trong lòng nóng lên hắn cảm thấy roi là loại kia chân tâm thật ý vì các huynh đệ suy nghĩ người hắn có thể để cho đồng đội cam tâm tình nguyện đi theo dựa vào là nói được thì làm được đằng đường lợi ích cùng hưởng lòng dạ gặp chuyện dám đứng ra huyết tính càng dựa vào trên trận làm cho người tin phục thực lực cùng dưới trận trọng tình trọng nghĩ Khi thật không phải, doi a mỗi hiểu sâu dưới bóng đá pháp tắc sinh tồn, lợi ích vĩnh là vị thứ nhất. Nhưng hắn hiểu hơn, độc chiếm lợi ích không dưới lợi viễn lợi người đi sâu bóng tồn, đá độc tắt là vị m xa.、Mỗi、lần vì đồng đội tranh thủ cơ hội lúc hắn tính toán rất rõ ràng bang hệ dạ tiến quốc gia đội có thể củng cố monaco bang thế lực ủng hộ hữu lì cầm vị trí có thể củng cố mình phòng thay quần áo quyền nói chuyện hắn chưa từng che giấu mình tính kế nhưng cũng thật sự để mỗi cái tùy tùng đều nếm đến ngon ngọt tựa như lần này vì hệ dạ ra mặt đã là tại khuyết trương phe phái lực ảnh hưởng cũng là làm cho đội viên khác nhìn đi theo roi hốn tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi loại này trần trụi lại giảng quy củ trao đổi ích lợi ngược lại để các đội viên khăng khăng một mực dù sao tại chức nghiệp bóng đá cái này danh lợi trận có thể gặp được cái công khai ghi giá lại chịu điểm bánh gạ tổ đại ca đã là khó được vật khí chúng ta cùng một chỗ đem bánh gạ tổ làm lớn Khu khu ngày ba mươi tháng ba sáng sớm henji điều khiển cỗ xe lái vào cần gì phổ thẹn trụ sở huấn luyện hắn quay cửa kính xe xuống cho phan bóng đá ký tên lúc nước pháp các phóng viên lập tức xuống tới t h ơ gì nói chuyện chủ nhật cùng lộ rèn xung đột đi nghe nói các ngươi tại cầu thủ thông đạo đánh nhau henji tiếu rung cứng ở trên mặt hắn nhớ tới ba ngày trước trận đấu kia arsenal đối mở u tờ mi ở lit tiêu điểm chiến phút thứ tám mươi bảy một một thế hóa lúc hắn tại vùng cấm địa tuyến đầu diệu chuyển lộ rèn hình thành đơn a o mình đồng thời trước chen vào đến k h ô n g b ị nhưng đối mặt thủ môn lộ rèn lựa chọn trực tiếp s u ấ t gôn bị đ ậ p ra hắn b ủ bắn đánh đầu cũng lệch ra cổ dọc lúc ấy hắn tức giận vung tay hình tượng đã bị truyền thông lặp đi lặp lại phát ra nghe h e n s tiếp nhận viết ký tên chúng ta đúng là trong thông đạo nói chuyện thật lâu nhưng hắn dừng lại một chút nói chúng ta đánh nhau người hẳn là đi xem một chút nhãn k a phóng viên truy vấn vậy ngươi thừa nhận đối lộ rèn nội giận mỗi cái tiền đạo đều sẽ v ị bỏ lỡ tuyệt s á t thảo não henji phát động động cơ ngày mai chúng ta muốn đá hà lan thứ bảy cúp fta bán kết còn phải lại đá mu ta hiện tại chỉ muốn chuyên chú huấn luyện trước khi đi hắn đưa tay đón một cái tiểu cầu mê trong tay bóng rổ áo tay vừa ngả vào một nửa tiểu cầu mê đột nhiên đem quần áo chơi bóng về sau c o r ù lại hắn lúc này mới thấy rõ màu trắng nước pháp đội sân khách của não chơi bóng bên trên thình lình in roi mười một không muốn t h ở gì henji ký tên sau hắn thu tay lại hỏi tiểu nam hài lắc đầu đem roi q u ầ áo chơi bóng ôm chặt hơn nữa bên cạnh phụ thân hắn cười làm lảnh kị lị h hắn quay cửa xe lên k í n h chiếu hậu bên trong còn chiếu đến truy vỗ tới phóng viên âm thầm may mắn kịp thời rời đi lại ở lâu một điểm những ký giả kia khẳng định sẽ hỏi lên monaco n ằ m ba đ ả o thải rio m a r í t sự t ì n h hỏi hắn đối roi cách nhìn gần nhất phòng thay quần áo cùng truyền thông chủ đề luôn luôn quấn không ra cái tên đó roi roi vẫn là roi hoe gơ tại trên bản đồ chiến thuật lặp đi lặp lại vẽ lấy đỏ vòng nếu như gặp gỡ monaco nhất định phải hai người bao bọc roi hắn lực bộ phắt cùng biến hướng lao đầu thậm chí vì thế điều chỉnh toàn bộ phòng t u ế n chọn vị trí càng đáng ghét chính là xa bà cái này công gâu người có thể là vì chứng minh mình bị chen đến ghế dự bị không phải đồ ăn mà là d o i mạnh gặp người liền nói không phải ta không được là d o i qua biến thái hôm qua huấn luyện kết thúc hắn lại lôi kéo có lệ nhắc tới tiểu tử kia dẫn bóng giống lòng b à n chân bôi dầu di đan về sau mới hy vọng hắn cười lạnh một tiếng lúc trước hắn cầm tới pháp quốc túc cầu tiên s i n h lúc f i f a liền ám chỉ qua cần một đời mới nước pháp cờ xí bây giờ tốt chứ hắn đã muốn đỉnh lấy di đan cái này lao ra áp lực sau lưng lại toát ra cái mười chín tuổi roi chăm ti onlit đào thải rio mazit chiến dịch trực tiếp phong thần truyền thông lẫn lộn đến so năm đó nâng hắng nước pháp tiểu cầu mê đã bắt đầu học doi chúc mừng động tác nhà tài trợ ánh mắt cũng tại c h u y ề n di hắn liếc mắt ngồi kế bên tài xế mới nhất lợi h ẹ quặn tờ trang đầu chính là doi nết miệng cười to đặc tả tiêu đề thình lình viết tân vương đương lập hen di nắm chặt tay lái thứ bảy giao đấu m ở u cũng F2 bán kết đột nhiên trở nên phá lệ trọng yếu doi ngồi tại cơn dị phổ tèn căn cứ truyền thông trong phòng l ờ i hẹn quặn tờ phóng viên mát câu ngay tại đặt câu hỏi liên quan tới nước pháp đội hậu vệ trái vệ vị trí vấn đề mỗi cái thời đại đều cần truyền thừa tại a r bóng đá cái này vận động bên trong tuổi tác chỉ là một khách xem số liệu trọng yếu là có thể hay không tại chín mươi phút bên trong bảo trì trạng thái tốt nhất doi dừng lại một chút tựa như chúng ta tại trang tv onlit nhìn thấy hiện đại bóng đá đối hậu vệ biên yêu cầu càng ngày càng cao ngươi là chỉ cần càng nhiều giống n g hệ dạ dạng này tuổi trẻ cầu thủ và trại sợ đương nhiên cũng bao quát ở bên trong bóng đá tuyệt vời nhất không phải liền là tính đa dạng sao r o i mỉm cười có người dùng kinh nghiệm trường không tiết ấu có người dùng sức sống nhóm lửa b i ế n số mỗi cái vị trí đều cần tốt cạnh tranh lao tướng kinh nghiệm rất quý giá nhưng họ mới mang tới sức sống trọng yếu giống vậy đặc biệt là cân nhắc đến năm nay chính là giải euro trọng yếu là đương cần bắn vọt trở về thủ tám mươi m lúc quần áo chơi bóng châu ngực gà trống huy trường sẽ không phai mẫu mắt c â ngòi bút tại lạp tộc bữa nay bỗng nhiên lời này đã biểu dương lao tướng cống hiến vừa tối bảy ra tuổi trẻ cầu thủ thể năng ưu thế hắn tiếp tục hỏi ngươi cho rằng s á n t i n y huấn luyện viên đang tuyển người bên trên phải t r ă n g hẳn là to gan hơn một chút r o i khẽ vớt c ằ m huấn luyện viên tổ so với chúng ta hiểu rõ hơn mỗi vị cầu thủ trạng thái nhưng nói đến chuẩn bị chiến đấu giải ớt đô dạng này giải thi đấu bất luận cái gì cường đội đều cần tại chính thức tranh tài trước thông qua trận khởi động đến kiểm nghiệm người khác nhau viên phôi t r í đặc biệt là những khả năng k i a t r o n g tương lai diễn chính người trẻ tuổi dù sao cũng phải cho bọn hắn thích t i n g quốc gia đội tiết tấu cơ hội ý của ngươi là h ẳ n là cho người mới càng nhiều trận khởi động ra sân thời gian ta chẳ giống trang thi onlit dạng này trận đánh ác liệt có thể nhất kiểm nghiệm cầu thủ chân thực trình độ nếu như một ít vị trí lao tướng s á c thực trạng thái xuất sắc vậy dĩ nhiên hẳn là tiếp tục tín nhiệm nhưng nếu có tuổi trẻ cầu thủ tại câu lạc bộ tiếp tục cao quang biểu hiện có lẽ cũng nên thu hoạch được tại quốc gia đội chứng minh cơ hội của mình câu nói này nhìn n g ư y i lý giải ra sao dù sao chúng ta dẫm lên lì dạ dù tân cấp hắn cuối cùng nói bổ sung dù sao giải thi đấu trước trận khởi động chính là dùng để giải quyết những vấn đề này đợi đến chính thi đấu lúc mới cân nhắc nhân viên thay đổi đối đội bóng đối người mới đều không phải là lý tưởng nhất lựa chọn phỏng vấn kết thúc về sau do biết những lời này đã đầy đủ để truyền thông cùng f a n bóng đá bắt đầu thảo luận nước pháp đội hậu vệ trái v ệ vị trí mới cũ giao thế vấn đề doi vừa đi ra truyền thông thất liền bị s a n tini trợ lý huấn luyện viên ngăn cản huấn luyện viên muốn gặp n g ư ờ i trợ lý thấp giọng nói đẩy ra s a n tini văn phòng cửa gỗ doi nghe được quen thuộc xì g ặ vị santini đang đứng tại phía trước cửa sổ đưa lưng về phía hắn ngồi santini xoay người trên mặt mang công thức hóa mỉm cười phỏng vấn còn thuận lợi làm theo thông lệ doi tại ghế xa lon bằng da thật ngồi xuống chú ý tới trên bản công tác chỉnh tề gấp lại lấy một kiện số mười quần áo chơi bóng santini lại tiếp lấy nói ra n g ư ơ i tại betma b e r biểu hiện rất bình thường đặc sắc hát chít có rất ít cầu thủ có thể tại rio mazit sân nhà làm được điểm này đặc biệt là sau trận đấu ngươi nói câu kia muốn giúp pháp quốc túc cầu tái hiện huy hoàng rất có quyết đoán doi nghe ra hắn trong lời nói có hàm ý lão hồ ly này rõ ràng là l ạ m ám chỉ hắn gần nhất danh tiếng quá thịnh nói chỉ là lời nói thật doi ngữ khí bình tĩnh pháp quốc túc cầu hoàn toàn chính xác cần sức sống mới cần tại t r a m g tion league bên trong chứng minh chính mình santini neo mắt lại người trẻ tuổi có dã tâm là chuyện tốt hắn có ý riêng dừng một chút nhưng có chút truyền thống vẫn là cần tôn trọng do biết hắn tại chỉ cái gì lời này rõ ràng là đang cảnh cáo hắn đừng với huấn luyện viên tổ sự vụ khoa tay một chân santini chậm rãi tòa hạng di đan lần này không tham gia trận khởi động ngón tay của hắn nhẹ nhàng đánh mặt bàn chúng ta quyết định từ ngươi đến mặt số mười do ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắp bén hắn nhớ tới năm ngoái cảnh tượng giống nhau santini cũng là dạng này cho hắn số mười một quần áo chơi bóng ám chỉ hắn hẳn là thay thế được t ậ t vị trí hiện tại về tất quà thật bị gạt ra quốc gia đội mà santini lại nghĩ lập lại chiều cũ đây là vinh hạnh của ta do ngữ khí bình tĩnh bất quá xì g i sau khi trở về kia là chuyện sau này santini đánh g a y hắn hiện tại đội bóng cần hạch tâm do i nhữ nhữ mày hắn biết tự tuyệt chính là yếu thế nhưng tiếp nhận liền mang ý nghĩa bị làm vũ khí sử dụng do i nhìn chăm chú lên món kia số mười quần áo chơi bóng trong lòng rất rõ ràng cái này quần áo chơi bóng phía sau ý vị như thế nào nếu như huấn luyện viên tổ thực có can đảm b ư ớ c lên đắc tội di đan p h o n g hiểm công khai xác lập hắn làm một đời mới hạch tâm địa vị hắn hoàn toàn có tự tin đón lấy trọng trách này nhưng nếu chỉ là nghĩ tại trận khởi động trong lúc đó coi hắn làm cái chuyển tiếp công cụ sử dụng hết liền é m hắn tuyệt sẽ không vì loại này lâm thời tính chất an bài đi cùng di đan sinh ra không cần thiết mâu、thuẫn. đây không phải e ngại mà là lựa chọn sáng suốt hoặc là cho thực quyền hoặc là không bàn nữa loại này thăm dò tính chất trò siếc không đáng hắn mạo hiểm nếu như ta mặc ta liền muốn một mực mặc santini nụ cười trên mặt cứng đ ở có ý tứ gì Rồi ánh mắt run lên lập tức lộ ra khiêm tốn mỉm cười huấn luyện viên có thể mặc hạch tâm mã số là vinh hạnh của ta bất quá cân nhắc đến sỉ d ư ỡ tại đội bóng địa vị đặc thù ta cảm thấy cái này của n áo chơi bóng vẫn là phải chờ hắn trở về lại làm quyết định tương đối thỏa đáng santini khen nhữ mày ngươi là đang chất vấn huấn luyện viên tổ quyết định dĩ nhiên không phải do giọng thành khẩn ta chỉ là lo lắng dạng này lâm thời an bài có thể sẽ cho đội bóng mang đến không cần thiết bối rối dù sao xì d ì sau khi trở về người quá lo lắng santini ngắt lời nói đây chỉ là trận khởi động lâm thời an bài do i nhẹ nhàng gật đầu ta hoàn toàn lý giải huấn luyện viên tổ dụng tâm lương khổ bất quá hắn nhìn thẳng santini con mắt nếu như chỉ là vì trận khởi động ta cảm thấy duy trì hiện hữu dãy số thích hợp hơn dù sao đội bóng ổn định trọng yếu nhất ngài nói đúng sao huấn luyện viên kỳ thật ta cảm thấy thợ dị càng thích hợp mặc bộ này số mười lấy thực lực của hắn cùng tư lịch hoàn toàn có thể gánh chịu nổi trọng trách này santini lắc đầu thợ gì càng ứ a thích mặc chính hắn dãy số vậy thì thật là tốt doi lập tức nói tiếp giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên ta cũng càng quen thuộc m ặ c số mười một cái số này mang đến cho ta không ít hảo vận tạm thời còn không muốn nổi cái này quần áo chơi bóng thế nhưng là từ tuật trong tay đoạt tới chiến lợi phẩm bối đức kém phiên hiệu trước băng ghế liêm đạp lực máy lớn nam vô năng tiền nhiệm chủ nhân thậm chí đều không thể dãy rủa mấy lần liền ngoan ngoãn nhường ra dãy số đi ra văn phòng do trên mặt khiêm tốn dần, dần dần rút đi hắn biết lời nói này đã biểu lộ lập trường của mình lại không cho sạn tín y lưu lại bất luận cái gì đầu để câu chuyện lão hồ ly hẳn là minh bạch muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng không dễ dàng như vậy hôm nay trước một t r ư ờ n g tôn điểm bản thảo phòng ngừa về sau lại xuất hiện quỷ canh thành tích sinh cơ bừng bừng b ạ n vật cảnh phát sẽ không cắt sẽ không cắt sẽ không cắt chương sáu mươi bảy thời đại mới lên đường một chương sáu mươi bảy thời đại mới lên đường một hai nghìn bốn niên ngày ba mươi tháng ba cận dị phô tẻn trụ sở huấn luyện nước pháp đội chiến thuật trong hội nghị huấn luyện viên trưởng sạn tín y ngay tại trên bản đồ chiến thuật điều chỉnh đội hình cân nhắc đến hà lan giữa trận độ cứng santy nói ta dự định để henzi đánh bên trái roi bên phải trễ dễ ghét sắc mặt lập tức châm xuống thu d è m vừa muốn mở miệng thay trễ dễ ghét nói chuyện ánh mắt tại henzi cùng roi ở giữa dạo qua một vòng lại đem nói nuốt trở vào tâm hắn nghĩ henzi vừa c ầ m pháp quốc túc cầu tiên sinh tại giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong gần với net vet cùng di đan roi mặc dù mới mười chín tuổi nhưng đã là t r à n g t i hon lít xạ thủ vương toàn bộ châu âu đều tại thảo luận cái này siêu tất tinh hai người kia cái nào đều bị lôi chạch ó n g có tư cách hơn xuất g a đầu tiên chê dễ g h ẹ t tại j u ven tú biểu hiện là không sai nhưng so với henry tại a xe nan hạch tâm địa vị so với roi cái này mùa giải tại t r a m t onlit k i n h diễm biểu hiện Sắp thực kém một đoạn thu rèm âm thầm thở dài quyết định vẫn là đ ừ n g lẫn vào chuyện này henry cúi đầu không nói chuyện lúc này roi mở miệng huấn luyện viên ngài nhìn hà lan cái này giữa trận trận phố i trí david cùng van bỏ mẹo đều là nổi danh lạnh hắn lấy dự bị bên trên còn ngồi re rong dạng này tuổi trẻ cối say thịt bọn hắn hậu phòng tuyến mặc dù ỉn gà tốc độ nhanh nhưng chỉnh thể chiều cao không đủ cỏ cụ dù sao đã ba mươi bốn tuổi hắn dừng một chút t nếu như ta cùng ế u henzi h g đều đánh đường biên trung lộ liền không ai kiềm chế bọn hắn trung vệ để david đệ vào phía trước vừa vặn có thể hạn chế bọn hắn hậu phòng tuyến trước ép chế dễ ghẹt nghe đến đó nhịn không được gật đầu cùng để chúng ta tiến công bị hà lan giữa trận giáo sát không bằng chức vững chắc trước trận điểm tựa lại tìm cơ hội david này chủng loại hình tiền đạo nhất làm cho kỹ thuật hình hậu phòng tuyến đau đầu r o i mỉm cười về phần ta hoàn toàn có thể đá tiền vệ trái dạng này đã có thể hạn chế rẽ n đ è n trợ công lại có thể cùng lì dạ dù hình thành phối hợp ta tại monaco liền thường thường lui về t i ế p ứng vị trí này với ta mà nói không là vấn đề hắn chuyển hướng sang tin n i mà lại ngài biết đến ta tại đội thanh niên lúc liền đá bên cạnh giữa trận mặc dù bây giờ chủ đánh tiên phong nhưng phòng thủ ý thức vẫn còn ở đó van đơ mệ tốc độ rất nhanh nhưng ta có lòng tin hạn chế hắn trễ dễ gẹt nghe đến đó nhìn không được chen vào nói r o i nói đúng hà lan kia hai giữa trận trận đều là sưng ơ cứng chúng ta cần đa dạng hóa tiến công thủ đoạn ta phía trước trận kiềm chế henry cùng roi liền có thể thu hoạch được càng nhiều không gian roi gật gật đầu không sai để david cùng van bọ mẹo đi chằm chằm phòng david dù sao cũng so để bọn hắn trực tiếp dạo sát ta cùng henry một tốt dạng này chúng ta tiến công tầng thứ sẽ phong phú hơn santin bị tóc mày vậy ngươi đá tiền vệ trái nhưng dạng này dộ thần cùng mãi mọi vị trí dộ thần tựa lưng vào ghế ngồi thờ ơ như vai ta không có ý kiến dù sao đều là đá bóng mày sắc mặt lại rõ ràng châm xuống vị này bở dị mẹn giữa trận thật vất v ả mới trúng tuyển quốc gia đội kết quả vừa đến đã gặp được những n à y đại bài ngôi sao bóng đá tùy ý điều chỉnh vị trí h e n r i r o i trệ dễ ghét từng cái đều tại theo ý nghĩ của mình an bài chiến thuật thật sự là đủ m a i hỏi nhỏ giọng thầm thì tâm hắn nghĩ những n à y đại bài ngôi sao bóng đá n g h ĩ đá cái nào liền đá đâu chúng ta những n à y biên giới tuyển thủ quốc gia ngay cả cái cố định vị trí đều không đánh nổi sớm biết rằng này còn không bằng không đến quốc gia đội thụ cái này khí santin ý chú ý tới mày hỏi cảm xúc nhưng dưới mắt quan tâm hơn chính là như thế nào cân bằng mấy vị hạch tâm cầu thủ nhu cầu hắn thở dài tiếp tục tại trên bản đồ chiến thuật vẽ lấy mới vị trí chạy lộ tuyến henji một mực thở lạnh nhạt lấy trận này thảo luận hắn chú ý tới trễ dễ ghẹt nhìn về phía roi lúc ánh mắt cảm kích đột nhiên minh bạch gần nhất vì cái gì trễ dễ ghẹt cùng mình quan hệ trở nên xa lánh thì ra là thế henji nghĩ thầm xem ra là có người trong này đã làm một ít công việc a h ắ n h á n g r ọ n g một cái bình tĩnh nói ra huấn luyện viên cân nhắc đến ta gần nhất lịch đấu tương đối dày đặc trận này trận khởi động ta có thể không xuất ra đầu tiên vừa vặn để mọi người nhiều nếm thử mấy loại chiến thuật tổ hợp ta dự bị ra sân bảo trì trạng thái là được phòng họp đột nhiên an tính lại tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía henji bao quát ngay tại phụng phịu m à i học hỏi a senan tháng này còn có cúp fa cùng trang t olif henji tiếp tục nói h e g e r huấn luyện viên cố ý dặn dò ta phải chú ý thể năng phân phối mà lại trận khởi động vốn chính là dùng để khảo sát đội hình không phải sao hắn nói xong ý vị thâm trường nhìn roi một chút cái ánh mắt kia giống như là nói ta để cho ngươi lại giống là đang cảnh cáo đừng quá mức henji trong lòng muôn thành a senan sắp nên đón chín ngày bốn chiến ma quỷ lịch đấu bao quát cúp f a bán kết giao đấu mu t r a n g ti onlid tái chiến chelsea chở mấu c h ố t chiến w e g e r cố ý căn dặn hắn muốn hợp lý phân phối thể năng lại nói mình chủ động thái vị đã lộ ra rộng lượng lại có thể gót roi loại này trận khởi động còn không đáng để hắn cái này thật hạch tâm tâm liều mạng gô vù cùng cụ b ẹ t mấy cái ly ông tới cầu thủ trao đổi ánh mắt với nhau trên mặt viết đầy không quan trọng bọn hắn yêu a n bài thế nào liền a n bài thế nào gô vù nhỏ giọng đối bên cạnh cụ bét nói dù sao chúng ta chính là đến góp đủ số cụ bét nhất miệng chúng ta ly ông có thể h ô n người dự khuyết cũng không tệ rồi hai người nhìn nhau cười một tiếng đều là một bộ xem náo nhiệt biểu lộ g ô vu thậm chí nhàn nhã nết lên chân bắt chéo còn kém không có móc r a hạt dưa đến gặm muốn ta nói cù men hạ giọng để bọn hắn tranh đi thôi chúng ta ngay tại bên cạnh nhìn xem chờ bọn hắn nhao nhao xong đi lên đá mấy c ư ớ c bóng xong việc g ô vu gật gật đầu dù sao cuối cùng có nổi cũng không phải chúng ta hắn nói hướng trên ghế d ự a k h ẽ nghiêng bày ra một bộ việc không liên quan đến mình tư thái nước pháp đội cuối cùng xác định xuất g a đầu tiên danh sách dỗ thân bị đặt ở ghế dự bị bên trên mày hỏi đảm nhiệm tiền vệ santini cho rằng rổ thần gần nhất tại monaco chủ yếu đá hộ công vị trí mà m à khó được c h ú n g tuyển quốc gia đội hẳn là cho hắn một lần chứng minh cơ hội của mình doi không có lên tiếng âm thanh hắn hiểu rõ m à i hỏi thực lực cái này bờ di mẹn giữa trận kỹ thuật tinh tế chỉ là thiếu k h u y ế t lộ ra ánh sáng độ mặc dù rổ thần tạ i trang t onlit biểu hiện s ắ c thực càng trói mắt nhưng vì chút chuyện này cùng mà không qua được thực sự không cần thiết dù sao đều là chuyển tiếp đội hình doi nghĩ thầm chờ di đang trở về những vị trí này còn phải một lần nữa tời bài hắn xông mãi nhẹ gật đầu xem như lên tiếng chào mãi có chút ngoài ý mới căng cứng sắc mặt hơi hòi Nước Pháp động i h u ấ luyện vừa k tác t h chê g tia c n hiện tại tỏ dị nổ truyền thông còn tại thảo luận thu gièm nói bổ sung bọn hắn nói ngươi tại bét ma bơ cho mình lên ngôi hai ngày trước tuấn thuật còn tại phân tích động tác này chính trị hàm nghĩa do nhún núi b a i giải p h a n bóng đá thở dài ta cả chàng tranh tài động tác kia chính là cho bọn hắn đáp lại nói thật ta lúc đầu muốn làm đến khoa trương hơn một chút trễ dễ ghét muốn ta nói tò g ì nổ đám ký giả kia hiện tại khẳng định vui như điên bọn hắn tuyển ngươi làm giới thứ nhất cậu bé vàng thường được chủ hiện tại ngươi ngay tại bếp ma bơ mang ngũ này bằng với cho bọn hắn giải thưởng làm quảng cáo tốt nhất không sai thu d è m gật đầu ngươi bây giờ mỗi tiến một cái bóng thuận hoặc tổng biên tập đi ngủ đều có thể cười tình bọn hắn cái này cậu bé vàng thường xem như áp đối bảo về sau cái này giải thưởng hàm kim lượng liền xem ngươi biểu hiện roi cười, cười. vậy ta phải tiếp tục nhiều tiến mấy cái bóng mới được ngươi đi trường sáu mươi bảy thời đại mới lên đường hai chương sáu mươi bảy thời đại mới lên đường hai vào càng nhiều tò d ì nô bên kia liền càng cao hứng chê dễ c á c nói đây chính là cả hai cùng có lợi danh tiếng của ngươi càng lúc càng lớn bọn hắn giải thưởng cũng càng ngày càng đáng tiền muốn ta nói hiện tại toàn châu âu tuổi trẻ cầu thủ đều nhìn chằm chằm cái này thường đâu sau trận đấu ngươi cùng di đan hàn huyên cái gì sao chê dễ cách hỏi roi cười cười liền đơn giản hàn huyên vài câu hắn nhìn thật buông lỏng c ò nói n đùa nói để cho ta tại quốc gia đội cũng như thế đá bất quá bất quá cái gì thu gem tò mò truy vấn ta nói cho hắn biết ta trước cùng dò ni trao đổi quần áo chơi bóng do n ú n núi bay hắn lúc ấy liền sụ mặt nói ta vài câu nói cái gì hiện tại người trẻ tuổi cũng không biết tôn trọng tiền bối loại hình chế dễ ghẹt cười ha hả si ăn g i ố n g rồi cái này thật là có ý tứ hắn có thể nói cái gì thu gem cười muốn ta nói rio m a g i ế t thua bóng là bởi vì trong bọn họ trận giống cái sàng đồng dạng ta đếm các người chỉ ít có năm lần trực tiếp từ đó trận đột phá tiến công gu thì căn bản sẽ không phòng thủ chê dễ g ắ t nói ta nhìn hắn cả chàng tranh tài đều đang tàn bộ béc khang cũng thế hắn sẽ chỉ tập bóng cái thứ tư mất bóng hắn ngay cả về truy đều chẳng muốn chạy ngày ba mươi tháng ba l ê m khuya nước pháp đội máy bay thuê bao đ ắ p xuống am sở t e t d a m sân bay cabin bên ngoài tung bay mưa phùn đ á m cầu thủ che kín áo khoác bước nhanh leo lên xe buýt lớn bạ gì hơi ấm m ở rất đủ nước pháp các đội viên rất nhanh thư giãn một chút xa nồn về sau sắp xếp khen g h i ê n g cố ý để cao g i n g nghe nói hà lan truyền thông còn tại lẫn lộn cậu bé vàng thường sự tỉnh còn không phải sao liệu lì tiếp lời gốc dạ bắt t r ư ớ c người hà lan giọng điệu bọn hắn nói van d e r và ạt mới hẳn là lấy được thưởng mà kể là cơi n h ạ o một tiếng tiểu tử kia t ạ i ý dễ để v ì g ì soát số liệu do tại trang ti o n l i t c ả g ì t o à n trường cái này có thể so xếp sau chuyển đến một trận cười vang chê dễ ghẹn đột nhiên nhớ tới cái gì đúng rồi ngươi thấy van d e r và ạt ngày đó p h ó n g vấn không phóng viên hỏi hắn cảm tưởng lúc gương mặt kia thối đến a hắn làm cái khoa trương m ặ t quỷ đơn giản giống nuốt sống mười cái tranh doi lắc đầu không có nhận lời nói chỉ là nhìn qua ngoài cửa sổ lóe lên đèn đường không có gia nhập các đội hữu trêu trọc hắn cùng van nơ và ạt ở giữa cái gọi là đỏ sức có lẽ chỉ tồn tại ở chính người hà lan trong tưởng tượng tựa như truy đuổi mình cái đ ô i chó con xoay chuyển lại hoàn cũng là phi công hơn nửa hiệp tranh tài tại trợ m u ộ n đánh rằng co bên trong triển khai người hà lan vừa mở trận liền thể hiện ra bọn hắn mang tính tiêu chí áp bách đấu pháp david cùng van bỏ m è o giống hai chắn di động tường một mực kẹp lại nước pháp giữa trận c h u y ể n bóng tuyến đường chê dễ ghẹt cũng bị cuốn lấy doi phía trước trận lộ ra tứ cố vô thân phút thứ bảy hắn lần thứ nhất nếm thử nhận banh liền bị david từ phía cạnh hung hang đục ngã vị này tên hiệu lợn rừng hà lan giữa trận căn bản không chờ trọng tài tiếng còi liền t h u bạo đem roi kéo dậy thấu kính sau ánh mắt tràn ngập khiêu khích hoan n ê n đi vào trưởng thành đội tranh tài tiểu tử david thanh nhâm khàn khàn trong mang theo niềm ai roi vô vô quần áo chơi bóng bên trên b ụ n cỏ nhìn thẳng david kính mắt phiến xem ra j u ven tú là đội thanh niên a đến tuổi t ắ c liền đem ngươi đưa đi ba ca trưởng thành đội david sắc mặt cứng đờ mặc dù hắn gia nhập ba ca sau sát thực trợ g i ú p đội bóng ngừng lại liên tiếp bại xu hướng suy tàn nhưng bị du ven tú bắn phá giá chuyện cũ vẫn là để hắn nổi nóng hắn x trọng tài chính lập tức chạy tới cảnh cáo david người hà lan chỉ có thể hầm h ự c đi kéo lúc gần đi hung t ậ n chừng roi một chút mấy phút sau roi lui về đến giữa trận nhịp banh david lập tức kéo đi lên giống khối thuốc cao kể cận hắn roi đột nhiên chân phải khe t r ụ ngay sau đó một cái đảo chân động tác giả thừa dịp david trọng tâm lắc lư trong nháy mắt đông nhiên ra tốc thoát khỏi tiếp lấy roi đem bóng phân cho trệ dệ gẹt về sau quay người đối david làm cái hai tay vòng ở trước mắt lại thấy không rõ động tác rõ ràng là đang dếu cận hắn mang theo kính mắt còn không phòng được người nhìn trên đài nước pháp p a n bóng đá lập tức cười vang David tức g ậ người đến đ xanh a mặt, muốn mèo luận, xông lên Van đừng lên đi đ lại lại, lý bị bỏ kéo n hắn g Phút thứ cố ý. mạ hà u hình gạ cửa giáp o n Người hạ. lan lập tức phát động tiệm điện p h ả n kích van đưa và ạt dẫn bóng phi nhanh thân ảnh phá lệ mạnh mẽ vị này a gắt tân tinh hôm nay phá lệ liều mạng ngay tại năm ngoái hắn cùng roi vẫn là cậu bé vàng thường hữu lực người cạnh tranh nhưng theo trao giải ngày tới gần hai người t r a n lệch càng kéo càng lớn roi tại trang tí onlit đại sát tứ phương mà hắn chỉ có thể ở ý dễ đ ị vị dị xương vương xương bá cuối cùng bình chọn kết quả càng là tàn khốc doi cơ hồ toàn phiếu đ ư ợ c tuyển hắn chỉ có thể khuất tại thứ hai trên l ệ c h to đến ngay cả ban giám khảo đều không có ý tứ công bố cụ thể số lượng chỉ có thể ở tin tức bản thảo bên trong mập m ở suy đoán viết ưu thế rõ ràng vaner d và ad đến nay nhớ kỹ công bố kết quả ngày ấy a r ắ t các đội hưu muốn nói lại thôi biểu lộ ít ra tên kia tối làm giận t u é t miệng cười đến đặc biệt muốn ăn đòn nếu là ta tuổi trẻ cái hai tuổi cái này thường còn có tiểu tử kia chuyện gì dạ phụ a hắn g ộ ý kéo dài âm điệu liếc mắt nhìn vaner và ad ngươi cùng người ta xác thực kém lấy cấp ở đâu càng hỏng m é c chính là ngay cả hà lan truyền thông đều đang hỏi vì cái gì chúng ta thiên tài cùng người pháp t r ê n h lệch sẽ lớn như vậy giờ phút này van der và hạ tại vùng cấm địa trước điều chỉnh hai bước nhắm chuẩn cầu m ô n góc trên bên phải đ á n h ra một cái vừa nhanh vừa mạnh đường vòng cung bóng bóng r a sát s à ngang n g bay ra lúc hắn cố ý quay đầu liếc mắt lui về đến phe mình nửa trắng roi trong ánh mắt tràn ngập khâm p h ụ vận khí kém một chút hắn cố ý lớn tiếng nói với m ạ c kệ lần sau ta sẽ nhắm chuẩn thấp một chút phút thứ hai mươi lăm mải ở bên trái đường cùng l ị dạ dù đánh ra phối hợp tinh diệu nhưng hắn tạt bóng bị van der xa vững vàng t ba phút sau l u lũy cánh phải đột phá rẽn đèn sau tạt bóng chế dễ ghét lực gáp cỏ c củ ụ đánh đầu tấn công mục tiêu bóng ra sát cột dọc l ệ n h ra người hà lan rất nhanh còn lấy nhan sắc giữa trận tiếng còi vang lên trước cuối cùng một công do đột nhiên bộc phát hắn đầu tiên là một cái lạc dầu kệ tạ qua rơi van b ọ mèo ngay sau đó trọi cứng lấy david va chạm cưỡng ép lên nhanh tại cỏ c ụ bù phòng trước rừng biến hướng vì chế dễ ghét đưa ra một cái xuyên thấu phòng tuyến chó khe chế dễ g h t quay người rết vào vùng cấm địa lúc bị h ơ ỉn gà từ phía sau tú ngược lại cọi trọng tài vang lên xửa đạn ôm lấy bó lại trông thấy liễu ly đã đi tới vợ gì mẹn giữa trận do dự một chút tiến lặng đem bóng đưa tới dù sao m o na cô đội trường ở quốc gia đội định vị bóng thuận vị sát thực cao hơn chính mình nhưng một màn kế tiếp làm cho tất cả mọi người ngoài ý m u ố n liễu ly dọn xong bóng về sau đột nhiên hướng roi vẫy vây tay mình thì lùi đến thứ hai chủ phạt vị trí bên sân sàn tin l c a o mày hắn chưa hề an bài qua chiến thuật như vậy kỳ quái hơn chính là doi thế mà chuyện đương nhiên đứng ở bóng trước ngay cả trệ dệ g ẹ t đều không có dị nghị tiểu từ này s a n t í n i nhìn xem roi đo đ ặ c bước điểm bóng lưng đầy trong đầu nghĩ đều là phòng thay quần áo quyền lực cách cục ngay tại lạng yên b i ế n hóa roi đứng tại bóng trước nhẹ nhàng đi lòng vòng mắt cá chân hắn lui lại năm bước chân trái có chút xoài bước bộ pháp hơi có vẻ không lưu loát lại mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn người hà lan tưởng khẩn trương xây dịch bước chân van der sa lớn tiếng chỉ huy đi phía trái lại hướng trái một điểm hệ ơ i n gạ cùng có cụ gắt gao nhìn chằm chằm roi chân hỗ trợ tuy thời chuẩn bị lên nhạy phủ kín david tại bức tường người bên trong thử lấy răng trả phúng thái điệu có muốn hay không ta dậy ngươi làm sao、đã. r i ó i ngay cả mí mắt đều không n g ẩ n một chút chỉ là dùng m ũ i d à y ép ép thẳng cỏ phảng phất tại nói chờ coi hít sâu một hơi r d i ánh mắt bỗng nhiên sắp bén chạy lấy đà bày chân tiếp bóng trong nháy mắt mắt cá chân lấp một cái bóng r a đằng không mà lên lúc mang theo kịch liệt xoay trọn người hà lan tưởng tập thể vọt lên lại trơ mắt nhìn xem bóng từ đỉnh đầu bọn họ xẹt qua một đường q u ỷ dị đường vòng cung vandersa phi thân cứu thua thủ sáo vừa mới đụng phải xà ngang bóng da đã n g ệ n ở ở xa cột dọc bên trong bắn vào lưới ổ phanh một tiếng vang trầm về sau toàn bộ sân bóng trong nháy mắt sôi tr trệ dễ ghẹt như đầu hưng phấn châu được cái thứ n h ấ t xung lại trực t ỷ hiệp trưởng sáu mươi bảy thời đại mới lên đường ba chương sáu mươi bảy thời đại mới lên đường ba tung người một cái nhảy lên roi phía sau lưng roi lập tức hy tinh thông thân trên hai tay ôm đầu t r ừ n g t o m ắ t bày ra một bộ trời hạ trận banh này thế mà tiến vào khoa trương biểu lộ cái này khiêu khích so bất luận cái gì chúc mừng động tác đều càng làm giận d i ệ u ly một bên cười một bên đoán t h ầ m thượng đế tạo ra con người thời điểm đến cùng cho roi hôn đả này tăng thêm bao nhiêu ngày phú điểm càng làm giận chính là tiểu tử này rõ ràng mạnh ngoại hạng hết lần này tới lần khác còn tổng yêu bày ra bộ kia ai nha vận khí ta thật tốt vẻ mặt vô tội đơn giản muốn ăn đòn tới cực điểm bên sân ghế dự bị bên trên dỗ thần một bên vô tay một bên nữ ngôi lại cho hắn được lời tuy nói như vậy trong mắt của hắn lại tràn đầy không giấu được hâm mộ tiểu t ử n à y quả thực là cái hành t ẩ u kéo cựu hận máy móc bóng đá thật tốt thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác còn mọc ra t r ư ờ n g có thể để cho nữ f a n bóng đá tiếng hết khuôn mặt tuần tú hiện tại ngay cả nguyên bản bị đá nát như đá phạt đều đột nhiên khai thiếu cái này còn có để cho người sống hay không santini đứng tại chỗ rùi rùi con mắt hắn gặp Qua Di đang hengi bạo lực nhưng dạng này gồm cả lực lượng cùng độ chính xác đá phạt đơn giản giống như là đem vật lý học định luật dẫm tại dưới chân ma thuật v a n d e r s a từ lưới trong ổ vớt ra bóng lúc còn tại lắc đầu cái này mất bóng hắn ngay cả một giây đồng hồ trước đều dự phán không đến quy tích mà khởi đầu người bồi táng roi chỉ là nhẹ nhàng đẩy ra chúc mừng đồng đội chỉ chỉ mình huyện thái dương hướng david trừng mắt nhìn động tác này so với bất luận cái gì chúc mừng đều càng làm cho người hà lan nén giận bọn hắn vừa mới chứng kiến một hạt cực kỳ tinh diệu đá phạt mà người sáng tạo thậm chí lười nhác trắng trận chúc mừng hiệp thứ hai bắt đầu về sau nước pháp đội ý nguyên duy phút thứ sáu mươi s a n t í n i t y vung tay lên trực tiếp thay đổi roi cùng trệ dễ ghẹt thay đổi henzi cùng g ổ vũ roi đi hướng ghế dự bị lúc nhìn trên đài hà lan phan bóng đá phát ra trận trận h ư thanh đầu hắn cũng không trở về tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới khăn mặt an tính tọa hạ q u a n chiến trên trận thế cục càng thêm ràng co người hà lan giống như nổi đ i ê n phản công nước pháp đội thì co vào phòng tuyến treo lên phản kích henzi mấy lần nếm thử đột phá đều không có đem hết toàn lực dù sao chỉ là thi đấu hữu nghị không cần thiết liệu mạng gỗ vụ ngược lại là rất bình thường ra sức nhưng một cây chẳng chống vững nhà kết thúc cái cỏi vắng lúc điểm số dừng lại tại mười kết thúc cái còi vang hà lan đang cầu thủ mặt tâm trầm mặc dù chỉ là thi đấu hữu nghị nhưng cân nhắc đến giải ớ dâu cùng tổ rút tham ân đoán trận này thất bại phá lệ lâm tâm nước pháp các đội viên thì t ố t năm top ba vỗ tay chúc mừng mặc dù chỉ là cuộc so t à i hữu nghị nhưng có thể tại am sở tét đ a m mang đi thắng lợi tóm lại là chuyện đáng giá cao hứng nước pháp đội ngủ lại khách sạn trong quán bar liệu lì bưng bia chén nhìn một phía do i tiểu tử kia người đâu dỗ thần nết miệng cười một tiếng hàn quốc ra đội giải cấm vừa chuồn đi hẹn họ hắn cố ý hạ giọng muốn ta nói tiểu tử này là gan thầm h p mới vừa ở người ta địa bàn tiến tới bó còn dám hơn nửa đêm đi dạo am sờ tét đam đầu đường mà kệ lèo nghe vậy n ữ n mày liền không sợ đụng tới cực đoan phan bóng đá ai biết được dồ thần nhún núi bay tình yêu khiến người mù quáng l ờ i còn chưa dứt quán ba cánh cửa đột nhiên bị đ ẩ y ra r o i mang theo cả người hàn khí đi tới lọn tóc còn dính lấy giả vụ dồ thần lập tức nháy mắt ra hiệu nha chúng ta t ỉ n h thánh trở về cây nào bên cạnh tản bộ đủ lãng mạn a r o i trực tiếp đi hướng k h o a ba gõ gõ mặt bàn kẹ quỳ lạ thêm đá liệu lý dơ bia tay bỗng nhiên giữa không trung tiểu tử này bình thường ngay cả rượu đỏ đều chỉ nhấp hai cái hôm nay làm sao đột nhiên muốn li chỉ gặp roi n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch hầu kết nhấp nhô lúc khối b ằ n g soạt rung động hắn đem cái chén chống không trùng điệp đặt xuống ở trên quầy bà a ra một ngụm nóng rực bạc h khí ca môn chia tay toàn bộ quán bar trong nháy mắt tiến tĩnh dộ thần vừa ngậm vào bia kèm chút phun ra ngoài mà kệ lẹo bài bổ k ệ đều quên ra độc thân t i ệ t tùng nhất định gỗ vù vỗ bàn cười to ta biết k ê n h đảo bên cạnh có nhà không tệ hồi đêm đã đi theo n ào ngay cả luôn luôn ổn trọng thụ rèm đều cười tham gia não nhiệt đã muốn làm không bằng đem nửa cái am sờ tét đam cô nương đều đưa tới hắn cơ chén rượ Ta biết mấy các i b người chơi đi hắn lạnh nhặt nói đem cái chén thả lại quầy ba ta về phòng trước các đội hữu tiếng cười im mặt mà dừng hai mặt nhìn nhau dộ thần gãi đầu một cái uy không đến mức như thế mất hướng a do chỉ là nhún núi thả bay quay người rời đi dộ thần một thanh nữu lại chuẩn bị rời đi roi hắn dùng sức vỗ roi phía sau lưng thanh âm càng nói càng lớn con mẹ nó ngươi mới m ư ơ i chín tuổi ngay tại quốc gia đội cùng trang t h onlit đã bể đối diện tại am s tết đam loại địa phương này đều có thể dùng đá phạt đánh nổ người hà lan cầu môn biết bên ngoài có bao nhiêu siêu mẫu minh tinh danh viện đứng xếp hàng muốn quen biết ngươi sao muốn ta nói nhân sinh liền nên tận hưởng lạc thú trước mắt dồ thần dơ ly rượu lên rượu dịch tung tóe đến trên thân hai người đủ tần tính là gì ngày mai khi mặt trời lên ngươi liền sẽ phát hiện mà kẽ leo một thanh tìm chặt rộ thần cổ một cái tay khác dùng s ứ c xoa nắn tóc của hắn ngập miệng phan tình trường l ã n g tử con mẹ nó ngươi ngay cả mình tối hôm qua ngủ ở cô nương gian nào đều nhớ không rõ còn ở lại chỗ này dạy người yêu đương dồ thần d y ruổi lấy kháng nghị đánh rắm ta trước đó thế nhưng là đứng đắn nói chuyện ba tháng yêu đương ba tháng liệu ly ở bên cạnh cười lạnh ngươi là chỉ từ lễ giáng sinh đến năm mới kia chu rộ thần mặt đ ỏ lên đếm trên đầu ngón tay số cuối tháng m ộ ư ơ i hai đến một tháng sơ lại thêm vượt nghiên đêm đó trong quán bar lập tức buộc phát ra c ư ờ i vang do nhìn xem rộ thần mặt đ ỏ lên rốt cục lộ ra đêm nay cái thứ nhất thật lòng tiêu dung những n à y kẻ già đời thức an u ổ i mặc dù thô tục lại không hiểu để bộ ngực hắn kia cố tích tụ tạt chút gió đêm thổi qua hành lang hắn lấy ra điện thoại di động mắt nhìn không có cái mới tin tức cũng không có mít cồn hết thể đều kết thúc chỉ thế thôi bọn hắn chia tay nguyên nhân rất bình thường hiện thực do tại châu âu âu i bóng đá càng đá càng l o á n mắt cậu bé vàng thường, đèn t h a lắc đuổi theo hắn chạy đ u tần tại mỗi lớn tuần lễ thời trang đi c h ợ lúc luôn có thể ở phi trường báo chí đ ỉ n h trông thấy bạn trai cùng khác biệt nữ tinh danh viện chuyện xấu mặc dù nàng biết hơn phân nửa là l ỡ l ộ t nhưng trong lòng cây gai kia từ đầu đến cuối nổ không được đường dài trong điện thoại nàng nghe hắn thanh â m khẳng h ẳ n muốn hỏi lại không dám hỏi những cái kia đường b i ể n tin tức hắn nghe ra trong lời nói của nàng thăm dò lại cách điện thoại tuyến giải thích không rõ giữa hai người dần dần giống cách một tầm thủy tinh mờ mơ hồ đến làm cho lòng người hoàng đêm nay chia tay đủ tần nói ta mệt mỏi không phải không phải không tín nhiệm n g ư là ch r ồ i không có giữ lại hắn biết những cái kia vĩnh viễn chuyện xấu xã giao cùng hoạt động thương nghiệp sẽ không đình chỉ đ ạ i yêu nhau biến thành cánh vác không bằng vung tay để lẫn nhau nhẹ nhõm chút r ồ i đứng tại phía trước cửa sổ đưa điện thoại di động nhét về túi láo gió đêm mang theo kênh đảo hơi nước phất qua khuôn mặt hắn đột nhiên cảm thấy một loại kỳ quái nhẹ nhõm đu tần s ắ c thực đặc biệt nhưng lại đặc biệt nữ hải cũng cuối cùng chỉ là nhân sinh bên trong một cái khách qua đường hắn quay người đi trở về quán bar các đội hưu tiếng huyên náo đập vào mặt doi tiếp nhận rổ thần đưa tới địa li pha lê va nhau phát ra thanh thúy tiếng vang là thời điểm mở ra c h ư ơ mới tựa như những cái kia dương p h ả m đi xa nhà thám hiểm phía trước còn có vô số không biết cản g chờ đợi b ỏ n e o ý nghĩ này để khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên trên sân bóng vinh quang trong sinh hoạt mạo hiểm đều vừa mới bắt đầu t ô n một chút bản thảo tận lực đem thời gian đổi mới nâng lên vấn đề tình cảm đến lúc đó viết cái miễn phí phiên ngoại bàn giao chương 68, r o i chuyên chú vào bóng đá một chương 68, r o i chuyên chú vào bóng đá một tháng ba ngày ba mươi một đêm khuya cỡ giờ văn phòng đèn đ u ố c sáng trưng trước mặt nàng trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra vừa lấy được tin tức một tổ roi cùng đủ tần tại am s t e r d a m kênh đào bên cạnh trò chuyện anh chụp trong tấm ảnh hai người duy trì lễ phép khoảng cách cuối cùng một chương là đủ tần một mình rời đi bóng lưng chương này tuyệt đối không thể để cho bọn hắn viết linh tinh nàng đối trợ lý nói đồng thời nhanh chóng xem lấy những nhà khác hà lan truyền thông gửi tới cùng loại hình tượng có chút đập tới roi đi vào khách sạn lúc túi đầu đ ặ t tạ có chút thì bắt được hai người bình tĩnh nói khác chẳng cảnh nàng đầu tiên bấm tê lê gờ giáp chụp ảnh phóng viên dồn điện thoại điện thoại vang lên sáu âm thanh mới bị tiếp lên bối cảnh âm bên trong còn có thể nghe được hoệ rượu tiếng ồn nào d thanh âm của nàng gọn gàng mà linh hoạt liên quan tới ngươi đêm nay chụp hình chúng ta đàm điều kiện đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nghi ngờ ai ta không biết cái gì ngươi quay chụp chỉ là hai người trẻ tuổi bình thường trò chuyện hình tượng cận giờ trực tiếp cắt vào chủ đề ngươi có thể đưa tin ảnh chụp cũng có thể đảm b á o nhưng nhất định phải dựa theo sự thật đưa tin đây chỉ là phổ thông chia tay không phải cái gì bê bối nàng dừng lại một chút nếu như ngươi phối hợp lần sau roi đến hà lan ta cho ngươi độc nhất vô nhị bài tin tức quyền ta làm sao tin tưởng ngươi dôn ữ khí rõ ràng dao động hiện tại liền có thể cho ngươi phát danh tiếp của ta cùng quá khứ hợp tác cán lệ cận giờ nhanh chóng điều ra một phần văn kiện ngươi có thể đi t r a ta vì doi xử lý qua tất cả quan hệ xã hội sự kiện bao quát vừa mới phát sinh bét ma bơ p h o n g ba nàng tiếp tục nói ngươi quay chụp chỉ là bằng hữu bình thường trò chuyện hình tượng làm điều kiện trao đổi thứ nhất đưa tin nhất định phải khách quan thứ hai ta cho ngươi lần sau roi bài tin tức quyền ưu tiên năm mươi r dô mua đức còn lại góc độ ảnh c h ụ ngươi giữ lại một trường bóng l ư n g y theo mà phát hành tin tức đầu bên kia điện thoại trầm mặc mấy giây thành dao nhưng bài tin tức quyền yếu ghi vào hợp đồng ngày mai phụ tá của ta sẽ liên hệ ngươi ký hiệp nghị cận giờ đ ệ xuống gửi đi khóa chuyển khoản bằng chứng cùng nàng công tác chứng minh minh đồng thời phát đến đối phương hòng thư cúp máy về sau cận giờ lập tức bấm nai châu âu khu quan hệ xã hội tổng thanh tra điện thoại liên quan tới roi tin tức ta cần nâng lên cùng ngươi câu thông đây chỉ là phổ thông vấn đề tình cảm sẽ không ảnh hưởng hắn tiếp xuống đại n g ô n hoạt động tiếp lấy nàng lại liên hệ cả t h ở nhãn hiệu quản lý chúng ta ngay tại khống chế truyền thông đưa tin p h ư n hướng bảo đảm sẽ không đối nhãn hiệu hình tượng tạo thành bất kỳ tác động doi hạ chu nghiễm cáo quay chụp sẽ như kỳ tiến hành đối có ca o la thị trường tổng thanh tra, nàng đổi cái thuyết pháp sự kiện lần này ngược lại có thể tăng ra la ý chủ đề độ chúng ta ngay tại dẫn đạo truyền thông chú ý hắn tinh thần nghề nghiệp cuối cùng nàng cho roi người đại diện phát cái tin nhắn đã liên hệ tất cả chủ yếu đại ngôn thương nghiệp bọn hắn đều tỏ ra là đã hiểu ta sẽ đề nghị để roi ngày mai huấn luyện lúc chủ động tiếp nhận ngắn gọn phỏng vấn c ư ờ n g điệu mình chuyên trú vào tranh tài nàng đưa di động đặt lên bàn bưng lên đã ngồi cà phê ba phút sau màn hình điện thoại di động sáng lên người ạ xi ổ hồi phục ngắn gọn đến gần như lạnh lùng được cận dơ nhìn chằm chằm cái kia dấu chấm tròn phía sau im lặng tuyệt đối nhìn thật l từ khi roi đem nàng từ mli a co đoàn đội đ à o đi giữa bọn hắn liền duy trì loại này vi diệu quan hệ n g i a co trầm mặc không phải ngầm đồng ý mà là cân nhắc lợi hại sau thỏa hiệp dù sao dựa vào roi buôn bán đại ngôn còn có thông qua hắn giật dây ký mấy cái kia monaco cầu thủ n g i a co kiếm được đầy bồn đầy bát n g i a co để điện thoại di động xuống thửa lưng vào ghế ngồi nửa năm qua này roi càng ngày càng ủ lại cờ lưng vào ghế ngồi nàng đều xử lý đến g ọ t nước không lọt hắn vốn nên cao hứng dù sao roi giá trị buôn bán tại tiêu thăng hắn tiền thuê cũng tăng theo nhưng giờ phút này hắn chỉ cảm thấy vẻ mơ hồ bất an doi ngay tại thoát ly hắn trưởng khống mà c ơ n giờ chính là cái k i a mấu chốt đầy tay hắn hử nhẹ một tiếng cầm điện thoại lên bấm lờ hẹ、e、q u ả t ờ biên tập dãy số đã c ơ n giờ đã xử lý hà lan truyền thông vậy hắn liền phải tại nước pháp bên này làm chút gì vô luận như thế nào hắn đến làm cho doi biết ai mới là chân chính người đại diện nhưng chân tướng vừa vặn t ư ơ n g phản ngay tại ba giờ trước doi một mình đứng tại am sở tét đam k a n h đảo một bên hàn phong đem hắn gương mặt thổi đến đọ lên hắn lấy điện thoại cầm tay ra cho cần giờ phát đầu ngắn gọn tin tức ta bị vô tới chuẩn bị quan hệ xã hội phương không có kinh hoàng không có hỏi thăm trực tiếp hạ đạt chỉ lệ tựa như hắn tại trên sân bóng chỉ huy tiến công lúc đồng dạng dứt khoát c ẩ n giờ nhận được tin tức lúc ngay tại thoa mặt màng nàng lập tức giật xuống mặt màng ngay cả trên mặt tinh hoa dịch cũng không kịp xoa liền mở ra máy tính đây chính là công tác của nàng chấp hành hoàn mỹ chấp hành roi mỗi một cái yêu cầu doi đào nàng lúc nói đến rõ ràng ta muốn không phải người quyết định là người chấp hành về sau nàng chuyển hướng ngay tại trở lệnh quan hệ xã hội đ ồ n đội lập tức liên hệ lở hẹ -E、quẹp tở đi e để hắn ngày mai tại hắn chuyên mục đăng roi đá phạt kỹ thuật phân tích trọng điểm muốn chuyên nghiệp càng buồn thẻ càng t trợ lý vội vàng ghi lại yếu điểm cần nâng lên hắn tại hà lan thi đấu hữu nghị cái kia ghi bàn sao đương nhiên c ư ơ n g điệu hắn tiếp bóng bộ vị cùng chạy lấy đà góc độ phối hợp ba tấm phân giải đồ độ. để độc giả đem l ự c chú ý để trên bóng đá nàng lại bấm pháp quốc túc cầu tổng biên tập điện thoại giả cơ c ta có cái độc nhất vô nhị cho ngươi doi gần nhất đang nghiên cứu b ế c kham đá phạt k ỹ xảo ngay tại khai phát mới phương pháp huấn luyện cho chuyện ở giữa nàng ra hiệu trợ lý đem chuẩn bị song thông bản thảo phát cho mấy nhà chủ lưu truyền thông ba giờ sáng c ỡ g i ờ rốt cục để cà phê xuống chén thầm duyệt lấy vừa lấy được lời rõ ràng là doi đá đá phạt hành t r ụ p h ố i thêm một đời mới đá phạt đại sư sinh ra tiêu đề nàng thỏa mãn gật gật đầu lúc này mới chú ý tới ngoài cửa sổ trời đã m ở sáng ngày mùng ngày một tháng bốn doi ngồi tại đảo cọc xỉ cả khách sạn phòng n g ăn bên cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu ở mở ra p a d i thi đua nhật báo bên trên hắn vừa mới một ngụm sừng dê bánh mì đột nhiên dừng lại báo chí trang thứ ba trèo lên lấy hình của hắn tiêu đề là cậu bé vàng t ì n h biến trang t i o n l i n đêm trước đêm khuya mua say hắn tàu mày nhìn xuống văn chương kỹ càng miêu tả hắn tối hôm qua tại quán ba uống kẻ quý lạ dáng vẻ còn trích dẫn một vị t r o n g câu lạc bộ bộ nhân sĩ chúng ta lo lắng này lại ảnh hưởng hắn tình trạng nhất làm cho hắn căm tức là cuối cùng một đoạn có chuyên gia cho rằng vấn đề tình cảm khả năng dẫn đến vị này monaco tân tinh tại giao đấu rio ma dít hiệp hai trong trận đấu thì ngồi league một monaco sân khách đối chiến adaxi họ phút thứ bảy monaco lấy được m n u ảo bắt đầu do i ở bên trái đường tiếp ứng mẹ nã đi nghiêng c h u y ể n bóng đối mặt adaxi họ phải hậu vệ đệ mòn phòng thủ đột nhiên một cái rừng biến hướng dùng má ngoài chân đưa bóng phát hướng ranh giới cuối cùng lập tức ra tốc dưới cùng A giặc xì họ phải hậu vệ đệ mòn bị lắc kéo trọng tâm l à o đảo đổi u hai bước liền từ bỏ doi n g ầ g đầu quan sát vùng cấm địa phát hiện m ọ d g n b ẹ t đã trước chen vào đến nhỏ vùng cấm địa phụ cận lập tức đưa ra một cái thấp phẳng tạt bóng bóng ra tốc độ cực nhanh dán t h ả m có xuyên qua đan như khu vực phòng thủ m ọ d g n b ẹ t đ o ạ t ở bên trái trung vệ xẹt tờ trước đó chân phải đẩy bắn góc xa phá khung thành、mới. nhưng mà monaco dẫn trước ư u thế vẹn vẹn duy trì năm phút phút thứ mười hai a dạc xì h a hộ công đi ô mở ở giữa sân cầm bóng đối mặt vệ tờ dơ tí bước đoạt hắn nhẹ nhàng linh hoạt xoay người thoát khỏi phòng thủ lập tức đưa ra một cái chọc h e đánh xuyên qua monaco cánh trái phòng tuyến a dạc xì họ tiền vệ trái dô bin cao tốc trên vào hệ giả về truy không kịp dỗ bin dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa tại góc độ cực nhỏ tình huống dưới trực tiếp lên chân bạo xạ góc gần dỗ ma n g u ễ n cưỡng đưa bóng đập ra nhưng bóng ra bắn ngược đến nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu tiền đạo lộ cổ phản ứng cực nhanh vượt lên trước một bước đâm bắn phá không thành một một monaco tiến công hắn t r ư ờ n g 68, u o i chuyên chú vào bóng đá hai c h ư ờ n g 68, u o i chuyên chú vào bóng đá hai chuyên chân hóa đột nhiên đưa bóng phân cho cánh trái roi do i nhận banh sau cắt vào trong một bước giả bộ muốn chuyển bóng cho chen vào hế dạ lại đột nhiên lên chân phải suốt vào góc xa cái này suốt gôn góc độ xảo trá ạ giặc xì họ thủ môn t h ở duy ở d tăng phi thân cứu t h u a miễn cưỡng đưa bóng đỡ ra s ả ngang ễ ũ lì tại vùng cấm địa phía bên phải theo vào bù bắn nhưng vội vàng phía dưới đưa bóng đánh cao phút thứ ba mươi mốt ạ giặc xì họ phản siêu điểm số phải giữa trận c h ỉ ở ở phía sau c h à n g trưởng truyền tìm tới tiền vệ phải g ờ rẽ gọa dơ từ phía sau lực gáp do ít đánh đầu đưa đỏ đến vùng cấm địa trung lộ lộ cổ quay thân dựa vào jose gờ đột nhiên xoay người một cái rút bắn bóng ra thẳng vọt cầu môn góc dưới bên trái hai một monaco trung vệ tổ hợp lần nữa bại lộ đối kháng năng lực không đủ vấn đề giải ít tại tranh bóng trên không lúc hoàn toàn bị g ờ rẽ gọa dơ áp chế mà cũng không thể hạn chế lại lộ cổ xoay người x u t gôn t r a n tài đã tiến hành đến phút thứ b ố điểm số y nguyên hai một rứt lại phía sau do ở bên trái đường cầm bóng đối mặt đệ mòn phòng thủ hắn liên tục hai lần biến hướng gia tốc đệm mòn bị ép p h ạ m lỗi monaco thu hoạch được vùng cấm địa bên trái đá phạt cơ hội toàn trường phan bóng đá đều nín thở doi đứng tại bóng trước ánh mắt chuyên chú quan sát đến bức tường người cùng thủ môn chọn vị trí hắn lui lại mấy bước k hít sâu một hơi lập tức chạy lấy đà chân phải bên trong m u b à n chân rút ra một đường hoàn mỹ đường vòng cung bóng da vạch phá ban đêm vòng qua bức tường người mang theo mánh liệt xoay tròn thẳng đến cầu môn phải bên trên góc chết tờ duy tang ra sức vọt lên nhưng bóng da quỹ tích quá mức xảo trá cuối cùng p a n h một tiếng đập ẩm ẩm tại xà ngang cùng c toàn bộ sân bóng bộc phát ra một trận tiếng t h ắ n g phục liền ngay cả ạ giặc x ì họ phan bóng đá cũng không khỏi tự chủ t r ư ờ n g tóm mắt bên sân đề s a m không tự g ắ á c vuốt ve c ầ m của mình ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc do đá phạt trình độ s á t thực đã đột nhiên tăng mạnh bóng ra bắn ngược sau bị ạ giặc x ì họ hậu vệ đá mạnh giải vây trọng tài chính lập tức thổi lên n ử a tràn g kết thúc tiếng còi mặc dù không thể ghi bàn nhưng cái này đá phạt chất lượng chi cao làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ đêm này do đứng tại chỗ nhìn qua còn tại có chút r u n động xà ngang k h ỏ miệm lại g ơ lên một vòng nhẹ nhõm tiếu dung h ắ nước đ a tay vút đuốt thấm bị mồ hôi ư t ó cắt ngang p h á n n g lợi hẹn ư quặn tợn thâm niên phóng viên t i e thu hồi ghi âm mút đối bên cạnh đồng hành núi vai xem ra chúng ta tình cảm phân tích chuyên đề có thể ném vào thùng rác để sam đưa tay vô vô phía sau lưng của hắn hai người trao đổi một cái ngầm h i ể u lẫn nhau ánh mắt nhìn trên đài mấy cái dơ roi cố lên quảng cáo nữ f a n bóng đá kích động hét dầm lên phút thứ 67. roi ở bên trái đường cầm bóng sau hấp dẫn hai tên phòng thủ cầu thủ lập tức dùng một cái tinh chuẩn nghiêng nhét tìm tới ép lên hệ、e、dạ hệ、e、dạ vượt qua từ dưới lên m ò dịn v t phía trước thêm chút sức ép sẽ tờ đánh đầu đưa đỏ đến vùng cấm địa trung lộ dộ thần theo vào l ă n g không rút bắn phá không thành h a monaco đổi ngang điểm số nhưng mà monaco phỏng tuyến lần nữa phạm sai lầm phút thứ b ả Hạ giặc xì h ú t thứ tám r i c mươi một hắn u xa tìm tới d độ ở, ở bên trái đường nhận banh sau đột nhiên cắt vào trong lắc kéo phòng thủ cầu thủ mới xuất hiện chân sút vào góc xa bóng ra vạch ra một đường vòng cung thẳng treo góc chết ba mươi ba bên sân để sam nhìn đồng hồ đeo tay một cái lập tức làm ra thay người điều chỉnh hắn dùng di bơ di thay đổi roi thi đấu vòng tròn đã đoạt giải q u á n quân dưới mắt bất quá là bảo trì thắng liên tiếp ghi chép dạy hoa trên ấm có thể bảo đảm thì bảo đảm không bảo vệ được cũng không quan trọng doi đi ra sân lúc để sam v u v u bờ vai của hắn mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm l ờ i h ẹ quặng cỡ sau trận đấu đưa tin doi lấp lánh toàn trường thái độ chuyên nghiệp vỡ nát chất vấn monaco sân khách ba ba chiến bình ạ rạc x ì h ỏ i trong trận đấu doi dùng một cái đặc sắc xuất xa cùng một lần mấu chốt trợ công lần nữa đã chứng minh giá trị của mình cứ việc lúc trước truyền thông nóng xảo tình trường thất ý nhưng vị này tuổi trẻ tiền đạo cánh dùng không thể bắt bẻ t r ư c nghiệp biểu hiện để tất cả chất vấn tan thành mây khói. từ mở màn phút thứ bảy trợ công mọ dịn pẹp phá khung thành đến phút thứ tám mươi mốt cắt vào trong bạo xạ tuyệt hòa do i thủy trung làm mô na cô uy hiếp lớn nhất điểm tấn công hắn sáu lần thành công qua người bốn lần mấu chốt chuyển bóng số liệu có một không hai toàn trường càng dùng một cái đánh trúng xả ngang đá phạt kinh d i ễ m toàn bộ sân bóng đương bị thay đổi lúc hắn cùng chủ xoáy để sam nhìn nhau cười một tiếng hình tượng vừa lúc đ ố i chuyên nghiệp thái độ tốt nhất tranh tài để sam tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên cương điệu doi hôm nay hiện ra chuyên chú độ chính là đỉnh cấp cầu thủ tiêu chuẩn thấp nhất chính như lời h、e、ẹ quán t ờ quan sát được đương còn lại cầu thủ còn đang vì x a ngang thở dài lúc r o đã mỉm cười đầu nhập lần tiếp theo tiến công loại này thong rong xa so với bất luận cái gì quan hệ xã hội tuyên bố càng có sức thuyết phục b á o af phát biểu chuyên đề đưa tin chất vấn tại chủ lực nghiêm trọng tiêu hao tình h u ố n g d ư ớ i rio m a r i t có thể hay không thực hiện lịch chuyển thờ lo gentino gã là các cố kế hoạch tao nộ tín nhiệm nguy cơ trừ nhiệt nghị r o i trở về bên ngoài chủ tịch khả năng khẩn cấp khởi động mặt khác kế hoạch đưa vào van m kẹo du tăng cường phòng tuyến nhưng ngoại giới chất vấn tại hiện hữu đội hình đã nghiêm trọng siêu phụ tải vận chuyển tình hồ dưới tái dẫn tiến cự tinh phải t r a n g trị ngọn không chỉ gốc ba không bốn mùa giải cho tới bây giờ đã qua nửa rio mazit đã hướng đối thủ đầy đủ đã chứng minh thực lực của mình tại la liga thi đấu vòng tròn bên trong trước mắt chỉ có valencia thiếu một điểm có thể đối rio mazit chế tạo áp lực mà thiếu thi đấu một trận cũng rất lại phía sau mười hai điểm barcelona trên u ũ efta cũng thất bại về sau đem tinh lực toàn bộ tập trung vào la liga thi đấu vòng tròn bên trong bọn hắn có lẽ còn có thể cho rio mazit mang đến uy hiếp cứ việc monaco tại trang d onlit vòng tứ kết thủ hiệp sân khách năm ba lực khác zio mazit sáng tạo ra bản mùa giải trang d onlit lớn nhất ít lưu ý một trong nhưng zio mazit chủ xoáy quẩy rột vẫn tin tưởng vững chắc đội bóng có lật bản khả năng tại lúc trước buổi họp báo bên trên bồ đào nha người lặp đi lặp lại cường điệu hai bản t r ê n l ệ n h cũng không phải là không thể vượt qua cũng vạch monaco phòng tuyến tại dẫn trước lúc dễ dàng thư giãn đặc điểm kỹ thuật đoàn đội đã bắt đầu phân tích monaco phải trung vệ sở quỵ y phòng thủ n h ư điểm kế hoạch tại hiệp hai áp dụng cảng có tấn công tính bốn ba ba trận hình từ di đan đảm nhiệm trước trận người tự doi nhân vật, tranh thủ tại rio mazit trong phòng thay quần áo bộ tin tức lộ ra mặc dù thủ hiệp thất bại để đám cầu thủ cảm thấy chấn kinh nhưng đội trưởng d u cùng phỉ gỗ t r ờ lao tướng đã chủ động tổ chức trong đội hội nghị thống nhất nhất định phải tại sân khách toàn lực giành thắng lợi quyết tâm cùng lúc đó monaco chủ xoáy để sam thì cảnh cáo cầu thủ không nên bị điểm số lớn choáng váng đầu góc đặc biệt nhắc nhở phải chú ý rio mazit tại lịch cảnh bên trong bộc phát năng lực châu âu cá độ công ty mới nhất tỷ lệ đặt cược biểu hiện mặc dù monaco tấn cấp sát xuất cao tới b ả n h ư n g chuyên gia phổ biến cho rằng lấy rio mazit kinh nghiệm cùng thực、lực. hiệp hai tranh tài vẫn còn tại rất đại biên số ba r i tại t t h i đấu v ò n g tròn phần s a u trình đ e mươi tám do chuyên chú vào bóng đá ba cần ơ i muốn thông qua chủ khách trận chế trận đánh ác liệt đến tranh đoạn vô luận cái nào hạng thi đấu sự tình cầu thủ thể năng đều sẽ thành quyết định thành bại yếu tố mấu chốt số liệu biểu hiện rio mazit cầu thủ mệt nhọc chỉ số viễn siêu đối thủ cạnh tranh quay d ố b ả n mùa giải quá độ ỉ lại đội hình chủ lực cho dù tại thắng cục đã định lúc cũng hiếm khi thay p h i ề n dẫn đến đội bóng bỏ ra nặng nề đại giới tính đến trước mắt giu mazit chủ lực 11 người tính gộp lại ra sân thời gian cao tới 395-40 phút viễn siêu arsenal 344-74 phút ace milan ba trăm phút valencia 296-37 phút c ù n g baca hai r ă a i hai m phút phải hậu vệ xạ gã đ ổ l ấ y 4 0 9 t phút trở thành trong đội nhân viên gương mẫu dô bờ g a vô bốn t lẻ năm phút casilat ba mươi phút fig o 372 5 phút, Robert càng a Zidane, phía r l o theo s sát 368 356 253 5 phút, cùng Zidane, 356 4 phút, phút, Trừ Guti, cùng bên n g sau. i tất cả chủ lực ra s â thời i a nghiêm đ ồ n đều đột p á 3.000 phút đ ạ quan, đến một lần theo cao hơn nhiều còn lại trung tâm huấn luyện cầu cao Arsenal 6 người, 3K 5 người, Milan cùng Valencia đến lần hơn còn người, người, cùng vẹn vẹn 3 người đạt tới cái này đạt một tâm mỗi một theo thủ. tới t lại cái i u chuẩn. Càng h n g i ê trọng chính là những n à y cầu thủ còn gánh chịu lấy nặng nề g h quốc gia đội nhiệm vụ Kassi Saga a Figo i lắc lốt cắt 470 495 491 360 phút, Figo 491 phút, 408 phút, 437 phút, Zobut đổ d ngày e 408 437 450 phút, phút, phút. Zoh Zoh Như thế nano i năm tháng bốn buổi chiều rio mazit toàn đội cưỡi chuyên cơ đáp xuống mai sở sân bay đang cầu thủ m ặ c thống nhất huấn luyện phục theo thứ tự đi xuống cầu thang mạng r o phigo di đan c h ờ ngôi sao bóng đá đi tại đội ngũ hàng đầu sân bay sớm đã tụ tập mười mấy tên phóng viên cùng p a n bóng đá đèn t ờ lát liên tiếp câu lạc bộ nhân viên công tác nhanh chóng kiểm kê xong hành lý về sau đội bóng trực tiếp leo lên rừng ở đường bằng cái k h á c xe buýt tại xe cảnh sát hộ tống hạ tiến về monaco ngủ lại khách sạn toàn bộ nhận điện thoại quá trình không đến hai mươi phút d i o mazit phương diện không có tiếp nhận bất luận cái gì phỏng vấn ngày đó fernando m o r g n i e tiếp t nhận mạ c ả điện đài bài tin tức tại dài đến một giờ thăm hỏi bên trong vị này monaco tiền đạo kỹ càng nói tới nghề nghiệp của mình k i ế p sống quy hoạch cùng đối tương lai triển vọng liên quan tới quốc gia đội cùng giải euro móng giữ im cái này không chỉ có quyết định bởi tại thứ tư cái k i a ghi bàn càng căn cứ vào ta toàn bộ mùa giải biểu hiện ba mươi mốt trận quốc gia đội tranh tài hai mươi mốt quả ghi bàn số liệu với ta mà nói ý nghĩa trọng đại bồ đào nha giải euro bên trên chúng ta muốn vì vinh dự cao nhất mà chiến tây ban nha quá cần dạng này giải thi đấu quán quân nói tới trận thượng vị đ a lúc h ắ n g kỹ càng phân tích nói tại monaco ta chủ yếu đảm nhiệm tiền đạo nhân vật này yêu cầu ta tại vùng cấm địa bên trong vì roi cùng ghịu lì sáng tạo không gian đương roi ở bên trái đường cầm bóng lúc nhiệm vụ của ta là hấp dẫn trung vệ chú ý vì hắn chế tạo một đối một cơ hội đột phá có khi cần cố ý hướng gần cột cửa di động đem phòng thủ cầu thủ mang kéo dạng này r o i liền có thể lựa chọn cắt vào trong suốt gôn hoặc là tập bóng dĩ uy càng ưa thích vượt qua từ dưới lên lúc này ta sẽ chọn điểm đoạt trước điểm nhưng r o i là chúng ta chủ yếu tiến công khởi xướng điểm hắn đã có thể cắt vào trong suốt gôn lại có thể c h u y ể n bóng cho nên ta vị trí chạy muốn càng linh hoạt có đôi khi nhìn như là cho r o i làm tường trên thực tế là muốn vì sao chen vào giữa trận cầu thủ sáng tạo cơ hội tại quốc gia đội tình huống khác biệt ta cần căn cứ dô hoặc là tô z é đá pháp đến điều chỉnh nhưng ở monaco hết thầy đều vây quanh để doi phát huy lớn nhất uy hiếp đến triển khai đ ề sam trên bản đồ chiến thuật r o i vĩnh viễn là thứ nhất tiến công lựa chọn ta cùng hữu i lịt đều muốn phục vụ tại cái này chiến thuật h ạ c h tâm đối với sắp đến trang t i o n lít hiệp hai tranh tài mọi gì in pet nói thẳng mặc dù thủ hiệp năm ba thắng lợi để chúng ta chiếm cư ưu thế nhưng hiệp hai tại sân nhà tranh tài tuyển sẽ không nhẹ nhõm d i ê n ma r í t tại sân nhà có nghịch c h u y ể n kinh người lịch sử chúng ta nhất định phải bảo trì thanh tình r o i hạt chịt cố nhiên đặc sắc nhưng này đã trở thành quá khứ thức nhớ lại thủ hiệp thắng lợi h ắ n đặc biệt nâng lên đương doi hoàn thành cái thứ ba ghi bản sau cái kêu bản thân lên ngôi chúc mừng động tác toàn bộ bet ma bơ Ta, ta r nhưng hiệp hai ta nhất định phải vì monaco mà chiến mặc dù ta thuê hợp đồng sắp đến kỳ nhưng giờ phút này ta toàn bộ tâm tư cũng đang giúp trợ đội bóng sáng tạo lịch sử liên quan tới chuyển nhượng tiến cảnh monaco đối ta biểu hiện sắc thực phi thường hài lòng chúng ta có quá nhiều lần tích cực đối thoại mặc dù ngoại giới luôn nói monaco tài lực có hạn nhưng đừng quên chi này đội bóng phía sau có cường đại ủng hộ bên trên mùa giải bọn hắn liền có thể lưu lại roi liệu ly r ộ thần c h ờ h ạ c h tâm cầu thủ cái này mùa hè đồng dạng khả năng sáng tạo k i n h hỉ câu lạc bộ cao tầng hướng ta phô bày rõ ràng quy hoạch bọn hắn muốn chế tạo một chi có thể tại trang thì onlit tiếp tục sức cạnh tranh đội bóng nếu như cái này nguyện cảnh có thể thực hiện lưu tại nơi này sẽ là rất có lực hấp dẫn lựa chọn dù sao chúng ta đã, đã chứng minh chi này đội bóng tiềm lực roi liệu ly li cùng ta phong tuyến tổ hợp cũng càng ngày càng ăn ý đương nhiên cuối cùng quyết định còn muốn cân nhắc nhiều phương diện nhân tố nhưng trước mắt ta có thể khẳng định là, trong huấn luyện hắn cho thấy kỹ thuật năng lực cùng tranh tài trí tuệ thường thường để cho ta sợ hai thán g phục mặc dù bây giờ đàm luận hắn cùng rô ronaldo tương đối còn hơi sớm nhưng nếu như bảo trì dạng này phát triển quy tích thành tựu của hắn rất có thể xây siêu việt hai vị này truyền kỳ doi so sánh thi đấu đọc năng lực thời khắc mấu chốt tỉnh táo trình độ đều hoàn toàn không giống cái trẻ tuổi cầu thủ tại monaco chúng ta tận mắt chứng kiến lấy một cái tương lai cự tinh ngay tại cuộc h ờ i đối với rio majit phong tuyến cạnh tranh hắn bình luận r o n a đâu cùng rô đều là riêng phần mình vị trí thế giới tốt nhất rô đối rio majit ý nghĩa xa không chỉ ghi bàn hắn là đội bóng linh hồn một chi không có rô rio majit liền không còn là chân chính rio majit nhưng thế giới bóng đá vĩnh viễn cần mò mới đây cũng là vì cái gì ta cho rằng roi dạng này người trẻ tuổi đáng giá chú ý mò gì in p é cuối cùng cương điệu hiện giai đoạn ta hàng đầu mục tiêu là bảo đảm giải ơ rô ghế nếu như rời đi monaco cái này mục tiêu có thể sẽ chịu ảnh hưởng vô luận tương lai như thế nào ta đều sẽ làm ra có lợi nhất tại chức nghiệp tiếp sống phát triển quyết định bờ r a duy sân khách không không chiến bình ba ra hay dẫn phát trong nước truyền thông mãnh liệt bất mãn hoàng cầu báo phê bình mới ba e r tổ hợp biểu hiện đê mê sưng tranh tài từ sân bóng cắt điện bắt đầu lấy xinh đẹp bóng đá cắt điện kết thúc lặn sờ báo càng trực chỉ đội bóng khuyết thiếu cầu thắng muốn đặc biệt đối nhiều lần mất cơ hội tốt z o n a n o đưa ra chất vấn đối mặt sắp đến ba a đại chiến nếu vô pháp tăng lên trạng thái đội bóng đem đứng trước mãnh liệt hơn dư luận phong bạo mà cả báo bờ g a duy chủ xoáy ba ra ngày một biểu thị cả cả đã hoàn toàn thành、thủ. có thể thay thế dị vạn đồ đảm nhiệm quốc gia đội số 10. hãn tán thưởng cả cả tại không không chiến bình pa ra trong trận đấu biểu hiện xuất sắc cho rằng tại a c milan rèn luyện không thể bỏ qua công lao bắt l à c ư ờ n g điệu dị vạn đồ không được tuyển là bởi vì câu lạc bộ vấn đề mà không phải thực lực nguyên nhân hoàn câu báo nước anh xôn nịu phạm tờ đưa tin victorji ạ tại phi vãng gần mẹo vợ chuyến bay bên trên cố nén nước mắt khăng khăng tin tưởng b ế t kham cùng nữ trợ lý rể bệ ị cả cũng vô tư tình người chứng kiến xưng nàng toàn bộ hành trình chưa ăn cảm xúc xa sút dễ b ẹ ỷ cạ ca ca lại công bố hai người thật có quan hệ trước bảo tiêu cũng chứng thực mắt thấy cử chỉ thân mật nhân sĩ biết chuyện lộ ra victor di ạ sớm đối dễ b ẹ ỷ cạ trong lòng còn có đề phòng từng cảnh cáo bét giữ một khoảng cách béc khang phát biểu tuyên bố phủ nhận chuyện xấu xưng đem cân nhắc pháp luật thủ đoạn duy quyền cuộc phong ban này để sắp nên đón 30 tuổi sinh nhật victor di ạ bị đà kích Xuân liệu tại mông tờ cắt lô pa di khách sạn lớn trong nhà ăn gù ti đột nhiên hạ giọng bắt trước phóng viên giọng điệu g a s i có thể nói chuyện b ế c kham vắng mặt đối đội bóng ảnh hưởng sao không đợi trả lời lại chuyển hướng h ẻ o ví ra nghe nói b ế c kham đi á n cỡ núi trước tuyết các ngươi thấy thế nào cuối cùng đối mệ di ạ nháy mắt nghe nói hắn lần này là chuyên đi vãn hồi hôn nhân gassi l á t đặt ria xuống những ký giả kia tại cửa tiểu điếm hỏi được còn chưa đủ phiền sao những cái kia nước anh truyền thông hỏi ta gù ti không có bếp kham ngươi có thể bảo vệ tốt rồi sao lần trước tranh tài ngươi thế nhưng là bị tiểu tử kia cho ráo hơn phát nổ ha ha ha. nói thật giống như b e c k ham là cái gì đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự hắn không phải sẽ chỉ làm ảo thuật sao tối trâm trọng là gu tì hạ giọng hắn chạy tới t r ư ợ tuyết t cứu vãn hôn nhân kết quả bên này hắn trợ lý vạch trần càng n ã o càng lớn các người chú ý tới hôm nay v ấ n luyện lúc ngay cả nhân viên công tác đều đang len lén nghị luận việc này còn nhớ rõ năm ngoái dò ni sinh nhật lần kia b e c k ham mang theo cái kia gọi nữ lì ký nữ dạng sáng năm giờ từ hộp đêm ra victor di hạ kém chút đem ma zit nhà trọ đều đập hiện tại ngược lại tốt hắn lại chạy tới ản tờ núi cứu vãn hôn nhân lưu chúng ta ở chỗ này ứng phó những cái kia phóng viên đang chết. g u thì trong thanh n â m mang theo rõ ràng bất mãn do bất cát lốt lạnh lùng x e n vào bây giờ nói những này có làm được cái gì ngày mai tranh tài mới là trọng điểm nữ khí của hắn dị thường cứng nhắc bởi vì cái kia nữ l ì đúng là hắn tình nhân một trong năm ngoái trận kia phong ba về sau hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nữ nhân này nguy hiểm nàng không chỉ có cùng bao quát mình cùng jonah n o ở bên trong nhiều tên rio m a r i t cầu thủ cấu kết còn từng công khai tuyên bố muốn c ầ u dẫn b e c kham giờ phút này chuyện xưa nhắc lại cát lốt lo lắng nhất chính là truyền thông sẽ một lần nữa đào ra những này không chịu nổi chuyện cũ trọng điểm gù thì hỏi ngược lại vậy tại sao mỗi lần đều là chúng ta tại thay hắn chửi đ i lần trước là hộp đêm lần này là trợ lý lần sau ai biết lại là cái gì theo uy dạ lắc đầu hiện tại toàn đội đều đang vì tranh tài làm chuẩn bị chỉ một mình hắn mẹ gì a đột nhiên hạ dọn nói vườn cười nhất chính là cái kia nữ trợ lý còn cùng truyền thông nói thông qua tiếp xúc thân mật có thể cảm nhận được b ế c kham kinh người thể lực hiện tại toàn châu âu đều tại thảo luận cái này chúng ta lại muốn ở chỗ này thay hắn thu thập cục diện rối rắm h ắ n bắt chước truyền thông công bố ra bếp kham tin nhắn nội dung tin n ắ n hy vọng có thời gian cùng gặp lại còn tại nhà kia trong tửu điếm chỉ là hiện tại tin tức ngầm quá nhiều khả năng về thời gian muốn đẩy một chút bất quá ngươi vừa vặn có thể nhiều tồn một chút tinh lực cùng ta hào hào chơi một chút phi thường nghĩ ngươi gu t í lập tức nối liền nắm rút cuống họng học giọng nữ ta đã không thể chờ đợi tùy thời chờ ngươi chịu hoán vậy thì tốt ta rất nhanh liền a n bài gặp mặt ngươi bây giờ tại phòng ngủ mẹ gì ạ tiếp tục thì thầm khoe miệng mang theo danh mánh cười đúng vậy ta một người gu t í ra vẻ thẹn thùng nói tiếp sau đó đột nhiên để cao âm lượng toàn thân chân trụi chỉ mặc gu tý đột nhiên đứng lên khoa trương sở lên cái mông của mình đông vải chữ t của lót hắn cố ý vặn vẹo đồ neo đe trong nhà ăn lập tức buộc phát ra một trận cười vang dô vừa uống một ngụm nước kém chút phun ra ngoài dô na n đâu c ư ờ i đến đập thẳng cái bàn ngay cả luôn luôn nghiêm túc di đan cũng nhịn không được túi đầu nén cười sau đó di đan sụ mặt các ngươi có thể hay không có chút cầu thủ chuyên nghiệp dám vẻ ngày mai còn muốn tranh tài vương lỏng một chút xi dịu gu thì cơi hì hì ngồi xuống dù sao b ế c kham lại không tại chúng ta dù sao cũng phải tìm một chút việc vui Xuyết. hiệu、si、lát đột Kashi ra nhiên mọi người im lặng. đang cầu thủ lập tức vùi đầu ăn cơm trong nhà ăn chỉ còn lại g i a o nĩa và chạm tiếng vang ngày mùng ngày sáu tháng b ố buổi chiều monaco huấn luyện vừa mới kết thúc roi lau mồ hôi ngầm đầu nhìn thấy vài khung máy bay trực thăng tại sân huấn luyện trên không xoay quanh hắn biết kia là truyền thông phải tới trên máy ống kính tầm xa đối diện c h u ẩ n sân bóng ý đồ chụp l é n chiến thuật của bọn hắn diễn luyện hệ dạ cũng chú ý tới hắn hướng về phía bầu trời giơ ngón tay giữa lên la lớn vỗ tới đủ chưa muốn hay không xuống tới khoảng cách gần nhìn xem trong giọng nói của hắn mang theo rõ ràng không kiên nhẫn để sam đi tới vỗ vô hệ dạ bà vai đừng để ý tới bọn hắn. chuyên tâm chuẩn bị tranh tài trước khi đi doi thần thần bí bí kêu lên mấy cái đồng đội đi theo ta mang các ngươi xem chút đồ tốt hắn dẫn đám người bỏ lên trên la tột bị trụ sở huấn luyện phía sau đỉnh núi nơi này có thể quan sát toàn bộ mông tờ c á t lô hệ giòn đã chở từ sớm ở nơi đó lắp xong một đ à i bội số lớn ống nhỏm doi điều chỉnh tiêu cự đột nhiên ra vẻ kinh ngạc rio ma r i t cầu thủ đánh như thế nào đi lên t r ờ i ạ bọn hắn thế mà đang vây công di đan các đội hữu lập tức dối loạn lên tranh nhau muốn nhịn hệ g i a đoạn lấy ống nhỏm lại phát hiện rio ma zit cầu thủ chính, chính thường huấn luyện doi cười ha ha lừa các ngươi bất quá bọn hắn đúng là luyện chiến thuật mới hắn thu hồi t i ế u dung ngữ khí nghiêm túc còn nhớ rõ thủ hiệp trước lời ta nói sao chúng ta những n à y vô danh tiểu tốt nếu có thể lật tung r i ê u mazit liền có thể danh dương thiên hạ hiện tại bọn hắn ba năm rớt lại phía sau khẳng định kìm nén k ì n h muốn trên hiệp hai diễn sử thi cấp lịch chuyển dù sao đối diêu mazit tới nói loại này kinh t i ê n lật bản g có thể nhất để bọn hắn vốn là trói mắt thanh danh lại thêm sắc thái truyền kỳ hắn chỉ chỉ phương xa luis hai sở tạ đ ủng xem bọn hắn luyện được liều mạng như vậy liền biết áp lực hiện tại tất cả bọn hắn bên kia thủ mọi gì n pet gật gật đầu nhưng càng là loại thời điểm này càng phải cẩn thận gã là các cô bị buộc đến tuyệt cảnh lúc nguy hiểm nhất do i nhìn mọi gì n pet một chút không có nhận nói hắn biết vị này từ rio mazit thuê tới đồng đội đối ông chủ cũ luôn mang theo mấy phần kính sợ nhưng hắn trong lòng cũng không hoàn toàn tán đ ộ n g cái gì gã là các cô bất quá là đắp lên ngôi sao bóng đá thôi do i nhuyết miệng cười một tiếng vậy liền để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tuyệt đ ị a phản kích nhưng các đội viên vẫn là thay phiên dùng ống nhỏm quan sát đến đối thủ nhất cử nhất động monaco tỏa này địa trung hải thành nhỏ bị trang i onlit sóng nhật triệt để quét sạch đ ế t ử toàn cầu truyền thông xe buýt chật nick louis hai sợ tạ đỉ ùm bên ngoài bãi đỗ xe tiếp sóng xe ạn c ẹ n trào giống rừng rậm r n g thẳng lên tây ban nha cùng nước pháp đài truyền hình ngay tại làm lúc trước liên tuyến các phóng viên giao h â n lấy các loại ngôn ngữ đôi ống kính khoa tay m ạ cạ báo cùng l ờ i ẹ quặn tợ phóng viên tại trong tin tức tranh đoạt lấy nguồn điện ổ điện bbc bình luận đoàn đội chính phản duyệt lại đối xuất ra đầu tiên danh sách ngày mùng n bảy tháng bốn trang t trong thanh âm còn mang theo một tia không có ngăn chặn ý cười rung động ánh mắt lại đã khôi phục sắc bén thủ hiệp điểm số chỉ là hơn nửa hiệp kết thúc lúc tiếng còi mà không phải kết thúc cái còi d i o majit trong lịch sử từng có quá nhiều truyền kỳ người chuyển bọn hắn có được loại này gen nếu như chúng ta mang theo giữ vững ưu thế tâm thái ra sân vậy liền sẽ phạm sai lầm trí mạng Rồi, cùng hiểu trạng thái người mỗi mò gìn cùng trạng nhưng bóng đá là 11 người vận động. vận Chúng ta cần mỗi người nhiều bẹt rất chạy một bước, nhiều lì đá đoạt là liên quan tới roi bản thân lên ngôi chúc mừng kia là người trẻ tuổi phóng thích kích tình tự nhiên biểu hiện nhưng ta nói cho h ắ n biết chân chính lên ngôi lễ cần hai hiệp một trăm tám mươi phút biểu hiện di đan cùng phỉ gỗ sẽ không dễ dàng để một đứa bé tại bọn hắn sân nhà dương a i chiến thuật bên trên chúng ta sẽ kiên trì tiến công coi lại thủ tướng đương tự sát bất quá cụ thể trận hình muốn giữ bí mật dù sao quẩy r ồ n huấn luyện viên khẳng định đang nghiên cứu chúng ta cánh phải nhưng trên sân bóng luôn có chút kinh hỉ cuối cùng xin chuyển cáo diêu mazit monaco đến mazit không phải là vì đương vai phụ hoặc là mang theo tôn nghiêm n a xuống hoặc là sáng tạo lịch sử tận cấp không có chúng ở giữa mà quậy jose đi vào hiện trường buổi họp báo lúc cả người lộ ra mọi mệnh không chịu nổi hắn âu phục rúng gió con mắt vằn v ệ n t i ê n máu khoe miệng pháp lệnh v ằ n so bình thường càng sâu tại mở miệng trước hắn hít sâu một hơi ánh mắt trôi hướng nơi xa tất cả mọi người biết trận này buổi họp báo có thể là hắn làm rio mazit chủ huấn luyện viên một lần cuối cùng công khai nói chuyện đầu tiên chúng ta phải thừa nhận thủ hiệp tại bet ma r b e r thất bại là một cái trọng đại đa kích ba năm điểm số mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải tại sân khách chí ít đánh vào ba bóng đây không phải dễ dàng nhiệm vụ nhưng rio mazit chưa từng e ngại khiêu chiến liên quan tới b e c kham vắng mặt đây là quy tắc cho phép hắn bởi vì tích lũy năm tấm thẻ vàng tự động ngừng thi đấu buộc giả phép nệ nệ đem thay thế vị trí của hắn mặc dù k h u y ế t thiếu b e c kham như thế tinh chuẩn tạt bóng cùng giải thi đấu kinh nghiệm nhưng hắn trong huấn luyện cho thấy truyền bóng tầm mắt cùng phòng thủ tính tích cực làm cho người k h á c sâu ấn tượng giờ này khắc này chúng ta cần chính là loại này khát vọng chứng minh mình cảm giác đói bụng ngừng thi đấu là bóng đá một bộ phận nhưng zio mazit chưa từng nghỉ lại một cái cầu thủ buộc g i minh mạch tại luis hai sợ tạ đi mỗi một chân về thủ đều phải toàn lực ứng phó đây chính là chúng ta lựa chọn hắn nguyên nhân đứng máy sẽ đến lúc hắn đã chuẩn bị xong m o na cô tại thủ hiệp hiện ra k i người h n tiến công hiệu suất đặc biệt là roi cùng m ọ dịn phối hợp rất có uy hiếp nhưng chúng ta phòng thủ phân tích đoàn đội đã tìm được đối sách sẽ nhằm vào tính chất điều chỉnh phòng tuyến chọn vị trí ca si lắp trạng thái chính là mấu chốt lật bàn cần từ thứ nhất phút liền bảo trì cường độ cao áp bách chúng ta sẽ áp dụng càng có tấn công tính trận hình di đan cùng phỉ gỗ nhất định phải gánh chịu càng nhiều tổ chức trách nhiệm đồng thời yêu cầu jona nâu cùng dô tại lúc phòng thủ cũng muốn tích cực tham dự mặc dù sân khách tác chiến nhưng rio m a r i t tại trang t onlit trong lịch sử sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích ta nói cho đám cầu thủ đem trận đấu này coi như trận chung kết đến đá monaco sân nhà không khí sẽ rất cuồng nhiệt nhưng áp lực bây giờ tại bọn hắn bên kia bọn hắn mới là cần giữ vững ưu thế một phương cuối cùng ta muốn nói rio m a r i t đi vào luis i i s ở tạ đi ủ n g không phải là vì thể diện bị loại mà là phải dùng hành động chứng minh vì cái gì chúng ta là trang t onlit trong lịch sử thành công nhất câu lạc bộ hỏi thăm xong quỹ r h các phóng viên lập tức mồm năm miệng n ư ờ i vây lên di đan xìu do cái kia đá phạt có phải hay không so người còn chuẩn nước pháp đội nên đ ổ i hạch tâm sao ngài cảm thấy san tini sẽ trọng dụng người mới sao di đan mím môi một cái ngón tay gõ mặt bàn hắn trước h o nhẹ một tiếng đẻ xuống ồn ào sau đó bình tĩnh nói doi rất có thiên phú nhưng đột nhiên dừng lại nửa giây ánh mắt hiện lên một tia ba đậu nhưng giải thi đấu không phải đá thi đấu hữu nghị hiện tại chúng ta cần chuyên chú là t r a m tí olit rio mazit ý nguyên có cơ hội t ấ n cấp ba năm điểm số mang ý nghĩa chúng ta nhất định phải tại sân khách toàn lực ứng phó đây chính là rio mazit am hiểu nhất cục diện nói xong cũng im lặng mặc cho phóng viên lại thế nào truy vấn cũng không chịu nhiều lời trạng văn tối luis o hai sở tạ đi ủng bên ngoài sớm đã chật như nêm tối đến từ nay sở mạ xây l ẹ n thậm chí ba di nước pháp phan bóng đá liên tục không ngừng tràn vào tòa này bỏ túi công quốc bọn hắn dơ roi chân dùng hát vang lấy tân biên trợ vi ca đ ư ờ n g monaco xe buýt ngăn lại lúc trong đám người bộc phát gia đình thai nhức có roi roi tiếng la c h i ế n trận này để sau đó ngăn lại rio m a r i t ngôi sao bóng đá nhóm cũng nhịn không được ghé mắt d i xuyên thấu qua cửa sổ xe trông thấy mười cái tuổi trẻ phan bóng đá mặc roi số mười quần áo chơi bóng tại bên ngoài lan can điên cùng ngạy vọn gu thì sửa sang lấy thai nghe tuyến ánh mắt lại k、so so、càng tự châm được trọng h h n là riêng h hoành a mazit duy m n tính g chí r ầ m xe buýt chạy qua monaco sòng bạc tiền h ạ i tân đại đạo lúc ngoài cửa sổ xe cảnh tượng để đám cầu thủ ngũ vị tạp trần đến từ các nơi trên thế giới du khách tiểu hài có mang theo mũ lươi chai nâng cao bụng lớn nước mỹ h ả i tử n ắ m phụ mẫu tay nhật bản học sinh tiểu học mấy cái mang theo b a r c e l o na mũ cạ tạ lộ nhì ạ phan bóng đá phá lệ trói mắt bọn hắn một tay dơ monaco cờ đội một tay cơ cạ tạ lộ nhì ạ khu cờ tất cả tiểu hài đều mặc monaco quần áo chơi bóng những ngày xứ c a t a l o n i a lão gu t i nhà danh bị ca si lát lấy tuổi trò đánh gãy chỉ gặp đám kia hài từ đột nhiên chuyển hướng xe buýt so đo ngó giữa gặp q u bọn hắn sợ là ngay cả monaco ở đâu quốc gia cũng không biết. guti đào lấy cửa sổ xe l ầ m bẩm k h e o t huy dạ cũng không ngẩng đầu lên nói tiếp monaco chính là một quốc gia trong phòng thay quần áo lập tức an tĩnh một giây lập tức buộc phát ra vài tiếng b u ồ n c ư ờ i guti liếc mắt được tôi h công quốc được rồi dỗ bất đắc dĩ lắc đầu trọng điểm là bọn hắn hiện tại chỉ nhận biết roi lúc này cắt lốt xe bảo chỉ ít bọn hắn địa lý mạnh hơn guti guti nắm lên khăn mặt đập tới nhưng khỏe miệng cũng không nhịn được d ư ơ n g lên một cái vàng quen nhau từ nhỏ nam hải đột nhiên g i tự chế roi cố lên lá bài vọt tới ven đường kém chút đụng vào bảo an một tờ do đến mâu thân hắn tranh thủ thời gian dắt lấy mua xăm túi đổi tới cái này khiến ngồi tại bên cửa sổ c ụ t ỷ không nhịn được ô chúng ta thế nhưng là có năm cái qbb u y ê ê đám này tiểu hài biết hay không bằng a nhưng khi hắn nhìn thấy kế tiếp giao lộ lại có mới roi áp phích xuất hiện lúc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ kéo lên màn cửa chương bảy mươi cự hạm đắm chìm này g một chương bảy mươi cự hạm đắm chìm này g một đương hai đội cầu thủ sóng vai đi vào tòa này địa trung hải bờ bỏ túi sân bóng lúc đập vào mặt tiếng gầm để r i u m a r i t cự tinh nhóm không tự giác như n h ữ mày luis o hai sợ tạ đi ủng chỉ có thể dung nạp mười tám nghìn năm trăm người nhưng giờ phút này b ộ phát tiếng họ hét lại giống như là mười vạn người quy mô、Rồi. rồi Rồi. nhìn trên đài liên tiếp la lên cơ hồ muốn lật tung trần nhà monaco fans hâm mộ bóng đá điên cùng cơ đỏ trắng dao nhau khăn q u à n cổ mỗi khi ống kính đảo qua cái kia mười chín tuổi cánh trái thiên tài tiếng thét chói thai liền sẽ lại cao hơn một cái tám độ liệu l ì mó g ì n pet những tên này cũng bị lặp đi lặp lại la lên mó g ì n pet ngẩng đầu lên nhìn trên đài đột nhiên triển khai cự phúc tỷ phụ để hắn con người co r ụ t lại Rồi bên mặt chiếm cứ cả bức họa hắn chính đưa tay từ rio ma dít đội h u bên trên giật xuống kia đỉnh biểu tượng vương quyền hoàng quan động tác dứt khoát giống tại hái ven đường quả dại liệu ly sau lưng hắn nhét miệm cười to chính mọi ì n b ẹ t chân dung thì dơ t r a n g tí o n l í t cút mô hình toét miệng cởi đến như cái hải tử nụ cười kia khoa trương đến có chút biến hình k h ỏ e mắt gạt ra nếp nhăn cùng lộ ra tám khỏa răng đều họa đến phá lệ lớn lại lộ ra không nói ra được khoái hoạt cái này tỷ phổ h ô m qua thiên tài vẽ x ó g a gu t ỷ tại sau lưng lầm bầm xác thực cút bên trên thuốc màu còn không có khô giáo tại dưới ánh đèn hiện ra ướt xuống phản quang giống như là mới từ trao giải trên đài giành lại tới nhưng monaco p a n bóng đá không quan tâm bọn hắn dậm chân cùng kêu lên hô lấy xuống lấy xuống mỗi hô một tiếng run run theo ỷ p bên trên g quy a giạ n đột nhiên phát hiện tỷ phụ nơi hẻo lánh bên trong còn vẽ lấy cái mang đầu bếp mũ tiểu nhân chính đem phù hợp có rio ma rít đội huy bánh rắn ném vào thùng rác cái này vụng về vẽ xấu dẫn tới khán đài bộc phát cười vang liên tràng bên cạnh đề sam cũng nhịn không được lắc đầu Vip trong giạp t h lo gentino nhìn chằm chằm cái kia bị kéo lệch ra d i o mazit đội huy trang diện này nếu bị thua ngày mai mạ cả báo trang đầu liền sẽ là chương này tỷ p h ổ hắn hiểu rất rõ những cái kia trở lấy chế giễu người liên hệ báo as tổng biên tập hắn đối thư ký thấp giọng nói thanh âm so bình thường khẳng h ẳ n chuẩn bị hai phần thông bản thảo một phần chúc mừng người chuyển một phần giải thích bại nhân nguy cơ quan hệ xã hội dự án đã tại trong đầu hắn hoàn chỉnh thành hình như thành công t ầ n cấp thông bản thảo đem cường điệu rio m a z t ạ i tập k í c khủng bố bóng ma cùng ma quỷ lịch đấu sau hiện ra gã là cái cổ tính bền dẻo thông qua di đàn dô chờ cự tinh mấu chốt biểu hiện hoàn thành sử thi người chuyển chứng minh cự tinh chính sách tính chính xác thủ hiệp thất bại cho là do cúp nhà v u a trận chung kết tiêu hao chiến thuật điều chỉnh thử cùng tháng ba năm một một sự kiện ảnh hưởng monaco thắng lợi thì quy công cho tuổi trẻ cầu thủ thể năng dự trữ thông bản thảo đem né tránh m ỏ i gì n pet quay giáo chủ đề ngược lại nổi bật hiệp hai triển lộ thực lực chân thật t r ê n l ệ n h cũng hứa hẹn mùa hạ tính nhắm vào bù mạnh am chỉ trận này lịch chuyển tiêu chí lấy đội bóng đã đi đến q u đạo một khi thất bại thông bản thảo thì sẽ chuyển hướng trang tỷ onlit chế độ thi đấu tính ngẫu nhiên thủ hiệp b e t ma bơ quáo hiệp hai lưu ý hai sở tạ đi ủng tiếng gầm q u ấ y nhiều mấu chốt xử phạt mặc dù tiếc nuối bị loại nay hạ đem nặng điểm mạnh phòng thủ hậu phương c h i ề u sâu cũng đã khóa chặt mấy vị giống roi dạng này tại trang t onlit chứng minh tuổi của mình nhẹ tài tuấn lần này thất bại chỉ là gã là các ổ quá trình tiến hóa bên trong tất yếu kinh nghiệm hai phần thông bản thảo đều chuẩn bị kỹ càng số liệu trèo trống bao quát quá khứ 5 năm năm trang t onlit đấu vòng loại nghịch chuyển s á t x u ấ t cùng d i o mazit tại hiệp hai lịch sử tỷ số thắng nhằm vào hội đồng quản trị khả năng nói lên chất vấn hãn chuẩn bị hoàn trình phân tích tại vụ báo cáo chứng minh cho dù bản mùa giải buôn bán thu nhập vẫn có thể bảo trì tăng trưởng đối với truyền thông khả năng lẫn lộn cự tinh chính sách thất bại luận điệu hắn để quan hệ xã hội đoàn đội sửa sang lại gần hai mươi năm trang tỷ onlit quán quân đội hình phí tổn so sánh số liệu cuối cùng hắn còn chuẩn bị một phần đặc thù bổ sung vật liệu mùa giải tiếp theo tiềm ẩn dẫn viện binh danh sách mỗi cái danh tự đằng sau đều ghi chú có thể mang tới giá trị buôn bán tăng phúc những này dự án hạch tâm lo dịp rất rõ ràng vô luận kết quả như thế nào cũng không thể giao động gạ là cổ xây đội căn cơ so sánh dưới d i ê ma dít bên này lộ ra an tính dị thường dô sờ lên đội trưởng phù hiệu tay háo, di z o n a nô nhai lấy kẹo cao su ánh mắt trôi hướng khán đài những ngày ngày bình thường đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm qb u y với nhóm giờ phút này lại giống như là ngộ nhập nhà khác t i ệ t tùng sân bóng bên ngoài tình hình càng làm cho người ta rung động bởi vì chỗ ngồi có hạn mấy ngàn tên f a n bóng đá tụ tập tại sân bóng bên ngoài trên quảng trường thông qua màn hình lớn xem tranh tài tiếng reo họ của bọn họ xuyên thấu vết t ư ờ n g tại sân bóng bên trong hình thành kỳ lạ tiếng vọng có người dơ tự chế quảng cáo bài do di đan tại dưới trời chiều phá lệ t r ứ mắt trong tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái cái còi đã ngậm trong n i ệ m tại tòa này bị cùng nhiệt bao phủ bỏ túi sân bóng bên trong trọng tài tiếng còi sắp vạch phá ban đêm giờ phút này từ mazit betma bơ quảng trường đến thành phố mở hỷ cổ riêu mazit chủ đề q có ba vô số người khoác chiến bảo màu trắng phan bóng đá chính nắm chặt n ắ m đấm betma bơ sân bóng thảm cỏ bên trên trống lên bốn khối cự hình trước màn hình biển người như ngưng kết hải dương màu trắng tokyo dạng sáng cửa hàng giá rẻ bên trong trực ca đêm nhân viên những cửa hàng vụ n trộm dùng máy tính đổi mới văn tự trực tiếp vụ hẹn nọ rẽ d ẹ gia đình dạp chiếu phim bên trong tam đại người nhìn chằm chằm lấp lóe màn hình tv tất cả ánh mắt đều Chờ lợi gã là cái cổ lợi là gã t ạ i 180 phút t r o n g chuyện xưa cuối cùng xưa tài năm tiếng thương rút ảm l vẫn trang lệ Bản. còi vừa vang toàn bộ luis o hai sợ tạ đi ủ n g lập tức buộc phát gia đình thai nhức có gạ l ạ t mồ nạ cổ tiếng hò hét monaco phan bóng đá đỏ trắng khăn quàng cổ trên khán đài của quận giống một mảnh tiêu đốt hải dương nhưng ở giờ khắc này các nơi trên thế giới t r ư ớ c máy truyền hình vô số cái thanh âm đồng thời xuất phát Hạ là những n à y liên tiếp la lên xuyên thầu múi giờ tại vệ tinh tín hiệu bên trong sen lẫn thành kỳ lạ tiếng vọng đương hiện trường đi dưới ý đồ dùng âm nhạc che lại đội khách chợ uy âm thanh lúc địa cầu một chỗ khác argentina bình luận viên chính đối mỹ rổ phồn gạo thét s tổ e e l mazit tokyo đêm khuya màu trắng vinh quang cư rượu trong phòng tv lóe ra tranh tải hình tượng trung niên ban trưởng sơn điền c à vạt nông rộng đeo trên cổ chính cho thuộc hạ mỹ xạ kỳ rót chén thứ ba rượu trắng tranh tải vừa mới bắt đầu mỹ xạ kỳ đã uống đến ánh mắt tăng giã ngón tay vô ý thức vớt ve chén rượu biên giới lầm b béc ham tập vàng thật là đẹp trái a sơn điền ban trưởng nắm luất hơi cái bật lửa khỏe miệm có chú cái này nữ nhân ngu xuẩn ngay cả cầu thủ đều không phân rõ ở đâu ra bếp kham t i ê n là gù tì nhưng ngoài miệng lại ôn hòa phụ họa đúng vậy à mái tóc dài vàng ó n g rất bình thường thích hợp ngươi hắn bất động thanh sắc cho nàng đổ thứ tư chén rượu trắng màn hình t v l à m quang chiếu vào nàng rộng mở cổ á o bên trên sơn điện ánh mắt đảo qua trước ngực nàng đường gong trong lòng cười lạnh quả nhiên ngực to mà không có não bàn tay chậm rãi bỏ lên trên nàng run r ậ y phía sau lưng cười nói núi tay tuyến chuyến xe cuối đã sớm lái đi ta đưa ngươi về khách sạn tuần lễ vàng khách phòng khẩn trương Cùng gà đồ. nhưng nhìn cái này giữa trận trận phố trí đưa tiền vệ phòng ngự chỉ có buộc ra v h ẹ t nghẹn để một người gu thì cùng di đang cộng tác trường bảy mươi cự hạm đắm trình ngày hai chương bảy mươi cự hạm đắm trình ngày hai tiền vệ trung tâm cái này hoàn toàn là không để phòng trận nga trước trận tam xoa kích càng là kinh khủng cánh trái rô trung lộ ronaldo cánh phải figo quầy jones huấn luyện viên đây là đem toàn bộ tiền đặc cực đều đặt ở tiến công lên tựa như chiến quốc thời đại oda e nobu nạ gạ tại thùng hẹp ở giữa chi chiến hoàn toàn từ bỏ phòng thủ muốn cùng monaco đánh nhau chết sống hiện tại bên sân monaco chủ xoáy để sam sắc mặt cũng thay đổi d i ê n ma d i t đây là muốn trình diễn một trận ghi bàn đại chiến a nhưng hôm nay quầy jones lựa chọn tin tưởng bộ này toàn công đội hình để chúng ta rửa mắt mà đợi trận này thế kỷ q u y ế t đấu tranh tài mở màn cái còi vang m ọ gì in v ạ c đưa bóng về gõ cho dỗ thần sau lập tức trước chém vào dỗ thần đối mặt gụ tí bên trên đoạt đầu tiên là giả bộ mướm điểm bên cạnh cánh trái lại tại tiếp bóng trong nháy mắt dùng chân trái bên trong nhẹ nhàng linh hoạt khé trụt h o ả n g qua đập quá đột nhiên cụt đi lúc này do bớt cắt lốt từ bên trái cao tốc bù phòng mà đến rộ thần đoạt tại cắt lốt trượt sen trước dùng chân phải má ngoài chân đưa ra một cái nghiêng tuyến cho khe bóng ra tinh chuẩn xuyên qua r i ê u ma r í t tiền vệ phòng ngự buộc ra cùng trung vệ mẹ gì ạ ở giữa lỗ hổng cánh phải gữu lì ngầm hiểu tại xạ gạ đồ chưa lạc vị lúc đột nhiên khởi động mại cồn đồng thời từ phải hậu vệ vị chấm đi nữa bước gữu lì dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải về sau đối mặt hẻo ghi dạ ph thấp bé argentina giữa trận tại cụ tỷ về truy áp bắt giới dùng chân phải má ngoài chân đưa bóng kêu nhẹ cho cánh trái cắt vào trong roi do nhận banh b ư ớ c nhỏ là một cái trầm vai động tác giả giả bộ phía bên trái đột phá tại x ạ ga độ trọng tâm chết đi trong nháy mắt đột nhiên dùng chân trái đưa bóng phía bên phải một đập lập tức nhanh chóng biến hướng cái này nhanh bay ngược trở lại biến hướng để bù p h o n g mệ gì ạ hoàn toàn mất đi cân bằng doi tại không gian thu hẹp bên trong lóe ra góc độ sau lập tức lên chân phải thấp án bóng ra thẳng đến cầu môn phải hạ góc chết mà đi luis o hai sợ tạ đ ỉ ủng tiếng kinh hô trong nháy mắt hóa thành như núi kêu b i ể n gầm tiếng vỗ tay tiếp sóng ống kính đảo qua khán đài có monaco f a n bóng đá đã dơ lên sớm chuẩn bị tốt giấy cứng vương miện g trước máy truyền hình rio mazit f a n bóng đá không hẹn mà cùng nuốt nước miếng cái này thủ hiệp trên b ế t ma bơ diễn hạt chịt về sau trước mặt mọi người làm ra mang vương miệng chúc mừng động tác người trẻ tuổi giờ phút này trên mặt tràn đầy mỉm cười mở màn mới khoảng chừng nửa phút hắn dẫn bóng lúc mỗi cái động tác giả đều để rio mazit phòng tuyến như lâm đại địch món tia đỏ trắng quần áo chơi bóng phía sau phất lúc nào cũng có thể sẽ gassi lập tức đá mạnh phát bóng di d a n tại bên trong vòng dùng bộ ngực vững vàng dừng lại không trúng bóng không đợi bóng rơi xuống đất trực tiếp đưa ra một cái bốn mươi m qua đỉnh truyền xa f i g o bên phải đường dùng tốc độ hất ra hệ ra dẫn bóng tiến lên đến vùng cấm địa tuyến đầu lúc đột nhiên biến hướng cắt vào trong khiến cho á bị đổ không thể không từ bỏ chằm chằm phòng r o nano tiến lên phủ kín f i g o bắt lấy thoáng qua liền mất lỗ hổng dùng chân trái đưa bóng xuyên qua đến vê nanti đ i ể m phụ cận thúc ngựa chạy đến rô nano không đợi bóng ra rơi xuống đất ẩm ấm tại trên xả ngàn bắn ra Theo vào ba điểm dưới trước ịt t phụ hoàn h kín à bốn mươi giây monaco lần nữa từ cánh trái phát khởi thế công hệ ra bộ bên cạnh tranh vào cùng rộ thần hoàn thành hai qua một phối hợp sau vượt qua từ dưới lên buộc giải phét nẹn đẹp tại vùng cấm địa vòng cung bán nguyện t r ư ớ c vùng cấm địa chỗ do dự đã không có tiến lên phủ kín tạt bóng cũng không thể kịp thời trở về thủ chằm chằm phòng sau chen vào bẹt nạ đi mò dịn b ẹ t đánh đầu đưa đỏ bẹt nạ đi nên bóng x u ấ t mạnh ca s i lát phi thân đưa bóng đỡ ra s à ngang phút thứ bảy di đan ở giữa sân tiếp vào buộc ra c h u y ể n bóng b ẹ t tờ giùy lập tức tiếp thân bất đ o ạ n nước pháp đại sư không chút hoang mang chân phải đưa bóng nhẹ nhàng kéo một phát thân thể thuận thế xoay tròn ba trăm sáu mươi độ cái kêu mang tính tiêu chí mát xây rủ lẹt để vẹ tờ giùa hụt không đợi Cánh p tại phì gỗ vững manchester g vàng xuống giả trong căn hộ một mươi chín tuổi sờ giờ bỗng nhiên từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên trong tay khoai tây trên giắt một chỗ làm tốt lắm hắn đuổi tv hô to phảng phất có thể xuyên qua thời không cho quốc gia đội lao đại ca trợ uy cho cái kia nước pháp tiểu tử điểm nhan sắc nhìn xem o à người đào nha t r q biết a đều phi gỗ là thần tượng của ta phi gỗ hai tay chống lấy đầu gối há mồm thở dốc trên trán tóc quân đã bị mồ hôi thấm ướt monaco phòng thủ so thủ hiệp càng thêm khó chơi b ẹ t t ư gì thì cùng bẹt nạ đi tựa như hai đầu không biết mệnh mọi lá khuyển mỗi lần hắn cầm bóng đều có tầm hai ba người vòng vây đi lên tiếp s o n g ống kính đảo qua mô na cô ghế dự bị đáng cầu thủ trong mắt đều đốt tự tin hòa diễm chi này thủ hiệp tại bé ma bơ hoàn thành kinh thiên đại thắng đội bóng giờ khác này ở sân nhà bị đá càng thêm thong rong ê giả thậm chí còn có thừa dụ đối phi gỗ chốc chớp mắt lao ra hỏa mạnh như vậy độ còn chịu được sao phi gỗ ngồi thẳng lên đem ướp đâm tóc ăn về sau một vớt đối bên sân quẩy rột dựng lên cái không có vấn đề thủ thế n h ư n g t ấ t cả mười ọ i n g n hai ì n r để sang ở đây vừa dùng sức phùi tay ngón trọ tay phải minh xác chỉ hướng bục ra chỗ khu vực doi cùng hữu ly lập tức hiểu ý hai người trao đổi một ánh mắt đương monaco lần nữa tổ chức tiến công lúc hữu ly cô ý dẫn bóng hướng b u ộ c ra tới gần vị này tuổi trẻ r i ê u ma dít tiền vệ phòng ngự như bị nam châm hấp dẫn n ê n đón tiếp lấy lại không biết mình chính rơi vào cả m ấ y l ư l ý một cái đơn giản biến hướng liền nhẹ nhõm lắc kéo b ộ c ra gù thì không thể không từ bỏ vị trí phòng thủ của mình tiến lên bù phòng đáng chết gù thì cắn răng truy phòng mồ hôi thuận hắn tóc vàng nhỏ xuống hắn giờ phút này vô cùng tưởng n h ệ m b e c k ham cái tia người anh mặc dù phòng thủ không tính định tiêm nhưng ít ra biết nên đứng ở chỗ đó b e c k ham chạy giống đồng hồ bánh răng tinh chuẩn luôn có thể kịp thời xuất hiện tại cần nhất vị trí mà bây giờ gù thì cảm giác mình giống tại bổ khuyết một cái không ngừng gì nước phá thủng t i hãng đương a b nhiên biết vấn đề buộc già đã không có bếp kham tinh chuẩn chuyển xa cũng khuyết thiếu cơ bản chọn vị trí ý thức càng hỏng bếp chính là người trẻ tuổi này hoàn toàn bị monaco cầu thủ nắm nuôi dẫn đi mỗi lần phòng thủ cũng giống như đang chơi đánh chuột đất trò chơi đương monaco lần nữa công tới lúc chương bảy mươi cự hạm đắm chìm này ba chương bảy mươi cự hạm đắm c h ỉ n g à y ba guti nhìn thấy buộc ra lại một lần bị d i ễ u ly động tác giả lừa qua d i ê u mazit phó đội trưởng chỉ có thể tuyệt vọng phóng tới cầm bóng r ồ i trong lòng mặc niệm b e c k ham nếu là ở đây chí ít có thể giúp ta đem giữa trận sâu chuỗi phút mười bốn monaco tiến công lần nữa bên phải đường khởi xướng d i ễ u ly tiếp vào b ẹ t nạ đi c h u y ể n bóng về sau đối mặt buộc giả phét n ẹ n để phòng thủ một cái đơn giản chân phải bên ngoài phát biến hướng liền nhẹ nhõm lắc mở vị này tuổi trẻ tiền vệ phòng ngự buộc giả vụng về quay người về truy lúc liệu ly đã dẫn bóng thẳng hướng ranh giới cuối cùng cắt lốt nghe được ca si lát tiếng giống không thể không từ bỏ mình khu vực phòng thủ bước nhanh phóng tới liệu ly ngay tại hắn sắp phủ kín trong nháy mắt khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một đường đỏ trắng thân ảnh đang từ đường biên cao tốc trên b ả o kia là tuổi trẻ m ạ i cồn cái này bờ ra g i ữ tiểu lao hương khởi động tốc độ để cắt lốt trong lòng x i ế t chặt liệu ly ngâm hiểu tại cắt lốt phủ kín trước đưa bóng hoành gõ đường biên m ạ i cồn nhận banh lúc thậm chí không có giảm tốc hắn xài bước để bù phòng rô hoàn toàn theo không kịp tiết ấ u cắt lốt cắn răng quay người về truy lại phát hiện mình ba mươi mốt tuổi lao chân đã đuổi không kịp cái này tu nhưng lại không thể không thừa nhận biểu l ỗ cái này bộ bên cạnh trên vào thời cơ cùng tốc độ đều có thể xưng hoà n mỹ làm đồng dạng lấy trợ công tăng trưởng hậu vệ biên h ắ n quá rõ ràng loại này tiến công tính uy hiếp mãi cồn tại danh giới cuối cùng v ụ cận thông d o n g điều chỉnh bước điểm mở đầu quan sát sau đưa ra một cái thấp phẳng tạt bóng bóng ra vòng qua trước điểm hẹo huy dạ tinh chuẩn tìm tới sau điểm bọc đánh roi cắt lốt dữ liệu mạng về truy nhưng roi đã vượt lên trước một bước lên chân ngay tại suốt gôn trong n h y mắt hẹo huy dạ phi thân trượt ẻ n g mũi chân miễn cưỡng cọ đến bóng ra cái này nhỏ xíuộng cọ đến bóng ra cái này nhỏ luis o hai sợ tạ đi ủng tiếng kinh hô sóng bên trong theo g h i giả t r ú n g điệp cẳng trong vùng cấm địa hắn hộ thối tấm thậm chí bởi vì lần này cực hạn s ẹ n đoạt m à lệnh vị trí t h ở hồn hển c á t lốt nhìn nhiều mạch cồn hai mắt cái này tuổi trẻ hậu bối vừa rồi cho thấy tốc độ tạt bóng kỹ thuật cùng tiến công ý thức đều để hắn nhớ tới mười năm trước chính mình mặc dù ngoài miệng không nói nhưng c á t lốt trong lòng rõ ràng cái này gọi mạch cồn tiểu tử tương lai tất nhiên sẽ trở thành bờ ra g i cánh phải tân bá chủ phút thứ mười tám buộc g i xuất hiện lần nữa trí mạng sai lầm h ắ n ở giữa sân chẳng có mục đích vị tr dô thần n ắ m lấy cơ hội cho khe m ò i gì b ẹ phản biệt vị thành công hình thành đơn nào may mắn ca si lát kịp thời xuất kích phủ kín suốt nguồn gốc phút thứ hai mươi hai luis hai sở tạ đi ủng tiếng gầm đột nhiên tất cao dô hiếm thấy lui về đến trung tuyến sau mười mét chỗ mười a n h hắn màu đen sân khách quần áo chơi bóng tại monaco đỏ trắng giao nhau trong đám người phá lệ tình béna đi lập tức thiếp thân chằm chằm phòng argentina người đầu gối cơ hồ đỉnh tiến dô đ u ổ i sau bên cạnh đừng nghĩ quay người béna đi nước bọt ở tại dô trên mặt rio ma dít đội trưởng lại dùng chân phải cùng nhẹ nhàng một đập bóng ra từ hai người khe hở bên trong để l nước pháp đại sư vừa nhận banh peters đi liền hung áp đột vào di đan lảo đảo dùng chân trái má ngoài chân đem bóng bốc lên tại ngã xuống đất trước dùng cái chán đưa bóng điểm cho phản chạy rô khán đài buộc phát ra kinh hô rô quay người lúc abido đã bủ phòng đúng chỗ m o na c o trái trung vệ giống bức tường phong bế chọc khe lộ tuyến khiến cho rô chỉ có thể h o à n gõ di đan cấp tốc bỏ lên tiếp ứng hắn đầu chọc bên trên còn dính lấy v ừ cỏ người pháp vừa tiếp bóng rô thân cùng bẹt nạ đi liền hình thành b a bọc cái trước phủ kín chuyền bóng tuyến đường từ phía sau đặt chân sẻn đoạn trong khoảng điện quan g hòa thạch di đan đột nhiên dùng chân cơ sở dẫn cầu q u a y người cái này mát xây dù lẹt để bẹt nạ đi xúc cái không nhưng vẹt tờ g i thì lần thứ ba xông lên lần này giày của hắn đinh phá phá di đan b ó n g bỡ t t r o n g tài chính cái còi ngậm trong miệng di đan lại lảo đảo đem bóng thọt cho t r ư ớ c chen vào rô nguy hiểm đ ề sang ở đây bên cạnh gầm thét rô trên dưới ít đoạt t r ư ớ c sắt na dùng mũi chân chọc ra một cái k ề sát đất cho khe cái này chuyền bóng giống dao giải phẫu mở ra monaco phòng tuyến rô nano như tia chớp màu đen phát ra ra ít liệu mạng về truy lại tại khởi động lúc liền rơi ở phía sau nửa cái thân người ngoài hành tinh đột nhập vùng cấm địa sườn phải dỗ ma quả quyết xuất kích phủ kín dỗ na nâu góc độ nhỏ đẩy bắn góc xa m o na c ầ thủ môn dùng xương ống chân đưa bóng cản ra danh giới cuối cùng vip trong bao xương thờ lo gentino vừa nâng lên cái mông lại rơi xuống trở về mà để sam chính đối v ẹ n tờ tỷ khoa tay lần sau nhất định phải nâng lên phạm lỗi đánh gãy loại này tiến công tiếp xong ống kính đ ả o qua di đan hắn chính xoay người t h ở hồn hẹn chỉnh lý bóng ớ, ỡ bắp chân trái bên trên ba đạo vết máu có thể thấy rõ ràng ba mươi mét bên ngoài dỗ lau mồ hôi trên mặt sông p h gỗ dựng lên cái để lên thủ thế hai vị này cự tinh hôm nay bị đá giống hai mươi tuổi m a o đầu t i ể u tử một cái muốn vì r i ê n ma dít cứu danh dự một cái muốn chứng minh ai mới là chân chính pháp tri vương phút thứ hai mươi lăm đề sam chiến thuật lần nữa có hiệu quả r o i cố ý ở bên trái đường hấp dẫn buộc ra tiến lên lập tức chuyển về cho v ẹ thơ ti nước pháp tiền vệ phòng ngự nhắm ngay buộc già mất vị trong nháy mắt chuyển xa chuyển rời đến cánh phải liệu l i được bành sau cắt vào trong s u t g ôn bóng r a sát s ả ngang bay bên sân đề sam hai tay ôm ngực khoe miệng lộ ra nụ cười hài lòng hắn rõ ràng xem đến buộc già tựa như một con con r ồ i không đầu hoàn toàn bị mô na cô tiến công nắm mùi dẫn đi mỗi khi r o i hoặc g hữu lì cầm bóng vị này tuổi trẻ tây ban nha tiền vệ phòng ngự luôn luôn bị động phản ứng mà không phải chủ động dự phán càng hỏng bét chính là h ã n t ạ i từ thủ chuyển công lúc hoàn toàn không cách nào gánh vác lên bét kham tổ chức trách nhiệm dẫn đến rio mazit phản kích luôn luôn khuyết thiếu thọc sâu so sánh lưới monaco vẹt tờ gì cùng bét na để phối hợp ăn ý không chỉ có phòng thủ đúng chỗ còn có thể kịp thời điểm bóng tổ chức tiến công quay rô rỡ ở đây bên cạnh lo lắng đi qua đi lại nhưng thủy trung tìm không thấy giải quyết buộc giả cái này uy hết biện pháp tranh tài tiến hành đến h a phút mặc dù điểm số vẫn là không nhưng monaco đã sáng tạo ra bốn lần tuyệt hoàn toàn nắm trong tay giữa trận quyền chủ động mona c o thế công như thủy triều nhưng diêu ma dít lại bắt lấy một lần khó được phản kích cơ hội gu thì ở giữa sân chặn lại bẹt nạ đi chuyền bóng ngầm đầu quan sát về sau một cái tinh chuẩn chọc khe tìm tới di đan nước pháp đại sư quay thân n h ậ p anh b e t t e r t lập tức t i ế p thân bên trên đoạn nhưng di đan chân trái nhẹ nhàng một nhóm thuận thế q u a y người gọn gàng thoát khỏi phòng thủ jonando sớm đã khởi động di đan ngầm hiểu một cốc nghiêng nhét đưa đến người ngoài hành tinh dưới chân jonando dẫn bóng như gió dài ít liệu mạng về truy nhưng mở ra diêu người tăng tốc độ biến hướng liền hất ra hắn thẳng đến vùng cấm địa ạ b ì đ ồ không thể không từ bỏ rô tiến lên phủ kín ngay tại monaco phòng tuyến bị jona nô hấp dẫn trong n y mắt người ngoài hành tinh đột nhiên hoành gõ trung lộ g u t h cao tốc trên bảo nhưng hắn không có lựa chọn trực tiếp xuất gôn mà là linh xảo một đề loạn bóng ra từ hắn giữa hai chân lướt qua thẳng đến sau điểm d ô sớm đã mai phục tại vùng cấm địa hắn tỉnh táo điều chỉnh một bước chân phải nhẹ nhàng một nhóm lắc lái về phòng mại cồn lập tức chân trái thấp dỗ ma phi thân cứu thua nhưng bóng nhanh quá nhanh bóng ra thẳng vọt lưới ổ tây ban nha bình luận viên tình cảm mãnh liệt hò hét gù t h tinh chuẩn cho khe、Zidane. y ê u n h ã thoát khỏi ronaldo như thiểm điện đột phá hoành tạt bóng đường guti xào rượu một đề l o ạ n rô tỉnh táo một k í c h trí mạng g o o g l n monaco thế công như thủy triều nhưng rio m a r i t chỉ dùng mười giây liền để đề s a n g chiến thuật bản hóa thành giấy lộn z i d a n e ronaldo rô guti những tên này chính là bóng đá nghệ thuật đây chính là vì cái gì bọn hắn người khoát chiến bảo màu trắng đây chính là vì cái gì bọn hắn là truyền kỳ rô ghi bàn sau giang hai cánh tay phóng tới góc cơ khu guti cùng rô nano từ phía sau bay n ỏ tới ba người chăm chú ôm nhau gu thì kích động xoa d ô tóc donaldo thì cười lớn ghé vào lỗ thai hắn hô hào cái gì bên sân ghế dự bị trong n g á y mắt sôi trào thờ lo gentino tại chỗ khách quý ngồi đứng người lên mặt mỉm cười vô tay bên cạnh rio majit các cao tầng lẫn nhau vô tay đã có người lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu gửi đi tin tức nhìn trên đài rio majit f a n bóng đá điên c u ồ n g cơ khăn quảng cổ bọn hắn khẳn cả giọng hô to lấy đúng vậy chúng ta có thể thủ hiệp ba năm vẻ lo lắng tựa hồ đang bị cái này ghi bản sụ cường b ả cự hạm đắm trình à y bốn chương b cự hạm đắm trình à y bốn tan、Dẫu、ghi bản vừa mới chúc mừng xong Đề Sam l hắn bọt tới bên sân, dùng chạy chậm đến bên trong vòng phụ cận hướng hữu ly đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người ăn ý gật gật đầu là thời điểm cho riêng mazit đầu kia lung lay sắp đổ hậu phòng tuyên thực hiện càng lớn áp lực do chủ động lui về đến giữa trận sườn trái cái này linh hoạt vị trí chạy lập tức để buộc dạ lâm vào lương nan cùng ra sẽ bại lộ trung lộ lỗ hồng không cùng lại tương đương chạy không m o na cố uy hiếp lớn nhất điểm tấn công liễu ly thì tại cánh phải bắt đầu tấp nập cắt vào trong hắn không còn chấp nhất tại vượt qua từ dưới lên mà là có ý thức hướng trung lộ dựa vào cùng d ộ thần hình thành s o n g hộ công chọn vị trí cái này nhỏ bé điều chỉnh để rio majit phòng thủ hệ thống lập tức lộn xộn s a gạ độ không thể không đi theo liễu ly bên trong thu dẫn đến cánh phải hành lang hoàn toàn bại lộ cho chen vào mãi cồn đ ề s a m chiến thuật chỉ lệnh đơn giản mà trí mạng doi lui về thức ứng hấp dẫn buộc ra rời đi vị trí phòng thủ liễu ly cắt vào trong chế tạo cục bộ nhân số ư thế hai cái hậu vệ biên kiên quyết trước trên b ả o lợi dụng độ rộng kéo ra phòng tuyến bên sân thứ tư quan viên không thể không ra mặt nhắc nhở để sam lui hồi giáo lệ u y n khu nhưng nước pháp huấn luyện viên chiến thuật điều chỉnh đã hiệu quả nhanh chóng r o i tựa như một cây q u á i r i u mazit phòng tuyến gậy chỉ huy mỗi lần lui về đều có thể mang loạn phòng thủ trận hình dịu lì t h ì hóa thân sắc bén giao giải phẫu tại sườn bộ không ngừng chế tạo sắc cơ monaco tiến công thủy triều một đợt nối một đợt rio mazit cầu thủ mệnh mọi phòng thủ tư thái cùng mở màn lúc phong rong hình thành sò、so、sánh rõ ràng phút thứ ba mươi hai luis hai sợ ta đi ủng tầm đột nhiên tất cao r ộ thần tại bên trong vòng vụ cận thông rong nhật banh đối mặt buộc giả v ụ n về bên trên đoạn hắn nhẹ nhàng linh hoạt dùng chân phải bên trong đầy bóng ra vững vàng đưa đến bẹt nạ đi dưới chân argentina tiền vệ phòng ngự thậm chí có thời gian ngẩng đầu quan sát hai giây cái này t r í mạng dừng lại để rio mazit phòng tuyến tập thể thất thần bẹt nạ đỉ chân phải giống roi rút ra chuyền xa bóng ra vạch ra một đường tình chuẩn đường vòng cung thẳng đến cánh phải d i ễ u lì tại bóng ra rơi xuống đất t r ư ớ c dùng đùi một đệm cát lốt đã đằng đằng sát khí lao đến liễu lì chân phải một nháy mắt đột nhiên biến tấu chân phải về câu tiếp chân trái khé đẩy lần thứ ba tiếp bóng lúc má ngoài chân bắn ra bóng ra tinh chuẩn xuyên qua bờ da dịu người dưới đúng quần cắt lốt trọng tâm mất hết l ã o đảo muốn đổ kháng đài tiếng kinh hô bên trong liệu l đi ì đã như đỏ trắng như thiểm điện lướt qua hắn không có tham công đoạt tại hẻo ghì ra bù phòng trước đưa ra một cái kề s ắ t đất tạt bóng bóng ra lấy hoàn mỹ tốc độ xuyên qua vùng cấm điệu vùng cấm điệu bên trong do i linh xảo ngang chạy mang đi hẻo ghì ra mà mọi gì m thì giống một đầu thức tỉnh hùng sư đột nhiên từ mệ di ạ sau l ư n g thoát ra vị này bị rêu ma dít vứt phần cổ cơ bắp kéo căng trong nháy mắt cái chán hung hăng đập chúng bóng ra ẩm ca sĩ lát mặc dù phi thân cứu thua nhưng bóng nhanh quá nhanh bóng ra thẳng treo lưới ổ một một tổng số biến thành sáu bốn luis hai sợ tạ đi ùn núi kêu biệt gầm hơn một vạn người hò hét hội tụ thành một cái tên mọ dìn pet mọ dìn pet bóng ra nhập lưới trong nháy mắt monaco cầu thủ đã điên cùng nhào về phía ghi bàn người Ghiu l ì cái thứ n h ấ t nhảy lên mọ dìn pet phía sau lưng doi từ khía cạnh hùng b ó n tới ngay cả thủ monzo ma đều sống qua nửa chàng g a nhập chúc mừng trong đám người mọ dìn p e mới đầu chỉ là trầm mặc vỗ vỗ trước ngực đ nhưng núi kêu b i ể n gầm tiếng họ hét càng ngày càng vang nhìn trên đài thậm chí có phan bóng đá giơ lên hắn hiệu lực d i o mazit lúc số 9 quần áo chơi bóng vị này ngạnh hắn tiền đạo rốt cục không kèm được hắn q u ă n g lên đỏ trắng giao nhau monaco đồng phục của đội túi đầu hung hăng hôn một cái động tác này dẫn nổ điên cuồng hơn tiếng gầm liên tràng bên cạnh bóng đồng đều đi theo nhảy nhót tiếp s o n g ống kính độc c á t cắt ra s o n g hình tượng một bên là monaco người c u ầ n hoan hải dương một bên là phờ lo gentino xanh sáng mặt rio mazit chủ tịch âu phục cả vạt giờ phút này giống dây treo cổ xiết tại trên cổ hắn vội ý thức nơi núi lòng nơ một năm trước trong phòng họp câu kia chúng ta cần càng lấp lánh cự tinh giờ phút này hóa thành b ỏ d ì n phe hôn đội huy mỗi một t ấ m hình tượng tại luis i i sở tạ đi ủ m bao xương trên màn hình tuần hoàn làm chỉ giờ phút này quyết định này ngay tại trang i í onlit đấu vòng loại trên sân khấu lọt vào tàn khốc nhất trả thù bên sân đề sam dùng sức cơ cơ quả đấm chiến thuật của hắn trên bảng còn viết trọng điểm đã kích buộc giả khu vực cái này mất bóng chính là nguồn gốc từ rio m a r i t tiền vệ phòng ngự lại một lần trí mạng mất vị đương mỏ dịn p e x ô n đến lúc rio mazit tiền vệ phòng ngự còn đứng ở tại chỗ nhất tay ra hiệu v i t vị bên sân quẩy j o n p h í công hướng thứ t ư quan viên khiếu l ạ i mà nhìn trên đài theo đội viễn trinh diêu mazip fan bóng đá giờ phút này đang dùng màu trắng khăn quảng cổ tre nước mắt ẩ m ư ớ c con mắt phút thứ ba mươi tám monaco cánh phải tiến công bị cắt lốt phá hư bóng ra lăn đến trúng tuyến phụ cận roi không có đứng tại chỗ chờ bóng mà là đột nhiên lui về đến bên trong vòng vòng cùng bán nguyệt trước vùng cấm điện cái này thông minh vị trí chạy để c h ầ m c h ầ m phòng hắn xạ g ạ đ ồ do dự một giây chính là cái này một dây lỗ hổng v e t e r thi chuyển bóng đã tìm tới roi roi quay thân nhiệm b n h buộc ra lập tức nào tới nhưng roi không có bối rối hắn chân trái đưa bóng dùng một cái ngắn gọn xoay người vượt qua rio m a r i t tiền vệ phòng ngự gu thì thấy thế vội vàng bù p h ò n g nhưng doi căn bản không cho đối thủ điều chỉnh cơ hội doi dẫn bóng tiến lên lúc đột nhiên thắng gấp một cái cái này dừng để nhào lên gù tì kem chút mất đi cân bằng rio m a r i t phó đội trưởng lảo đảo nhiều lao ra hai bước ngay tại cái này điện quang hỏa thạch khoảng cách doi chân phải má ngoài chân quất hướng bóng ra hắn thậm chí không có hoàn toàn điều chỉnh tốt trọng tâm hoàn toàn dựa vào cơ bắp ký ức hoàn thành cái này chuyền bóng bóng ra ly khai mặt đất mang theo mánh liệt ngoài xoáy từ hẹo ghi dạ dối ra mũi chân cùng mũi ch mẹ gì ạ vô ý thức n h ấ c chân phủ kín bóng r a đã tinh chuẩn tìm được lỗ hổng ngay tại roi rừng trong nháy mắt toàn bộ rio mazit phòng tuyến đều đi theo rừng một chút mà liễu ly lại tại cái này vi rượu tiết tấu kém bên trong hoàn thành phản b i ệ t vị bắn gọn liễu ly như mũi tên khởi động chờ mẹ gì ạ kịp phản ứng lúc nước pháp tiền đạo cánh đã hất ra h ắ n hai cái thân vị luis hai sợ tạ đi ủng tiếng gầm trong nháy mắt cất cao liễu ly dẫn bóng thẳng hướng vùng cấm địa ca si lát quả quyết xuất kích ngay tại hai người sắp đụng nhau sắt na liễu nhã đường vòng cúng vượt qua tây ban nha thủ môn đầu ngón t Monaco phản siêu tiếp s ó n g ố n g kính lập tức cho đến lần này tiến công người vật ra roi không có tham dự chúc mừng mà là đứng tại chỗ há mồm t h ở dốc vừa rồi lần kia lui về thoát khỏi chọc khe sâu chuỗi thể năng của hắn tiêu hao khá lớn nhưng khi hắn nhìn thấy ghi điểm bài biến hóa lúc vẫn là không nhịn được nếp miệng cười cái nụ cười này để bên sân đề sam hung hăng huy quyền đúng là hắn lúc trước đặc biệt bố trí roi người tự do chiến thuật giờ phút này triệt để xé nát r i ề u ma dít giữa trận phòng tuyến t loa e n t i n o đứng tại luis hai sợ ta đi ủ n khách quý trong bao xương hai tay nắm chặt lan a n ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt ở đây bên cạnh quầy r o s trên thân bồ đào nha người chính lo lắng v â y tay ý đồ để trên trận cầu thủ một lần nữa tổ chức phòng tuyến nhưng hết thể đã không làm nên chuyện gì hai một điểm số tại ghi điểm bài bên trên trướng mắt lóe ra tổng số bảy bốn thảm bại đã thành kết cục đã định thờ lo gentino sắc mặt âm trầm như sắt bên cạnh rio mazit c ắ t cao tầng trầm mặc không nói ai cũng biết trận này thất bại nhất định phải có người phụ trách quầy r o s cuộc đời huấn luyện viên tại rio mazit đã tiến vào đếm ngược rio mazit chủ tịch nhìn chằm chằm sân bóng trong đầu yên lặng viết lấy một cái tên a kent f l o càng t n sớm quan trọng hơn là heger tại tờ the me ở lead thành công đã chứng minh hắn có thể tại có hạn dự toán hạn chế tạo định cấp đội bóng mà rio mazit năm gần đây cựu tinh chính sách đã để tài chính áp lực tăng gấp đội nhưng đảo góp heger cũng không dễ dàng người pháp cùng a sen an hợp đồng vẫn có một năm lại the o gần nở cao tầng tuyệt sẽ không tùy tiện thả người chẳng qua nếu như a sen an bản mùa giải cuối cùng tứ đại giai không thi đấu vòng tròn bị chelsea f a s i ê u c h a m p i o n l i a bị loại trong nước cúp thi đấu thất bại w e g e r có lẽ sẽ cân nhắc mới khiêu chiến thờ lo gentino đã để trợ thủ chuẩn bị kỹ càng sơ bộ tiếp xúc phương án chỉ chờ mùa giải kết thúc về phần chuẩn bị tuyển phương án ezipsen cùng genny ơ ti ezipsen nước anh chủ huấn luyện viên hợp đồng bên trong tồn tại rio mazit điều khoản nhưng t lo gentino đối với hắn chấp giáo lý lịch vẫn có lo nghĩ báo as công bố nói tại e d d i sen cùng fa chế định hợp đồng ở trong tồn tại một cái miệng hiệp định một khi e d d i sen cùng zio mazit có thể ký kết hợp đồng fa liền không có quyền yêu cầu đội ước phí nhất định phải thả người đương nhiên những này đều muốn đợi đến hắn dẫn đầu nước anh quốc gia đội tham gia s o n g năm nay giải Euro sau giấc mộng của ta là một ngày kia có thể trở thành zio mazit huấn luyện viên trưởng cái này là e d d i sen hay là la dio huấn luyện viên trưởng lúc cũng đã nói mà bây giờ hắn vẫn không có từ bỏ ước mơ như vậy Zen trong i giáo đầu bản mùa giải biểu hiện thiếu Chelsea sắc, cấp nhưng khuyết thiếu đỉnh mùa y đầu xuất bản t u huấn luyện cầu đầu n kinh nghiệm để hắn cũng không chọn tiên. g tâm thủ t phải là chọn lựa để r dạp màn hình tv chính chiếu lại lấy m ỏ j e a n pet r i bàn f lo r e n t i n o ánh mắt càng thêm băng lãnh hắn quay người đối bên cạnh thể dục tổng thanh tra nói ra mùa giải vừa kết thúc liền liên hệ hai bờ quay jose còn tại bên sân phí công chỉ huy nhưng hắn đã không tại gmaj i tương lai trong kế hoạch phút thứ 41, n o ư i ở bên trái đường nhật banh saga đổ lập tức nào lên nhưng doi căn bản không cho hắn cơ hội gần người hắn chân phải một nhóm g i bộ dưới cùng lại tại xạ gà đồ chen chân vào đánh chặn trong nháy mắt đột nhiên dùng chân bên trong đưa bóng khẽ trụ biến hướng cắt vào trong xạ gà đồ trọng tâm bị lắc lảo đảo rút lui hai bước gu thì thấy thế vội vàng bù phỏng nhưng r o i tiết tấu càng nhanh hắn chân phải đưa bóng nhẹ nhàng đầy nhìn như muốn c h u y ể n bóng lại tại g ụ tì ra chân lúc đột nhiên ra tốc từ giữa hai người khe hở bên trong chui quán nữ giết vào vùng cấm địa tuyến đầu r o i không chút do dự chân trái thấp bắn thẳng đến góc xa ca sĩ、si、lát phi thân bên cạnh nào đầu ngón tay bóng đá ôm đầu thở dài, nhưng chỉ là miệng đụng tựa hồ đối với biểu hiện của mình rất hài lòng Phút thứ 43. Mona cô hậu trường cắt bóng, doi cấp tiếp phòng phải pháp, phòng phải thứ hậu chân hắn, không Hắn chân phải má ngoài chân nhẹ nhàng bắn ra, bóng ra như bị làm mà pháp, tinh chuẩn hồng, cánh chen hậu như chốc danh trường cắt tốc tư truyền tới rít trận tuyến sát. rít tuyến tìm tới tựa tiêu giết tới ứng. Mona ma má làm mà ma mại doi doi ngoài vào bóng, bóng còn ngẩn quan bắn bóng xuyên cồn. biên cùng vừa giữa ra, ra qua ra cô có lạc cuối lui rêu đấu rêu dưới dư Bờ giới Bè bị dự lỗ về vị, vệ đã cassi lắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người mà roi thì lắc đầu tựa hồ đối với lần này tiến công không thể chuyển hóa làm ghi bàn cảm thấy tiếng đ ố i luis hai sở tạ đi ủng tiếng hoan hô đ i n h thái như cóc monaco dùng điên cùng tấn công áp chế gã là cải cổ mà zio mazit chỉ có thể chật vật chống đỡ cự tinh nhóm trên mặt viết đầy lo nghĩ cùng thất bại cassi lắt một cái đá mạnh đưa bóng kéo hướng giữa trận bóng ra vẽ dài trên không chung một đường cao cao đường vòng cung nhưng mà zio mazit giữa trận sớm đã phá thành mảnh nhỏ buộc g i miễn cưỡng lên nhảy t r a n bóng trên không lại bị vẹ tờ tỉ gắt gao kẹp lại thân vị monaco tiền vệ phòng bóng r a trực tiếp hướng về lui về tiếp ứng roi dưới chân nước pháp thiên tài thậm chí không có ngừng bóng điều chỉnh đón tiếp bóng trực tiếp má ngoài chân bắn ra tìm được bên cạnh rổ thần rổ thần lần nữa đưa ra hướng về phía trước n h i ê n truyền roi tại vùng cấm địa tuyến đầu lần nữa cầm bóng h e o ghi dạ không dám tùy tiện bên trên đoạn chỉ có thể vừa đánh vừa lui hắn chân phải nâng lên làm bộ muốn xuất xa h e o ghi dạ vô ý thức chen chân vào phủ kín nhưng roi chân tại tiếp bóng trong nháy mắt đột nhiên vừa thu lại góp chân linh xảo một đập bóng da từ hẹo ghi dạ giữa hai chân xuyên qua tinh chuẩn đưa đến vùng bóng ra đánh trúng xả ngang đạn về trong tràng bị h o à n g hốt giải vây mệ gì ạ đụng ra danh giới cuối cùng monaco thu hoạch được cuối cùng một đá phạt góc cơ hội dỗ thân bước nhanh đi hướng góc cờ khu luis hai sợ t ạ đi ủ n tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung trần nhà phạt góc mở ra mọi dịn về phía trước điểm nhảy lên thật cao lực áp mệ gì ạ đánh đầu sau c ỏ bóng ra vạch ra một đường quỷ dị đường vòng cung bay hướng về sau điểm ca si lát cứu thua không kịp trong điện quan hòa thạch một đường đỏ trắng thân ảnh như quỷ mị t h o á n hiện doi tại venanti điệm phụ cận nên bóng mà lên không đợi bóng ra rơi xuống đất chân phải chính mu bản ch bóng r a mang theo mãnh liệt xoay tròn vòng qua vội vàng phủ kín h ẻ o g h i dạ thẳng treo cầu môn phải bên trên góc chết ba một mô na cô khóa chặt t h ắ n g cục toàn bộ luis hai sở tạ đi ủn trong nháy mắt xôi trào roi một đường phi nước đại đến góc cờ khu thẳng c ỏ t ạ i dưới chân hắn vạch ra hai đạo sâu s ắ c vết tích t r ư t quý đến cuối cùng lúc hắn đột nhiên nâng tay phải lên làm ra một cái hái đỉnh đầu vô hình vương miệng động tác tựa như thủ hiệp tại b ế t ma bơ cái kia chứ danh bản thân lên ngôi nhưng lần này động tác của hắn càng thêm tùy tiện chỉ gặp hắn cổ tay đảo, đem trong tưởng tượng vương miệm tay ném h á n đài nếp miệng lên một vòng kiệt cái này tràn ngập khiêu khích dí vị chúc mừng lập tức dẫn nổ luis hai s ợ tạ đi u n càng lớn tiếng gầm monaco phan bóng đá điên cùng cơ khăn quàng cổ có người thậm chí bắt chước ném vương miệng động tác mọi gì nẹt kích động đốt dòi phía sau lưng cái này ghi bàn triệt để giết chết tranh tài lo lắng tiếp xong ống kính đảo qua rio ma rít ghế dự bị b ả n hai tay nắm chặt đặt ở trên đầu gối ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trận bên cạnh hắn mở ra vô ngay tại làm nóng người mà quẩy rột thậm chí không có hướng hắn cái phương hướng này nhìn một chút hai mươi bốn tuổi trung vệ bọc lấy thật dậy dự bị áo khoác nhưng một năm trước đúng là hắn tạ i trung vệ vị trí biểu hiện để thờ lo gentino nhẫn tâm đưa tiến hỉ ở rô bây giờ hắn ngay cả danh sách lớn đều rất khó tiến bảo di đan t ỏ a ẩ m chính sách thành trong phòng thay quần áo trò cười trên trận di đan chính mệt mỏi đuổi theo monaco cầu thủ vị này bị chủ tịch khâm điểm giữa trận đại sư giờ phút này đi lại nặng nề đắt đỏ chuyển n h ư ợ n g phí không đổi được một cái phòng thủ đánh chặn ô n g kinh tại giữa hai người vừa đi vừa về hoán đổi một cái lực bất phòng tâm đương thế cầu vương cộng đồng tạo thành t lo gentino cự tinh chính sách tối châm trọc lời chú giải phạm đột nhiên túi đầu xuống đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay vớt ư ve ghế dự bị nhựa t ợ lặt t i ệ p chỗ ngồi phát ra rất nhỏ kẹt k ẹ tâm t h a n h bao phủ tại luis hai sợ tạ đi ủng đinh thai nhức góc reo hò bên trong jonando đứng tại bên trong vòng phụ cận hai tay chống lạnh ánh mắt c h ố n g giống nhìn qua nơi xa chúc mừng m o n a cô cầu thủ do chính khoa trương làm ra ném vương miệng động tác luis hai sợ tạ đi ủng tiếng hoan hô giống như là thủy chiều vào tới lại làm cho vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cảm thấy một trận mê mội lúc trước ấn luyện lúc quê j o n e để jonando một mình mặc bắt mắt màu xanh lá sau lưng cồng kênh thân hình tại sáng tỏ nhan sắc phụ trợ hạ. phá lệ trói mắt dẫn phát ngoại giới đối với hắn khả năng dự bị suy đoán cái này thủ h i ệ p lúc trước huấn luyện lúc quẩy rột cố ý để hắn mặc vào sau lưng bây giờ xem ra tựa như cái hoang đường báo hiệu lần kia cho dô trợ công từng để hắn một lần nữa giấy lên trang tí onlit m ọ c t ư ợ n g nhưng sau đó thời gian bên trong hắn liền giống bị ấn yên lặng khóa cự tình tại monaco phòng thủ trong rừng triệt để mê thất tiếp xong ống kính bắt được hắn vô ý thức sờ lên đầu gối trái động tác nơi đó có bối rối hắn nhiều năm vết thương cũ giờ phút này đau hơn có lẽ là nội tâm tại inter lúc hắm là mộ dạ tỷ nâng ở lòng bàn tay minh châu mà tại r mọi người đàm luận vẫn là di đan ma pháp dô trung thành bên sân thứ tư quan viên d ơ lên bù giờ bài jonan đâu túi đầu nhờ hải một chút c h ố n g rông cổ tay nơi đó bình thường mang theo một khối có giá trị không nhỏ đồng hồ nổi tiếng là tục tầm lúc thờ lo gentino tặng lễ vật nhưng giờ phút này nó chỉ có thể nhắc nhở hắn lại một cái tứ đại giai không mùa giải ngay tại tới gần monaco cầu thủ tiếng hoan hô bên trong hắn hoảng hốt lại nhìn thấy mỹ ạt sân bóng màu xanh đen hải dương ngay tại hôm qua không có hắn inter vừa mới chiến thắng du v e tú di đan túi đầu đi xuống sân bóng mồ hôi thuận hắn đầu chọc không ngừng nhỏ xuống hắn v ộ i ý thức g ư ơ n g mắt vừa vặn trông thấy roi từ bên người đi qua người tuổi trẻ lồng ngực có chút chập trùng trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm đỏ trắng giao nhau quần áo chơi bóng tại dưới ánh đèn phá lệ t i ê n diễm tóc của hắn theo chạy nhẹ nhàng lắc lư cả người tản ra b ồ n g bột tinh thần phần chấn di đang đột nhiên dừng bước túi đầu nhìn một chút mình đã ư ớ t đẫm màu đen quần áo chơi bóng ba mươi b ố tuổi hai chân giống rót trì đồng dạng nặng nghề mỗi một lần hô hấp đều mang cảm giác nóng rực hắn lúc này mới ý thức được mình cùng cái tiêm ư ơ i chín tuổi giữa những người tuổi trẻ sớm đã cách một đường tên là bên sân nhiếp ảnh sư đẻ xuống cửa chớp dừng lại cái này trong nháy mắt một bên là thanh xuân rào rạt monaco thân tình một bên là mọi mệnh không chịu nổi r i ê n mazit truyền kỳ di đan khe khẽ lắc đầu tiếp tục hướng phòng thay quần áo đi đến trên sân bóng không có dịu dàng thám thiết quyền lực giao tiếp chỉ có tàn khốc mới cũ thay đổi tuổi trẻ cầu thủ dẫm lên l á o tướng bả vai leo lên phía trên tựa như đàn sư tử trung niên nhẹ hùng sư cuối cùng rồi sẽ thay thế cao tuổi sư vương do dạng này người trẻ tuổi đã được cho nho nhã lễ độ chí ít hắn sẽ đối với tiền bối gật đầu thăm hỏi c à nhiều g n đại tân sinh sẽ chỉ dùng tốc độ cùng thể năng vô tình n h i n ép dùng thực lực nói chuyện mới là sân có bên trên chân lý vĩnh hằng không đổi các lao tướng hoặc là thể diện rút lui hoặc là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vị trí của mình bị kẻ đến sau bước qua đây chính là thế giới bóng đá chân thật nhất pháp tắc sinh tồn Phở phút. khách chỉ đánh vào thứ hai bóng lúc, hắn mặt không thay hộ hạ Lo Louis lúc, lên, lên Gentino trong bao Monaco vào ủng xương ngồi Đường bóng đứng người lên, tại bảo tiêu hộ tống hạ nâng lên sân.、Vị、này tại tạ mặt tại tiêu II đi đổi rời quý sở đị bảo Vị cửa thang máy đóng lại trong n á y mắt sân bóng bên trong lần nữa buộc phát ra tiếng hoan hô n i ế t thai n h ư góc không cần nhìn cũng biết mona cô lại đ i bàn thờ lo gentino nhìn chằm chằm cửa thang máy đồng hồ kim loại mặt chiếu ra hắn hơi có vẻ v ặ n vẹo cái bóng dưới thang máy làm được rất nhỏ mất trọng lượng cảm giác bên trong hắn huyệt thái dương thình thịch nhảy lên mọi dịn b ẹ t đánh đầu phá khung thành lúc gầm thép hình tượng do treo của r i ê n m a r i t sau phòng tuyến phách lối biểu lộ trong đầu vùng đi không được hai cái này bị hắn tự tay đưa tiến cầu thủ giờ phút này đang dùng phương thức tàn khốc nhất trả thù lấy hắn quyết sách The l o u r e n t i n o t e r z e chính diện lầm chấp trưởng rio majit đến nay tối nghiêm trọng tín nhiệm nguy cơ tại Monaco luis hai sở tạ đỉ ủng t a n t á c giống như một mặt kính c h i ế u yêu đem nó bốn năm nhiệm kỳ tích lũy quản lý bệnh dữ lộ rõ đ ứ n g trong phòng thay quần áo lưu truyền đờ p o r t i v ô chủ xoáy ý dù ý tạ muốn đánh bại chi này cự nở tù l à tập đội bóng cũng không phải là kiện khó khăn sự t ì n h lúc cái gọi là gã là cái cổ cổ tích ngay tại địa trung hải bờ trong bóng đêm dần dần năm chịm trận này trang tion lit đấu vòng loại lo lắng ở trên nửa chàng còn chưa kết thúc lúc đã không còn sót lại chút gì đương monaco cầu thủ lần thứ ba xuyên thủ luis o hai sợ tạ đi ủng ghi điểm bài vô tình t u y ê n cáo trận này cái gọi là cường cường đối thoại tại mở màn cái cỏi vang sau ngắn ngủi bốn mươi lăm phút bên trong l i ề n đã chú định kết cục